Quý 1 chương 400, người nhận lấy đầu gối của ta. Trên khán đài 3K người hâm mộ Lâm vào cuồng hoan, nhưng ở bên sân, 3K cầu thủ xuống lại ở Tô Đông chúng quanh. Bọn họ đều là vì Tô Đông ăn mừng ghi bàn tới, thế cục bây giờ đối 3K là tương đương có lợi. Thành công. Tô Đông đầu tiên là cùng Jonah đi Ronaldinho cùng Xavi đám người vỗ tay cùng ông, sau đó lại tiếp nhận quần đám người chúc mừng, toàn bộ đồng đội cũng dối rít dựa sát đi qua, cũng muốn biết, kế tiếp phải làm gì. Rất đơn giản, như vậy lối đánh có thể thành công một lần, vậy thì nhất định có thể thành công lần thứ hai. Xavi lộ ra lòng tin 10 phần đều là cầu thủ chuyên nghiệp, cũng rất rõ ràng, không có lần kia ghi bàn là tình cờ. Ronaldinho có như vậy cứ pháp, Tô Đông có như vậy cao cầu như thế, ai lại dám nói, không, có lần thứ hai. Như vậy vấn đề đã tới rồi, AC Milan muốn làm sao thủ? Vòng cấm địa ngay phía trước đá phạt là không dám tùy tiện cho, nhưng bây giờ, liền ngoài vòng cấm địa vây hai bên bóng chết cũng không thể tùy tiện cho, kia đối AC Milan phòng thủ cầu thủ sẽ là tương đối lớn hạn chế, giống như là đeo vào tồn ngộ không trên đầu kim cô chú. Lại cứ, Barcelona có mấy tên cực kỳ am hiệu giữ bóng đột phá cầu thủ. Vậy thì lấy thêm cầu, nhiều nếm thử đột phá. Nhieu ở ngoài vòng cấm địa vây sáng tạo cơ hội, xem bọn họ thế nào thủ." Tô Đông cười vân nói, "Có lúc, bóng đá chiến thuật chính là như vậy. Không thành công trước, ai cũng không có nắm chắc, chỉ khi nào thành công, vậy thì sẽ cho đối thủ mang đến áp lực to lớn trong lòng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu." Barcelona tiếp tục đối AC Milan phát khởi tấn công. Vốn có quyền khống chế bóng ưu thế giới tình huống, Barca tích cực ở hai đầu cánh, từ Zona Dino cùng Messi giữ bóng, Deco, Iniesta cùng hai tên hậu vệ biên cũng liên tiếp ở hai bên cánh viện, điều này làm cho Barca không ngừng ở cánh đánh vào AC Milan phòng tuyến. Nhất là cánh phải Messi, cái này nửa hiệp sau mới dự bị ra sân tiểu tướng cũng không có chút nào khiêm ý, ngược lại phát huy phải mười phần thần dũng. Ở đội bóng gỡ hỏa tỷ số sau, bị Tô Đông khích lệ, cùng với hiện trường 3k người hâm mộ chỗ chế tạo ra cùng nhiệt không khí, Messi cũng càng thêm tích cực ở cánh phải giữ bóng đột phá. Toàn trận đấu nhỏ tuổi nhất Messi, đối mặt toàn trận đấu lớn tuổi nhất Mã Diní, đây tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người cũng cảm khái cùng thốn thức thị thí. Argentina tiểu tướng liên tục hai lần từ Mã cái này bên nếm thử đột phá, nhưng đều không thể lấy được thành công. Thư Lan đội trưởng động tác cũng rất sạch sẽ, hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề, không thể cho thêm 3k trước trận bóng chết cơ hội. Nhưng Messi hơi có chút đúng lý không tha người, chẳng những không có thu liễm, ngược lại ngày một nhiều hơn khu vực cầu. Bộ dáng kia còn kém trực tiếp nói với Madini, lão tử chính là muốn từ trên người ngươi ép tới, có bản lĩnh ngươi đừng nhảy ra. Iniesta cũng liên tiếp hướng cái này bên giự vào, cố gắng từ Mạ Đi nhỉ cái này bên mở ra chỗ lỗ phá. AC Milan cũng ý thức được một điểm này, tiếp tục tăng cường cánh trái phòng thủ. Cũng không thể để cho 3 ca đám này thằng khốn tiếp cửa quần đấu đáng thương lão đội trưởng a. Nhưng rất nhanh, liền Tô Đông cũng dựa đi tới, ở ngay trước vòng 16m50 bên phải, tiếp ứng Messi. Messi vừa đúng giữ bóng đối mặt Madini, thấy được Tô Đông kéo sau khi ra ngoài, quả quyết lựa chọn dẫn bóng ngặt vào trong, cũng nhanh chóng đưa bóng chuyển tới Tô Đông dưới chân. Tô Đông dùng thân thể ngăn trở sau lưng Nesta, đối mặt Messi chuyển bóng, không ngừng trực tiếp đẩy hướng bên phải đường, bản thân cũng xoay người rông về khung thành trước điểm, tốc độ thật nhanh. Messi chuyển bóng về sau, lập tức biến hướng hướng doanh giới cuối cùng đột, nhanh chóng đuổi theo Tô Đông chuyển bóng về sau, chân to chuyển hướng doanh giới cuối cùng. Madini Liêu Mạng đuổi ở sau lưng, lại như trước vẫn là lạc hậu Messi một cái thật bị. Argentina tiểu tướng ở vòng tấm điệu bên phải doanh giới cuối cùng trước đội kịp quả bóng, nhìn một cái trong cấm khu, dùng bản thân cũng không am hiệu chân phải đưa ra một cái cao cầu tác động. Tô Đông bằng vào tự thân ưu thế tốc độ, nhanh chóng hất ra lệ sượt ạ về sau, chạy thẳng tới vòng 5m 50 bên phải góc. Đi đà cũng ý thức được nguy hiểm, ở Messi tác động về sau, hắn quả quyết bỏ gol đánh ra, hai tay nắm quyền, sẽ phải đem quả bóng cho đánh đi ra. Thật không nghĩ đến, Tô Đông tốc độ nhanh hơn một bước, mới vừa vào vòng 5m 50 liền cả người bay về phía trước ra, cướp ở đi đà trước, đánh đầu dứt điểm, trực tiếp đưa bóng đỉnh thành. Quả bóng từ đĩ đá giữa hai tay bay qua, thẳng chui vào sau lưng khung thành. Sân hạ tạ tập không khí phảng phất trong nháy mắt này nư kết. Toàn trường toàn bộ người hâm mộ cũng trận mắt nghẹn họng nhìn AC Milan trong cấm khu phát sinh một màn này, nhìn Tô Đông đánh đầu, đục vào cầu lưới sau rơi xuống đất, trên bãi cỏ bắn lên. Mỗi người cũng toát ra thần sắc không thể tin nổi. Thượng đế, các ngươi nhìn thấy không? Tô Đông lần nữa ghi bàn thành bàn. Ở phút thứ 87, Tô Đông lại một lần nữa vì Barcelona ghi bàn thành bàn. Đây đã là hắn trận đấu này thứ 5 ghi bàn. Một mình 5 bàn. Đây quả thực quá gọi người khó có thể tin, có hay không? Ở không bốn lạc hậu dưới tình huống, Tô Đông Liên nhập năm cầu, trợ giúp Barcelona nghịch chuyển AC Milan. Các người tin tưởng sao? Ta bây giờ thật sự có loại cảm giác nằm động, ta hoài nghi mình chỗ đã thấy có phải là thật hay không thực. 54. Barcelona hoàn thành một trận như kỳ tích kinh thiên đại địa một Hơn nữa còn là ở Champions League chung kết, hơn nữa đối mặt hay là Italy đội bóng. Không chỉ là hiện trường bình luận viên sợ ngây người, ngay cả ba ca cầu thủ bản thân cũng đều sợ ngây người. Nếu như không phải trọng tài chính ghi bản hữu hiệu tiếng còi nhắc nhở bọn họ, đoán chừng bọn họ mỗi một người đều trơn váng. Thật đi chuyện. Trời ạ, làm sao làm được? Ngay cả 3 ca cầu thủ chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin, huống chi là những người khác. 54. Tất cả mọi người đầu hóc đều là chững rỗng, chẳng qua là bản năng chạy hướng bên sân. Messi cả người cũng nhảy tới Tô Đông trên người, kích động đến không ngừng hô hào, cơ tay múa chân, gửi năng nẻ. Sau đó, 3K cầu thủ cũng là một cái tiếp theo một cái chạy tới, trên mặt của mỗi người cũng biết đầy kích động cùng kinh ngạc. Nhưng vào giờ phút này, bọn họ ngược lại không biết ứng làm như thế nào ăn mừng. Bọn họ đã từng nghĩ tới lộ nhỏ rỗng, nhưng khi nó thật trở thành thực tế lúc, bọn họ ngược lại tay chân luống cuống. Cuối cùng Mỗi người đều là dùng sức ôm lấy chúng quanh đồng đội, hung hăng kêu, hung hăng cười. Ở Messi chuyền bóng, Tô Đông Sông lên đánh đầu dứt điểm trong nháy mắt đó, cờ dư yếp cùng tất cả những người khác vậy, cũng bật ra khỏi chỗ ngồi, hắn có dự cảm mãnh liệt, cái này cầu có. Làm cầu ghi bàn trong nháy mắt, ba ca giáo phụ có chút thoát lực ngã ngồi về vị trí, kinh ngạc nhìn sân bóng. Hắn không biết nên thế nào hình dung mình lúc này giờ phút này tâm tình, duy nhất ý tưởng chính là, quy con mẹ nó, cái này cũng được. Ngay sau đó, hắn liền ngẩn bị. Toàn bộ đầu góc cũng hoàn toàn bị đánh đến tối tâm mặt mũi, căn bản liền muốn không xong tình. Vào giờ phút này, Cái gì chiến thuật, cái gì phối hợp, cái gì năng lực cá nhân, tất tật đều là vương bắt Đản Hắn chỉ có một phi thường cường liệt xung động, đó chính là quỷ xuống. Hắn mong muốn nói với Tô Đông, mời nhận lấy đầu gối của ta. Cái khác, hết thể cũng không trọng yếu. Liên không muốn cũng có thể lội ngược dòng, còn có cái gì không thể nào. Ba ca kia đầu hũ nát tuyến phòng ngự. Có thể đi con mẹ nó đi. Chúng ta có Tô Đông. Sự thật chứng minh, đối mặt Tô Đông chố đội bóng, bốn cầu dẫn chức còn thiếu rất nhiều. An Sê Lô Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo tới, tức giận xổ một câu thô tục, tiếp theo tỏ ý tổ Mã Sơn cùng Rui Costa chuẩn bị ra sân, liền nóng người đều không cần, trực tiếp liền lên. Bây giờ căn bản cũng không có thời gian. "Nóa, đây là kia hành tinh tới siêu nhân." Tạ Sở thì khó có thể tin hỏi. Nếu như là ở hiệp đầu, Ancelotti nhất định sẽ tâm tình vui thích trả lời nói, hắn không phải là hệ lý tinh. Nhưng bây giờ, hắn không có cái này tâm tình, chẳng qua là tức giận mắng một câu, người này không phải người. Ai nói không phải đâu. Ở hiệp đầu 40 phút trước, tất cả mọi người cũng cảm thấy AC Milan nắm chắc thắng. Ngay cả vốn nên giữ vững trung lập bình luận viên cũng cảm thấy Barca đã không có bất kỳ hy vọng nào, AC Milan hoàn toàn giết chết tranh tài, đoán chừng liền Barca chính mình cũng đã bỏ đi. Nhìn dịch cắt hiệp đầu rời trận lúc bộ dáng, hắn đã bị triệt để đánh gục. Nhưng ai có thể nghĩ tới, nửa hiệp sau thế cuộc lại tình thế đổi chiều. Ancelotti phản ứng cũng không chậm, ở Barca mau đánh như gió lốc một hơi liền đuổi ba cầu lúc, hắn quả quyết điều chỉnh, chọn lựa nghiêm phòng tử thủ sức lược, miễn cưỡng duy trì được tình thế. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Tô Đông còn là nghĩ đến biện pháp đi bàn. Cái thứ tư cầu, ai phạm sai rồi? Thật không ai lỗi, bao gồm sơ kèm. Chẳng lẽ có thể chỉ trích Hà Lan trung vệ nhạy không đủ cao? Đây không phải là làm người khác khó chịu sao? Không phải sợ kèm cùng nẹ sẽ ta không mạnh, mà là Tô Đông quá con mẹ nó ngụy tiên. Nhìn một chút cái này, tiểu thuyết vai nam chính hảo con cho, liền Di cờ giáo lĩnh cũng không dám đem ha gì hoặc tờ viết thành như vậy đi. Ancelotti cảm thấy mười phần lục bại, cảm giác mình cùng đội bóng tối nay chính là tới cho Tô Đông làm làm nền. Chúa ơi, lão nhân ra ngươi an bài như vậy, thật thích học sao? Cũng không suy tính một chút tâm tình của chúng ta sao? tại chỗ bên hối hận, AC Milan cầu thủ ở trên sân cũng giống vậy bị đánh choáng váng đầu óc. Trận giải lại bắt đầu lại từ đầu về sau, bọn họ đều đã đánh mất tiếp tục cường công sĩ khí. Ancelotti liền đổi hai người, cố gắng tăng cường thế công, nhưng hiệu quả rất đắc. Dẫn trước 4 cầu cũng có thể bị lội ngược dòng, bọn họ còn có cái gì tự tin đi tấn công? Ngược lại thì Barcelona, ở nghịch chuyển tỷ số về sau, bọn họ càng đã càng có lòng tin, bắt đầu vững vàng khống chế quyền kiểm soát bóng, thậm chí vẫn vậy đang không ngừng nếm thử tấn công. Messi biểu hiện được nhất là sống động, cho đến mà Dinny rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp cho hắn một cước. Thường đội trưởng phải vàng, cũng đưa cho Barca lại một lần nữa trước trận cánh phải bóng chết cơ hội. Như trước vẫn là Zona Ronaldinho đứng ở phạt bóng điểm, như trước vẫn là Tô Đông ở trong cấm khu. Bờ ra Jusiu sao lần nữa phạt ra một cú cao chất lượng đá phạt, tinh chuẩn đưa đến trung lộ, mà Tô Đông lại một lần nữa ở nệ sụ tạ cùng sở tệm giáp công hạ lên ngay, cướp được điểm rơi, đánh đầu dứt điểm. Đáng tiếc, lần này đánh đầu thoáng cao một chút xíu, lướt qua cột dọc bay ra ngoài. Không đi bàn, nhưng vẫn vậy kinh ra tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh. Ancelotti cũng ở tại chỗ bên tức giận tới mức giơ chân. Các ngươi thật là đủ dãm. Bị chuyển còn chưa đủ, tính toán nhiều nệm mấy cái. AC Milan tấn công thật sự là đánh không ra nguy hiếp bọn họ bị 3k lộ ngược dòng đánh sĩ khí giải tán cầu thủ căn bản liền không có còn giữ lại bao nhiêu ý chí chiến đấu nhất là mới vừa rồi tô đông cùng zona đi nô lại một lần nữa phối hợp càng là đang nhắc nhở bọn họ 3k còn có thể đi bàn cuối cùng AC Milan đến một khắc cuối cùng đều không thể đánh ra có uy hiếp thế công Trọng tài chính bù giờ sau 4 phút lại nhìn thấy hai đội cơ bản sẽ không lại thay đổi trên sân thế cuộc về sau lúc này liền thổi vàng tranh tại kết thúc tiếng còi gần như là trong cùng một lúc bên sân 3 cầu thủ như ông vỡ tổ hướng đi vào sân bóng Trên khán đài 3K người hâm mộ cũng giống vậy lâm vào cuồng hoan. Quy 1 chương 401, Thiên tài Tô Đông. Trọng tài chính thổi vang toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Barcelona bằng vào Tô Đông nửa hiệp sau một mình năm bàn, diễn ra một trận kinh thiên đại ngữ chuyển, ở sân Átata Ter, 50 tương nghịch truyện AC Milan trở thành mùa giải này Champions League giải đấu vô địch. Không thể không nói, đây là một trận phi thường khảo nghiệm trái tim tranh tài, cũng là từ trước tới nay nhất làm người ta khó có thể tin Champions Ti League chung kết. Tin tưởng, ở hiệp đầu lúc kết thúc, toàn bộ người hâm mộ cũng giống như ta cũng cảm thấy tranh tài đã hoàn toàn mất đi huyền niệm, Barcelona đã hoàn toàn đánh mất cơ hội, bởi vì ở Champions League trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở lạc hậu 4 cầu rưỡi tình huống lội ngược dòng đối thủ, là chưa từng có. Nhưng chúng ta quên, chúng ta chưa từng có là đứng tại người bình thường, đứng ở người phạm thị giác. Ở trên thế giới này, có một loại người, bọn họ sinh ra chính là đang không ngừng sáng tạo kỳ tích, không ngừng đánh vỡ người bình thường nhỏ mọn thị giác, không ngừng nói cho chúng ta biết, cái thế giới này còn có thể càng kỳ quái hơn. Loại này bình thường so tiểu thuyết vai nam chính còn phải nhũ bức người, chúng ta cũng sẽ dành cho bọn họ một thống nhất tên, hiện tại Không nghi ngờ chút nào, Tô Đông chính là như vậy thiên tài. Chúng ta không thể nào hiểu được, rốt cuộc là cái gì đang chống đỡ hắn, làm hiệp đầu không bốn lật hậu, làm toàn đội tất cả mọi người cũng mất đi lòng tin, thậm chí ngay cả huấn luyện viên trưởng Dịch Cật cũng không biết làm sao thời điểm, hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì tin tưởng mình có thể làm được. Khiến cho người khó có thể tin chính là, hắn không chỉ có tin tưởng mình có thể làm được, trên thực tế, hắn cũng làm đến. 54, cái này chú định sẽ là một trận ghi vào trang on Only sử sách chung kết. Đây là một trận điên cuồng lội ngược dòng. Ở hiệp đầu, làm 3K04 lật hậu thời điểm, ba gồm ta ở bên trong, Tất cả mọi người cũng cho là, này lại là 11 năm trước trận kêu kinh điện Tram The đi Only trung kết phiên bản, thậm chí 3K có thể thua so 11 năm trước càng thảm. Nhưng chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, 3K đã không phải là 11 năm trước 3K. Tô Đông dùng 5 cái đi bàn trợ giúp 3K báo 11 năm trước món nợ máu kia, đồng thời cũng dùng một trận kinh thiên đại nữ chuyện, nói cho toàn thế giới, thuộc về 3K giờ giảm tim hai thời đại đã đến gần. Không chỉ có như vậy, thế giới bóng đá cũng đã nên đón thuộc về Tô Đông thời đại. Tô Đông đứng ở trên sân, nặng nề thở Làm tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc kia, cả người hắn phản phất bị rút sạch toàn bộ khí lực. Đối với cảm giác này, hắn đã thành thói quen. Đây là một loại mới vừa trải qua cường độ cao cao áp lực trọng yếu tranh tài hậu di chứng, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hắn muốn cho là bản thân sẽ phi thường kích động, nhưng trên thực tế cũng không có. Không chỉ là hắn, ba ca cái khác cầu thủ cũng giống vậy không có biểu hiện được quá mức kích động, ngược lại thì những thứ kia ngồi ở trên ghế dự bị đồng đội, cùng những thứ kia tại chỗ vừa nhìn rất lâu công nhân viên, còn có trên khán đài kia mấy mươi ngàn tên người hâm mộ, bọn họ ngược lại so bên trong sân cầu thủ càng thêm động, càng thêm điên cuồng. Tô Đông có chút nhàm chán suy tính lên cái vấn đề này. Đây có phải hay không là giống như những thứ kia đầu bếp cũng cơ bản không thích thức ăn ngon. Đang suy nghĩ gì? Iniesta cùng Messi đi tới Tô Đông bên người, thấy được hắn kia kỳ quái nét mặt, tò mò hỏi. Tô Đông cười một tiếng, ta đang nghĩ, có phải hay không nên biểu hiện được càng kích động một ít. Iniesta cùng Messi nhất thời cũng nhịn cười không được. Vào giờ phút này, bọn họ lớn nhất tâm lý cảm thụ là thỏa mãn, một loại bắt được thành tựu sau thỏa mãn. Nhưng muốn nói có nhiều kích động, kia phản mà không có, nhiều hơn là mệt mỏi. Đây chính là người đứng xem và tự mình trải qua sự khác biệt đi. "Ini khá có chất lý nói." Tô Đông gật đầu, đối với bên sân những người khác mà nói, cái này giống như là một đặc sắc phân trình câu chuyện. Người đây, Jio, đang suy nghĩ gì? Tô Đông đưa tay ra, sờ một cái Messi kia rớt nhẹp tóc dài. Messi ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia ánh đèn nhức mắt bầu trời đêm, toát ra lao một cái ngượng ngùng nét cười, ta đang nhớ nhà hương một cô nương. Sau khi nói xong, tiểu tử này còn đặc biệt thẹn thùng túi đầu, sống sợ sợ chính là cái mối tình đầu con nít. Quê quán cô nương, có phải hay không dáng vẻ rất tốt nhìn, lại rất hiền lành, còn có một đôi mắt to xinh đẹp. Tô Đông cười hỏi: Messi gật đầu, mặt kỳ quái, làm sao ngươi biết? Nàng có phải hay không gọi Tiểu Phương? Không phải. Messi lắc đầu, cái này cũng tên là gì? Nàng kia kêu, kêu cái gì? Iniesta rất bắt quái hỏi. Messi một bộ mắc mớ gì tới ngươi nét mặt, cự tuyệt trả lời cái này từ mật vấn đề. Nếu là Tô Đông hỏi, hắn còn sẽ cân nhắc có phải hay không lén lén nói cho hắn biết, những người khác. Hừ hừ. Tô Đông ngược lại có chút thất vọng, thở dài, nếu là gọi Tiểu Phương, tốt biết bao nhiêu. Tiểu Phương là ai? Messi cùng Iniesta liếc nhau một cái, đều ở đây nghiêm trọng hoài nghi, tại sao phải gọi Tiểu Phương? AC Milan cầu thủ ở rời trận, bọn họ không muốn tiếp tục lưu lại bên trong sân. Champions League chung kết sau khi đã xong, đây chính là thuộc về người thắng vóa đại, người thất bại cũng không muốn lưu lại. Nhưng ở rời trận trước, Caka đặc biệt đi tới Tô Đông trước mặt. Người bờ da Diu nhìn một chút ý nghĩ ta, lại nhìn một chút một bên kia Messi, tiếp theo nhìn xem trung gian Tô Đông, cảm giác rất quỷ dị. Chiều cao chênh lệch lớn như vậy ba người, làm sao sẽ đứng chung một chỗ đâu. Người hôm nay biểu hiện thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, thẳng thắn nói, ta phục. Caka lộ ra hắn kia mang tính tiêu chí nụ cười. Cho dù là ở một khối chiêu bài rất xuống cũng có thể đập chết một hàng xoái ca Italy thành Milan, cả cả đều là vô số nữ nhân tình nhân trong động, bởi vì hắn dáng rất thật sự là quá đẹp rồi. Vào giờ phút này, ngay cả Tô Đông cũng không thể không bội phục cả cả phong độ. "Cảm ơn." Tô Đông cười nói. Cả cả cùng Tô Đông kỳ thực cũng chưa quen thuộc, hai người cũng không có quá tiếp xúc nhiều, lúc này cởi ra bản thân áo đấu, đưa cho Tô Đông. Tô Đông cũng lập tức cởi xuống bản thân áo đấu, cùng hắn tiến hành trao đổi. Đợi đến cả cả xoay người sau khi đi, Ini esta chợt chợt hai tiếng, "Ken, quả nhiên là một xoái ca." Tô Đông tử cái hót nhẹ nhàng cho hắn một cái tát, cái rắm, nhìn một chút hắn kia ra miệng thì mềm, cũng không có bắp thịt gì. Iniesta cùng Messi nhìn một chút Cạc Cạc, lại nhìn một chút Tô Đông, không thể không thừa nhận, trời hết áo về sau, Tô Đông kia một thân cơ bắp sắt thực cực kỳ tuyệt, nhưng Cạc Cạc xác thực so người sói. Iniesta mới vừa nói xong, Tô Đông liền vung lên quả đấm muốn đánh, bị dọa sợ đến Iniesta vội vàng né ra. Người vậy cũng là ánh mắt gì? Messi một bộ khó hiểu nét mặt, ta cảm thấy tôi so Cạc Cạc nhiều. Argentina tiểu tử điệu không nói ra được thành thận. Tô Đông rất hài lòng, lại sờ một cái đầu của hắn. Tôi ý để cho Iniesta học một chút. Tiểu Bạch lắc đầu thở dài, cảm thấy Messi bị Tô Đông cho điều dạy bậy, tuổi còn trẻ cứ như vậy sẽ đỉnh hót, sau này trưởng thành còn thế nào phải rồi. Thật sự là dạy hư học sinh a. Làm Tô Đông cầm cạ cả ảo đấu, đi về phía bên sân thời điểm, Sở Tèm, Nesta cùng Mã Dini cũng hướng hắn đi tới. Năm đó Tô Đông hiệu lực với Sporting Lisbon thời điểm, cùng hiệu lực với Lazio Sở Tèm đối qua. Thời điểm đó Sở Tèm là châu Âu đỉnh cấp trung vệ, mà Tô Đông chỉ là một mới ra đời tiểu tử, nhưng kia một trận đấu, Tô Đông trợ giúp Sporting Lisbon đánh bại Sở Thời gian tôi đưa Hai người cũng đã sớm không còn năm đó, thời điểm đó chút khập khiễng, lúc này hồi tưởng cũng đều không trọng yếu. Thật không ngờ, tiến bộ của ngươi vậy mà lớn như vậy." Sợtem tràn đầy thốn thức thở dài nói. "Nèsta thời là đối Tô Đông mấy lần vượt trên hắn cảm thấy rất xoắn xuýt, vị này Italy sói ca vì đóng băng Tô Đông, nhưng là ngay cả thường ngày một ít không thường dùng thủ đoạn cùng kỹ lưỡng cũng cho dùng tới. Đúng như PP năm đó nói với Tô Đông, Nèsta đám người ưu nhã ung dụng, vậy cũng là xây dựng ở thực lực ưu thế cơ sở bên trên, khi bọn họ liền thủ cũng không thủ được tuyệt điểm, như cũng biết dùng một đống lớn trò mờ ám tới chào hỏi ngươi." Tô đông coi như là thể nhận được ở trước mặt hắn ba vị đều là thế giới đỉnh cấp trung mẹ hơn nữa thành danh nhiều năm Tô đông vào giờ phút này mới thật sự có cảm giác thành tựu. hắn thật lòng cảm thấy bản thân có thể ở cái này bà tiên đỉnh cấp hậu vệ trước mặt một trận đấu bắt được 5 cái đi bàn cũng là một chuyện đáng giá kiêu ngạo thậm chí có thể ở rất nhiều rất nhiều năm sau lấy ra phản phục tội Phồng ai dám khu phục bên sân lanh thưởng đài rất nhanh liền xây dựng được rồi chủ tịch rồi h đứng ở vôch Cup chờ đợi hai chi tiến vào chúng kết đội bóng lên đài lãnhưởng dựa theo lệ ưởng nên là từ Á Quân đội bóng dẫn đầu lên đài. Mà đi đi ở cái đầu tiên. AC Thước Lan đội trưởng là Trang Tí Onlit kết trong lịch sử lớn tuổi nhất ghi bàn người, từ trên người hắn vẻ bận, liền không khó coi ra hắn tối nay trận đấu này liều mạng, nhưng đối mặt Messi thời điểm, hắn quả thật có chút theo không kịp bát hentina tiểu tướng. Theo AC Milan cầu thủ lục tục đi lên lãnh thường đài, toàn trường AC Milan người hâm mộ cũng đều đang vì mình đội bóng vô tay, hy vọng bọn họ có thể tận mau rời khỏi khuôn cảnh, có thể trọng trấn hùng phong. Làm AC Milan lãnh lúc, Barcelona cầu thủ tại chỗ bên nhún nhã không có một là rỗi rảnh ở. Ronaldinho thậm chí cùng mấy tên bờ ra dịu đồng đội ở bên kia cơ tay muối chân nhảy sả bạ, mặc cho ai nấy đều thấy được bọn họ vào giờ phút này có nhiều kích động, nhiều hưng phấn. Á quân dẫn xong thưởng liền đến phiên đang làm nhiệm vụ trọng tài tổ. Ban phát song trọng tài tổ, mới thật sự đến phiên áp trục đội vô địch Barcelona. Tô Đông kéo ở đội ngũ phía sau, phía sau là phụ trách giơ lên cúp hai tên đội trưởng, gồm cùng Ronaldinho. Hai người dọc theo đường đi đều ở đây tham khảo, rốt cuộc ai đứng ở bên trái, ai đứng ở bên phải. Trời mới biết tranh luận cái này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Ngược lại, bọn họ là vui hỏng. Cùng đội ngũ lên này. Tô Đông đứng ở chủ tịch UEFA Johansson trước mặt. Người tối nay biểu hiện đơn giản quá tuyệt vời. Ta thật vì tối nay trận đấu này cảm thấy kiêu ngạo. Toàn thế giới người hâm mộ đều vì ngươi hoan hô. Johansson cười khen, "Cảm ơn." Tô Đông khách khí cùng Johansson bắt tay, tiếp theo tối người, túi đầu. Chủ tịch UEFA đem vô địch huy chương đeo lên Tô Đông trên cổ, lại khích lệ hắn một phen về sau, lại cầm một lần tay, này mới khiến Tô Đông đi tới. Đợi đến quần cùng Ronaldinho cũng nhận xong vô địch huy chương về sau, Barcelona cầu thủ đã ở sau lưng vô địch trên bục giảng đứng thành một hàng. Hai người cũng không biết là trước đó phân tốt Hay là ăn ý, phân biệt đứng ở cúp hai bên, song song đưa tay ra, từ Johan trong tay nhận lấy chỗ ngồi này vô số cầu thủ chuyên nghiệp cũng mơ ước cúp Champions League. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân Átạ đặc biến thành tương bừng đại dương. Toàn trường người hâm mộ đều ở đây vì ca cao ca tụng, quy 1 chương 402, hắn không tránh khỏi. Ngay kế sáng sớm, gần như toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ đều ở đây bàn tán sôi nổi ý sở ta bun chàng này kỳ tích. Barcelona biểu hiện, nhất là Tô Đông ở nửa hiệp sau liên nhập năm cầu đặc sắc biểu hiện, càng là bị toàn thế giới nhất trí tán thưởng, tất cả mọi người cũng cơ bản kết luận, lấy Tô Đông mùa giải này biểu hiện cơ bản đã khóa được năm 2005 hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, ít nhất cho tới bây giờ, không nhìn ra có bất kỳ người có được khiêu chiến hắn có khả năng. Nhất là ở trang The Only League chung kết một mình năm bản sau. Từ thổ nhĩ kỳ đến Tây Ban Nha, từ nước Mỹ đến bờ Gia Giự, từ châu Á đến châu Phi, toàn thế giới bất kỳ một chỗ có người hâm mộ địa phương, đều ở đây vì Tô Đông đặc sắc biểu hiện mà khinh ngạo, đều ở đây vì Ba Ca vô địch hoan hô. Ba Ca ở Ta Tabun nghỉ ngơi một đêm, ngày kế sau khi ăn cơm chưa xong, mới từ thổ nhĩ kỳ ngồi máy bay thuê bao trở về Barcelona. Đến sân bóng lúc, bị cuồng nhiệt Ba Ca người hâm mộ nền đón Hàng ngàn hàng vạn ba ca người hâm mộ đi tới phi trường nên đón. Làm đội trưởng quần cùng đội phó Zonadino, cùng nhau ngâng niu Tram Ti Honlit vô địch Cút Tram Ti Honlit đi xuống phi cơ mạng cầu lúc, tụ tập ở bãi đầu máy bay chỗ toàn bộ truyền thông cùng người hâm mộ cũng phát ra điên cùng hoan hô. Mà một mặt này, cũng thông qua đài truyền hình, thướng toàn thế giới tiến hành truyền hình trực tiếp, nhất là ở Tây Ban Nha. 3 ca cầu thủ pháng phất khải hoàn mạ về anh hùng, ở phi trường bị người hâm mộ cực cao lễ ngộ. Do bởi an toàn cần nhắc, phía phi trường mặt binh không cho phép Barcelona trắng trận ăn mừng, nhưng đội bóng rất nhanh leo lên mui Trần buýt, từ phi trường bắt đầu đội bóng song quan vương đoạt cúp lễ ăn mừng. Catalonia Ả truyền hình ba máy tiến hành toàn trình theo dõi truyền hình trực tiếp, hướng toàn bộ vùng Catalonia, thậm chí còn Tây Ban Nha truyền hình trực tiếp chàng này đoạt cúp Lê ăn mừng, làm cho tất cả mọi người đều thấy được Barcelona đưa tới đích cùng. Các cư phía trước phản hồi về tới tin tức, ở 3K đến giờ khắc này, toàn bộ vùng Catalonia có vượt qua 150.000 người xông lên đầu đường, đang vì Barcelona ăn mừng bọn họ song quan vương. Dốc đường Ba ca người hâm mộ chật ních đường phố, chạy dài mấy cây số, một mực tiến vào trung tâm thành phố. Mỗi khi ba ca mùi Trần xe bus lái qua, bọn họ cũng sẽ hô to khẩu hiệu: "Têu lịch sử cùng ngày mai, kêu muốn banh đội tiếp tục cố gắng, tranh thủ sang năm lấy thêm một tòa vô địch, hoàn thành tam quan vương sự nghiệp vĩ đại, cái này đúng là Barcelona trong lịch sử thời khắc đỉnh cao nhất." Ngay cả cả tạ Loni ạ truyền hình ba máy người dẫn chương trình cũng kích động đến không ngừng nói: "Chi này đội bóng đang sáng tạo thuộc về bọn họ lịch sử, đang sáng tạo Barcelona rở giảm team hai tụt cùng chiều. Từ phi trường đến sân Nou khoảng cách không tính quá xa, nhưng ngôi trần xe bus trọn vẹn đủ rồi một buổi chiều. Mãi cho đến nhật bạc phía tây, sắp trời dần tối, xe buýt mới lái vào sân Lukem. Lúc này, từ Barcelona cử hành chính thức xong quan vương ăn mừng nghi thức mới xem như chính thức bắt đầu. Hiện trường người hâm mộ bắt đầu phóng lên màu đỏ lửa khói, ở đây trời hoan hô cùng trong tiếng hô tay, cầu thủ chậm rãi tiến vào sân bóng. Tuần cùng Jonah đi Ronaldinho các nâng lưu một tòa cúp vô địch, dẫn cái khác cầu thủ lục tục đi tới cầu giữa sân. Huấn luyện hành trước đọc văn, tạ tại quá khứ 1 năm này cố gắng, đồng thời cũng tin tưởng đội bóng còn còn lâu mới có được đi tới quê Ta hy vọng đội bóng châu có người có thể tận tình hưởng thụ cái này hay ngồi vô địch mang đến vinh dự, nhưng cũng hy vọng đại gia có thể rất nhanh điều chỉnh xong, cho chúng ta mùa giải mới tiếp tục làm chuẩn bị, ta tin tưởng, chúng ta sẽ nên tới một cái càng thêm huy hoàng mùa bóng. Dịch cắt dừng lại một chút về sau, rồi hướng ống nói la lớn, Barca và thuế, Catalonia và thuế. Tô Đông cùng cái khác cầu thủ đứng thành một hàng. Khi hắn nghe được dịch cắt tiếng kêu lúc, cảm thấy thật bất ngờ. Càng làm cho hắn ngoại ý muốn chính là, sau đó đội trưởng cũng phát biểu đọc văn, hắn cảm tạ người hâm mộ cùng đồng đội, mà cuối cùng, hắn cũng giống vậy hô lên Barca và thuế ạ và thuế. Như vậy khẩu hiệu. Lại sau này, càng ngày càng nhiều cầu thủ cũng cùng đeo. Đây không phải là tình cờ. Ngay tại vừa rồi, câu lạc bộ tin tức phát luôn viên hãy cùng các cầu thủ ra phó, hy vọng tất cả mọi người có thể hưởng ứng người hâm mộ, nêu lên câu này khẩu hiệu, bởi vì đây là hôm nay Barca song quan Vương Du hành nghi thức từ chủ đề. Riêng cái này kỳ thực cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như phối hợp câu lạc bộ chỗ phát ra ăn mừng đoạn quốc áo thun, vậy thì khó tránh khỏi người suy nghĩ nhiều, áo thun bên trên in một hàng nét chữ, cái này không chỉ là một nhà câu lạc bộ Tô Đông ở mũi trần trên xe buýt, liền mượn cớ ăn mừng, cũng không có mặc vào áo thun, mà là nắm trong tay không ngừng văng. Bây giờ, đội bóng mỗi người đều ở đây lên tiếng cuối cùng, cộng thêm câu này khẩu hiệu. Đến phiên Tô Đông lên tiếng lúc, toàn trường Tuân ra nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hoan hô, đủ để nhìn ra ba ca người hâm mộ đối hắn yêu thích. Cảm tạ toàn bộ người hâm mộ, cảm tạ toàn bộ đồng đội, cũng cảm tạ huấn luyện viên tổ cùng câu lạc bộ tất cả mọi người, ủng hộ của các ngươi để cho ta cảm giác được tầm quan trọng của mình, loại cảm giác này so bất kỳ vật gì cũng tới trọng yếu. Sau khi nói xong, Tô Đông tại chỗ quay một vòng, hướng trên khán người hâm mộ ngác. Đáp lại hắn chính là càng thêm tiếng vô tay nhiệt liệt. Ba ca người hâm mộ đối hắn yêu thích, thậm chí đã vượt qua một ít buôn thổ cầu thủ. Từ ta gia nhập Barcelona ngày thứ nhất, ta đang ở mơ ước hôm nay, ta hy vọng có thể dùng cố gắng của mình đi chợ giúp đội bóng, bây giờ, mơ mộng rốt cuộc thành sự thật. Ta hy vọng duy nhất chính là các người có thể hưởng thụ cái này hai ngồi cốt vô địch, cũng cảm tạ các người tại quá khứ một năm này đối ta cùng đội bóng toàn lực ủng hộ. Hiện trường lần nữa tuôn ra tiếng vô tay như sấm, các đức tô Đông đọc diễn văn. Ta ở chỗ này trịnh trọng hướng đại gia cam kết, cái này tuyệt đối không phải là chúng ta bắt được cuối cùng một tòa trang vô địch. Chúng ta sang năm, năm sau còn phải trở lại nơi này tới ăn mừng. Hiện trường tôn ra từ trước tới nay điên cuồng nhất hoàn hồ, vô số 3 ca người hâm mộ thậm chí cũng đang điên cuồng la lên tên Tô Đông. Hắn ở người hâm mộ chính giữa nhân khí thật sự là quá vượng, thậm chí ngay cả quần chờ buồn thổ cầu thủ cũng không đối kịp. Chuyến quản buôn bán phó chủ tịch Sạ Dạ Martin không khỏi khen ngợi đối chủ tịch Lạp Vota nói, càng làm người ta kinh ngạc chính là, hắn còn có kinh người giá trị buôn bán. Lạp Vota mỉm cười gật đầu, nhưng trong đầu âm thầm nhận giá được, đang điên chồng, nói cho bên cạnh đội, mà hắn từ đầu đến cuối cũng không có kêu lên câu kia khẩu hiệu. Ở hiện trường cuộn nhiệt trong không khí, đây chỉ là một không đáng nhắc đến chi tiết nhỏ, nhưng luật sư xuất thân lại tỏ tạ bén nhạy bắt được, hơn nữa hắn cũng thấy được, Tô Đông không biết lúc nào đã đổi lại bà Ka huấn luyện vụ, mà không phải đoạt cup áo thun. Điều này làm cho hắn bao nhiêu phát dắc chút gì, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Ở Barcelona, thậm chí ở toàn bộ vùng Catalonia, Barca trước giờ cũng không chỉ có chẳng qua là một nhà câu lạc bộ đơn giản như vậy. Cho dù là năm đó cờ dự íp, đến cuối cùng cũng không phải là muốn kết hôn một Catalonia thế tử, mới xem như dung nhập vào nhà này câu lạc bộ cùng cái chỗ này sao? Thật sự cho rằng, Cuju Ip là chỉ bằng vào đá bóng liền trở thành 3 ca giáo phụ. Có lúc nhân khí càng cao, người hâm mộ càng kinh yêu thì càng tránh không khỏi. Đoạt cup ăn mừng nghi thức về sau, 3 ca toàn đội tiến hành mùa giải này một lần cuối cùng liên hoan. Câu lạc bộ nòng cốt tầng quản lý, huấn luyện viên tổ cùng đội một cầu thủ tất cả đều xuất tịch, trang diện 10 phần long trọng, thậm chí có rất nhiều cả tạ Loni ạ chính thương danh lưu cũng xuất tịch. Làm Barcelona xứng danh số một ngôi sao bóng đá, lại là ba người hâm mộ thích nhất cầu thủ, Tô Đông dĩ nhiên là bị các loại các dạng lễ nộ cùng khí, hắn cũng rất khách khí hưởng phó, gặp phải một ít thực tại tự tuyệt bất quá hắn cũng lấy bản thân trẻ tuổi làm lý do cho đùn đỡ quá khứ, bởi vì thường ngày Tô Đông cơ bản đều là nhà cùng trụ sở huấn luyện hai điểm tạo thành một đường thẳng, căn bản không có cái gì ngoại lai like ứng thủ, cho tới gia nhập 3K một năm, nhưng Barcelona đối Tô Đông vẫn vậy phi thường xa lạ, càng nhiều chỉ là hắn ở sân bóng bên trên biểu hiện, bên ngoài sân hết thảy đều là không biết gì cả. Thậm chí có rất nhiều người cũng là lần đầu tiên thấy Tô Đông bản thân, thật cũng không gặp phải phiền phức gì. Tức mừng công một mực mở qua nửa đêm, phòng thay đồ lại tổ chức đi hộp đêm ăn mừng. Ronaldinho đám người không thể nghi ngờ là ưa chuộng nhất, vẫn cũng đồng dạng không kém. Ngay cả Savi cũng chạy tỉnh cờ phong túng một cái tâm tính, cùng hưởng, vì vậy toàn đội không thiếu một cái, Hạo Hạo đang đang thẳng hướng trung tâm thành phố nổi danh nhất một nhà hồ đêm. Ronaldinho cùng quân đều là quen cửa quen nẻo, thậm chí đều có thể giúp đỡ chào hỏi Tô Đông chờ tay mới. Không bao lâu, bọn họ lại nên đón một đám mỹ nữ, đều là Tây Ban Nha khá có danh tiếng người mâu hoặc ngôi sao nữ, từng cái một tất cả đều tha thiết nhìn chằm chằm Tô Đông, ai cũng biết cái này là đường kim thế giới bóng đá chạm tay có thể bỏng hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, ai dính vào hắn, vậy còn không phải lập tức giá trị gấp trăm lần. Nhưng rất nhanh, những nữ nhân này cũng buồn bực phát hiện, mặc cho các nàng như thế nào vứt bị nhãn, như thế nào dẫn dụ trêu bùa, Tô Đông cũng không chút lay động, thủy chung chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, cũng không uống rượu, sống sờ sờ giống như là một hoàn toàn không hòa và hộp đêm liếu hạ nguyệt. Vừa mới bắt đầu còn có mấy cái tự nhận có chút sắc đẹp nữ chủ động sờ lên tới, dần dần, tất cả mọi người cũng buông tha cho cái ý niệm này, ngược lại đem mục tiêu phong tỏa hướng cái khác dễ dàng hơn vào tay đối tượng. Ronaldinho cũng coi là nhìn ra đầu mối, cười ha hả ngồi vào Tô Đông bên người. Tô, muốn nói đá bóng luyện, vậy ta đúng là bội phục ngươi, không phục không được, nhưng muốn nói tìm vui vẻ Ngươi cũng không bằng ta. Mọi người chung quanh nghe một trận mỉm cười. Sở tại Paris Saint-Germain đá bóng trong lúc, người bờ ra rượu liền thưởng tham hộp đêm, ăn chơi vậy cũng là hắn sở trường từ hay. Ngay cả xem ra đảng hoàng cũ lần đệ cổ, trên thực tế cũng là hộp đêm lao thủ, Sở Dĩ Ly hôn cũng là bởi vì ngoại tình. Đối với đồng đội của Sống riêng, Tô Đông sẽ không đi ngại, thậm chí hắn cũng không có ý định quấy rối những người khác hăng hái, chẳng qua là do bởi phòng thay đổi đồng đội phép, hắn phụng bồi bọn họ xuất hiện ở nơi này, thật nếu để cho hắn chọn, hắn tình nguyện về nhà tránh trong phòng thể hình luyện. Ít nhất, hắn là hoàn toàn không tưởng tượng ra được, hộp đêm trong có gì vui. Cầu thủ chuyên nghiệp không phải nên muốn kiên giữ một phận, tất lực tránh khỏi ra hiện ở loại địa phương này sao? Khó khăn lắm mới nhịn đến một chút, Tô Đông lúc này đứng dậy cáo tử. Messi, Iniesta cùng Marco Senna số ít mấy người cũng đều đi theo Tô Đông cùng nhau. Những người khác cũng đều không giữ lại, dù sao Tô Đông đúng là không có hứng thú gì. Mà rời đi hộp đêm sau, Tô Đông lúc này liền cho mình người đại diện Mendes đánh một thông điện thoại. Hắn tối nay cũng ở đây Barcelona. Quy một chương 403, mức lương hàng năm cao nhất thế giới. Cứ việc đội bóng đang đoạt quan ăn mừng nghi thức bên trên, đã chính thức tuyên bố giải tán, nhưng ngày kế sáng sớm Tô Đông như trước vẫn là dậy thật sớm huấn luyện, chủ yếu là tiến hành một ít khôi phục tính huấn luyện. Nuno dự chờ tư nhân huấn luyện viên tổ thành viên cũng đã bắt đầu nghỉ phép, cho nên Tô Đông đều là một người luyện. Sau khi kết thúc huấn luyện, hắn mời cha mẹ dùng bữa ăn sáng, tiếp theo lại để cho tài xế lái xe, tự mình đưa Vương Quang Đãng đến phi trường. Nàng đặt trước hôm nay sớm phi cơ chuyến trở về Munich. Bởi vì làm người trang, dọc theo con đường này thật cũng không bị người phát hiện. Hoặc giả, Barcelona tất cả mọi người cũng còn không có từ tối hôm qua cuồng hoan trong tình lại. Chờ Tô Đông lại về đến nhà, Mendes đã đang chờ hắn. Chúc mừng ngươi, Tô biểu hiện được quá tuyệt vời. Mendes vừa nhìn thấy Tô Đông, lập tức liền đứng dậy tiến lên đón, cười không ngậm được miệng. Bây giờ Tô Đông giống như là một cái cây dụng tiền, Mendes căn bản cũng không cần làm gì, mỗi ngày đều sẽ có người chủ động, trăm phương ngàn kế đưa tiền tới cửa, điều này làm cho hắn hoàn toàn thưởng thức được làm siêu sao hàng đầu thế giới người đại diện loại khoái cảm kia. Khỏi cần phải nói, cho dù lần mai, mở, tao đi chờ thế giới đỉnh cấp nhắn hiệu, cũng cùng hắn có rất sâu nghiệp vụ lui tới, điều này làm cho hắn đường dây, mạng giao tiếp quan hệ cũng so trước kia có cấp độ càng sâu phát triển, đối hắn chuyện kế tiếp nghiệp có trợ giúp lớn lao. Đối với mình người đại diện Tô Đông cũng coi như hài lòng. Mendes mấy năm này có thể đem sự nghiệp bay, không chỉ là bởi vì Tô Đông chạy ở phía trước, cũng bởi vì bản thân hắn năng lực xác thực rất mạnh. Khỏi cần phải nói, liên hướng về phía hắn ở cầu thủ trong nhiệm miệng, cùng với hắn có thể ở cầu thủ cùng câu lạc bộ giữa, tả Hữu Phùng nguyên giỏi giao tiếp, tên này bổ đảo nha người đại diện liền tuyệt không phải bình thường. Sự nghiệp càng phô càng lớn, Mendes cũng không lại giống như kiểu trước đây, cả ngày vây ở Tô Đông trùng quấn truyện, nghe nói hắn bây giờ thậm chí bắt đầu dính một ít cầu thủ phe thứ ba quyền sở hữu nhiệm vụ, chủ yếu tập trung ở bóng đá hoàn cảnh tương đối hỗn loạn châu Nam Mỹ, nhất là Brazil trước cũng có từng đề cập với Tô Đông, hỏi hắn có hứng thú hay không, nhưng Tô Đông không có ý định tham dự trong đó. Phe thứ ba quyền sở hữu là dễ nghe các nói, nói khó nghe, vậy thì thật là đem cầu thủ làm thương phẩm đang chơi đùa. Giống vậy làm cầu thủ, Tô Đông đối với lần này hay là rất hưa, nhưng không chịu nổi hỗn loạn nam mỹ bóng đá thị trường, nhất là ở bờ Gia Giu, đứng là có phương diện này mảnh liệt đu cầu, tự nhiên cũng liền tồn ở phương diện này nghiệp vụ. Mendes là người đại diện, đứng ở người làm ăn góc độ, hắn không đi làm, thị trường liền bị người đoạt đi, dễ hiểu. Ngày hôm qua, Sô điện thoại cho ta, Bây giờ là từ hắn phụ trách cầu thủ chuyển nhượng cùng gia hạn công việc. Hai người nhààn Hàn viên một hồi về sau, Mendes liền chủ động nói tới gia hạn tiến triển. Cùng Tô Đông gia hạn, đây là sớm tại nửa năm trước, Barcelona liền đã xác định chuyện, lạ Phật tại chức còn chính miệng từng đề cập với Tô Đông chuyện này, bày tỏ muốn ở mùa bóng sau khi kết thúc cùng Tô Đông khởi động gia hạn đàm phán. Bây giờ, Champions League đã tới tay, mùa giải này toàn bộ tranh tài cũng đều đã chẩn ai là định, tự nhiên cũng liền nên đăng lên nhật báo. đến, đồng dạng cũng là vì chuyện này. Bọn họ nói thế nào? Tô Đông quan tâm hỏi. Theo ta được biết, Trước mắt Barca hạn trong kế hoạch trừ người già, còn có Iniesta cùng Messi, Messi nên là muốn chính thức xác định được, nghe nói mở ra tiền lương hàng năm là 1 triệu euro, cũng không tệ lắm. Tô Đông không ngoài ý muốn, đây là phải có ý. Bất kể là Messi hay là Iniesta, mùa giải này cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc, thậm chí hai người cũng đã bắt đầu uy hiếp được giữ lị vị trí. Nước Pháp tiền đạo cánh bây giờ là chậm chạp tan không vào đội bóng, lại không đủ mặt bài để cho đội bóng đặc biệt cho hắn Donny đóng giày cánh phải tấn công chiến thuật, đưa đến hắn vị trí hiện tại cũng không chắc chắn. Có lúc chính là như vậy, đội bóng chiến thuật quyền hạn cứ như vậy nhiều cho một người, liền không có cách nào cho một người khác. Mấu chốt là Đữu Lị tại quá khứ cái này, mùa bóng nhân thương vắng mặt qua một đoạn thời gian, khi đó Iniesta cùng Messi biểu hiện được rất xuất sắc. Hơn nữa Tô Đông ủng hộ duyên cớ, đưa đến hai người này ở ba ca trỗi dậy hết sức nhanh. Ai cũng biết, Tiểu Bạch cùng Messi đều là Tô Đông tiểu tùy tùng. Marco Senna cũng phải ra hạ, nhưng ta vẫn còn ở nói, ta hy vọng có thể tiến một bước xác lập vị trí của hắn. Mendes cười nói, đây cũng là dưới tay hắn một cái báo vật. Phải biết, ban đầu Tô Đông đề cử cho hắn thời điểm, Mendes còn chưa phải là rất để ý thậm chí có chút coi thường, nhưng đợi đến Marco Senna ở Barca đá một trận về sau, Mendes liền kinh ngạc phát hiện, bản thân nhặt được bảo. Senna xác thực có thực lực đá lên chủ lực, tranh thủ một cái là chuyện tốt, hơn nữa tuổi của hắn cũng không nhỏ, bây giờ không tranh thủ, sau này sợ sẽ khó hơn. Tô Đông đối Mendes ý tưởng hay là rất chống đỡ. Marco Senna là hắn để cử đi vào, đồng thời cũng là hắn thích can, đối với dạng này cầu thủ, Tô Đông nhất định là muốn ra sức cùng hộ, càng quan trọng hơn là, nghiên kỷ của hắn thật không nhỏ, chờ qua 30 tuổi, đoán chừng 3K liền không có quá nhiều hứng thú cùng hắn ra hạ. Đến lúc đó cũng chỉ có thể thối lui đến cái khác đội bóng đi dưỡng lao cho nên chẳng bằng thừa dịp bây giờ tranh thủ một cái vị trí chủ lực đồng thời hợp đồng niên hạn cũng tận lực tranh thủ một cái đây cũng là má cô sẽ nạ chuyên nghiệp đời sống trong cuối cùng một phần hợp đồng dài hạn Ta đây bọn họ đối ta định vị là cái gì? Tô đông quan tâm hỏi mendes cười một tiếng kỳ thực Tô Đông gia hạn là tốt nhất nói bởi vì quyền chủ động đang ở Tô đông cùng mendes trong tay ba ca ra hạn thành ý rất đủ bọn họ là thật rất muốn hãy mau đem hợp đồng quyết định xuống nhưng bây giờ có mấy vấn đề nói ngay một chút đầu tiên Chủ yếu nhất chính là tiền lương hàng năm, 3 mở ra ra hạn tiền lương hàng năm là sau thuế 8 triệu euro, so trước đó nhiều hơn không ít, tiền thưởng cùng lệ phí di chuyển phương diện cũng đều tương đối đề cao, thẳng thắn nói, ta đối với lần này không phải rất hài lòng. 8 triệu euro. Tô Đông suy nghĩ một chút, kỳ thực trong đầu vẫn cảm thấy có thể, theo ta được biết, diều cho Zidane, Ronaldo, Joe cùng Beckham chờ siêu sao mở ra tiền lương đều là sau thuế 6 triệu 400 euro. Tô Đông ý nói là, 8 triệu euro sau thuế, kỳ thực cũng có thể. Cho tới nay... Hắn đối tiền lương hàng năm khái niệm cũng không phải là đặc biệt mạnh, bởi vì tiền lương hàng năm ở hắn thu nhập bên trong, kỳ thực liền ba thành cũng không tới. Hiện tại hắn phần lớn thu nhập cũng là tới từ buôn bán tài trợ, nhất là một ít cấp thế giới nhãn hiệu tài trợ. Đương kim thế giới bóng đá, có thể làm được điểm này, ngoại trừ tô đông, cũng chỉ có Beckham. Nhưng phải biết, luận đến buôn bán tài trợ thu nhập, Beckham liền tô đông một nửa cũng không có. Cái này không khó minh bạch vì sao tô đông đối tiền lương hàng năm không hề mười phần để ý. Chúng ta không cùng giải ngân Hà đi so. Bởi vì Florentino là quản lý đại tập đoàn xuất thân, hắn đối tiền lương kết cấu phi thường coi trọng, Người biết, vì sao Diêu muốn bán đi mà kệ lẹo. Tính nguyện để cho hắn đi, cũng không muốn thỏa mãn hắn kia một chút xíu tăng lương yêu cầu sao? Tiền lương kết cấu. Mendes giật đầu, Diêu từ đầu tới đuôi cũng phi thường coi trọng mạ kệ lẹo. Florentino không lốc, ai nói đều thấy được mạ kệ lẹo tầm quan trọng, nhưng vấn đề là ở, nếu như thỏa mãn mạ kệ lẹo tiền lương hàng năm yêu cầu, những người khác cũng muốn đi theo tăng, Diêu toàn thân tiền lương kết cấu liền muốn đi theo nổi lên, cái này vượt qua Florentino chế quyết định tới tiền lương tứ Tô Đông cũng đã nghe nói qua chuyện này. Sau đó để cho chạy mạ mà nạ màn chờ dự bị cầu thủ, cũng là do bởi giống nhau lý do. Cuối cùng, Beckham gia nhập, tăng lên rất nhiều giu tiền lương chi tiêu, dĩ nhiên là để ép mạ kệ lợi chờ cầu thủ tiền lương không gian, giu cuối cùng không thể không đem hắn bán đi. Về phần phở lọ rèn sợ nặng đối ngoại nói, tùy tiện cũng có thể tìm được thay thế mạ kệ lẹo người, đó bất quá là đang quyết định bán người sau giải thích, Đoàn chừng liền chính hắn cũng sẽ không tin tưởng một bộ này. Ta gần đây tra được một ít tình báo. Mendes bảo tựa như cười nói, cái gì? Ngươi biết, ở La Porta mới vừa nhậm chức thời điểm, Barcelona tiền lương hàng năm chi tiêu cao tới 120 triệu euro, mà nơi này mặt hai tiền lương cao nhất sao? Hình như là clue, ta nhớ được, lúc ấy truyền thông có báo cáo qua. Đây cũng là sau đó 3K quyết tâm muốn bán đi Hà Lan trung phong nguyên nhân, tiền lương quá cao, lại căn bản không có phát huy ra phải có giá trị. Hán lương hàng năm sau thuế vượt qua 10 triệu euro, cái này là đương thời thế giới bóng đá cao nhất tiền lương hàng năm, tìm không ra thứ hai mà mẹn đi hệ tạ tiền lương hàng năm cũng giống vậy phi thường cao, đạt tới 7 triệu 500 ngàn euro lương hàng năm sau thuế, còn có bổn, gì chất mờ, người Lương một năm của bọn họ cũng đã tới, thậm chí vượt qua 5 triệu euro, ngay cả dơ dắt cũng đến gần 5 triệu euro. Luis, Mendes, Arteta, Di Chern mẹ cùng Luis Inziz nắm người, giải nghệ giải nghệ, chuyển nhượng chuyển nhượng, đều đã rời đi Barca, Rözzt cũng cơ bản nhất định phải ở năm nay mùa hè chuyển nhượng. Quân la đội trưởng, lại là hậu phòng trung tiền, tiền lương hàng năm so tô Đông cùng Zona đi nô yếu lực hơi lùn như vậy một chút điểm. Nếu như Mendes lấy được tình báo là thật, như vậy Barcelona ở Gaspar thời kỳ, đội bóng tiền lương hàng năm kết cấu sắc thực cao đến quá đáng, thậm chí đã có thể nói là hoàn toàn mất khống chế. Mùa giải này bắt được Chamti Dựa theo lệ thường, vậy khẳng định là phải thêm lương một đợt, ta nhận được tin tức, Zona Ronaldinho cho ra gia hạn tiền lương hàng năm yêu cầu đã có 9 triệu euro, Bà K bây giờ liền là muốn đem tiền lương hàng năm của chúng ta đè xuống, lại đi cùng những người khác nói. Tô Đông hiểu Mendes ý tứ, K vận hành sách lược rất đơn giản, nếu như Tô Đông tiền lương hàng năm chỉ có 8 triệu euro, kia những người khác còn thế nào nói? Đến lúc đó, Ronaldinho bản thân cũng thấy ngại mở ra 9 triệu euro tiền lương hàng năm, không phải sao? Cũng có thể nói, ngoài mặt đây là Tô Đông gia hạn, nhưng trên thực tế, cũng đồng thời là cái khác, cầu thủ gia hạn đàm phán. Ý của ngươi thế nào? Tô Đông hỏi, phương diện này thật không phải hắn nắm hiểu. Chúng ta yêu cầu không cao, thấp nhất cùng từ lũ vậy. Mendes nói tới chỗ này lúc, cười náo nẽ nói, ngươi bây giờ là hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, lại mới vừa ở trang Tion Lit chúng kết, trợ giúp 3K hoàn thành như vậy một trận sử thi cấp đại nghị chuyển, mà năm đó lũ hợt có cái gì? Hắn có thể cầm 10 triệu Euro lương hàng năm sau thuế, chúng ta làm sao lại không được. Tô Đông khẽ gật đầu, kiếm tiền nha, ai sẽ ngại nhiều. Hơn nữa, thiếu hay không tiền là một chuyện, nhưng có nặng hay không coi là một chuyện khác. Từ chính độ nào đó mà nói, Tiền lương hàng năm cao thấp chính là phản ứng câu lạc bộ đối một cầu thủ coi trọng trình độ. Bất quá, Tô Đông nghĩ đến một cái vấn đề khác. Ta muốn ở hợp đồng trong thêm thứ nhất đặc thù điều khoản. Quy một chương 404, ta là nghiêm túc. Liên quan tới Tô Đông gia hạn hợp đồng, Mendes cùng 3 k khác nhau còn là có không khuyết, trừ tiền lương hàng năm ngoài, ở hợp đồng tiền phá vỡ hợp đồng phương diện, hợp đồng niên hạn phương diện, hai bên cũng có không ít khác nhau. Dĩ nhiên, đây cũng là hiện tượng bình thường, không có kiêm một kẻ siêu sao gia hạn hợp đồng là đơn giản. Có thậm chí có thể nói là hao phí ngày giờ đánh lâu giải. Phải giải quyết cái vấn đề này cũng không khó. Thì như ban đầu Messi tiền phá vỡ hợp đồng liền dùng bậc thá thức mỗi lần tăng lên một cấp Messi tiền phá vỡ hợp đồng liền đem đối ứng đạt tới một cái nào đó chỉ số mà bây giờ Tô Đông cũng có thể chọn lựa tương tự phương thức hợp đồng niên hạn thời là có thể giống như gì áp dụng mấy thêm mấy phương thức hơn nữa nào đó hạn chế bảo đảm lợi ích của song phương những thứ này đều là cầu thủ chuyên nghiệp hợp đồng trong thường sẽ đụng phải điều khoản bình thường mà nói loại này hợp đồng đều là đối ngoại nghiêm khắc bảo mật vô luật như thế nào cũng không thể để lộ ra đi cho nên cho dù là vô không bất nhập truyền thông bình thường cũng chỉ có thể đoán được một cách đại khái rất khó rõ ràng biết ai ai ai tiền lương hàng năm là bao nhiêu, ai ai ai lại tăng bao nhiêu tiền lương các loại. Mendes tình báo tương đối liền tương đối đáng tin, điều này cũng làm có thể nhìn ra hắn ở châu Âu bóng đá mạng giao thiệp. Mà trừ tiền lương đãi ngộ cùng với hợp đồng bản thân vấn đề ngoài, Tô Đông còn ngạch ngoại nói lên một cái yêu cầu. Đó chính là hắn có quyền cự tuyệt tham gia một ít dính đến nhẹ cảm hoạt động chính trị, bao gồm phát biểu một ít luận luận chờ chút. Làm 3 ca cầu thủ, Tô Đông mỗi năm đều có nghĩa vụ vì ba tham gia rất nhiều các loại các dạng hoạt động, có đầy hoạt động thương nghiệp, có đầy cộng đồng hoạt động, có đầy từ thiện hoạt động, tóm lại là số xế, đủ loại kiểu dáng. Gần đây 1 năm này Đừng xem Tô Đông giống như không bước chân ra khỏi nhà, nhưng trên thực tế, hắn vẫn luôn ở để ý tình huống xung quanh. Vùng Càtata ở Tây Ban Nha là phi thường đặc thù địa khu, nơi này có phi thường cường liệt phản kháng chào lưu. Barcelona cùng Real Madrid quốc gia derby vì sao sức ảnh hưởng lớn như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là yếu tố chính trị. Barcelona đại biểu chính là Càtata Lònià bản thể lực, mà Real Madrid đại biểu Tây Ban Nha chính phủ thế lực, người trước phản kháng người sau, trừ ở truyền thông các phương diện ngoài, cũng thể hiện tại bóng đá bên trên. Đây cũng chính là vì sao, ở 3K bắt lại quan vương về sau, Barcelona lần này đoạt cúp du hành chủ để trong, trừ Barcelona vạn tuyến ngoài, còn có cả Tatalonia và thuế, mà Barca đoạt cúp áo thun in chính là, cái này không chỉ là một nhà câu lạc bộ. Không sai, 3 ca thật liền không chỉ có chẳng qua là một nhà câu lạc bộ. Tô Đông vì sao cự tuyệt truyền món đó áo thun, vì sao ở đọc diễn văn thời điểm cự tuyệt kêu lên câu kia khẩu hiệu. Nói đơn giản điểm, xuyên áo thun hay cùng gia nhập đội bóng, hôn trước ngược đội như vậy, hô khẩu hiệu hay cùng gia nhập đội bóng lúc nói, ta từ nhỏ đến lớn chính là mộ mổ đội bóng tử chúng fan bóng đá vậy, đều là đang lầm r้าง. Nhưng đối với Tô Đông mà nói, cái này quá nhạy cảm. Mendes cảm thấy rất buồn bực, không hiểu vì sao Tô Đông sẽ nói lên muốn gia tăng như vậy thứ nhất điều khoản. Cái này ở châu Âu bóng đá kỳ thực rất phổ biến. Tỷ như Scotland cùng nước Anh, còn có giống vậy ở Tây Ban Nha, còn có phía Bắc một ít khu tự trị. Những chỗ này cũng cùng Barcelona tình huống rất giống, rất nhiều bản địa đội bóng cầu thủ cũng đều rất nóng lòng với tham gia như vậy hoạt động, dù sao điều này có thể tốt hơn lấy lòng bản địa người hâm mộ. Hơn nữa, đây là một cái ngôn luận tự do thời đại, cầu thủ chuyên nghiệp chỉ cần không phát biểu một ít tương tự với kỳ thị chủng tộc luận, những vấn đề khác đều không phải là rất lớn. Tỉ như Ạ trước hắn liền mắng Henry là màu đen. Kết quả nguyên náo mặt sáng mày cho, nghe nói bây giờ muốn ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trong chiêu nhập người ra đen cầu thủ, để chứng minh bản thân không có chủng tộc kỳ thị. Nhưng nếu như ạ dạ Gonsteo nói vùng cả Tatalony ạ muốn 20, vậy khẳng định là không có vấn đề gì. Nhưng Tô Đông thái độ vô cùng cứng rắn, kiên quyết không cho phép, thậm chí không tiếc vì thế ở tiền lương bên trên làm ra nhượng bộ. Vì có thể ở phương diện này lấy được nhiều hơn quyền tự chủ, Tô Đông thậm chí yêu cầu Mendes ở hợp đồng trong thể hiện ra tương ứng điều khoản, lúc cần thiết hắn thậm chí có thể mượn một ít điều khoản tới rời đi. Đối với các ngươi mà nói, chính trị giống như là một trò chơi, một trận tuyển cử tú. Nhưng đối với chúng ta mà nói, đây là một món phi thường nghiêm túc vô cùng nghiêm trọng chuyện, đây chính là văn hóa khác biệt. Tô Đông nói đến nghiêm túc chỉnh trọng. Hắn là nghiêm túc. Mendes lúc này bày tỏ, bản thân sẽ để cho luật sư thật tốt chấm trước. Tô Đông tắc là nghĩ đến Vương Quang Đãng, nàng là Munich đại học luật pháp hệ sinh viên xuất sắc, tuy nói kinh nghiệm còn kém một chút, nhưng rốt cuộc ở bờ V Đức mở thực tập qua, tin tưởng năng lực cũng còn là có, trọng yếu nhất là tin được, cũng có thể hiểu được hắn. Cho nên, hắn để cho Mendes đem hợp đồng chi tiết định ra sau khi ra ngoài, giao cho hắn, từ hắn chuyển giao cho Vương Quang Đãng tới trấn hại một cái. Mendes rất kỳ quái tô đông chuyện bé xé ra to, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Đưa đi đầu góc mơ hồ Mendes về sau, Tô Đông nhìn đồng hồ, cho Vương Quang Đãng đánh một thông điện thoại. Ở xa Mu nàng mới vừa máy bay hạ cánh, nhận được Tô Đông điện thoại cảm thấy đặc biệt vui vẻ, nhất là nghe những thứ kia quan tâm nàng có hay không đến, cùng với như thế nào trở về thị khu lời, nàng càng là không ngừng phát ra thanh thúy tiếng cười. Làm Tô Đông đem ý nghĩ của mình nói ra lúc, Vương Quang Đãng là bực nào thông thuệ, lập tức liền đoán được hắn đang lo lắng cái gì. Ngươi nghĩ như vậy là đúng, ta ở bờ mở thực tập thời điểm, phát hiện bọn họ ở phương diện này thật vô cùng đặc bạc thậm chí có thể nói là không tôn trọng, ta đã nói lên sửa đổi ý kiến, đoán chừng bờ vệ đút mở kế tiếp sẽ tăng thêm coi trọng. Bóng đá phương diện ta không phải rất tham hiểu, nhưng mấy ngày kế tiếp ta buổi bổ khóa, tìm một chút tài liệu, mau sớm giúp ngươi nghiên cứu một bộ phương án đi ra, đến lúc đó ngươi lấy thêm đi theo quản lý đoàn đội luật sư nói, nếu mà bắt buộc, ta có thể giúp ngươi đi giao tiếp. Tô Đông cảm kích nói ta. Cái vấn đề này thật không phải hắn chuyện bẽ xé ra to, mà là thật rất nghiêm trọng. Ở nước ngoài, dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng làm người Trung Quốc Tổ quốc còn không có thống nhất, thậm chí bộ phận địa khu thế cuộc không ổn định, nếu như hắn tham gia cả tạ lộ nhị à một ít hoạt động chính trị, sẽ ở trong nước tạo thành ảnh hưởng gì? Đây cũng là vì sao, bất kể là ở dưới bất kỳ tình huống nào, quốc gia cũng không can thiệp nước khác nội chính, nhất là sẽ không ở tương tự phân liệt hoạt động bên trên phát biểu ý kiến nguyên nhân. Một luôn là đối người khác gơ tay múa chân người, lại có tư cách gì không cho phép người khác đối hắn cơ tay múa chân? Ta là học luật pháp, có phương diện này ý thức, nhưng không ngờ, người phương diện này tính cảnh giác còn mạnh nhất. Vương Quang đã cười hì hì nhạo một câu. Tô Đông cười một tiếng, nói cho cùng, trong nước mới là ta can. Ta đầu tiên là một kẻ người Trung Quốc, tiếp theo mới là một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp, ta có thể không đá bóng, nhưng ta không có cách nào không trở về tổ quốc. Nói xong lời cuối cùng, nữ khí của hắn vô cùng chân thành mà thành thẹn. Hoặc có lẽ là từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, hay hoặc giả là đi ra quốc môn sau nhìn thấy các loại, theo lấy địa vị càng ngày càng cao, sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn, Tô Đông cũng càng ngày càng yêu chuộng tổ quốc của mình. Đây là một loại phát ra từ nội tâm tình cảm, mà không phải tỏ thái độ làm dáng. Vương Quang Đãng cũng thu lại nét người, trong điện thoại một tiếng, ta sẽ mau chóng giúp ngươi giải quyết. Treo Vương Quang Đãng điện thoại. Tô Đông cha mẹ cũng quan tâm hỏi tình huống, biết được Tô Đông đối mặt chuyện về sau, Tô Văn Tập cùng Dương Tú Ngọc đều là không chút do dự chống đỡ Tô Đông quyết định. Tiền cũng không kiếm, cầu có thể không đá, nhưng có một số việc tuyệt đối không thể làm. Yên tâm, chuyện này, phụ mẫu nhất định là đứng ở ngươi bên này. Tô Văn Tập hai vợ chồng nghiêm chỉnh tỏ thái độ. Nhưng ngay khi Tô Đông rất là cảm động, có chút muội chua thời điểm, cha mẹ giọng điệu chợt thay đổi. Lần này ra hạn nên không có vấn đề gì chứ? Có thể bắt được bao nhiêu ký tên phí? Tiền lương hàng năm tăng bao nhiêu? Dương Tú Ngọc một hơi hỏi mấy cái rất riêng tư vấn đề. Dĩ nhiên, cái này riêng tư là so sánh với người ngoài, làm vì cha mẹ, dĩ nhiên không có cái này bản văn. Mẹ, ngươi có phải hay không lại nhìn chúng ta một phòng nhỏ? Tô Đông tràn đầy dè chừng. Mẫu thân Dương Tú Ngọc cũng không thể nhịn, nói cái gì? Ta giống như là loại người như vậy sao? Ta đây không phải là ở quan tâm một cái thu nhập của ngươi sao? Lại nói, ngươi tuổi còn trẻ, kiếm không ít tiền, nhưng cũng phải tiết kiệm một chút hoa không phải. Thật muốn buông tay chân ra phung phí, ngươi cho là ngươi những tiền kia có thể còn dư lại bao nhiêu? Nói nói, ở Tô Đông kia hồ nghi, đầy mặt không tin dưới con mắt, nàng dần dần không có lòng tin. Tô Văn Tập cuối cùng thổi phu một tiếng, trực tiếp liền vui vẻ, "Được rồi, được rồi, nói thẳng đi, tiểu tử này giảo hoạt đến muốn mạng, ngươi cho là hắn có thể tin tưởng ngươi bộ này giải thích." Dương Tú Ngọc tức giận trừng trỡ phu một cái, "Còn không phải là ngươi dạy hư hắn?" Tô Văn Tập bĩu môi, nhất thời không dám nói nữa ngữ. Mẫu thân lại chuyển hướng một bên xem náo nhiệt Tô Đông, thở dài, "Được chưa, trực tiếp cùng ngươi nói đi, chúng ta nghĩ ở thủ đô trung tâm thành phố nhìn chúng một căn lầu." "A, vậy thì." Tô Đông vốn là muốn nói, vậy thì mua đi, nhưng lời không ra khỏi miệng liền ý thức được không được bình thường. "Chờ một chút, cha, mẹ." Các ngươi nói đúng lắm. Một căn lầu. Tô Đông Hoài nghi mình ngay lầm. Xác định là một căn lầu, không phải một bộ. Tô Văn Tập cùng Dương Tú Ngọc tựa hồ cũng thật hài lòng bản thân trối chế tạo ra ngạc nhiên, cũng bắt đầu cười hắc hắc. Vì vậy, hai người lúc này mới đúng Tô Đông triển khai tẩy nào thức chào hàng, từ tòa nhà này chỗ tiểu khu, ở thủ đô thị vị trí trung tâm, từ học khu đến trung quanh đồng bộ, cuối cùng lại đến tương lai tăng giá trị tài sản tiềm lực vân vân, cũng tiến hành một bộ đầy đủ hoàn thiện đầy rới. Nói tóm lại một câu nói, chính là muốn để cho Tô Đông tưởng, tòa nhà này mua tuyệt đối sẽ phát. Một căn lầu, mười mấy tầng, mấy chục phòng nhỏ. Tu Đông cảm giác quá là độ, hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ, cha mẹ của mình mua nhà cảnh giới vậy mà đã tăng lên tới loại trình độ này. Bọn họ bây giờ đã không còn thỏa mãn với một bộ một bộ mua, mà là muốn một căn một căn mua. Ai ra, người trung niên thế giới có phải hay không quá là khuyết đại. Chứ hắn vẫn còn ở âm thầm đắc ý, cảm thấy cha mẹ mua nhà tốc độ xa xa không đổi kịp bản thân kiếm tiền tốc độ, nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình thật nhẹ nhàng. Tiểu Đông à, ngươi phải biết, đá bóng chính là ăn thanh xuân cơm, ngươi bây giờ có thể đá, nhưng hơn 30 tuổi sau này, làm sao bây giờ? Ta với ngươi cha đều vì ngươi kế hoạch được rồi, nhiều mua nhà Tương lai dựa vào tiền mướn phòng sinh hoạt, dù là tương lai giải nghệ, ngươi cũng như cũ áo cơm vô ưu, không có tiền, bán một phòng nhỏ, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hào khí, đúng hay không? Đương nhiên rồi, nhà là gia nghiệp, tốt nhất chúng ta không cần bán phòng, mà là nhiều hơn mua nhà, tin tưởng ta, ta và cha ngươi tỉ mỉ thôi diễn qua, tương lai 10 năm, thủ đô giá phòng thấp nhất tăng gấp đôi, chúng ta bây giờ mua, chỉ lợi không lỗ, sau này dựa vào tiền mướn là có thể đóng phòng vay, thua thiệt không được. Nhìn cha mẹ kêu lòng tin 10 phần, hạ lòng hạ dạ bộ dáng, Tô Đông còn có thể nói gì thế? Ngậm lấy nước mắt cũng phải chống đỡ, không phải sao? Quy 1 chương 405, thăng cấp, câu 3. Cùng cha mẹ trò chuyện xong, Tô Đông trở lại gian phòng của mình. Chuyện thứ nhất chính là nằm lại trên dưỡng, tiến vào vua bóng đá đường hệ thống. Kể từ năm trước trang Diolit chung kết trước, hắn đem mình ở vua bóng đá đường hệ thống trong cấp bậc tăng lên tới cầu sĩ về sau, vẫn tại cố gắng mong muốn thỏa mãn thăng cấp yêu cầu. Hai ngồi trang Diolit, một tòa lật cốt cùng, cùng một tòa giải Aero, 3 chọn một. Cái này ba điều kiện trong, so sánh với Tô Đông mà nói, điều kiện thứ nhất không thể nghi ngờ là có khả năng nhất thực hiện. Giải Aero cũng không cần nói, cơ bản không thực tế. Trừ phi Tô Đông gia nhập cái khác quốc tịch, nhưng cái này đã bị hắn hoàn toàn bắt bỏ. Cúp nhất cúp là 3 điều kiện chính giữa khó khăn nhất, bởi vì Trung Quốc đội mong muốn đi lấy vạc cục, độ khó kia thật. Cho nên, Tô Đông vẫn luôn ở hướng điều kiện thứ nhất đang cố gắng. Ở Valencia cầm một tòa, ở Barcelona lại cầm một tòa, hai ngồi trang The One League Cup vô địch, nên thỏa mãn thang cấp yêu cầu. Trước mặt cấp bậc, cầu sĩ, cấp tiếp theo, cầu 3, thang cấp cần tiêu hao vua bóng đá đáng giá 1525000 điểm, có hay không thăng cấp. Tô Đông thấy được giao diện bên trên tin tức lúc, lúc này liền vui vẻ bật cười. Quả nhiên là đủ điều kiện hắn nơi nào còn sẽ có chỗ do dự, trực tiếp lựa chọn Jess. Hệ thống lập tức bắt đầu tiến hành thăng cấp, hạ một cái cấp bậc chính là cầu 3. Dựa theo Tô Đông qua lại ấn tượng, nếu như cầu si tương đương với cấp thế giới vậy, như vậy cầu 3 liền nên là siêu sao hàng đầu, thuộc về bóng đá chuyên nghiệp đầu cầu thủ, cũng chính là Ronaldo, Zidane, cái này tầng cấp. Bọn họ có thể bởi vì một ít nguyên nhân, đưa đến không có thể đạt tới vua bóng đá địa vị, nhưng cũng coi là khá xuất chúng. Dĩ nhiên, nơi này cấp bậc nhiều hơn là thực lực, mà là không thực tế trong bóng đá địa vị. Mong muốn tranh thủ đến cùng cao địa vị, còn cần thời gian đi tích tụ. Nghĩ đến nơi này, Tô Đông liền không nhịn được cười. Quá tuyệt vời. Hắn rốt cuộc có thể đuổi theo thần tượng Ronaldo, mà nếu như không có ngoài ý muốn, cấp tiếp theo phải là vua bóng đá. Cầu, cầu, cầu làm, cầu với, cầu công, cầu, cầu đất, cầu sĩ, cầu ba, vua bóng đá. Tính như vậy xuống vậy, hệ thống chính là 9 cấp bậc. Là một kẻ có hoàn mỹ chủ nghĩa tình kết xử nữ nam, Tô Đông đối chín mấy cái chữ này có chút không phải rất hài lòng, luôn cảm thấy còn kém như vậy một chút điểm, vì sao không dứt khoát tới cái thập toàn thập mỹ đâu? Thốt bao nhiêu, đúng không? Đoạn đường này chẳng có tới, Tô Đông phát hiện mình tiến cành thật nhanh. Trước mặt cũng không cần nói Phía sau cũng bởi vì chuyên nghiệp đời sống diễn cớ, đưa đến sự phát triển của hắn xôi chèo mát mái, từ sơ boot Leeds Bolton UFacut đến Valencia Chamtiolit, lại đến Barca tòa thứ 200 Tiolit, hắn gần như là một năm một cái bậc thèm đi lên nước bò. Hệ thống mỗi một lần cho ra thang cấp điều kiện cũng càng hà khắc hơn, tin tưởng kế tiếp thăng cấp vua bóng đá điều kiện, nhất định sẽ so cầu sĩ thăng cấp cầu 3 điều kiện càng thêm hạ khắc. Nhưng bất kể như thế nào, lại hà khắc, Tô Đông đều phải cố gắng đi hoàn thành hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhất định phải không ngừng đột phá tự thân tiềm lực, để cho mình trở nên mạnh hơn. Chúc mừng ngươi, thăng cấp thành công trên mặt cấp bậc, cầu 3, cấp tiếp theo, vua bóng đá. Làm hệ thống thăng cấp kết thúc, bán ra cái tin này lúc, Tô Đông rõ ràng cho thấy sự sửng sốt một cái. Hắn đã đoán đúng. Cầu 3 cấp tiếp theo quả lại chính là vua bóng đá, nhưng cũng mang tới một vấn đề mới. Hắn đã thành thói quen thăng cấp cần tiêu hao vua bóng đá giá trị chuyện, nhưng bây giờ lại không có phương diện này gợi ý. Đây có phải hay không là đại biểu, cầu 3 thăng cấp vua bóng đá thời điểm, vua bóng đá đáng giá căn bản cũng không có cương chế yêu cầu. Tỷ nghĩ lại, kỳ thật cũng không có hiểu, thật đến siêu sao hàng đầu hàng ngũ đó, mong muốn phát sinh nữa luật xác, đem nghề nghiệp của mình đời sống đi lên nhắc lại một cái bậc thêm. Suất vua bóng đá đáng giá đã sớm không trọng yếu. Chân chính quyết định siêu sao hàng đầu cùng vua bóng đá giữa khác biệt, hay là sân bóng biểu hiện cùng vinh dự? Giả thiết, Maradona không lấy được cái cụm, hắn sẽ còn là Maradona sao? Vệ lệ không có bờ ra dữ tam liên quan, vậy hắn hay là vệ lệ sao? Nói như vậy, hệ thống thiết định cũng không sai, đến cấp thế giới ngôi sao bóng đá hàng ngũ đó, lại suất vua bóng đá đáng giá liền không, có ý nghĩa gì? Chân chính khảo hạch hay là ở cầu thủ cá nhân biểu hiện bên trên? Mong muốn từ cầu 3 thăng cấp đến vua bóng đá, chủ yếu có 3 con đường. đường. Một cái là muốn cầm tới cúp vô địch thế giới. Ở một tòa cúp vô địch thế giới cơ sở bên trên, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu các 3 lần, Champions League vô địch 3 tòa. Một cái khác điều là không lấy được cúp vô địch thế giới, nhưng bắt được giải Euro. Hai ngồi giải Euro vô địch có thể triệt tiêu mất một tòa cúp vô địch thế giới, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu các 3 lần, Champions League vô địch 3 tòa. Nếu như vượt cuộc cùng giải Euro cũng không lấy được tay, chỉ có thể bính Champions League. Champions League tám liên quan, cầu thủ xuất sắc nhất thế quả bóng vàng châu Âu các 5 lần. Thấy được cái này ba đầu thăng cấp đường tắt, Tô Đông Lưu cả lưỡi. Điều này thật sự là quá làm khó vượt cúp cùng giải Euro cũng không cần nói, nhưng Phạm là cái người hâm mộ đều biết, kia có bao khó. Mạnh như Ronaldo cùng bờ Brazil, bọn họ tổng cộng cũng mới bắt được 2 ngồi cúp vô địch thế giới, trong đó Ronaldo năm 94 một lần kia hay là đi mua tương cọ, có tính hay không còn phải khác nói. Zidane cùng nước Pháp đội thực lực đủ mạnh a, nhưng cũng chỉ có một tòa luật cúp cùng một tòa giải Euro. Về phần Tô Đông cùng Trung Quốc đội, thôi, quá đã thương người đừng nói. Có đất cúp cùng giải Euro dưới tình huống, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu các ba lần, cái yêu cầu này cũng là khá cao, mà không có cái này hai đại quốc ra đội vinh dự vậy cần các 5 lần, đây quả thực liền ngoại hạng. Dĩ nhiên, đây đối với 20 tuổi liền lấy đến 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất, hơn nữa cơ bản đã đặt trước lần thứ 22 lần cầu thủ xuất sắc nhất Tô Đông mà nói, cái này 5 lần cũng không tính là không thể thực hiện. Chỉ cần tiếp xuống, nghề nghiệp của hắn đời sống bảo trì lại trước mắt phần này thế đầu, tiếp tục cố gắng, tin tưởng ở giải nghệ trước, vẫn rất có cơ hội thực hiện cái mục tiêu này. Mấu chốt là Chamdion Tam liên quan. Kể từ Chamdion Elite cải chế tới nay, cái này thời gian mười mấy năm, chưa từng có bất kỳ một chi đội bóng thành công bảo vệ chức vô địch qua Chamdion Elite. Là chưa từng có. Có thể tưởng tượng được. Bảo vệ chức vô địch đã khó như vậy, tam liên quan, điều này có thể sao? Đây gần như chính là một không thể nào thực hiện nhiệm vụ, bởi vì rất khó có khiên một chi đội bóng có thể bảo trì lại 3 năm cao trình độ phát huy. Khoảng cách gần đây một lần phải là thập niên 90 hậu kỳ tú, liên tục 3 năm tiến vào Champions -ti League chu kết, kết quả chỉ có 5 thứ nhất bắt được, sau đó 2 năm phân biệt bại bởi Hiddrick xuất lĩnh Dokman cùng Hiddrick xuất lĩnh Gio. Cái này hai tên đều là phi thường xuất sắc huấn luyện viên trưởng, năng lực tương đương cường hãn. Về phần 2 độ tiến vào -ti kết, nhưng cũng bắt được gã quân Valencia, nghiêm chỉnh mà nói căn bản không có lần thứ 3 cơ hội. Cho nên, mong muốn tam liên quan, liền phải là hào môn, hơn nữa còn là thực lực hùng hậu, tài chính rộng rãi đứng đầu hào môn. Cũng không đủ thực lực, cũng không đủ tài lực, bất kỳ đội bóng cũng rất khó giữ vững 3 năm cao trình độ phát huy, mà có thể đồng thời thỏa mãn cái này hai đại yêu cầu, giòi mắt châu Âu bóng đá có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ Barca miễn cưỡng tính là một cái trong số đó. Cứ việc, 3K bây giờ cũng là nghèo không su dính túi, nhưng tổng không đến nỗi bị người khác đào gấp tưởng. Ở rủa xã hệ thống cấp điều kiện hà khắc về sau, Tô Đông lại bị một cái ghi chú hấp dẫn. Thăng cấp vua bóng đá về sau, hệ thống đem giải tỏa trung cực cửa ải. Quả nhiên, còn có cuối cùng thứ 10 cấp. Điều này làm cho sự nữ nam Tô Đông cảm thấy dễ chịu, nhưng lại tràn đầy vấn nghiệp. Cái này trung cực cửa ải sẽ là cái gì? Môn nhất đại học. Từ Tây Ban nhà sau khi trở lại, Vương Quang đã lập tức bắt đầu không biết ngày đêm làm thêm giờ. Cầu thủ chuyên nghiệp hợp đồng phi thường phức tạp, hơn nữa phi thường là thủ, là một kẻ đại học còn không có tốt nghiệp luật học sinh, tuy nói ở bờ vệ mở công ty thực tập, tích góp nhất định kinh nghiệm, nhưng vẫn là xa xa chưa đủ. Nhất là đối với Tô Đông loại này, ngôi sao bóng đá hàng đầu hợp đồng, bên trong mỗi một bản điều khoản đều cần phản phúc cân nhắc. Một khi ký về phía sau, mới phát hiện có cái gì muốn chết chỗ sơ hở, vậy thì thật xong đời. Đối với lần này, không chỉ có Tô Đông cùng Mendes đoàn đội phi thường coi trọng, Vương Quang Đảng cũng giống vậy cực kỳ coi trọng. Nam nhà tập thể phụ cận chính là trường học, trung quanh có Munis đại học thư viện cùng bà vạ gì Ạ Châu lập thư viện, cái này hai ngồi thư viện tản thư cũng cực kỳ phong phú hoàn thiện, nàng cả ngày pha ở đó, xem các loại các dạng sách cùng tài liệu. Trừ cái đó ra, nàng còn đặc biệt thỉnh giáo học viện luật giáo sư chuyên gia, lại thông qua đạo sư, thỉnh giáo có tương quan phương diện thao tác kinh nghiệm nước nước luật sư có tiếng, đồng thời nàng lại ở tổng bộ tìm chuyên gia luật pháp tiến hành tư vấn. Cứ như vậy một ngày một đêm vội năm ngày. Khi nàng một lần nữa đi tới Barcelona lúc, Tô Đông tự mình đến phi trường đi đón nàng. Vừa nhìn thấy nàng, Tô Đông cũng hơi kinh ngạc. Quá tiểu tụy, Người mấy ngày nay nên sẽ không cũng không cái gì nghỉ ngơi đi. Vương Quang đã hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, không có trả lời. Vừa đến Tô Đông trong nhà, nàng vào phòng, ngã đầu liền ngủ, không cần nghĩ cũng biết có nhiều mệt mỏi. Cô gái này thực là không tồi đâu. Mẫu thân Dương Tú Ngọc mỉm cười khen. Phu thân Tô Văn Tập cũng gật đầu không ngừng. Thời này có thể đưa hài tử đến nước Đức du học gia đình. Cơ bản cũng sẽ không chiến lệnh, người dáng dấp cũng xinh đẹp, lại có thể làm, thật lòng không có chọn. Ngay kế, Tô Đông mang theo ngủ đủ Vương Quang Đãng, cùng người đại diện Mendes, cùng với cô vấn pháp luật đoàn đội trạm mặt lúc, Vương Quang Đảng liền lấy ra bản thân mấy ngày nay thành quả, để cho Mendes trong đoàn đội luật sư cửa cũng nhìn phải gọi thằng xinh đẹp. Nếu như chẳng qua là thứ nhất điều khoản, kia kỳ thực cũng không có gì, nhưng phải bảo đảm điều khoản có được luật pháp hiệu lực, đồng thời lại phải bảo đảm Tô Đông lợi ích, còn phải nắm giữ nhất định quyền chủ động, lại phải ở Barcelona có thể tiếp nhận bên trong Fabby, cái này rất khó khăn. Càng quan trọng hơn là Tô Đông Kỳ thực rất khó đi cặn kẽ giới định quy tắc này điều khoản phạm chủ. Đây cũng là Mendes đoàn đội mấy lần cùng 3 Ka đoàn đội ngồi xuống nói sau, hai bên rõ ràng nhất khác nhau. Bây giờ, Vương Quang đã đề ra phương án, đang dễ giải quyết những thứ này khác nhau cùng phiền thoái, lại bảo đảm Tô Đông lợi ích không bị ảnh hưởng. Có thể nói là giải quyết tốt đẹp. Ta tin tưởng, có Vương tiểu thư phần này phương án, Ba Ka bên kia hẳn không có lời nói. Mendes cười không ngầm được miệng, cái này hạng giá hạ đàm phán đúng là tương đương hao phí ngày giờ. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có rất nhiều cụ thể quy tắc chi tiết. Vương Quang Đãng khiêm tốn bày tỏ bản thân cũng là tại học tập, hơn nữa nàng cũng là thỉnh giáo rất nhiều phương diện này lại năng, lúc này mới cầm được ra phương án giải quyết như vậy. Bất kể như thế nào, lần này nhờ có ngươi, trợ hợp đồng bạn xong xuôi, quay đầu ta nhất định nặng nợ cảm ơn ngươi. Vương Quang Đãng phương hơi động lòng, bật thốt lên, cười hỏi, "Cảm ơn ta cái gì?" Hỏi xong về sau, nàng liền hối hận, cái này cũng không giống nàng bình thời. Cả người thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn nữa người, nơi nào còn có chút xíu ngày thường tự nhiên hào phóng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Tô Đông Cố làm thần bí cười nói. Quy 1 chương 406, Tô Đông đối thủ cạnh tranh. Lấy ra Vương Quang đãng phương án về sau, 3K Phương diện cũng lập tức triển khai nghiên cứu, rất nhanh liền thông qua Tô Đông bên này yêu cầu. Từ đó, hai bên coi như là chính thức đạt thành nhất trí. Căn cứ hai bên bước đầu nhận thức chung, Tô Đông lương hàng năm sau thuế chỉ có 9 triệu euro, Barcelona cam kết hắn sẽ là trong đội tiền lương hàng năm cao nhất cầu thủ, bởi vì hắn chỉ tính toán cho Zona Ronaldinho 8 triệu euro lương hàng năm sau thuế, so Tô Đông thiếu 1 triệu euro. Tiền phá vỡ hợp đồng như trước vẫn là giữ vững ở 200 triệu euro, ký hợp đồng 5 năm. Cái này cơ bản có thể tính là đương kim thế giới bóng đá tiền lương hàng năm cao nhất chuyên nghiệp hợp đồng. Nhìn ra được ba ca ở phương diện này thành ý. Bất quá, hợp đồng bên trong có thứ nhất điều khoản là do Vương Quang đã định ra, chính là Tô Đông có quyền không tham gia bất kỳ hắn cho là nhạy cảm quan phương hoạt động, bao gồm một ít vùng Cát Tạ Lô Ni hoạt động, lại không biết đối ngoại phối hợp phát biểu bất kỳ nhạy cảm môn luận. Tuy nói mấy năm này, vùng Cát Tạ Lô Ni giờ lờ tâm tình ngày càng dâng cao, nhưng còn không có phát triển đến Tô Đông lo lắng loại trình độ đó, câu lạc bộ cũng không cần thiết đối cầu thủ nói lên phương diện này yêu cầu, hơn nữa nóng lòng ra hạn, vì vậy cũng liền không có vấn đề gì. Hợp đồng trong còn có một phần nghiêm khắc giữ bí mật điều khoản, một khi tiết lộ bí mật, tiết lộ bí mật sắp toàn ngạch bồi thường đối phương tổn thất. Dĩ nhiên, giữ bí mật điều khoản trên căn bản là toàn bộ hợp đồng cũng sẽ có, không có chút nào kỳ quái. Chứ những thứ này ngoài, còn có một đống lớn quy tắc chi tiết muốn tiến hành hiệp thường, phản phục tiến hành cân nhắc, nhưng những thứ này cũng không cần Tô Đông thăm dự. Tô Đông thủ quyền cho Mendes từ hắn tiến hành đàm phán, đồng thời cũng nhắc nhở Mendes phải chú ý. Năm đó Ronaldo nhưng chỉ là ở gia hạn trong vấn đề, cùng Barcelona xuất hiện mâu thuẫn. Yên tâm đi, ta cũng không phải là Ronaldo kia hai cái ma cả rồng người đại diện. Mendes bảo Đạm nói, "Tôi đồng cười một tiếng, Ferguson có thể nói, ngươi chính là cái ma cà cá rồng." Mendes nghe ha ha cười không ngừng, có thể bị Ferguson như vậy mắng, đó cũng là hắn một phần vinh hạnh. Ta kiên định không thay đổi cùng cầu thủ đứng ở chung một chiến tuyến, chỉ hút câu lạc bộ máu. Đây cũng là làm người đại diện nhất định phải có một phần phẩm đức nghề nghiệp. Ở Barcelona đợi 3 ngày, giúp đỡ Tô Đông đem hợp đồng chuyện bản song sôi về sau, Vương Quang đã liền trở về Munich. Thật không nghĩ đến, mới vừa xuống phi cơ, lập tức liền nhận được bả vệ mở công ty một thông điện thoại, nàng lại ngựa không ngừng câu chạy tới bả vệ mở tổng bộ. Mới tới đến lao cấp trên dàn phòng làm việc, liền thấy cái này nước Đức cường trọc nụ cười khả cúc tiến lên đón. "Chúc mừng ngươi, Vương." "Chúc mừng ta." Vương Quang Đãng mời phần ngoài ý muốn, "Chuyện gì?" Giặt cầm lên trên mặt bàn một cái chìa khoa xe, đưa tới Vương Quang Đãng trước mặt, "Bắt đầu từ bây giờ, ngươi có thuộc về mình cuộc sống chiếc xe đầu tiên." Vương Quang Đãng sững sốt một cái, ngay sau đó liền phản ứng kịp, đây chính là Tô Đông trước đã nói, phải thật tốt tạ nàng lễ vật đi. Đây chính là một chiếc kiểu mới nhất cao nhất xứng bờ V-Duct m, -M hay là màu đỏ, phi thường thích hợp ngươi, Tô tự mình gọi điện thoại cho ta, muốn ta tự mình tổ chức. Giản nhiên nhân hiểu lầm Tô Đông cùng Vương Quang Đãng quan hệ, bất quá cũng khó trách, Tô Đông cũng không cần nói, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, toàn thế giới không biết có bao nhiêu thiếu nữ cấp bể đầu muốn chen qua cứ, mà Vương Quang Đãng dáng dốc cũng là cực đẹp, chiều cao cùng Tô Đông lại xứng đôi, cũng đều là người Trung Quốc, hai người lui tới cũng thuộc về bình thường. Vương Quang Đãng tử giản trong tay nhận lấy chìa khóa xe, đi tới bãi đầu xe, tìm được chiếc kia đã thuộc về của nàng màu đỏ bờ VDS M5, thật sự là một chiếc mơ ngộng chi xe, để cho Vương Quang Đãng yêu thích không ngừng tay. Đừng tưởng rằng chỉ có nam nhân mới thích xe, cô gái cũng giống vậy. Vương Quang Đãng lúc này liền cho Tô Đông đánh một thông điện thoại. Haha, ha, nhận được rồi. Điện thoại mới vừa thông, lập tức liền chuyển tới Tô Đông tiếng cười. Quá quý trọng. Vương Quang Đãng có chút hơi khó, cha mẹ nàng từ nhỏ đã giáo dục nàng, không thể tùy tiện tiếp nhận người khác lễ trọng. Không có chút nào quý trọng, ngươi giúp ta một chiếu cố rất lớn." Tô Đông cười nói. Kỳ thực ta cũng không có làm gì, chẳng qua là giúp một tay tra một chút tài liệu, cung cấp một ít ý kiến mà thôi. Thực tế thao tác cùng đàm phán, cũng còn là men Mendes đoàn đội đang phụ trách, Vương Quang Đãng ở phương diện này không có kinh nghiệm. Chớ kiêm nhường." Rốt Gở cũng nói, "Lần này làm phiền ngươi, xe ngươi hay thu, ban đầu ta cùng bợ vẽ đúc mở ký hợp đồng." Bọn họ đưa cho ta, ta một mực phóng ở bên kia, vừa đúng ngươi phải dùng tới, cũng thích hợp. Kể lại cái này, Tô Đông lại không nhịn được nghĩ lên bản thân còn không có thi đến bằng lái chuyện. Thật sự có chút lúng túng, hắn mỗi lần mong muốn đi thi bằng lái, cũng sẽ gặp phải một số chuyện quá khó. Nói thật, những người khác ta không tin được, sau này, nhưng phạm là dính đến hợp đồng chuyện, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể giúp ta kiểm định một chút, ta sẽ dựa theo tình thế thanh toán ngươi thù lao, ngươi thấy có được không? Vương Quang đáng dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngược lại không phải là vấn đề tiền, mà là Tô Đông câu kia những người khác ta không tin được. Cái này chứng minh, ở Tô Đông trong lòng Nàng là thuộc về tuyệt đối người đáng giá tín nhiệm. Cái này so cho nàng bao nhiêu thù lao, cũng làm cho nàng cảm thấy cao hứng. Vậy ta hãy thu. Vương Quang Đãng cũng không nhăn nhó, lúc này liền vui sướng đáp ứng. Nhưng rất nhanh, nàng lại ai nha một tiếng. Làm sao rồi? Điện thoại bên kia Tô Đông sợ hết hồn. Ta quên, ta cũng còn không có thi bằng lái. Điện thoại bên kia Tô Đông trực tiếp cười phun. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Vương Quang Đãng rốt cuộc cảm thấy Tô Đông chỗ nắm giữ tài nguyên có bao kỳ người. Đầu tiên là có chuyên nghiệp huấn luyện viên tới cửa dạy nàng lái xe, giúp nàng đi thi bằng lái, tiếp theo là giúp nàng làm chiếc xe các loại thủ tục là một kẻ du học sinh, tuy nói đã ở thực tập, nhưng ăn ở đều dựa vào trong nước cha mẹ, nàng nơi nào nuôi được một chiếc xe sang. Không có sao, Tô Đông toàn bao chiếc xe này tiêu xài, thậm chí còn giúp nàng làm một trương thẻ đổ xe ở nước nước địa phận thông dụng. Thậm chí ngày sau chiếc xe này bảo hiểm, bảo dưỡng cùng sửa chữa các phí dụng cũng tất tật từ Tô Đông phụ trách. Mà trên thực tế, những chuyện này cũng căn bản không cần Tô Đông đi bận tâm. Mendes cùng với công ty Mendes công nhân viên, hoặc là hắn ở nước nước hợp tác đồng bạn, tự nhiên sẽ phụ trách theo vào. Điều này làm cho Vương Quang đã ở cảm động hơn, cũng âm thầm thán phục với Tô Đông năng lực. Nếu như là ở Barcelona hoặc Tây Ban Nha, Tô Đông có thể làm được đây hết thảy, nàng không ngoài ý muốn, nhưng đây là đang xa xôi sôi ít. Xử lý xong ra hạn chuyện về sau, Tô Đông liền đem toàn bộ sự vụ cũng ném cho Mendes, bản thân mang theo cha mẹ, cùng với đi làm lại tư nhân huấn luyện viên đoàn đội, cùng nhau trở về Trung Quốc, tiến vào Thượng Hải thành phòng Tân Hôn Trung. Không thể không nói, trải qua danh gia thiết kế sau vô cùng giản phong cách, ở đây chính là thoải mái, so cách vách bộ kia cha mẹ trung lão niên thẩm mỹ, cảm giác kia đơn giản. Thấy được Tô Đông như vậy hài lòng, cha mẹ lại an ủi lại buồn bực, bực. Người người đều nói lại câu, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng không tồn tại, không ngờ Thế cỏ, làng túc đông ở trong nước tỉ mỉ chuẩn bị mùa giải mới thời điểm, châu Âu bóng đá cũng giống vậy không bình tĩnh. Tiến vào tháng 6, thị trường chuyển nhượng nặng mới mở ra, ngôi sao bóng đá tranh đoạt chiến cũng bắt đầu như hỏa như lộ tiến hành. Vậy ra, Zidane, Van Bommel, EN, Robino, Czereto, Baptista. Đông đảo mùa bóng trước biểu hiện xuất sắc cầu thủ, đều trở thành thị trường chuyển nhượng bên trên hương một bột, bị đông đảo hào môn đội bóng chú ý cùng lọt mắt xanh. Trong đó nhất là lấy bở ra giữ mới vệ lệ rôbi nhỏ thụ nhất bên ngoài chú ý. Thiên này Bờ Gia Dữu ngôi sao mới ở Bờ Gia Dữu trong nước biểu hiện được phi thường xuất sắc, được khen là mới bể lệ. vô số truyền thông cùng người hâm mộ cũng phi thường coi trọng hắn, cho là hắn là tương lai trong vòng 10 năm Tô Đông cường đại nhất đối thủ cạnh tranh, trở thành Bờ Gia Dữu thế hệ mới tiên phòng ngôi sao hy vọng. Giống vậy ở Santos còn có một gã khác cầu thủ, có mới Maradona tức hiệu Diego. Nhưng dưới so sánh, Robinho rõ ràng càng bị chú ý. Rio cùng Chelsea chờ đội bóng cũng đối hắn nhất định phải được, trong đó Diêu đối theo đội của hắn cấp nhất, thậm chí có tin tức nói, Diêu đã ký xuống Zobino, chẳng qua là còn không có đối ngoại chính thức công bố. Ngoài trừ Robinho, Diogo ở mùa bóng trước hai tay trống chân, Fiorentina áp lực từ lớn, năm nay mùa hè thế tất yếu đối đội bóng tiến hành cơ cấu lại, Figo đã cơ bản nhất định phải rời đội, Áo ẩn cũng cơ bản quyết định rời đi, Samuel, số là gì trở thực lực phái cầu thủ cũng cũng mong muốn rời đội, giải ngân hà tan giã đã thành định cục. Có người đi đã có người tới, Diogo đã không kịp chờ đợi đối xê vì là hai tên ngôi sao bóng đã triển khai mãnh liệt tấn công. Bờ ra dư tiền vệ công bạo tỷ sở tạ, cùng với Tây Ban hậu Cái này hai tên cầu thủ cũng ở mùa bóng trước biểu hiện không tầm thường. Giá trị cũng không tiện nghi, thấp nhất cũng muốn 25 triệu euro trở lên. Ngoài ra hai cái hậu vệ biên, phong thủ tiền vệ trụ chờ nhiều tật xấu vị trí, Diêu đều ở đây tăng cường chiêu mộ cầu thủ. Có thể nói, mới vừa gia nhập tháng 6, giải ngân hà bừng bừng khí thế xây dựng lại đã bắt đầu. Làm Diêu từ địch, La Liga ngoài ra một chi hảo môn đội bóng, Barcelona liền lộ ra kín tiếng rất nhiều. Lệ 4 năm, vị ký Tô Đông cùng đệ cổ chờ ngôi sao bóng đá, lại vọt tạ cùng ngân hàng tiền vay 150 triệu euro, thuộc về thu không đủ chi, chi tiêu vượt mức, cho nên đến năm nay mùa hè, Barca trên căn bản đã không có tiền. Mua bóng trước đoạt lấy La Liga vô địch cùng Trang League vô địch, thu nhập xác thực phong phú, nhất là Chamtie Olit, Barca tới kiếm ít 560 triệu euro, cái này cũng chưa tính tương lai 1 2 năm tiềm tàng tiền lợi, nhưng chi tiêu cũng lớn. Cầu thủ kết sổ tiền thưởng, một nhóm cầu thủ gia hạn đưa đến tiền lương tăng lên, hơn nữa cái khác mọi phương diện. Nói tóm lại một câu nói, Barca thực sự hết tiền mua người. Cho nên, Barca từ đầu đến cuối mục tiêu cũng rất rõ ràng, ỷ cổ vẫn trung tràng vàng bọ mèo. Tên này Hà Lan trung tràng thực lực không tầm thường, nhưng hắn hấp dẫn nhất Barca địa phương không phải khác, hai chữ, miệt vị. Hắn là hợp đồng đến kỳ về sau không còn cùng ỷ nọ vẫn gia hạn, có thể tự do chuyển nhượng đến châu Âu Hà môn. Barca giũi một cái ra cành ô lưu, Van Bọt Mẹo lúc này liền gật đầu, hai bên ăn nhịp với nhau. Trung vệ nạ vạ rồ đã thuê đi ra ngoài, giờ giấc cũng giống vậy sẽ không lưu lại, bây giờ ký Van bỏ mèo về sau, bà ca tiền vệ trụ vị trí thì có Marco Senna, Van Bọt Mẹo, Etmer Sần cùng mở tợ tạ bốn tên cầu thủ, trong đó Etmer cũng có thể đá trung vệ. Như vậy vừa đến, bà ca mùa giải mới tiền vệ trụ vị trí thực lực cũng không kém, giữ chữ cũng chân, nhưng trung vệ hơi lộ ra yếu kém chút. Cuối cùng Marco sẽ phải là chủ lực, tối lệ God sẽ là dự bị, tiếp tục trưởng thành. Nếu như không phải câu lạc bộ tài lực có hạn vậy, nên còn phải lại tiến cử một kẻ thực lực phái trung vệ. Nhưng bây giờ, không có biện pháp, toàn thế giới trung vệ cũng như vậy hỗn hàng, nơi nào còn có thể lại miễn ký. Khi thời gian đi tới trung tuần tháng 6 lúc, Tô Đông nhận được một phần hắn khá cảm giác hứng thú mời. Mấy ngày sau, hắn liền lên đường trở về châu Âu. Quy một chương 407, chúng ta đều đang đợi bóng đá Trung Quốc cất khởi một ngày kia. Làm Tô Đông đi ra sân bay quốc tế Amsterdam, chạm mặt liền thấy có cái trẻ tuổi người Hoa nam tử lên thật cao một trang giấy trắng. Trên đó viết một cái tiếng Trung chữ, Tô. Tô Đông lúc này tiến ra đón, thẳng đi tới người kia trước mặt, hỏi: "Ngươi chính là Dương Dương?" Người nọ rõ ràng sửng sốt một cái, nhất thời không có đem người cho nhận ra, nhưng rất nhanh liền a một tiếng: "Tô. Tô tiên sinh. Xin chào, cảm ơn ngươi tới đón ta máy bay." Dương Dương vừa mừng lại vừa lo nắm Tô Đông tay, "Cái này là vinh hạnh của ta, mời đi theo ta." Cùng sau lưng Dương Dương, Dương Tô Đông đi tới bãi đậu xe. Lên xe, rất nhanh liền lái ra khỏi phi trường. Dương Dương là một kẻ đi theo cậu chủ Hà Lan nhiều năm Hoa Kiều. Nghe nói là ở hạng mỡ giờ phụ cận kinh doanh một nhà quán cơm tàu, đồng thời cũng tiếp nhận một ít trong nước lữ khách ở Hà Lan, nhất là am đam phụ cận tiếp đái công việc. Lần này Tô Đông đến Hà Lan, liền là thông qua bạn bè liên lạc với Dương Dương, từ hắn phụ trách đã an bài hành trình cùng đưa đón. Tô tiên sinh, người leo lên kính đen, thật một chút cũng không nhận ra, nếu như không phải dung mạo ngươi quá cao, ta cũng không dám nhận. Dương Dương tràn đầy hâm mộ nói, hắn chỉ có 1m8 ra mặt, vốn là cho là đã rất cao, nhưng đụng phải 1.95 Tô Đông, hắn cũng có chút mà cảm. Tô Đông cười một tiếng, hắn cảm nhận được Dương Dương tâm. Tỷ như Dương Dương rõ ràng cân nhắc đến Tô Đông chiều cao, cho nên rất cẩn thận an bài một chiếc không gian lớn hơn xe tới đưa đón. Một điểm này để cho Tô Đông hết sức hài lòng. Nói ra ngươi có thể không tin, Tô tiên sinh, ta cùng ta cậu đều là ngươi người hâm mộ, mặc dù chúng ta là Hoa Kiều, nhưng chúng ta cũng cảm thấy, ngươi là chúng ta toàn bộ người Trung Quốc cùng người Hoa Kiêu nào. Tô Đông trận lại nói ta, sau đó hỏi tới Hà Lan một cái chuyện. Hắn muốn ở Hà Lan đợi một thời gian ngắn, cũng phải hỏi rõ nhìn nơi nào có gì vui địa phương. Dương Dương ở Amsterdam cư trú nhiều năm, đối với nơi này hết thảy cũng hết sức quen thuộc, như lòng bàn tay. Đúng rồi, "Tu chết rồi Amsterdam xa sao?" Tô Đông quan tâm hỏi. "Không xa, ngươi xem so tài hơn, hoàn toàn có thể ngược hướng Amsterdam, Gen Hà ạt cùng ruột Rốt Đam trở thành phố du lịch, kỳ thực nói thật, Hà Lan rất nhỏ, liền cái này chút điểm lớn." Dương Dương so với ngón lút mặt tiếc. Tô Đông cười lên, Hà đối với lần này cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thực, ở trong nước ở lâu, tổng hội cảm thấy cái gì cũng rất lớn rất xa. Tỷ như hai ngồi chứ danh thành phố, Thượng Hải thành cùng thủ đô liền nên chênh lệnh rất xa. Loại này ảo giác sẽ kéo dài đến nước ngoài. Trên thực tế, nước ngoài rất nhiều quốc gia quốc thổ diện tích cũng rất nhỏ. Ha Lan cũng không cần nói, Tây Ban Nha trong nước vậy, Madrid đến Barcelona mới năm 600 cây số, mình lái xe cũng liền hơn 5 giờ, Valencia đến Barcelona liền càng gần. David Si va người kia chỉ cần nghỉ phép, lập tức liền chạy tới Barcelona và ở Tô Đông trong biệt thự ăn trừ công chùa, chút nào không, có khách khí với Tô Đông, đơn giản liền đem Tô Đông ra sản thành là nhà của hắn. Messi cũng giống như thế. Có lúc Tô Đông cảm thấy, dáng dấp lúc chút, có phải hay không thì có được bảo hộ, bị ưu đãi đặc quyền. Đến dùn Czech về sau, Tô Đông khiêm tốn tiến vào một nhà đặt trước tốt khách sạn. Đối với khách sạn, Tô Đông yêu cầu cũng không cao. Liên một cái, phải có hoàn thiện phòng thể dục, nếu là còn nữa một tòa hồ bơi, vậy thì càng hoàn mỹ. Dương Dương giúp đỡ Tô Đông làm được rồi thủ tục vào ở, lại phụng bồi hắn đến khách sạn trong phòng ăn dùng cơm. Trong lúc nói chuyện với nhau, nhắc tới ở Vũ trên cử hành ngật dự Championship, Tô Đông chính là vì này mà tới. Mà năm nay Trung Quốc đội Olympic cũng rất không dễ dàng tuân ra vòng đấu bảng, tiến vào vòng tháng 1 năm 16. Ngươi có phải hay không đặc biệt vì quan sát đội Olympic tranh tài mới tới?" Dương Dương quan tâm hỏi. Tô Đông đầu một cái, "Không phải, ta có hai cái bằng hữu đều ở đây tham gia dự trữ trang Xích, bọn họ mời ta tới." "Nha?" Dương Dương có chút thất vọng, nhưng lại hỏi, "Kia ngươi sẽ đi gặp đội Olimpic đối trận nước Đức tranh tại sao?" Tô Đông suy nghĩ một chút, nhất là thấy được Dương Dương kia mong đợi ánh mắt về sau, hắn cười một tiếng, "Xem một chút đi, có thời gian đi ngay." Cứ việc nghe ra phụ họa, nhưng Dương Dương vẫn là rất cao hứng, như lòng bàn tay cùng Tô Đông giới thiệu đội Olimpic ở Hà Lan 3 trận vòng đấu bảng, nói đến chi này đội Olimpic tiền cảnh. Rất nhiều người cũng phi thường coi trọng chi này đội Olimpic cầu thủ, cho rằng bọn họ không chút nào bại bởi cùng lửa đoạn châu Âu cầu thủ. Nói tới chỗ này lúc, Dương Dương vừa nhìn về phía Tô Đông, ta cảm thấy, "Ngươi nên đi xem bọn họ một chút trên tại." Nếu như có thể mà nói, cũng giúp một chút bọn họ, đừng tiếp tục lưu lại trong nước đá bóng, này lại chế ngại bọn họ phát triển. Tô Đông ngược lại cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ Dương Dương cái này chú Hà Lan nhiều năm hoa tiểu vậy mà cũng quan tâm như vậy bóng đá Trung Quốc. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, tuy nói ta quốc tịch đã không phải là Trung Quốc, nhưng lòng ta vẫn vậy thuộc về Trung Quốc, cho nên ta hay là Trung Quốc người hâm mộ, hơn nữa ở ta chúng quanh thật nhiều giống như ta người, ta tin tưởng, toàn thế giới cũng có vô số người hoa giống như ta, đều đang đợi bóng đá Trung Quốc quật khởi một ngày kia. Tô Đông thật bị xúc động. Tô Đông cuối cùng vẫn xuất hiện ở nước Thanh đối trận nước hữu Hưởng 2. Đây cũng là vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp trận đấu thứ nhất, trên khán đài người hâm mộ cũng không ít, có mấy ngàn người, cho nên cũng không ai chú ý tới Tô Đông tồn tại, bao gồm bên trong sân đội Olympic cầu thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ cùng Tô Đông coi như là cùng lửa. Nếu như không phải là bị liên đoàn bóng đá treo giò vậy, Tô Đông cũng có thể tham gia chi này đội bóng, đại biểu Trung Quốc đội xuất chinh ngật rủ trang ân síp. Nhưng từ đầu tới đôi, hắn cũng không có đang suy nghĩ bên trong phạm vi. Đối với trong nước cầu thủ tình huống, Tô Đông hiểu không nhiều, nhưng trận đấu này nhìn một chút tới, hắn thật đúng là cảm thấy, nhóm này cùng lửa trình độ rất cao có mấy tên cầu thủ cũng để lại cho hắn ấn tượng khá sâu. Tỷ như lập cú Đức Trần Hao, trên phòng ngự bên trên rất có đại tướng Tri Phong Phùng Hiệu Lĩnh, còn có đảm nhiệm 451 trong trận hình trung phong Cao Lâm, trung trưởng tổ chức người Chu Hải Bân, trước trận cánh hao tuấn mẫn các loại, cũng là phi thường có thực lực cầu thủ. Phong thủ ngược lại kém chút, nhưng cùng nước Đức đối so với, thực lực không phân cao thấp. Dĩ nhiên, theo Tô Đông, trước mắt chi này nước Đức đội cũng ở vào thời giáp hạt lúng túng thời kỳ, toàn thân trình độ ở châu Âu bóng đá đội thanh niên trong, chừng cũng sắp xếp không được quá rưỡi vào trước vị trí. Nhưng bất kể nói thế nào, Đội Olympic có thể cùng nước Đức đội đá cho như vậy, tuy bạn nhưng Vinh. Nhìn xong tranh tài về sau, Tô Đông cũng không có tiếp nhận thêm đề nghị của Dương Dương, đến đội Olympic phòng thay đổi cùng khách sạn đi bái phòng. Hắn biết, nhất định là có liên đoàn bóng đá cao tầng theo đội, hắn không muốn đi tiếp xúc những người kia. Nhưng hắn hay là cho người đại diện Mendes đánh một thông điện thoại, đem mình ở trận đấu này trong thấy được một ít tình huống, phát hiện mấy tên thấp nhất có được ở bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga, ý dè đị vị gì chờ đội bóng đá lên tranh tài cầu thủ, cũng giới thiệu cho Mendes. Ngươi giúp ta lưu ý một cái, nhìn có hay không thích hợp đội bóng, tranh thủ đem bọn họ cũng mang ra đi. Tô Đông đối đám này đồng bào thực lực hay là có lòng tin, tứ đại giải đấu tạm thời còn không nhiều đủ, nhưng ở bỏ tiểu Gian gì mẹ dạ Liga hoặc Ý Lady Virgin chân, đó là không có vấn đề. Trong đó thực lực mạnh nhất Trần Thao cùng Phùng Hiểu đính chờ hai ba người, ở tứ đại trong giải đấu hạ du đội bóng cũng có cơ hội. Cao Lâm tên này trung phong cũng rất có đặc điểm, lần này vượt vũ Championship Italy đội trung phong él cũng không tệ, Cao Lâm không hề kém hắn. Từ đầu tới đuôi, không ai biết Tô Đông xem qua đội Olimpic tranh tài. Mãi cho đến không lâu sau đó, La Mendes cầm châu Âu đội bóng tư mời tìm được cầu thủ thời điểm. Người trong cuộc mới kinh ngạc phát hiện, nguyên Lai like Tô Đông xem qua bọn họ tranh tài, cũng vì bọn họ bày xong đi thông giải châu Âu con đường. Tô Đông chuyến này đi tới Hà Lan, chủ yếu là nhận được hai phần mời, theo thứ tự là đến từ Argentina Messi, cùng với Tây Ban Nha David Silva, hai người đều là đồng đảng chí cốt của hắn. Mà nói đến thú vị, ở Tây Ban Nha chi này đội Olimpic trông, liền một Barcelona cầu thủ cũng không có. Fàzega là duy nhất ra từ 3 ca đào tạo trẻ cầu thủ, nhưng trước mắt ở Arsenal hiệu lực. Đừng xem dù ạ phần nở là ranh giới phải không thể lại ranh giới nhân vật nhỏ, thậm chí ngay cả tranh tài cũng đã không lên. Nhưng tại chi này đội Olimpia trông, hắn lại biểu hiện được rất xuất sắc, diễn ra lập cú đút, trợ giúp Tây Ban Nha 30 đánh bại thổ Nhĩ Kỳ, thăng cấp tứ kết. David Silva trấn giữ sân nhà, cùng Fazeega hợp tác, biểu hiện cũng là chấp nhận được. Argentina tranh tài so Tây Ban Nha muốn hơi chế một chút, Tô Đông đổi sống đổi chết mới xem như vượt kịp. Tranh tài tiến hành phải tương đối chất vận, Argentina trước ném đi một cầu, nhưng sau đó Messi liền vì Argentina gỡ hòa tỷ số, mãi cho đến bù giờ giai đoạn, mới từ một kẻ hậu vệ biên ghi bàn sát. Sau đó mấy ngày, Tô Đông đầu tiên là lén lén chạy đi Argentina cùng Tây Ban Nha trú ở. Đem Messi cùng David Silva hẹn ra gặp mặt, sau đang ở Hà Lan khắp nơi du ngoạn, thật tốt buông lỏng, thưởng thụ ngày nghỉ. Tiến vào tứ kết đấu loại trực tiếp về sau, Argentina bắt đầu rơi vào giai cảnh. Đầu tiên là ở tứ kết đấu loại trực tiếp, bằng vào Messi một chuyển một bán, 31 đánh bại Tây Ban Nha đội. Tiếp theo lại ở bán kết trong, lại là bằng vào Messi đã sắc biểu hiện cùng ghi bàn, 21 đánh bại bờ ra Jiu đội. Cuối cùng, ở tứ trụ Champions Cup chung kết bên trong, Messi bằng vào hai cái penalty, diễn ra lập cú đút, trợ giúp Argentina 21 đánh bại Nigeria. Đáng nhắc tới chính là, ở tứ trụ chung kết trên khán đài Tô Đông còn đụng phải 3 ca giám đốc kỹ thuật bởi ghi gì sờ tên, hắn là đặc biệt tới khảo sát Messi, cùng Tô Đông cùng nhau nhìn xong cả trận đấu, đối Messi biểu hiện cũng là khen không dứt miệng. Chúng ta đã quyết định muốn cùng Messi ra hạn đến năm 2010, tiền lương phương diện cũng đều để cho bọn họ hài lòng, dít cắt ở mùa giải mới cũng sẽ cho hắn nhiều hơn cơ hội, tin tưởng các ngươi sẽ có càng thêm ăn ý phối hợp. Ở 3K phòng thay đổi, toàn đội đều biết, Messi là Tô Đông tiểu tùy tùng, thậm chí ban đầu Messi tiến đội 1, chính là Tô Đông cho đề cử, mà hai người ở sân bóng bên trên cũng không thiếu đặc sắc phối hợp, như Champions League chung kết đại nguy Để cho đá Champions e League chung kết Messi tới đá vật trụ trang ấn e síp, đây tuyệt đối là thuộc về giảm chiều không gian đá kích, Messi biểu hiện cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Barca đối Tô Đông, Messi cùng Iniesta cũng tràn đầy mong nợi, cái này ba tên cầu thủ cũng vô cùng trẻ tuổi, đủ để trong tương lai 10 năm chiêm cứ 3K chủ lực nòng cốt vị trí, bảo đảm đội bóng sức chiến đấu. Tô Đông cũng sẽ không đứng tay nhưng chuyện này, hắn đối Messi tương lai cũng không có chút nào lo lắng. Trải qua mùa bóng trước biểu hiện về sau, nếu là Barca còn không ý thức được Messi giá trị, kia tầng quản lý cũng quá dư. Đối với mùa giải mới, Tô Đông là tràn đầy mong đợi hắn cảm thấy, chi này 3K chỉ cần vận hành thích đáng, tam liên quan thật sự chính là có hy vọng. Quy một chương 408, bạn bè thân thiết, ở dịp cắt dưới quyền đá bóng, thật đặc biệt dễ chịu. Tại sao nói như vậy chứ? Làm La Liga cái khác đội bóng cũng đã bắt đầu khua chiêng gõ chống tập huấn, làm Giu đều đã ở Mexico đã xong một trận giao hữu, Barcelona mới thản nhiên tập hợp đội bóng, chuẩn bị tiến về Đan Mạch tiến hành quý trước tập huấn. Bờ Gia Giu mong muốn điều động Zona đi, đá cuộn phè để dọa sao cũng muốn đi. Hành, liền đi đi. Messi đá gật rủ Champions. Không thành vấn đề cuối tháng trước về đội là được. Để cô ở bờ ra giữ cử hành huấn lễ. Nha nha cái phi, cũng hai cưới, còn làm to làm lớn, mấu chốt là còn không mượi 3k cầu thủ thăm ra, quá mức. Nhiều nhất chỉ cấp ngôi một tuần độ một tháng, đan mạch tập hợp. Nhìn, dịch cắt quản lý phòng thay đồ phương thức thật người đặc biệt tính hóa, đặc biệt thoải mái thì. Thậm chí chờ cầu thủ đạp điểm trở lại Barcelona lúc, dịch cắt lại cho mỗi người phát tới thông báo tin nhắn ngắn, nói cho bọn họ biết, bởi vì có mấy tên cầu thủ chuyến bay dây dưa lỡ việc, cho nên đội bóng tập chỉ hoãn một ngày. Vì vậy, Tô Đông cùng Iniesta, cùng với bị Tô Đông mạnh kéo cùng dàn tốn Chưa hạn trở về hàng Messi, ba người liền ngồi ở Tô Đông nhà biệt thự trong đình viện, ở trần, ăn mặc quần cụt, phơi ấm áp dễ chịu thái dương. Ta cân nhắc cũng ở nơi đây mua một căn nhà. Iniesta đột nhiên nói, nhanh như vậy? Messi hơi kinh ngạc. Iniesta mới vừa ra hạn, cầm một số lớn ký tên phí, đoán chừng đã sớm lưu đồ đã lâu. Chuyện tốt." Tô Đông ha ha cười nói, liền ở phụ cận đây mua, chơi thăm cũng phương tiện, đi bộ là có thể đến." Iniesta gật đầu, "Ta đã để môi giới giúp ta xem xét, nơi này phòng nguyên không nhiều, nhưng vẫn là tìm được." Tôi đông cười gật đầu, lại nhìn thấy Messi kia nâng ước lại dáng vẻ đội vàng, trong lòng âm thầm buồn cười, đưa thay sở sở Argentina tiểu từ đầu, tên này cầu thủ mới vừa ở cần Championship bên trên tòa sáng rực rỡ, bắt được cần Championship quả bóng vàng, còn chiếm được Maradona khen ngợi, lần đầu tiên leo lên bao gồm báo Barca, đội báo ở bên trong đông đảo truyền thông trang đầu đầu đề. Bây giờ Messi ở 3K phòng thay đồ địa vị sẽ so trước đó cao hơn một chút, nhưng nghị muốn khiêu chiến lũy lì đội hình chính vị trí, hắn còn cần gắng thêm một chút mới được. Thế nào? Có suy nghĩ hay không cũng ở nơi đây mua một căn? đông hỏi. Messi cười xấu hổ cười Khang Định Nghị: Ngươi biết, ta nằm mộng cũng muốn đem ngươi nhà nhà này cho mua lại. Lời này thật không có lương tâm, ta mặc cho ngươi ăn trừu côn chửa, ngươi lại vẫn muốn đem nhà cũng chiếm đi, thật quá mức." Tô Đông cười mắng, nhưng trong đầu thật cao hứng. "Như vậy đi, ngươi lần này ra hạn cũng cầm một khoản ký tên phí a." Messi gật đầu, nhưng không có hiểu Tô Đông là có ý gì. "Trở về với ngươi cha thương lượng một chút, bắt đầu ở chung quanh một giải nhìn nhà đi, các ngươi tận lực đi đấu, không đủ bộ phận ta giúp ngươi đệm." "A?" "Cái này?" Messi có chút không biết làm sao. Iniesta cũng có chút mắt tròn tròn, "Đây cũng quá thiên vị a." Giống nhau là mua nhà, vì sao ngươi giúp hắn định, vậy ta đâu? Ngươi cũng giống vậy, cứ việc xem đi, chọn tiếp mua. Tô Đông cũng rất là hào khí. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Iniesta ngược lại càng thêm không câu chấp. Messi thời là ấp úng, có chút không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Đừng hiểu lầm, ta đây là chơi bời ngươi cả ngày ở ta nơi này bên năm trừ cũng chùa vội vàng mua phòng nhỏ, dọn ra ngoài, ta vui vẻ thanh tĩnh Messi cùng Iniesta cũng ha ha cười lên, nhưng cũng sẽ không coi là thật. Tô Đông đối đãi bọn họ, kia thật sự là không cần nói. Bất kể là ở trong phòng thay quần áo hoặc là ở sân bóng bên trên, thậm chí đến sân bóng ngoài, đối bọn họ đều là đặc biệt chiếu cố. Bất cứ chuyện gì, farm là bọn họ mở miệng, chỉ cần Tô Đông làm được, cũng sẽ giúp bọn họ. Dĩ nhiên, bọn họ đại đa số làm khó chuyện, đối Tô Đông mà nói đều không phải là đại sự gì. Tỷ như Messi muốn mua nhà, đối Tô Đông mà nói, cung cấp tiền một khoản tiền, kỳ thực thật không tính là gì. Suy nghĩ một chút cũng xác thực khó. Messi một nhà đi tới Barcelona cũng đã thời gian 4, 5 năm, vẫn luôn là vùi ở khu vực thành thị bộ kia nhỏ trong căn hộ, bây giờ Messi gia hạn, tiền lương hàng năm cũng tăng tới 1 triệu euro. Bọn họ cũng không dám nói muốn mua phòng, chỉ muốn tạm thời trước đổi một bộ khá một chút, lớn một chút nhà muốn ở, chờ tích lũy đủ rồi tiền mua nữa. Tô Đông ngược lại hào khí, trực tiếp tài trợ bọn họ mua nhà, đây tuyệt đối là bạn bè thân thiết tốt nhất chứng kiến. Nào đâu biết, Messi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, tuy nói bất dù trang tần ship dần dần nổi lên, nhưng khoảng cách thành tài còn có một khoảng cách lớn. Nói không chừng một lần thương bệnh, trực tiếp liền hủy hắn tiền trình, kia Tô Đông mượn đi ra tiền, tìm hai muốn. Bất quá cũng bởi vì như vậy, càng lộ ra đáng quý. Messi không phải một sẽ người nói chuyện, hắn sâu sắc nhìn nhìn Tô Đông, đem toàn bộ ý tưởng cùng tình cảm cũng giấu ở trong lòng. Hắn sẽ vinh viên nhớ. Vốn là tập huấn ngày đầu, nhưng bởi vì dịch cắt tạm thời chậm trễ, vì vậy 3 ca hội đồng quản trị liền biến thành tập huấn một ngày trước, câu lạc bộ chủ tịch lại vọt tạ tuyên bố mùa bóng trước tài báo. 3K vẫn vậy có kết sổ nợ nần, nhưng ở mùa bóng trước, đội bóng lợi nhuận cao tới 70 triệu euro, cái này vượt xa khỏi bên ngoài, cùng với 3K thành viên hội đồng quản trị dự chủ. Căn cứ lại vọt tạ công bố ra kết quả, khoản này lợi nhuận trong có 29 triệu euro là tới từ một chỗ sinh hàn mục, đây cũng là 3 lợi dụng câu lạc bộ nguyên ra kinh doanh nhà đất sau mang đến tiền lời. Còn lại bộ phận toàn bộ đến từ câu lạc bộ doanh thu. Trong đó liền bao gồm câu lạc bộ ở Champions League trên sàn thi đấu mang đến thu nhập. La Volta bay tỏ, mua bóng trước châu Á hành, Barcelona kiếm được đầy mâm đầy chậu, thu nhập tương đối khá, trong đó buôn bán thu nhập liền so năm trước lật một phen, cái này dựa vào tại chúng ta có ở châu Á địa khu lớn nhất sức ảnh hưởng cùng giá trị buôn bán siêu sao. Barca chủ tịch còn tiết lộ, trong năm qua trong, Barca cùng Nike ở toàn thế giới triển khai hợp tác, tiêu thụ Barca ảo đấu, đây cũng là Barca thu nhập một đường dây lớn, ta muốn nói, chúng ta mua bán ra ba kiện áo đấu, bên trong thì có đến gần hai kiện là tới từ Tô Đông. Hắn số 9 áo đấu sáng tạo lượng tiêu thụ vượt xa cái khác đội bóng toàn bộ siêu sao. La Potta còn triển vọng chưa tới một cái mùa bóng, bày tỏ tầng quản lý có lòng tin trợ giúp đội bóng trong tương lai một mùa bóng. Ở La Liga, Chamartín, thậm chí còn Cúp nhà vừa chờ trên sàn thi đấu tiếp tục lấy ra tốt nhất biểu hiện, tranh thủ trở thành La Liga trong lịch sử cái đầu tiên Tam Quan vương. Đây là chúng ta mùa giải này vì đội bóng chế định mục tiêu. Trừ cái đó ra, La Potta còn trịnh trọng tuyên bố, đội bóng đã cùng Tô Đông hoàn thành gia hạn, ở năm 2010 trước, hắn cũng sẽ không rời đi chúng ta, chúng ta cũng sẽ không để hắn rời đi, chúng ta hy vọng hắn có thể một mực ở lại Nukem. Liền tốt giống như câu lạc bộ chúng ta trong lịch sử những thứ kia siêu sao huyền thoại vậy truyền thông còn công bố là hoặcạ tài báo phi thường đã mừng vừa xa dự chủ cho tới hắn mùa giải mới tài chính dự toán cũng không cần lấy thêm đến sẽ viên trong đại hội biểu quyết trực tiếp liền có thể ở hội đồng quản trị bên trên thông qua ngoài ra lạiạ đang nhu cầu kéo dài bản thân nhiệm kỳ hy vọng đem chủ tịch tuyển cử chỉ hoàn đến năm 2007 mà không phải phe phản đối một mực ở nhấn mạnh năm 2006 dựa theo câu lạc bộ Barcelona chương trình lại là, là ở mỗi bóng thu quan tiếp nhận đội bóng cho nên hắn nhiệm kỳ là bao gồm 0203 mùa bóng Vì vậy chỉ có thể đến năm 2006, nhưng lại vào tạm cho là, một năm kia không nên tính đi vào, cho nên hắn mong muốn kéo dài đến năm 2007. Không chỉ có như vậy, Lạp Bột Tạ cùng đội bóng đại đa số cầu thủ gia hạn, đều là lấy năm 2010 là thời gian tiết điểm, tầng quản lý quản cái này gọi là 2010 công trình, mục đích cũng đồng dạng là vì sau này tranh cử. Mùa giải mới tạm hắn, BK chính thức đem đến thị ủy tận tận Phật tỷ vạ gio a n gểm Chỗ ngồi này trụ sở huấn luyện rõ ràng muốn so trước đó lao thể dục thành càng thêm tiến tiến, rất nhiều ngành nhân viên cũng đều lần nữa tiến hành tuyên mộ đặc biệt buổi huấn, mục đích đúng là muốn ở cứng mềm phương diện chế tạo ra thế giới đỉnh cấp trụ sở huấn luyện. Tô Đông Tư nhân huấn luyện viên đoàn đội ở Cự tự tạ Eortti Vaji xây dựng trong cũng ra một chút lực. Bởi vì mùa bóng trước 3K cầu thủ thương bệnh rất nhiều, rất nhiều cầu thủ vắng mặt, đội một thường quy đội hình thậm chí một lần chỉ có 12 người, căn bản tấu chưa đủ 18 người danh sách đăng ký, điều này làm cho dịch cắt phi thường nhất đầu. cầu thủ cũng bởi vì chẳng trước bị thương mà vắng mặt mùa bóng trước phần lớn giải, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến Barcelona tranh tài cùng chuẩn bị chiến đấu. Vì vậy Mùa giải này ba ca quyết định ở cầu thủ thân thể theo dõi cùng vật lý trị liệu phương diện đầu nhập một khoản tiền. Ở phương diện này, Tô Đông Tư nhân huấn luyện viên đoàn đội nụ vật lý trị liệu sư gở giảng đạo đỉnh đều là ngành nghề người xuất sắc, nhất là mấy năm này Tô Đông thanh danh vang dội về sau, bọn họ cũng cùng thanh danh vang dội, trở thành ngành nghề nổi bật. 3K tự nhiên sẽ không bỏ gần cầu xa, chủ động thông qua Tô Đông, liên lạc hắn tư nhân huấn luyện viên đoàn đội, thông qua bọn họ giới thiệu, từ nước Mỹ mua sắm một nhóm nhất y liệu khí cụ cùng thiết bị, chủ yếu là dùng cho cầu thủ thương bệnh khôi phục cùng phòng ngừa. Trừ cái đó ra, nụ nộ rủ mấy người cũng đồng ý trợ giúp 3 ca bồi hoàn công nhân viên, nhưng công việc của bọn họ trọng tâm như trước vẫn là thả vào Tô Đông trên người. Tô Đông cũng không để ý, lại không biết lo lắng. 2, 3 năm qua, mong muốn đào người Nù Nổ rủ đám người đội bóng cùng cá nhân có rất nhiều, nhưng bọn họ cũng không chút lay động. Một mặt là Tô Đông cho ra tiền lương rất cao, phúc lợi cùng đãi nộ cũng rất tốt, điều này làm cho bọn họ không có nhảy việc ý tưởng, hơn nữa với nhau trùng sống lâu, bọn họ cùng Tô Đông cũng hết sức quen thuộc, nhìn giống như thuê quan hệ, trên thực tế càng giống như bạn bè quan hệ. Nhi Tô Đông từng bước một bò đến cầu thủ chuyên nghiệp chóp đỉnh, bọn họ cũng đều cùng ăn sung mặc sướng. Đã như vậy, cần gì phải vội vã nhảy việc? Trải qua mùa bóng trước hai, Barcelona đội hình đã cơ bản gần như ổn định. Thủ môn Van tuyến phòng ngự Van Bọt giòn cốt, Marco, vẫn cùng bờ lệ thị, trung trảng lùi sâu là Marco Senna, đệ cổ cùng Sa Vi dự vào trước, Ronaldinho, Tô Đông cùng hỷ lị tạo thành trước trận đỉnh ba. Bây giờ lớn nhất huyền nghiệm chính là, tự do chuyển nhượng gia nhập Van Bọt có thể hay không dung chuyển Marco Senna vị trí. vệ bên trên, Marco có thể hay không đè xuống ở cùng ở chờ đối thủ cạnh tranh. Còn có tiểu tướng Iniesta cùng Messi, bọn họ lại có thể hay không khiêu chiến gịu lý thành công. Tuy nói không có chiêu mộ cầu thủ, nhưng theo người bị thương trở lại, Iniesta cùng Messi cái này hai tên tiểu tướng chối dậy, 3K đội hình không những không kém, ngược lại muốn so mùa bóng trước mạnh hơn. Ít nhất, Marco Senna có thể đại biểu 3K đá Cham de Quy 1 chương 409, ta rất tàn nhận sao. 3K trận đầu giao hữu đối thủ là Đan Mạch Đông bán đảo Dù lần đội. Hiệp đầu, dịch cắt lấy nửa đội hình chủ lực xuất chiến, trừ tham gia cồn phẹ đệ dạ tỷ hở cục zona đi nâng ngoài, cái khác cầu thủ cơ bản tất cả đều về đội. Ba gồm tham gia rủ trữ trang cầnship Messi, thủ môn Van tuyến phòng ngự Van Bỏ giọn cỏ, SM Hudson, tuần cùng Bỏ lệ ti, trung trảng là mới viện Van Bỏ mèo lùi sâu, để cổ cùng Sa đứng giữa, trước trận đi ba, Iniesta thay thế Ronaldinho vị trí, Tô Đông cùng gợi ý lý phân biệt chiếm cứ trung lộ cùng cánh phải. Bởi vì lâu sơ chiến trận, cầu thủ thân thể cũng nghiêm trọng không ở trạng thái tốt nhất, đưa đến mở màn sau biểu hiện được không phải rất tốt. Van Bỏ người phát huy động, liên tiếp sau tham dự tấn công, hiện ra bản tấn công thủ toàn diện một mặt. Trên thực tế, Hà Lan trung trảng không hề chỉ là một kẻ trung trảng người phòng thủ. Rất nhiều người đối khán định vị đều là xa vì vị trí này. Barca ở phút thứ 22 phá vỡ trên sân Bế tắc, Iniesta đưa ra một cước đường chuyển hay, trợ công Tô Đông ghi bàn thành bàn. Chỉ sau 7 phút, lại là Van Bọ Mèo dẫn bóng sau trên vào, chuyển thẳng đến trước cửa, Tô Đông nhẹ nhõm đệm chân ghi bàn. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, dứt cắt một hơi đổi chín tên cầu thủ. Có lẽ là bị hiệp đầu Van Bọ Mèo biểu hiện xuất sắc ảnh hưởng, Marco Senna ở nửa hiệp sau ra sân sau cũng biểu hiện được tương đương sống động, không chỉ có ở phương diện phòng thủ cống hiến cực lớn, cũng phút thứ 71, đột nhiên xo xẻo vào lại bắn, bị đối phương thủ môn ra về sau. Bạn thân lại suốt bồi mệnh trùng vì 3 ca mở rộng tỷ số. Sau Lạc Sần cũng đánh vào một cầu. Cuối cùng, 3K40 bắt lại trận đầu giao hữu thắng lợi. Trận đầu báo cao thắng lợi, nhưng 3K bắt đầu quý trước tập huấn về sau, bất lợi tin tức cũng lần nữa chuyển tới. Đầu tiên là mùa giải này, một gã khác tự do chuyển nhượng dẫn vào cầu thủ hệ cỡ rồ đùi phải bị thương vắt mặt, ít nhất một tháng. Đây đối với một kẻ mới vừa gia nhập cầu thủ mà nói, không thể nghi ngờ là khá bất lợi. Tên này 28 tuổi Tây Ban Nha bổn thủ cầu thủ có thể đảm nhiệm tiền phong cùng hai đầu cánh, tốc độ rất nhanh, xuất đạo với ổ xạ Suna, ở Athletic đều có hiệu lực trong lúc đi làm suất phi thường cao, Barca là đem hắn làm dự bị cầu thủ tiến cử tới. Chẳng qua là không ngờ, ở Baske Hùng sư gần như mỗi cái mùa bóng cũng đầy chăm chỉ hắn, vừa đến Barca liền bị thương. Cái này kỳ thực cũng là một loại tâm tính. Từ tâm lý học phương diện đi phân tích, cầu thủ gia nhập con cháu nhà giàu, đối mặt cạnh tranh áp lực sẽ trở nên lớn, cầu thủ ở tranh tài cùng trong khi huấn luyện sẽ càng thêm ra sức, bị thương xác suất cũng sẽ lớn hơn một chút. Ngoại trừ hệ cỡ rộ, một thở tạ cũng là một kẻ thẳng xối xẹo. Tên này bị Barca trên dưới cũng đặt vào hậu vọng trung tràng cầu thủ, ở mùa bóng trước vắng mặt phần lớn sau cuộc tranh tài, mùa giải này còn không có khai hỏa. Hắn cũng bởi vì chân trái ngón tay cái dài ra một điệu thịt, không thể không tiến hành giải phẫu cắt bỏ, dự tính cũng đem vắng mặt chừng một tháng thời gian, có thể hay không đổi kịp mùa giải mới, hay là không thể biết được. Hai ngày sau, ba k ngay đón Đan Mạch trận thứ 2 giao hiếu, đối thủ là Hồ Dù Dị. Tô Đông trận đấu này cũng không có ra sân, nhưng 3K như trước vẫn là 40 toàn thắng đối thủ. Đã xong 2 trận giao hiếu về sau, ba k cũng rời đi Đan Mạch tập vấn, lên đường tiến về châu Á. Đây là 3K liên tục 2 năm qua đến châu Á, lần này trạm thứ nhất đi tới trạ Làm châu Á địa khu cái đầu tiên bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng châu Âu cầu thủ, Tô Đông bị Nhật Bản người hâm mộ nhiệt liệt hơn nên, từ phi trường đến khách sạn, từ sân huấn luyện đến sân giải, Tô Đông thủy chung cũng là Nhật Bản người hâm mộ cùng truyền thông chú ý nhất tiêu điểm. Dịch cắt như trước vẫn là ở đến thử đội bóng bất đồng đội hình phối trí, An cấp ra một bộ thành thủ ổn định lối đánh, cho nên giao hữu đối Yokohama mạ dị nổ trên đội hình vẫn ở chỗ cũ thay đổi. Do bởi hợp đồng diễn cứ, Tô Đông đội hình chính đá 1 giờ, cũng ở hiệp đầu lập Sau Saviriban, lấy 30 kết thúc đầu. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Ba Ka khống chế được tranh tài nhưng không có thể lại đi bàn, ngược lại thì Yokohama Magnis nổ phút thứ 77 lật về một ván, cuối cùng 3K lên 31 đánh bại Nhật Bản Yokohama Magnis, bắt lại giao hữu 3 chiến thắng liên tiếp. Tuy nói chỉ đã 60 phút, nhưng Tô Đông biểu hiện vẫn vậy lấy được Nhật Bản truyền thông tán dương. Nhật Bản Asa Hi Simbun đánh giá Tô Đông, bày tỏ hắn là Nhật Bản được hoan nghênh nhất người Trung Quốc, đưa tới vô số người hâm mộ nhiệt phụng. Ở phi trường quá quan thời điểm, thậm chí có rất nhiều công nhân viên cũng muốn cấp cho hắn dòng dấu, hắn là vô số Nhật Bản phái nữ trong lòng lý tưởng nhất nhân. Đồng thời cũng là thụ nhất Nhật Bản người hâm mộ hoang nên siêu cấp siêu sao. Asahi Shinbun tiết lộ, đoạn thời gian gần nhất, Zio cùng MU cũng đều trước sau đi tới Nhật Bản, nhưng bọn họ đưa tới phản ứng là không giống nhau, tỉ như Zio nổi danh nhất cầu thủ là Beckham. Mọi người thích Beckham là bởi vì hắn dung mạo xinh đẹp, người hâm mộ theo đuổi hắn hãy cùng theo đuổi Hollywood ngôi sao điện ảnh vậy. Nhưng Tô Đông bất đồng, ở hắn đổ bộ Nhật Bản ngay trong ngày, mọi người chúng ta phản ứng đầu tiên chính là, trên thế giới tốt nhất cầu thủ rốt cuộc đi tới chúng ta quốc gia. Toàn bộ chân chính say mê bóng đá người hâm mộ cũng càng thêm thích Tô Đông, bởi vì hắn mới là dựa vào bóng đá nói chuyện xứng danh siêu sao. Đồng thời, hắn cũng là châu Á vị thứ nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng 2 lần đoạt giải. Hắn là chúng ta người châu Á kiêu ngạo. Có thể nói, Tô Đông đi tới Nhật Bản, cái này bản thân liền là náo động nhất chuyện, về phần trong trận đấu lập cú đút, kia ngược lại không có quá đưa tới bao nhiêu chú ý, tất cả mọi người cũng cảm thấy là lẽ đương nhiên. Ở Nhật Bản đá xong Yokohama Marinos, Barcelona lại ngựa không ngừng vó câu chạy tới Trung Quốc Ma Cao. Thêm chút nghỉ dưỡng sức về sau, nên đón trận thứ tư giao hiếu, đối thủ là trong nước giải đấu cao nhất vô địch tầm quân đội. Trận đấu này Tô Đông cũng không có đội hình chính, mà là ngồi ở trên ghế dự bị. Hiệp đầu 3K liền đánh ra một đợt cuồng mạnh thế công, Iniesta, Latsan cùng Giyu Li trước sau ghi bàn. Nửa hiệp sau, Tô Đông dự bị ra sân, 3K đã đổi trên sân 11 cầu thủ. Tô Đông ra sân không tới một phút, liền nhận được đệ cổ chuyền bóng, dẫn bóng tiến vào cấm khu sân phải, vì 3K đánh vào một cầu. Sau 3K phát khởi như nước thủy chiều thế công. Đầu tiên là Messi trợ công đệ cổ ghi bàn, tiếp theo Tô Đông ở phút thứ 57, cấm khu bên phải giành giới cướp bóng sau khi thành công, dẫn bóng đột nhập cấm khu, tỉnh táo vụ lợi bàn, diễn ra lập cú đút, 60. Chỉ sau 6 phút, Tô Đông kéo đến cánh phải Đưa ra một cú tác động, Messi ở cấm khu trung lộ chân trái lăng không vô lý, công phá thẩm quyến đội không thành, đem tỷ số mở rộng vì 70. Sau 3 phút, đến từ Tô Đông xoay lưng giữ bóng, đưa bóng rừng cho Van Børdt, Hà Lan hậu vệ trái dạn bắn ghi bàn, 80. Sau đó tranh tài lần nữa tiến vào 3 ca điên cuồng tấn công thời gian. Thu quan giai đoạn, Đệ Cố liên tục hai cước trợ công, đầu tiên là trợ công Messi ghi bàn, tiếp theo lại trợ công Tô Đông ghi bàn thành bàn, diễn ra hat-trick, đem tỷ số phóng tỏa vì 100. Cả trận đấu, Barca đưa bóng đội áp chế 10 vật, không có cho đối thủ bất cứ cơ hội phản ứng nào. Trận tuyển đội liền một cước sút chúng không thành cũng không có, toàn trường chỉ có chỉ có hai cước sút gol, thậm chí cũng không có tạo thành nguy hiếp. Mặc cho ai nấy đều thấy được, đây là một trận triệt triệt để để toàn bại. Giao Hữu 10 cầu cùng thắng, Tô Đông cũng không cảm thấy cao hứng. Ở sau trận đấu tiếp nhận trong nước truyền thông phòng vẫn lúc, Tô Đông bày tỏ 3K toàn đội cũng hết sức chăm chú đối đai trận đấu này, cũng tận toàn lực, nhưng 3K vẫn còn ở chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, trạng thái còn không có điều chỉnh sóng, biểu hiện được không phải rất tốt. Trong nước truyền thông cũng cảm thấy 10 phần ngạc nhiên, trạng thái không phải rất tốt 3 là có thể 10 cầu điên cuồng tàn sát thậm quy đội. Vậy nếu là trạng thái tốt thời điểm đâu? Lâm Tô Đông nghe được phóng viên truyền thông cái vấn đề này lúc, nhịn không được bật cười, bóng đá tranh tài không có biện pháp như vậy tương đối. Cũng là ở lần này phỏng vấn bên trong, Tô Đông mới hiểu rõ một chuyện, đó chính là ban đầu hắn lựa chọn che bóng ngôi sao bóng đá năng lực chất lúc, xuất hiện tên kia Trung Quốc cầu thủ Ly Đại Đế là ai? Không ngờ là thẩm quyến đội lý nghĩa Ly Đại Đế. Hắn sở dĩ bị nhà bán, là bởi vì trước hắn nói qua một chút lời, hắn cảm thấy mình che bóng giống như Tô Đông, đám dân mạng sẽ cầm lời tới nhạo báng hắn, cho nên liền cho hắn lấy một tự hiệu gọi Ly Đại Đế. Tô Đông nghe xong cũng là không nói bật cười, bày tỏ bản thân cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ở truyền thông phỏng vấn xong sau, Lý Nghĩa chủ động tìm được Tô Đông, cùng Tô Đông chụp hình chụp chung thời điểm, hắn còn đặc biệt giải thích một chút, hắn lúc ấy nguyên thoại cũng không phải là nói hắn che bóng giống như Tô Đông, mà là hắn muốn nói, Tô Đông trên người có rất nhiều đáng giá những nghề nghiệp khác cầu thủ chỗ học tập, tỉ như hắn che bóng. Ý của ta là, trên người ngươi tùy tiện một loại kỹ năng, cũng đủ để cho những nghề nghiệp khác cầu thủ, nhất là trong nước cầu thủ chuyên nghiệp vừa lòng cả đời, đáng giá cho chúng ta đi học tập. Tô Đông tỏ ra là đã hiểu, dù sao toàn thế giới truyền thông cũng thích cắt văn lấy Nghĩa, hắn cũng không có để ở trong lòng. Sau trận đấu, Tô Đông xuất tịch phía chủ nhà một trận hoạt động thương nghiệp, đang hoạt động trong, lại một lần nữa có truyền thông gây hấn Tô Đông, đối đãi trong nước đội bóng, lấy 10 cầu điên quầng tàn sát, có phải hay không quá tàn nhẫn? Làm người Trung Quốc, lại đại biểu châu Âu đội bóng, 10 cầu làm nhục trong nước câu lạc bộ đội bóng, thích hợp sao? Tô Đông nguyên bản tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng đang nghe cái vấn đề này về sau, hắn nhất thời liền lửa, lúc này chỉ trích phóng viên truyền thông đang cố ý lệ thiên hạ, gây mâu thuẫn xung đột. Nếu như là ta chỗ đội bóng bị người lấy như vậy khó chịu tỷ số đánh bại, ta phản ứng đầu tiên không phải đi chỉ trích đối thủ vì sao không có dưới chân lưu tình, mà là trước suy nghĩ lại một cái mình rốt cuộc nơi nào làm không được khá, nơi nào làm không đủ, đem sự nhục hóa thành động lực để tiến tới. Ngươi cảm thấy ta rất tàn nhẫn sao? Vậy ngươi biết, vì sao ta là nửa hiệp sau mới dự bị ra sân sao? Nếu như hiệp đầu ta ở, zona đi nô bọn họ sáng tạo ra nhiều như vậy cơ hội, ngươi cảm thấy Barca sẽ chỉ có tiến 10 cầu sao? Đừng cầm sự rốt nát của mình vô sỉ tới uy hiếp người khác. Bóng đá Trung Quốc có hôm nay, rất nhiều giống như vậy truyền thống cũng là kẻ cầm đầu. Sau khi nói xong, Tô Đông bực tức rời sân, không để ý chút nào phía chủ nhà giữ lại. Mà ở Tô Đông sau khi rời đi, tên kia làm khó dễ phóng viên truyền thông cũng lúc này bị trục xuất hoạt động hiện trường. Đêm đó, Barcelona rời đi mà cao, trở về Tây Ban Nha, nhưng chuyện này lại nhanh chóng truyền ra, trong nước dư luận lần nữa xôn xao. Trong nước giải đấu cao nhất đội vô địch, bị Barca đá cái bộ dạng này, hơn nữa đối phương rõ ràng đã giới chân lưu rất lớn tỉnh, còn muốn như thế nào nữa? Tên kia phóng viên truyền thông làm khó dễ đưa tới truyền thông đồng hành cùng người hâm mộ Pháp hoành, mà Tô Đông một lời nói cũng nhận được rộng lớn người hâm mộ cùng đám dân mạng chống đỡ vì một chương 410, ta phải làm đá phạt đại sư. Cancú dịch cắt cùng Ken Katatbay, Barca năm nay mùa hè quý trước tập huấn chủ yếu chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất nên thể năng dự trữ cùng khảo sát cầu thủ làm chủ, từ Đan Mạch đến châu Á, cái này thời gian nửa tháng, Barcelona nhiều hơn là đang tiến hành thể năng dự trữ, đồng thời cũng thông qua 4 trận giao hữu tới khảo sát cầu thủ. Tuy nói là lật lội bốn ba, nhưng 4 trận giao hữu toàn bộ cũng bắt lại, cái này để người ta cảm thấy hài lòng. Trở lại Tây Ban Nha về sau, Barcelona mở ra giai đoạn thứ hai tập huấn, chủ yếu là lấy điều chỉnh trạng thái làm chủ. Giữa tuần tháng 8 sẽ nên đón hai trận Tây Ban Nha Super Cup, đối thủ là mùa bóng trước Cup nhà vua vô địch Real Betis, Barca không dám khinh thường, Zidkat cũng hy vọng ở Super Cup trước, điều chỉnh tốt đội bóng trạng thái, tranh thủ bắt lại chỗ ngồi này Cup vô địch. Dù sao kể từ năm 1996 về sau, Barca liền lại không lấy được qua Tây Ban Nha Super Cup. Mà xem như Super Cup trước cuối cùng một hạng giáo hữu, Barca được mời tham gia ở các địch cử hành dạ mọn rẻ cả dàn dạ Cup. Đây là Tây Ban Nha truyền thống mùa hè nóng người đá Cup, ra đời ban đầu, 10 đội bóng đều là La Liga, cùng Copa Lải bờ tạ đỏ ít vô địch. Cho nên có nhỏ FIFA Club World Cup danh sừng, nhưng năm mười mấy năm trôi qua, đã cúp sức ảnh hưởng ngày càng suy vi, nhưng như trước vẫn là truyền thống mùa giải. Làm La Liga vô địch, Barca cũng được mời tham gia cái này hạng đã cúp. Bán kết đối thủ là Sevilla, thực lực cũng là không tầm thường. Chi này đội bóng năm nay mùa hè bán đi không ít cầu thủ, Raphinha cùng Báb Tịt sợ tạ cũng đi Real Madrid, nhưng cùng lúc cũng tiến cử Fabian O'Nord, hơn nữa từ Barcelona thuê xạ vị lại từ Juventus tiến cử Mạc Zeca, thực lực tổng hợp cũng không thấy được liền so mùa bóng trước kém. Là mùa bóng trước La Liga biểu hiện tương đối chói mắt đội bóng Barcelona rất hy vọng mượn Sevilla tay, tới khảo nghiệm một cái đội bóng chiến thuật cùng đội hình dự bị, nhất là phòng thủ tầng diện vấn đề. Dù sao mùa bóng trước, 3K phòng thủ có nhiều yếu ớt, cái này cũng là mọi người đều biết. Hiếp đầu, dịch cắt tống ra van bọ mẹo, Gabergen cùng Iniesta chung tràng tổ hợp, Hiển nhiên còn là muốn khảo nghiệm một cái Gabergen cùng Iniesta. Tranh tài bắt đầu 18 phút, Zona Dino liền trợ công tô đông ghi bàn thành bản, nhưng Sevilla cũng sáng tạo được rất nhiều cơ hội, Phạp Biano ít nhất bỏ lỡ 3 lần cơ hội ghi bàn mà ở phút thứ 34, đã trung vệ Ed sân chuyển xéo cánh trái, Sevilla cố cưỡng ép sau khi đột phá tận đồng, Tô Đông trong cấm khu đánh đầu dứt điểm mạnh trùng, vì 3K xuống lần nữa một thành, 20. Chỉ sau 3 phút, Sevilla cánh trái đá phạt trực tiếp treo nhập cấm khu, Ed đánh đầu ghi bàn, 30. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Sevilla bắt được một cơ hội, lật về một cầu, Daniel Anvast vì Sevilla giữ được mặt mũi, đây cũng là Sevilla trận đấu này duy nhất ghi bàn. Cuối cùng, 3 là 31 đánh bại Sevilla. Tuy nói tranh tài bất lại, Nhưng Sevilla hậu vệ phải Anvest biểu hiện chấp nhận được, cho người lưu lại vô cùng ấn tượng các sâu. Tên này Bờ ra giữa hậu vệ phải kỹ thuật cùng năng lực cũng phi thường mạnh, là Sevilla tấn công trọng yếu phát khởi điểm. Sớm ở mùa bóng trước, Anvest cùng bạn Tịt sở tạ bở ra giữu liên tuyến, chính là Sevilla trọng yếu nhất tấn công tuyến đường. 31 đánh bại Sevilla, tiến vào ra mọn re cả trận dạ cục chung kết. 2 ngày sau, Barca ở trong trận chung kết gặp gỡ Cádiz. Tô Đông lần này cũng không có đội hình chính, mà là ở nửa hiệp sau dự bị ra sân. Hiệp đầu, Barca tung ra đệ cổ Văn bỏ mới cùng Savi chung trả tổ hợp, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, ngược lại ở phút thứ 41 lúc, bị đối phương ghi bàn thành bản. Tô Đông ở phút thứ 55 dự bị ra sân, sau 3 phút, hắn liền nhận được xa vi chuyển bóng, trong cấm khu độ ngược dừng bóng về sau, xoay người vô lý mệnh chung, vì 3K thành công đem tỷ số gỡ hòa. Sau đó, dự bị ra sân Zona Ronaldinho hai lần đá phạt ghi bàn, đem tỷ số lộn ngược dòng. Bờ ra Bờzaicius sao cái này hai cú đá phạt trực tiếp ghi bàn, cũng đá tương đương xinh đẹp, góc độ cũng đá 10 phần điêu toán, để cho thủ môn cũng không làm gì được, đồng thời cũng để cho cạnh vừa nhìn Tô Đông rất là bội phục. ầm Si U tặng ép tội vạ di họ An ở game tợ trong sân huấn luyện, lại một cước đá phạt từ Tô Đông dưới chân bắn ra, thẳng đến treo ở phía xa khung thành. Quả bóng nhanh chóng kéo lên, vòng qua đặt ở cấm khu tuyến đầu người dạ về sau, cầu thế không có lệ xuống, trực tiếp cao hơn sà ngang. Tô Đông không thể làm gì khác hơn tở giải. Hắn đang diễn luyện án bợ Tini sở trường từ hay, lá dụng cầu. Tự từ, từ năm đó ở sở Sport Tivoli bọn, đi theo án bợ Tini học qua lá dụng cầu về sau, những năm gần đây, Tô Đông khổ luyện không nghỉ, chính là hi vọng một ngày kia mình có thể đá một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt. Nhưng nhắc tới cũng kỳ, những phương diện khác tiến triển cũng rất thuận lợi, nhưng duy trì có chính là ở đá phạt phương diện này, Tô Đông tiến cảnh rất không thuận. Ở vua bóng đá đường hệ thống cá nhân giao diện thuộc tính bên trên, đá phạt cũng là Tô Đông lớn nhất chỗ yếu. Dĩ nhiên, cũng không thể nói là chỗ yếu, dù sao bất kể là đối kia một vị trí cầu thủ mà nói, đá phạt cũng coi như là thêm điểm hạng, không phải nhất định kỹ năng. Tô Đông liên tục phạt mấy đá, nhưng chân phong đều không phải là rất thuận. Một bên phụng bội Hàn huấn luyện Iniesta có chút ngồi không yên, hắn cùng Messi thay phiên chạy tới nhà cầu, quá dày vỏ. Tô, ngươi có phải hay không bị kích thích rồi? thấy được Ronaldinho dùng đá phạt lập cú đút, ngươi cũng muốn thử một chút." Tiểu Bạch cười hì hì hỏi. "Tô Đông không che giấu chút nào bản Tân Áo Ước." Gật đầu một cái, hắn đá phạt phạt phải quá đẹp. Ai nói không phải đâu. Iniesta cũng rất là thán phục, bất kể là góc độ hay là lực độ, cũng phi thường xinh đẹp, ta nhìn Á Mạn Đỗ cả người đều ngây dại, thậm chí ngay cả cản phá cũng không có. Á Mạn Đỗ chính là cắt đứt thủ môn, cắt làm mùa giải này La Liga đội mới lên hạng, mà đang ở Zona Ronaldinho hai cấp trực tiếp đá phạt trước, phân biệt ra Tô Đông một cú cùng một pha không chiến, cũng là phi thường xuất sắc cản phá. Điều này làm cho Tô Đông không khỏi hoài nghi, a mạn nô là không phải cố ý nhằm vào hắn. Dĩ nhiên, đây là đùa giỡn cách nói, chỉ có thể nói, trực tiếp đá phạt lực sát thương thật phi thường mạnh, hơn nữa phi thường xinh đẹp. Tô Đông trong xương là một có hoàn mỹ chủ nghĩa tình kết xử nữ nam, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận bản thân tồn ở đá phạt rõ ràng như vậy quyết điểm, cho nên hắn rất muốn đem đá phạt cho luyện được tới. Muốn ta nói, ngươi nhất chủ yếu vẫn là thiếu sót một ít thực hành, dù sao chúng ta đội bóng đá phạt cao thủ không ít, cũng không tới phiên ngươi tới phạt, không, có thực hành, nhiều hơn nữa, tác dụng cũng không lớn. Iniesta phân tích nói. 3 ca số 1 đá phạt phạt tay là Xavi, vị trí khá hơn một chút trực tiếp đá phạt thời là giao cho Zona ngoài ra đệ cổ cũng có một cước đá phạt công phu. Ngược lại thì Tô Đông, từ Sở Bốt Tim Litsborn đến Valencia, lại đến Barcelona, hắn cũng không có chủ phạt qua đá phạt. Không có sao, đừng quá để ý, trên cái thế giới này nào có thập toàn thập mỹ người. Ngươi sẽ không đá phạt không có sao, chỉ cần ngươi sẽ ghi bản là được, có đúng hay không. Iniesta khuyên lơn. Nhưng Tô Đông trong đầu rất cảm giác khó chịu. Thêm luyện xong về sau, về đến nhà, Tô Đông cho hẳn nhỉ đánh một thông điện thoại Tuy nói hai người chỉ ở sở tốt Lisbon làm qua một mùa bóng đồng đội, nhưng quan hệ rất tốt, Tô Đông thường gọi điện thoại thỉnh giáo Anbertini, nhất là liên quan tới đá phạt chuyện Anbertini cũng là biết gì nói nấy. Đối với Tô Đông khổ não, Italy chung chẳng cũng thật không tốt nói. Đá phạt môn công phu này cùng cái khác rất không giống nhau, nó kỳ thực cũng rất để ý ngộ tính, có lúc chỉ dựa vào một một luyện, cũng không phải một cái biện pháp, luyện vẹn vẹn chỉ là cơ sở, nhưng vẫn là nếu có thể ngộ ra loại cảm giác đó. Anbertini nói, đó là một loại không cách nào diễn tả bằng từ cảm giác nhất là giống như lá dụng cầu loại này mang theo rõ ràng đường vòng cung thay đổi đá phạt thì càng là cần cái loại đó cảm giác mấy liệt. Nói thật, ngươi cũng luyện hơn 2 năm, tiến cảnh một mực chặn ở nơi nào, muốn không dứt khoát trước nghỉ một chút. Nghe án bở tin nỉ ý, ý tứ, còn kém không có trực tiếp nói cho Tô Đông, ngươi có thể không có phương diện này thiên phú. Nhưng thật là thế này phải không? Tô Đông khẳng định không tin, bởi vì hắn rõ ràng đem đá phạt thiên phú cũng cho điểm đấy. Muốn nói thiên phú, những người khác như thế nào, hắn là không biết, nhưng hắn nhất định là mát cấp phú. Phải biết, hắn bây giờ nhưng là cầu 3 cấp bậc, đá phạt thiên phú toàn mãn. Vậy thì tương đương với là có thế giới đỉnh cấp đá phạt cao thủ thiên phú, làm sao lại không có thiên phú đâu? Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Có lúc, trên thế giới chuyện chính là kỳ quái như thế. Thượng đế giống như là một nghịch ngợm đứa trẻ, tổng hội ở ngươi không như ý thời điểm, lại cố ý ở trên vết thương của ngươi vùng một năm mới. Nó liền thích nhìn ngươi đau đến dục sinh dục từ bộ dáng, thật sự là có chút. Một tuần lễ sau, Tây Ban Nha Super Cup trận lượt đi, Barcelona sân khách khiêu chiến Real Betis. một lần nữa phủ chính để cho hắn thay thế Van Bommel, đảm nhiệm đội bóng chủ lực tiền vệ trụ. Hiệp đầu hai bên đá cũng tương đối giằng co, Zio Bê Tít vẫn có thể miễn cưỡng thủ được. Nhưng đến nửa hiệp sau, mới vừa bắt đầu 2 phút đồng hồ, Zona Ronaldinho liền cánh trái đưa ra chuyển thẳng, Lívio đột nhập cấm khu đệm chân ghi bàn. Sau 4 phút, Xavi chuyền thẳng sau lưng, Tô Đông phá bẫy việt vị thành công tạo thành thế một đối một, tỉnh táo đệm chân ghi bàn. Phút thứ 63, Zio Bê Tít hậu vệ Luis Fátné đã ở phòng thủ Tô Đông thời điểm phạt quy, đưa cho Barcelona một lần vị trí rất tốt trước trận đá phạt cơ hội. Bờ ra cầu thủ Ronaldinho tự mình chủ phạt, một lần là xong, lại là một đặc sắc tuyệt trực tiếp đá phạt. Đường vòng cung phi thường xinh đẹp, vòng qua bức tường người về sau, trực tiếp chui vào giêu bệ tỉ số không thành. 30. Đây là một cú dài đến 28m xa trực tiếp đá phạt. Tô Đông trước tiên chạy hướng Ronaldinho, cho hắn ăn mừng chân này đá phạt đi bàn, nhưng trong đầu càng cảm giác khó chịu. Đây không phải là đang chơi ta sao? Nói tới nói lui một chuyện. Biết rất rõ ràng ta gần đây đá phạt luyện không có gì tiến triển, Ronaldinho chân phong lại như vậy thuận, liên tục hai trận đấu đánh vào ba cái trực tiếp đá phạt, đây rõ ràng chính là ở kiếm chuyện mà. Thật quá mức, có hay không? Tô Đông càng thêm quyết định, vô luận như thế nào cũng phải đem đá phạt cho luyện được tới. Ghi bằng ngược lại tiếp theo nguyên nhân chủ yếu nhất là trực tiếp đá phạt quá được rồi hắn nhất định phải luyện thành đá phạt đại sư quy một chương 411 ngôi sao bóng đá chặn thơm tàng bất lộ ở vua bóng đá đường hệ thống trong cửa hàng liên quan tới đá phạt ngôi sao bóng đá năng lực chẳng có rất nhiều trong đó có rất lớn một bộ phận vậy mà đều là bờ ra dịu cầu thủ bóng đá vương quốc nền tảng ở cái này hạng đặc thù bóng đá kỹ thuật trong có thể thấy được chút ít As nhỏ Junno zonainoỉ cô cùng do bất cắt lốtở bờ ra dịu ngồi sao bóng đá là đá phạt cao thủ như thếô đông không có chút nào cảm thấy ngoài y muốn Bởi vì những thứ này đều là nghe quần hai, nhưng liền vua bóng đá về lệ đều là đá phạt cao thủ, Tô Đông cái này cảm thấy có chút mới mẻ. Ở hắn trong ấn tượng, biệt lệ vẫn luôn là lấy ghi bàn rừng, không ngờ đá phạt thực lực vậy mà cũng mạnh như vậy. Cái này cũng một lần nữa kiên định hắn ý nghĩ trong lòng, muốn trở thành vua bóng đá, vậy thì nhất định phải luyện tốt đá phạt. Nhưng để cho Tô Đông mở rộng tầm mắt là, vỏ ra dù có một thủ môn gọi Sơn Y, đá phạt kỹ thuật vậy mà không thua với Bê Lệ. Má, đây chính là một tên thủ môn a. Vạn sự bất quên hỏi Google, Tô Đông lúc này lục soát một cái vị này Sonny, không tra không biết, tra một cái liền giật cả mình. Vũ Lai like tên này 32 tuổi thủ môn ở bờ ra giữ bóng đá nhân khí lại có như vậy cao, không chút nào bại bởi mới về lễ Zobino, hàng năm hiệu lực với sao Paulo đội, hơn nữa hắn hay là bờ ra giữ tuyển thủ quốc gia, tham gia lễ 2 năm rụt, bây giờ cũng là bờ ra giữ đội tuyển quốc gia một viên. Trừ đá phạt kỹ thuật cao siêu ngoại, sở nhi ghi bản thành bản năng lực vậy mà cũng phi thường mạnh, chuyên nghiệp đời sống số bàn thắng đã vượt qua Paza chuyển kỳ thủ môn chỉ lạ vượt 62 cầu, trở thành từ trước tới nay ghi bàn nhiều nhất thủ môn. Thật sự là mệnh hải tâm, không, phải gọi cửa mệnh phong tâm. Không thể không nói, người bờ ra giữ ở bóng đá phương diện thành Thật sự là làm người ta chỉ nhìn mà than. Liên nói đá phạt, bọn họ có đá phạt cao thủ nhiều đến làm người ta cảm thấy xa xỉ. Xem xét lại châu Âu bên này, đá phạt cao thủ nghe phải không ít, nhưng cùng bờ ra dịu so với, vậy thì thua kém nhiều rồi. Beckham cùng Mỹ Hạ lộ vị coi như là số lượng không nhiều, có thể ở bờ ra dư cầu thủ đứng trước mặt ổn góc chân, coi như là Tô Đông đạo sư ảnh mợtini, lá dụng, cầu thành tựu không nhỏ, nhưng cùng bờ ra dịu những thứ kia đỉnh cấp đá phạt cao thủ so với, xác thực hay là chênh lệch rất lớn. Thì giống như Ronaldinho, mấy ngày gần đây, liên tục 2 trận đấu Tu Đông tận mắt hắn chủ phạt ba cước trực tiếp đá phạt thành bản, cái loại đó đường vàng cùng, cái loại đó biến hóa, thật sự là gọi người chỉ nhìn mà than. Hàn Bợ tin ý lá dụng cầu sát thực rất đẹp, nhưng muốn nói biến hóa, kia xác thực không bằng Zona Dino quỷ dị. Càng không cần phải nói, ở Zona Dino trên còn có nhỏ dù nhì nhọn như vậy quái vật. Căn thứ hệ thống cho ra phân loại, đá phạt năng lực lớn thể bên trên có thể phân hai bộ phận lớn, theo thứ tự là trợ công cùng thành bàn. Cái này không có hiểu. Thì giống như ba ca, rất nhiều gián tiếp đá phạt đều là do xa vi tới chủ phạt. Bởi vì Sa Vi đá phạt trợ công năng lực rất mạnh, nhưng hắn đá phạt trực tiếp thành bản năng lực không mạnh, cho nên liền do Zona Dino tới chủ phạt loại này trực tiếp đá phạt. Zio Beckham là toàn thế giới công nhận đá phạt đại sư, nhưng ở hệ thống năng lực chia nhỏ bên trong, Beckham đá phạt thành bản năng lực chỉ có cầu sĩ cấp, trên đại thể chính là cấp thế giới. Vậy tại sao tất cả mọi người cũng cảm thấy Beckham là đá phạt đại sư đâu? Bởi vì hắn đá phạt trợ công năng lực, nhất là cánh đá phạt tạt bóng năng lực, đều là vua bóng đá cấp. Nói cách khác, từ xưa đến nay, không có, có người nào người cánh tạt bóng năng lực có thể giống như Beckham xuất sắc như vậy không chỉ là gián tiếp đá phạt, còn có hắn cánh tạt bổng cũng là vua bóng đá cấp, xuất xa cũng là cầu sĩ cấp. Như vậy có thể thấy được, tham đá phạt sắc bén nhất hay là ở hai cánh cánh tạt đồng. Mà để cho Tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn chính là Zona Ronaldinho trực tiếp đá phạt thành bản năng lực, cao tới cỡ ba, nói cách khác, hắn đã rất gần vua bóng đá cấp, cái này là làm người khó có thể tin thành kỳ. Ngoá, bóng đá chi thần quả nhiên quá thiên vị người bờ gia dư. Tô Đông rất bất đắc dĩ cười khổ, hắn nhớ tới từng nghe nói qua một câu nói, chớ cùng người bờ gia dư so đá phạt. Lại cứ, hắn bây giờ giống như đang ở cùng Ronaldinho âm thầm so tài đá phạt. Là một ngày cả mình cũng cảm giác phải không có thuốc chữa, có hoàn mỹ chủ nghĩa tình kết xử nữ nam, Tô Đông có cái tâm nguyện, chính là muốn đem mình trừ phòng thủ ra, cái khắc các hạng số liệu cũng luyện đến đỉnh cấp. Thì như thân thể đối kháng, Tô Đông cho tới bây giờ, được phải thân thể mạnh hơn hắn người rất ít, dở dở ba coi như là miễn cưỡng có thể sánh vai, vì ở gì tụt cùng thời điểm có vừa bóng đá cấp thân thể đối kháng, nhưng bây giờ không được. Ngược lại thì Bern Munis Lucio, người này thân thể đối kháng chính là cấp ba. Trước Tô Đông lấy cầu sĩ cấp thân thể đi bính hắn cầu 3 đỉnh cấp thân thể. Vậy dĩ nhiên là bị thua thiệt, nhưng bây giờ hắn cũng đã thăng cấp đến cấp 3, chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, từ từ đem thân thể luyện đi lên, lại đụng phải Lucio, Tô Đông nhất định phải để cho hắn nếm thử một chút đau khổ. Chỉ cần vừa nghĩ tới, bản thân có cơ hội đem cái đó bờ ra giật to con cho ngửa thảm, Tô Đông liền không nhịn được trở nên kích động. Đá phạt kỹ thuật là trên sân bóng phi thường đặc thủ một hạng kỹ thuật, nó giống như là siêu thoát ở bóng đá tranh tải kỹ chiến thuật trên tồn tại, điều này làm cho nó rất siêu nhiên, lại rất lúng túng, bởi vì không có, có người nào huấn luyện viên trưởng sẽ đặc biệt vì đá phạt tới thiết kế chiến thuật. Nguyên nhân rất đơn giản, mạnh hơn đá phạt cao thủ cũng không làm được đem đá phạt làm penalty tới đá. Ghi bàn hiệu suất không cao, cái này liền trở thành đá phạt thành bản vấn đề lớn nhất. Cũng bởi vì như vậy, cho nên đá phạt cao thủ ở sân đá banh bên trong địa vị cùng phân lượng không nhất định liền cao, thì như nhỏ dù Juninho. Beckham coi như là một đặc biệt, nhưng hắn trở thành siêu sao hàng đầu thế giới nguyên nhân, cũng không phải là đá phạt, cũng không chỉ là giá trị buôn bán, càng quan trọng hơn hay là bởi vì hắn cánh tạt bóng cùng đá phạt trợ công. Bóng đá cửa này ngành nghề cùng cái khác ngành nghề bất động, vẹn vẹn chỉ dựa vào dáng dấp đẹp trai, ở bóng đá chuyên nghiệp là lăn lộn ngoài đời không nổi. Tư cổ Kim Có hay không có người nào dáng ráng giúp đẹp trai, bóng đá hết sức nát, thuần túy rượi vào mặt ăn cơm cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Beckham làm một chiêu tươi, nhưng liền một chiêu này, hắn trực tiếp luyện đến vua bóng đá cấp, trở thành từ cổ trí kim người thứ nhất, đây cũng là năng lực của hắn. Zona Ronaldinho coi như là bây giờ đem đá phạt luyện tốt nhất siêu sao hàng đầu, đồng thời cũng là Tô Đông cố gắng muốn đuổi theo đối tượng. Ở làm ra nguyên vẹn hiệu về sau, Tô Đông quyết định lại đổi một chương ngôi sao bóng đá năng lực chặn. Hắn đem mục tiêu khóa ổn định ở bờ ra cầu thủ trên người. Zoz Butklos đá phạt giống như là thiếu lâm lực mạnh kim cương quyền, phi thường phù hợp Tô Đông hình tượng. Khí chất cùng sở thích, hắn liền thích loại này, người biết ta đánh nơi nào, nhưng ngươi chính là không có biện pháp bắt ta khí thế, nhiều khí phế ta. Bất quá, cắt lốt loại này đá phạt cương mãnh có thừa, ổn định tính hơi kém, hiệu suất tương đối thấp. Cùng cắt lốt ngược lại, Zonaldino đá phạt giống như là đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm, ngôi đầu ngón tay cũng có thể bắn ra vô hình kiếm khí, có khiến người ta khó mà phòng bị biến hóa, hoàn toàn nhìn không thấu, để ý chính là hai chữ, linh tính. Nếu như nói, cắt lốt một bộ này, Tô Đông Miễn Cương còn có thể học, kia Zonaldino linh tính, hắn tự vẫn lòng, bản thân đoán chừng là không học được, coi như học đó cũng là đồng thi hiệu thần, học theo Hàm Đan. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn liền không có Zonadino cái loại đó tâm tính. Tô đồng loại này hũ nuốt sự nữ phái 5 cách, căn bản chơi không ra Zonadino cái loại đó linh khí, cần gì phải cư rắn muốn đi học. Nhỏ Juni ngược lại thích hợp hắn. Tên này bở ra dục cầu thủ coi như là đem cắt lốt cương mãnh cùng Zona Zonadino linh khí bóp hợp lại cùng nhau, hơn nữa phát huy phải phi thường ổn định, gần như rất khó coi đến hắn phạt ra đá phát chất lượng rất thấp, phổ biến đều là cấp độ bên trên. Nhỏ dư nhí nổ đá phạt giống như là cái bang hằng long thập bát chưởng, đã có kháng long hữu hối cương mãnh khí phách, lại có long chiến vu giá huyền diệu linh xảo, còn có tiềm long vật dụng quỷ dị biến hóa, có thể nói là cương nhu thịt thể, thu phóng tự như. Tô Đông tìm được nhỏ dư nhí nổ trực tiếp đá phạt thành bàn ngôi sao bóng đá năng lực trận, thân tạng bất lộ. Từ cái tên này liền không khó coi ra, nhỏ dư nhí nổ trực tiếp đá phạt giống như là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chỉ có thể nhìn thấy phạt đi ra, nhưng không biết sẽ ở nơi nào vào cửa. Làm rõ sau, Đông trong bụng nhất định, lúc này liền quyết định đổi cái này chương ngôi sao bóng đá năng lực trận. Hắn nhất định phải đem đá phạt cho luyện đi lên. Đổi thành công. Chúc mừng người đạt được ngôi sao bóng đá năng lực chẩn thân tảng bất lộ. Mùa giải này khai cuộc, 3 ca lịch đấu liền 10 phần dày đặc. Từ trung tuần tháng 8 bắt đầu, hai trận Tây Ban Nha Super Cup, sau đó chính là ở Rio de Janeiro Super Cup, cuối tháng 8 chính là La Liga vòng đầu tiên. Tiến vào tháng 9 cũng không cần nói, cùng năm trước vậy, hai tuần lễ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu về sau, liền là liên tục một tuần 2 trận. Ở lịch đấu như vậy dày đặc dưới tình huống, như thế nào tiến hành hữu hiệu đội phiên, cái này đối bất kỳ một chi đội bóng mà nói, cũng là một loại khảo nghiệm. Ngày 20 tháng 8 mượn, Sút cơ cục thử hiệp tranh tài. Barcelona trấn giữ sân nhà lên chiến Rio Betis. Mở màn chỉ 14 điểm chung, Tô Đông Liên vị Barca mở tỷ số. Hắn ở phía trước trận cướp bóng đối phương hậu vệ biên mẹ gì cầu về sau, tập kích đường dài hơn 40m, lần nữa xử ra một chiêu cái chuông nhỏ bảy, bỏ rơi thủ môn cận trẻ giặt về sau, vì Barcelona đánh vào một cầu. Sau, Barca vững vàng khống chế được tranh tại. Phút thứ 24, Zona đi nô trước trận dẫn bóng đột phá bị chật chân thế, người bờ ra Rio lần nữa chủ phạt đá phạt, kết quả lần nữa ghi bàn thành bàn. Liên tục 3 trận đấu cũng trực tiếp đá phạt ghi bàn đi biểu hiện không thể bảo là không xuất sắc sau diêu bệ tỷ sở phút thứ 30 lúc lợi dụngỉỉn hổ phòng thủ sai lầm lật về một cầu nhưng sau đó trong trận đấu Barcelona chỉ ít có 3 lần rất có tranh cãi bên xử phạt trọng tài chính cũng không có thổi điều này làm cho sân nhà địa cầu mê cảm thấy bất mãn hết sức may mắn cuối cùng như trước vẫn là lấy 21 đánh bại bạiêu tổng tỷ số 51 Barcelona thuận lợi bắt lại Tây Ban cụcạ v v chỉ nó người đãt kêu vô địch kim lượng không lớn nhưngây Ban nhà cục nhưng là xứng danh chính thức tài có thể ở mùa bóng trước liền chức cầm xuống chỗ ngồi này vô địch, đối 3K mùa giải mới trình độ không thể nghi ngờ cũng là một loại khích lệ. Không chỉ có như vậy, đã xong Tây Ban Nha Super Cup về sau, tất cả mọi người cũng đều đem mục tiêu nhắm ngay ở rổ tiền suất cơ cup. Huy 1 chương 412, mục tiêu, Tam quân vương, ở 3K đánh bại Real Betis, bắt lại Tây Ban Nha Super Cup về sau, Rio Tieng nói báo AS chua suất nói móc nói, Tây Ban Nha Super Cup có lợi nguyên, toàn bộ bắt lại đội bóng cũng sẽ ở bảo vệ chức vô địch trong tất lợi. Cả Catalonia truyền thống thời là đối với lần này xì khinh thường bây tỏ báo AS đây là đang không ăn được nho thì nói nho xanh. Chính là ở loại này hai tạp chí lớn trận doanh lẫn nhau khai hỏa trong không khí, Barcelona toàn đội rút ra, tiến về Monaco. Hàng năm cuối tháng 8, toàn thế giới người hâm mộ ánh mắt cũng sẽ dối rít tập trung ở Monaco. Trải qua 3 lượt vòng loại chém giết về sau, Champions League top 32 mới vừa ra lò, Monaco rút thăm đem quyết định cái này 32 chi đội bóng tương lai thế đi. Sớm tại vòng loại sau khi đã xong, các tạp chí lớn liền dối rít báo cáo mùa giải này Champions League hạt giống đội bóng điểm số xếp hạng. Bởi vì mùa bóng trước qua quốc, Barcelona đứng hàng hạt giống bảng điểm trong vị thứ nhất, sau đó chính là Real Madrid. Điều này làm cho rất nhiều người đều ở đây cảm khái La Liga cường thế. Đầu thế kỷ kia mấy năm, Real trong vòng 3 năm 2 đoạt trang The Olive, khí thế mạnh, ở toàn bộ châu Âu trên sàn thi đấu có thể nói là không thể lịnh nổi. Bây giờ Diêu đã toát ra mệt mỏi, Zidane, Ronaldo, Figo, thậm chí còn Beckham chờ siêu sao cũng hiển lộ ra vẻ dàn mua, trạng thái cũng không ở tốt cùng, nhưng Barcelona thuận thế trỗi dậy, nhận lấy Real trong tay La Liga đại kỳ. Tuy nói năm nay mùa hè Barcelona cũng không có ở thị trường chuyển nhượng bên trên đầu nhập dù là Messi, nhưng ai cũng không có thể phủ nhận, chi này đội bóng thực lực tổng hợp muốn so mùa bóng trước càng thêm xuất sắc. Mascisen nạ rốt cuộc có thể đại biểu đội bóng xuất chiến trang Tioty, Van Bỏ mẹo gia nhập cũng hùng mạnh trung tràng, hơn nữa Tô Đông, Messi cùng Iniesta chờ cầu thủ trẻ lại thành thục một tuổi, điều này làm cho 3 ca thực lực tổng hợp được tăng lên. Cho tới, ở mới vừa quyết ra top 32 danh sách về sau, châu Âu tam đại cá cược công ty rối rít mở ra đạc cúp tỷ lệ la cược. Barcelona lạ xứng danh đại đứng đầu, kế dưới xếp hạng đứng đầu bảng The Chelsea. Chelsea mặc dù có thể vượt qua Barca, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì chiến này đội bóng ở năm nay mùa hè hoa món tiền khổng lồ, tiến cử bao gồm Messi ở bên trong đông đảo thực lực phái ngôi sao bóng đá, thực lực tổng hợp lấy được cực lớn tăng lên. Mà Barca vấn đề như trước vẫn là tồn tại, đó chính là phòng thủ, nhất là ở đối phương phòng thủ phản kích lúc. Rút thăm như trước vẫn là ở Monaco gửi mã đi hội nghị trung tâm cử hành, dàn sen tiến hành còn có ban thưởng ý thức. Năm nay Champions League vòng đấu bảng toàn thân thế cuộc cùng năm trước lại biến hóa rất lớn, một điểm này từ cấp thứ nhì đội bóng là có thể nhìn ra được. Làm La Liga đội bóng 3K tránh được cấp thứ nhì trong cùng nước đội bóng vì chân chính hùng mạnh đối thủ chính là Juventus cùng Chelsea, quân đoàn ngựa vẫn mấy năm này hầu thư khiêu chiến hiện cũng không thể khiến người hài lòng, cho tới điểm số không hề cao, nhưng ở trong giải đấu lại biểu hiện được rất ổn định. Theo mùa giải này vậy dạ gia nhập, Juventus thành lập nên vậy dạ thêm ị mẹ ở sân đôi tiền vệ trụ tổ hợp, cái này có thể nói là đường kim thế giới bóng đá xa xỉ nhất định cấp đôi tiền vệ trụ, hơn nữa kia một cái xa xỉ làm cho người khác khó có thể tin phòng tuyến, cảm kẹo lô đội bóng cũng là năm nay Champions một đại đứng đầu. May mắn, 3 lần này vận khí còn có thể, tránh được Juventus cũng tránh được Chelsea, quất chúng bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Porto. Cái thăm này không tốt cũng không xấu, toàn thân coi như có thể. Bởi vì tham gia ở rổ tiền suất Potter cùng diễn cử, 3K toàn đội cũng được mời tham gia trận này tình hội, thấy được quất chúng bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Porto, tất cả mọi người cũng nhịn không được cười lên, hiển nhiên cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Dù sao ai cũng không hy vọng quá sớm ở vòng đấu bảng trong gặp phải cường địch, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nhưng cấp thứ 3 đội bóng rút tham vận khí liền tương đối Beth, rút được mạnh nhất đội bóng, đến từ nước Đức ở Cấp thứ 4 đội bóng bên trong tránh được cùng nước Giê-Betis, giúp được đến từ c, c Như vậy vừa đến, Barcelona chỗ cái này tổ lại lúng túng. Nếu là nói thực lực, 3 nhất định là một chi siêu quần suất chúng, cái này không có gì hay hoài nghi. Cho dù là Otto, trong 2 năm qua từ lâu không còn năm đó huy hoảng, dù sao Muzinho sau khi rời đi, đào đi chi này đội bóng phần lớn thành viên bằng cốt, đưa đến Otto bây giờ thực lực tổng hợp lại trở về châu Âu hàng 2. Nhưng ở đỡ bờ gì mẹn cùng u n đều là tứ đại giải đấu đội bóng, có thể tiến vào tr Chứng minh cái này hai chi đội bóng thực lực cũng không phải tầm thường, coi như không bằng Barcelona, nhưng phá đám năng lực vẫn có. Cho nên, 3K mùa giải này cái thăm này chỉ có thể coi là đúng quy đúng cụ, không tốt không xấu. Ngược lại thì giống như Real, vận khí liền tốt hơn rất nhiều, tuy nói cấp thứ nhì rút được Ligue 1 Lyon, nhưng cấp thứ 3 cùng cấp thứ 4 là Olympique Lyonnais cổ cùng d'Azur sẽ bỏ bữa, cái này hai chi đội bóng cũng không có biện pháp đối Real cùng Lyon tạo thành nguy hiếp. Tương đối mà nói, giải ngân hà rút thăm rõ ràng muốn càng tốt hơn một chút. Đương theo rút tham quá trình, mùa bóng trước Champions các giải thưởng lớn cũng là lục tục ra lò. Vô địch huấn luyện viên thưởng cho dịch cặc cùng gà tơ, người trước là Barcelona huấn luyện viên trưởng, dẫn đội bắt lại Champions League, người sau là CSKA Moscow huấn luyện viên trưởng, dẫn đội bắt lại châu Âu Cup cùng EFA. Cái này hai chi đội bóng cũng là ngày mai ở rổ tiện suất Potter Cup dự thi đội bóng. Nên độ thủ môn xuất sắc nhất cũng không có quá lớn trên cãi, chủ yếu là bởi vì tham gia Champions League chung kết hai chi đội bóng thủ môn cũng không ra thế nào dọn. Barcelona Van cũng không cần nói, AC Milan đi đã giống vậy không phải rất đáng tin. Chân chính tham dự tranh đấu ba tên thủ môn là Liverpool, Juventus Cuối cùng, là thẻ Blurus bắt lại chỗ ngồi này giải thưởng. Tên này Jack thủ môn đúng là mùa bóng trước châu Âu bóng đá biểu hiện tốt nhất, nhất ổn định thủ môn, bất kể là chiều cao hay là các hạng số liệu, xét đều là hoàn toàn xứng đáng số một môn thần. Lấy xét tuổi tác, cùng với trước mắt hắn biểu hiện ra ổn định, tin tưởng không bao lâu nữa, hắn có thể vượt qua bi Phong cùng Casillas chờ tiền bối, trở thành châu Âu thế hệ mới đỉnh cấp môn thần. Tốt nhất hậu vệ thời là ban hành cho AC Milan Madini. Đây là tương đối có tranh cãi giải thưởng, bởi vì cùng Madini cạnh tranh là Chelsea đội trưởng Kezi cùng với Barcelona, người trước cũng không cần nói, mùa bóng trước biểu hiện tốt nhất trung vệ, vừa làm đội trưởng dẫn đội bắt được Chamoliot, nhất là trận kia sử thi cấp đại nguy chuyện, đều là thêm điểm hạng. Nhưng cuối cùng, Chamoliot chung kết trong lịch sử nhiều tuổi nhất ghi bàn người Mã đi nghỉ lấy được chỗ ngồi này giải thưởng. Nhiên độ tốt nhất trung tràng cũng là đồng dạng tồn tại tranh cãi, nhưng tranh cãi nguồn gốc không ở chỗ người đoạt giải thưởng, mà là Zona Ronaldinho vị trí. Cả cả lấy được niên độ tốt nhất trung tràng, nhưng rất nhiều người đều cho rằng, Ronaldinho mới là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng tại UEFA phân chia chê chồng, Ronaldinho bị chia làm phong. Nói các cách khác, Ronaldinho là không có có thể tham dự tốt nhất trung tráng tranh giành. Cho nên cả cả đánh bại đệ cổ cùng Xavi, lấy được chỗ ngồi này giải thưởng. Mà ở niên độ tốt nhất tiên phong bên trong, Zona Ronaldinho thời là bại bợi đồng đội Tô Đông, đây cũng là không có bất kỳ tranh cãi. Khỏi cần phải nói, liền nói Champions League chung kết một mình năm bạn, Tô Đông liền cơ bản có thể ôm đồn mùa bóng trước các giải thưởng lớn. Cuối cùng, niên độ tốt nhất cầu thủ cũng đồng dạng là ban hành cho Tô Đông. Làm Tô Đông từ chủ tịch USF Á trong tay, nhận lấy cái này đại biểu tốt nhất cầu thủ lúc, cả tòa ghi mã đi hội nghị trung tâm vỗ tay như động. Toàn bộ 3 ca cầu thủ cũng đang vì hắn vỗ tay hoan hô ở đọc diễn văn trong Tô Đông cũng đúng 3 ca cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ ngỏ ý cảm ơn hắn bày tỏ không có đồng đội cùng huấn luyện viên chống đỡ hắn không thể nào đứng ở nơi này ngồi lên thường đại lấy được chỗ ngồi này giải thưởng ở chỗ này ta nghĩ nói cho ta biết các đồng đội chỗ ngồi này giải thưởng mặc dù là cho ta nhưng cùng lúc cũng là thuộc về đại gia ta hy vọng chúng ta ở mới một mùa bóng trong có thể tiếp tục cố gắng ta tin tưởng chúng ta nhất định có cơ hội đi tranh đoạt nhiều hơn cao hơn vinh dự Tô Đông lời nói này không thể nghi ngờ cũng là đang hưởng ứng câu lạc bộ mùa giải này mục tiêu chiến lược Tam Quan Vương. Ở La Liga trong lịch sử, còn chưa từng có kia một chi đội bóng bắt được qua Tam Quan Vương, cho dù là tột cùng như Real. Mà lấy trước mắt Barcelona thực lực, thật là có năng lực đi tranh đấu phần này vinh hạnh đặc biệt. Điều kiện tiên quyết là, câu lạc bộ vì đội bóng chế tạo ra tốt hơn tranh tài hoàn cảnh, phòng thay đổi giữ vững ổn định hài hòa. Tô Đông đặt giải sau đọc diễn văn, rất nhanh đưa tới toàn thế giới bản tán sôi nổi. Barca thực lực trước mắt sắc thực rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến có thể không nhìn cái khác đối thủ cạnh tranh nước, tỷ như rêu. Làm giêu tiếng nói, báo AS liền dẫn đầu đứng ra, cho là Barcelona rất khó thực hiện tam quan vương mục tiêu, bởi vì bọn họ phòng thủ vẫn vậy yếu ớt, dịch các hiện trường chỉ huy cùng 7 binh bố trận cũng từ từ hiện lộ ra khuyết điểm. Làm Tô Đông bị đối thủ cầm cố lại lúc, 3K gần như không có bất kỳ biện pháp nào. Nước Anh truyền thông cũng giống vậy cho là, Barcelona bảo vệ chức vô địch Champions League khả năng không lớn. Các cược công ty tỷ lệ đặt cược liền không khó coi ra, chân chính sáng cửa nhất là Chelsea, Mourinho đội bóng ở liên tục tiến cử nhiều tên cường viện sau, thực lực tổng hợp đã 10 phần mạnh. Nếu quả thật ở Champions trong gặp nhau, Cười đến cuối cùng đội bóng nhất định sẽ là Chelsea nước anh truyền thông khẳng định cũng là đứng ở Chelsea bên này ba ca giáo phụ cờ du ít thời là ủng hộ Tô đông cùng di cho là bak hoàn toàn có năng lực đi thực hiện cái này một mục tiêu ta muốn nhắc nhở tất cả mọi người nhất là 3k tầng quản lý từ xưa đến nay Barcelona xảy ra vấn đề trước giờ cũng không phải tới từ phòng thay đổi mà là tới từ phòng thay đổi trở ra cờ du ít nhắc nhở tầng quản lý nếu như muốn thực hiện Tam quan Vương mục tiêu vĩ đại vậy thì nhất định phải muốn bảo đảm cho phòng thay đổi một ta ổn tranh tài cùng hoàn cảnh huấn luyện tận lực giảm bất những thứ kia không cần thiết thao thao tác cho tới bây giờ Tần quản lý cách làm hay là đáng giá khẳng định. Gia hạn Tô Đông, Ronaldinho cùng Zica, an ổn đội bóng làm quân, gia hạn Iniesta cùng Messi chờ ngôi sao mới, vì đội bóng đội hình độ dày cung cấp bảo đảm, bây giờ ba ca đội một nhân tài núc núc, tuyệt đối là có hy vọng ra thành tích. Cuối cùng, Cờ Ju Yves cũng nguyện chuyển nhắc nhở Zica, cho là đội bóng nên ở đội phiên bên trên tăng lớn cường độ, bảo đảm một ít nòng cốt cầu thủ ở mấu chốt đại chiến bên trên tranh tài trạng thái. Ta rất chờ mong thấy được Dịch Cắt giờ giảm tim sáng thuộc về bọn họ bản thân vĩ đại thời đại. Quy 1 chương 413, tự mang ghi bản bở gở 5 nhân. Ngày 26 tháng 8 mượn. Monaco Luis Hai sở tại địa ủng. Ở rổ tiền sút Terkot, Champion League vô địch Barcelona đối trận Cup du FF Krasnok. Trận giải bắt đầu chỉ 2 phút đồng hồ, Tô Đông sẽ dùng một cước đến từ 25m ra ngoài bàn lén, thiếu chút nữa đánh ra cờ Moscow không thành, khiến cho Nga đội bóng tên kia ở FM bóng đá quản lý trong tiềm lực kinh người tương lai thứ nhất môn thần Kim phí phụ làm ra cảnh phá. Một cước này sút gol cũng đánh ra Barcelona khi thế. Sau đó, La Liga đội bóng đối cờ Moscow triển khai mãnh liệt thế công. Phút thứ 10, Xavi ở vòng cấm điệu tiến đầu được ban về sau đưa ra một cứa chuyền dài, trực tiếp đưa bóng đưa đến trước trận bên trái. Zona Ronaldinho độ ngực dừng bóng về sau, Lang không đưa bóng đệm chuyển tới phòng tuyến sau lưng. Tô Đông còn giống như là một tia chớp, xuyên thấu cơ SKA Moscow phòng tuyến, đánh đầu đem Zona Ronaldinho chuyển bóng đỉnh hướng về phía trước, đuổi theo, không đợi đánh ra gain phí phu đến nơi, trực tiếp Lang không để bóng, công phá Nga đội bóng xung thành, vì 3K mở tỷ số, 10. Ghi bản chân sút, Barca đá càng ngày càng ổn, truyền khống chế bóng ưu thế cũng là càng ngày càng rõ ràng. Cơ SKA cho đến phút thứ 27 mới xuất hiện lần đầu tiên tấn công. Chú ý, là lần đầu tiên tấn công. Ở hiệp đầu phút thứ 43, lại là tới từ xa v một cước chuyển thẳng, lần nữa xuyên thấu cờ S cờ A Moscow phòng tuyến. Tô Đông nhanh chóng băng lên đến cấm khu bên phải, đuổi theo cầu về sau, giữ bóng đột phá phòng thủ cầu thủ, tắt đổng đến phía sau. Không người phòng thủ Zona Dino theo kịp nhẹ nhõm đánh đầu ghi bàn, vì 3K xuống lần nữa một thành. 20. Bù giờ giai đoạn, còn là tới từ xa v hậu trường chuyển dài, cờ S cờ Moscow hậu vệ ở Tô Đông dưới áp lực trước hạn giải vây, kết quả không có cướp được cầu, vậy mà đánh đầu hụt Tô Đông nhanh chóng cắm thẳng vào sau lưng tạo thành thế một đối một, được ban cho ở penalty điểm phụ cận, giả thoáng một thường, lừa gạt đánh ra thủ môn Gin Phi Phu, nhẹ nhõm đệm chân gol chống đất thủ, đem tỷ số viết lại vì 30. Ghi bàn sau, Tô Đông kích động một đường chạy như điên, vọt tới bên sân đi ăn mừng. Trung quanh đồng đội cũng đều rối rít đánh tới, cho hắn ăn mừng ghi bàn. Ta phát hiện, trò chơi thật chỉ là trò chơi, Gin Phi Phu cũng không có trong trò chơi như vậy thần. Tô Đông ha ha cười nói. Trung quanh không ít chơi qua bóng đá quản lý đồng đội cũng cười ha ha. Sắp thực như vậy, trong trò chơi đều là một ít lạnh băng con số. Tôi diễn đi ra tranh tài tất cả đều là căn cứ số liệu tới tiến hành thôi diễn, nhưng thực tế bên trong, tranh tài tràn đầy các loại các dạng không thể dự đoán tính, nơi nào là trò chơi đủ khả năng mô phỏng thôi diễn được đi ra. Về phần nói gin phí phụ, cái này càng không cần phải nói. Theo áp gia Movitz món tiền khổng lồ rót vào, hơn nữa ngoại hạng anh cái khác đội bóng cũng đều rối rít chuyển gia bị thu mua, toàn bộ châu Âu bóng đá sức mua trở nên phi thường kinh người, đối ưu tú cầu thủ nhu cầu phi thường cao. Giống như Juni loại này, mới ra đời tiểu tử cũng có thể xào ra một giá trên trời tới, có thể tưởng tượng được, nhưng tài đã thiếu thốn đến trình độ nào. Nếu như Guin phí phu thật có thực lực vậy, lại làm sao lại chỉ ở Nga đá bóng? Sớm đã bị các đại hào môn đội bóng cấp bề đầu. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, cơ SKA Moscow ở trận tại thu quan giai đoạn, bắt được Barcelona thủ môn sai lầm, đánh vào một cầu, giữ được mặt mũi. Van Ness đường đột đánh ra, đưa đến 3 Barca phòng thủ xuất hiện sơ sẩy. Tên này thủ môn cũng là 3 ca vấn đề cũ, cho tới hắn ở mới vừa kết thúc Champions League giải thưởng bình chọn trong, làm đội vô địch thủ môn, nhưng ngay cả hậu tuyển tam giấc cũng không vào, đủ thấy biểu hiện của hắn thật sự là có chút hạng Dĩ nhiên, cái này cũng không có biện pháp hoàn toàn trách cứ Van Ness k là một chi trọng công nhẹ thủ đội bóng cho nên những năm gần đây bak toàn bộ thủ môn cũng không được từ Di nạ đến ruột thua cho tới bây giờ vẫn nét đều không ngoại lệ tất tật đều là bơ tay nhưng ngược lại Di nạ từ bakV là dịu về sau ngược lại biểu hiện được không sai mùa giải này bị Liverpool cho mua qua đi cho nên nói rất nhiều lúc phòng thủ thật chính là cái hệ thống vấn đề từ Monaco mang về ở rộ xuất cục cụ, bak một lần nữa bị người hâm mộ nhiệt liệt nên đón đây là bak trong lịch sử lần thứ 3 bắt được ở rộ tiền xuất cục cụ, trước mặt hai lần theo thứ tự là cờ ru ít giờ giảm TV cùng với Van Anand làm huấn luyện viên năm 1997. Mà đồng thời bắt được Tây Ban Nha xuất áp tợ cùng ở rộ tịn xuất tơ cột, cũng chỉ có cỡ Juip dở dặm tìm ý lúc 1992. Điều này cũng làm cho bà ca người hâm mộ cảm thấy vô cùng phấn vấn, rối hô to Vương triều dở dặm tìm hai đến. Cà-ta-lônĩ ạ truyền thông cũng đều rối rít đối chi này bà ca cao ca tụng, cho là dịp cắt sẽ tại mùa giải mới tiếp tục thống trị La Liga. Nhưng làm tự địch, Real Madrid cũng giống vậy không cam lòng yếu thế. Ở tiến cử bạo tịt sợ tạ cùng Jobi chờ cường sau, Madrid tổng hợp lấy được cực lớn tăng lên, tuy nói đi dàn mua cùng với biểu hiện không tốt ảo ẩn, nhưng đội bóng phòng thay đổi càng thêm đoàn kết. Huấn luyện viên trưởng Luke Sembago ở tuyên bố danh sách đăng ký lúc, rõ ràng bày tỏ Zobi Ndo sẽ ở trong trận đấu ra sân. Đối với tên này đến từ bờ Brazil, có mối vẻ lệ tức hiệu thiên tài, các phe cũng phi thường mong đợi cùng coi trọng, Luke Sembago cũng giống vậy mong đợi Zobi Ndo thủ diễn, hơn nữa bày tỏ, mình là hiểu rõ nhất hắn huấn luyện viên trưởng. Đây đối với hắn cái tuổi này cầu thủ trẻ mà nói, phi thường trọng yếu. Luke Sembago còn tiết lộ, Zobi Ndo bắt đầu từ bây giờ sẽ là toàn thế giới trên sân bóng làm người khác chú ý nhất cầu thủ, hắn có thể vì làm ra cống hiến to lớn hắn sẽ thành trên thế giới xuất sắc nhất cầu thủ, giống như Tô Đông, không, so Tô Đông càng thêm xuất sắc. Diêu vấn luyện viên trưởng không che giấu chút nào bản thân đối với bị nổ coi trọng cùng mong đợi, hơn nữa tin chắc, bản thân có thể đem hắn bồi dưỡng thành hoàn mỹ nhất, vĩ đại nhất bóng đá vận động viên. Hắn sẽ thành trên thế giới tốt nhất cái đó. Thân cận Diêu truyền thông cũng đều rối rít cầm dỗ bị nổ cùng Tô Đông tới tiến hành so sánh, bởi vì bờ ra dư thiên tài thậm chí so Tô Đông tuổi tác còn muốn lớn hơn mấy tháng, tất cả mọi người đều cho rằng, biểu hiện của hắn sẽ không thua Tô Đông. Báo AS liền công khai phát ra gây hấn, cho là Diêu đem từ giải đấu vòng đầu tiên liền áp đảo Barca. Zobiño đem dẫn đội bóng thủ thắng, mà Càtata Loni ạ thời là cho đánh trả, bày tỏ Zobiño muốn đuổi kịp Tô Đông, phiền toái hắn lấy trước một tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng lại nói, hoặc là cầm một tòa trang Tiolit, thậm chí là UEFA Cup cũng được. Hai tạp chí lớn giao phong, để cho La Liga mùa giải mới thay đổi đến mức dị thường náo nhiệt. Mà mở màn chiến chính là Barcelona sân khách đối trận Á La Vẹt trên thật sự có mạnh như vậy sao? Ở mẹn đi sổ rồ bóng, đội mới lên hạng đang cử hành một trận ngắn gọn mở màn chiến nghi thức. Ba ca cầu thủ đứng ở một bên chứng kiến, mà Tô Đông nhỏ giọng hỏi thăm tham Ronaldinho. Sắp thực rất có thiên phú, nhưng khó mà nói. Đi Nô lập lờ nước đôi nói, rất hiển nhiên, có mấy lời hắn là không muốn nói. Tô Đông mơ hồ nghe ra đầu mối, lắc đầu nói, bây giờ, chỉ nhìn một cách đơn thuần truyền thông chế tạo ra thế thế, cảm giác dỗ bị nhổ đều trở thành giêu hy vọng cùng chúa cứu thế, Ronaldo, Zuko cùng Di đàn trở siêu sao cũng phải đứng dựa bên. Nói xong lời cuối cùng, Tô Đông không khỏi lắc đầu cười khổ. Tuy nói là trường giang sóng sau đè sóng trước, nhưng cái này sóng sau cũng còn không có đẩy Làm sao lại cảm giác đã đem sóng trước cho đập chết ở trên bờ cát đầu. Sơ tại bờ ra dư trong nước chính là như vậy. Deco ở một bên trên lời nói, "Ngươi nhìn năm đó Santos xong tử tình, một cái khác, được xưng là mới Maradona Diego, mùa bóng trước ở Porto biểu hiện như thế nào?" Deco chính là ra từ Porto, đối Diego cũng có hiểu biết. Không thể quá kém, nhưng cũng không có tốt đến cái loại đó cùng Maradona so sánh trình độ, lấy về phần hiện tại châu Âu truyền thông trên căn bản cũng không thế nào thổi Diego là mới Maradona. Nhưng thân cận giới truyền thông vẫn vậy vẫn còn ở thổi phồng cho là hắn là mới Pele, thậm chí đem hắn thổi phồng quá cao. Nếu như là không do nội tình người nhìn, thấy được dưới mắt truyền thông chế tạo ra thân thế, người không biết khẳng định cho là Zobi Nyodo là mang theo cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng hào quang phụ xuống mét măm bơ. Cái này không phải là là đem Zobi Nyodo gác ở trên lửa nương sao? Ronaldo, Zidane cùng Zô chờ siêu sao trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Bây giờ đem hắn thổi phồng như vậy cao, nếu là biểu hiện của hắn không bằng dự chủ đâu. Nói cho cùng, giao mùa bóng trước biểu hiện được quá tệ. Savi cười nói, làm từ địch, giao biểu hiện hỏng bét, không khỏi liền nhìn có chút hạ hệ chút. Bọn họ không phải mãi đem Zobi Nyodo với người so sao Quân cũng mở miệng cười nói, Tô, nếu không tối nay ngươi thêm một hơi, cho hắn làm hai ba cái cầu đi vào, nhìn hắn còn thế nào so." "Ta nhớ được, tôi lần ra mắt đầu tiên hình như là lập cú đũa a." Iniesta cũng cùng ồ nào lên. "Vậy thì lại làm hắn cái lập cú đốt, nếu như hắn thực hiện, kia vẫn còn coi là khá tốt, nếu là Jobi nổ không làm được, kia sĩ khí nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, hơn nữa bọn họ tranh tài so với chúng ta muộn một ngày, vừa đúng cho bọn họ chút động lực." Quân cười ha ha nói, "Cái gọi là động lực, trên thực tế liền là một loại áp lực tâm lý. Đừng xem Quân cùng Jobi quan hệ rất tốt, nhưng tại câu lạc bộ Hai người cũng là tử địch, ai cũng sẽ không nương tay, trăm phương ngàn kế muốn âm chết đối thủ. Ai bảo La Liga chính là 3K cùng Diêu xong hùng hội đâu. Hại chết Diêu, người quán quân kia không phải là 3K vật trong túi. Nhìn các người nói, ghi bàn có dễ dàng như vậy sao? Tô Đông nghe bọn họ càng nói càng thái quá, có chút buồn cười. Người khác hoặc giả thật khó khăn, nhưng người nhà. Iniesta cười hát, hát nói, đáng người cũng đều thật ngoài ý liệu. Không thể không nói, bọn họ đối Tô Đông ấn tượng sát thực cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Ở trên sân bóng, ghi bàn trước giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng, cũng không biết vì sao. Bọn họ luôn cảm giác Tô Đông ghi bàn đặc biệt dễ dàng ban đầu ở Valencia hắn đơn mùa bóng đánh vào 35 cầu Sắp xỉ làm nhiều trận đều mà cầu đây là đáng sợ dường nào ghi bản hiệu suất mà đến Barcelona cái đầu tiên mùa bóng Tô đông số bàn thắng cao tới 37 cầu trên căn bản đã là trận đều mở cầu có thể nói Tô đông ghi bàn hiệu suất đã là khá kinh người cũng bởi vì như vậy cho nên cho chung quanh đồng đội một loại cảm giác chính là Tô đông tuyệt đối là một tự mang ghi bản bở gm 5 nhân tô chúng ta tin từ ngươi có thể tôi nặng nghề vô tô đông bà vaimến tuổi nói chung quanh đồng đội tất cả đều bật cười, nhưng dối rít gần đầu. Quy 1 chương 414, Bị Zobino, ngươi làm được sao? Florentino ngồi ở chủ tịch Betmaber trong phòng làm việc, nhìn trước mắt trực tiếp truyền hình. Đài truyền hình đang truyền hình trực tiếp lễ năm trở về 06 mùa bóng La Liga giải đấu mở mặt chiến, đội mới lên hạng Á Lạp Vets sân nhà nên chiến đương kim vô địch Barcelona, hiệp đầu mới vừa kết thúc, hai bên tỷ số như trước vẫn là 0-0. Barcelona vững vàng khống chế trên sân thế cuộc, sáng tạo ra rất nhiều lần cơ hội, suất hiệu suất cũng cao, nhưng chính là cũng có thể công phá Á Lạp Vets thành. Môn nhân chính là đối phương thủ môn bổ nạ nổ phát huy phải quá xuất sắc. Tranh tài bắt đầu về sau, hai bên tiết tấu thật nhanh, đối kháng phi thường kịch liệt, đã 10 phần đặc sát. Trước mặt 15 phút, hai bên đều không thể sáng tạo ra cơ hội, nhưng sau đó tranh tài liền hoàn toàn tiến vào Barcelona tiết tấu. Từ phút thứ 20 bắt đầu, đến phút thứ 25, Barcelona đánh ra một đợt như nước thủy chiều thế công. Đầu tiên là Tô Đông một cước vô lý, bị bổ nạ nổ gắng sức nào ra, sau đó Gựu Lý đột nhập cấm khu sau dứt điểm bị mất, tiếp theo xa chuyền lại là Gựu chân bị đánh ra lại, cuối cùng là đệ cổ bản thân một cước lạnh bắn cũng giống vậy bị Bonaldo phi thân nhào ra, ngắn ngủi không đến 5 phút thời gian, 4 lần phi thường có uy hiếp sút gol, toàn đều không thể đi bàn. Sau đó Barca lại liên tục sáng tạo ra mấy lần cơ hội, nhất có uy hiếp một lần là ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Tô Đông kéo đến cánh phải nhận banh về sau, chuyền ngang đến trung lộ, Savi đưa ra chuyền thẳng, Lívio vòng 5m 50 đẩy về trước bắn. Cái này vốn nên là tình thế bắt buộc đi bàn, lần nữa bị bồ nạ nổ như có thần trợ vậy nhào đi ra ngoài. Có thể nói, hiệp đầu không không, à thủ môn Bonaldo đầu. Cho tới làm hiệp đầu tranh kết thúc. Cầu thủ lục tục đi xuống sân bóng lúc, hiện trường hơn 10 ngàn tên á la lệ người hâm mộ cũng đang hô hoán tên bộ nạn ổ, tỏ vẻ đối hắn khẳng định cũng khích lệ. Toàn bộ rời đi hào môn cầu thủ, luôn làn nín một hơi mong muốn chứng minh bản thân, nhất là đang đối mặt ông chủ cũ thời điểm, càng là bộ phát ra làm người ta kinh ngạc trạng thái, e tô hóa là như vậy, Bố nạn ổ cũng là như vậy. Tiên tiên bổ trả gẻ nó rất có vài phần cười khổ nói. Riêu cùng bà ca vậy, đều là đào tạo trẻ trải rộng La Liga các đội, những thứ này cầu thủ mỗi lần đối mặt Diêu cùng bà ca thời điểm, tổng hội đã đặc biệt phấn khởi, cho tới có một đoạn thời gian, Riêu cũng muốn ở thuê cầu thủ thời điểm đặc biệt cộng thêm một cái cấm chỉ cầu thủ tham gia đối giều tranh tài điều khoản. Bonano là một kẻ 35 tuổi Argentina lao thủ môn, trước vẫn luôn hiệu lực với rổ Saja di ở cùng Di Valverde, lệ 1 năm mới gia nhập 3 Barca, chỉ đá 2 cái mùa bóng chủ lực về sau, chuyển nhượng đi Mụ Sỉ sì ạ, lệ 4 năm lại chuyển nhượng đi Alvarez, cũng trợ giúp chi này đội bóng thăng cấp. Có thể nói, đối mặt Barcelona, Bonano là buộc phát ra bản thân trạng thái tụt cùng nhất. Riêng về hiệp đấu, hắn ít nhất làm ra 3 lần độ khó cao cả phá, đây là phi thường khó được. Nhìn trước mắt Bonano, ai có thể tin tưởng Hắn năm đó ở Barcelona cũng là nổi danh cái múa thùng, lần lượt chơi với lửa có ngày chết cháy, tạo thành đội bóng mất bóng. Trợ thủ đắc lực Manu Enze đồ đồ ha ha cười nói. Ai nói không phải đâu. Nhắc tới cũng là rất kỳ quái, ba ca thủ môn ở ba ca thời điểm cũng biểu hiện không tốt, nhưng rời đi về sau, biểu hiện được cũng không tệ. Thì như gì nạ, còn có trước mắt bộ nạn ổ. Chẳng lẽ nói, ba ca không thành thật có lời nguyện. Fiorentino thời là nhẹ nhàng thở ra một hơi, bốn nạn ổ ngược lại giúp chúng ta một đại ân. Bên người hai tên tân tiến tất cả đều gật đầu. Hiệp đầu không không, Tô Đông không có ghi bàn, cái này đúi giêu mà nói là một chuyện tốt. Diêu Mùa Bóng trước biểu hiện được quá đêm mê, lại cứ 3K cướp được Tô Đông, mùa bóng trước tỏa sáng rực rỡ, chặt xuống xong quân vương, Tô Đông cũng kéo dài bản thân ở Valencia thời kỳ biểu hiện xuất sắc, điều này làm cho Diêu Tương đương bị động. Một năm một siêu sao, toàn bộ Diêu người hâm mộ cũng đang mong đợi năm nay mùa hè Diêu siêu sao. Nhưng toàn thế giới lấy ở đâu nhiều như vậy siêu sao? Một bên là người hâm mộ vạn chúng mong đợi, bên tiên là siêu sao khốc cục, cho nên rổ bị nổ mới có thể bị xào phải nóng như vậy. Đầu tiên là bởi vì hắn tuổi trẻ, hắn cùng Tô Đông đều là 84 năm ra đời, thậm chí so Tô Đông còn lớn hơn vài tháng. Hơn nữa sớm tại bờ gia dư trong nước lúc, liền đã bị xào phải phi thường lựa nóng, gần như hơn nửa châu Âu hầu môn đội bóng đều ở đây cướp. Cái này liền có chút như năm đó ở sở tốt team Lisbon Lu Toto đông. Cho nên, gi้ว người hâm mộ đối Rô bị nổ tràn đầy mong đợi, hy vọng hắn có thể như năm đó Toto đông vậy, đổ bộ La Liga liền đá ra làm người ta biểu hiện kinh diễm, dẫn gi้ว đi ra khuôn cảnh, thì giống như Toto đông dẫn Bakka đi ra khuôn cũ vậy. Từ bờ gia dư đến Tây Ban Nha, Rô bị nổ bị truyền thông cùng người hâm mộ đường nhiệt phụng, hiệu là làm cho tất cả mọi người cũng đối hắn tràn đầy mong đợi. Hơn nữa Diêu người hâm mộ xác thực có như vậy khát vọng, câu lạc bộ cũng không để ý như vậy Lăng Xê. Vì vậy liền xuất hiện hiện ở loại tình huống này, Robinho trực tiếp bị nâng lên trời. Mới tới đến đội bóng, trực tiếp đem Ronaldo, Zô cùng Jdan trở thành dành siêu sao cũng cho đè xuống. Nhưng Robinho thật là tô đông sao? Ai biết? Ai có thể bảo đảm? Những năm gần đây, Diêu tự mang siêu sao hào quang, nhưng phẩm là Diêu tiến từ tới, không phải siêu sao cũng biến thành siêu sao, cũng sẽ thành toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ Lăng Xê tiêu điểm, ngay cả Florentino đều không cách nào khống chế tốt nhất nửa hiệp sau hay là không không, như vậy ngày mai chúng ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều." Bu trà gõ nọ trong đợi nói. Đám người rối rít gật đầu. Luke xem quả gỗ xế chiều hôm nay đã hô lên, muốn ở vòng thứ nhất liền đè xuống Barcelona khẩu hiệu, Robinho cũng là vạn chúng mong đợi, nếu như ba ca thật đã đều đội mới lên hạng, Rio nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực. Nhất là Robinho, chân ướt chân ráo đến, lập tức bị thổi phồng cao như vậy, dù rằng để cho hắn thanh danh vang rồi, nhưng cũng là áp lực cực lớn, dù sao cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện khiêu chiến Tô Đông. Tô Đông muốn thật dễ dàng như vậy bị đánh bại, vậy hắn hay là Tô Đông sao? Đang ở Floro đám người tán gẫu thời điểm, hai đội cầu thủ lại lục tục đi trở về sân bóng. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Barcelona cứ tiếp tục đối ả lạ vẻ phát khởi mãnh liệt tấn công, cơ bản kéo dài hơn nửa hiệp thế cuộc, cho thấy đối trận đấu này nhất định phải được quyết tâm. Điều này làm cho Floro đám người tâm lần nữa nhố lên. Hai bên thực lực sai biệt quả thật có chút lớn. Hy vọng Thánh Bộ Nao có thể kéo dài hơn nửa hiệp đặc sắc biểu hiện, tiếp tục linh phong đối thủ. Bu chạ nọ cầu nguyện. đây là đối Argentina thủ môn hiệp đầu biểu hiện khiến ngợi, đối ứng chính là giêu người hâm mộ thường gọi Casillas vì Thánh Casillas. Lấy cho thấy bổn nạp nổ biểu hiện xuất sắc. Nhưng bù trả gẹo nọ vừa dứt lời, liền thấy Barcelona cánh trái phát khởi một đợt thế công. Zona Ronaldinho bên trái giữ bóng về sau, đối mặt è e đủ án phỏng sồ, một linh xảo đột phá, ở cánh trái đưa ra một cú thấp phẳng cầu tác đồng, trực tiếp đưa bóng đưa đến khung thành trước điểm. Tô Đông nhanh chóng chen vào, dùng thân thể cứng ép đẩy ra rủ Anatol, cướp ở một gã khác trung vệ sạ giết trước, ở phía trước điểm vòng 5m 50 tuyến đầu, trước một bước ra chân, đem Ronaldinho chuyển bóng thoát bắn trái. Bonano phản ứng rất nhanh, trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng Argentina thủ môn mau hơn nữa chú vị cũng là không ngoa hơn bóng đá. Go ổn. Trực tiếp truyền hình trong truyền gia bình luận viên ghi bản trường âm, liền thấy Tô Đông giang hai cánh tay, kích động lượng quanh trận chạy như bay. Ba ca cầu thủ rối rít mà qua, cho hắn ăn mừng cái này đi bản, đứng mũi chịu sào chính là Zona Dino. Hai người liên tuyến vẫn luôn là Barcelona uy hiệp lớn nhất tấn công tiến đường. Fiorentino đám người sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó coi. Tô Đông ghi bàn phản phất là mở ra 3 ca tấn công chí nguyên. 1 phút đồng hồ sau, đầu tiên là Ronaldinho cánh trái dẫn bóng vào trong sau đột nhiên lên chân, quả bóng sẹt qua góc xa gia. Nhưng sau 3 phút, Tô Đông cùng Savi tiến hành một lần sinh đẹp hai qua một phối hợp, Tô Đông đưa bóng chuyển ngang đến khung thành bên trái, Zona Ronaldinho theo kịp xuất sệ, đánh vào khung thành bên trái cột dọc bên trên, bắn ra khung thành. 2 phút đồng hồ về sau, Van Bợ giỏi có sút cánh trái chuyển xéo, Savi sau chen vào trực tiếp vô ly, thoáng cao hơn sẳng ngang. 3 Barca liên tục tấn công, để cho Agla vệ trước cửa một mảnh thần hồn nát thần tính. Mỗi lần tạo thành xuất gol, cũng làm cho hiện trường người hâm mộ, cùng với ngồi ở trước máy truyền hình thở lo giến người trong lòng cấp kêu. Ở Barca dưới áp lực cường đại, phút thứ 55, Agla hậu vệ vậy mà chuyển về sai lầm. Chuyền bóng lực độ quá nhẹ, cái này đối đã 35 tuổi thủ môn Bonano mà nói, đơn giản chính là một chẳng thái nạn. Tô Đông cấp trước một bước đuổi theo, đưa bóng thoát qua Bonano về sau, nhẹ nhõm đệm chân gol chống đất thủ, 20. Sau đó 3 Barca tiếp tục đối Á lạ Vệ tạo thành tấn công áp lực. Phút thứ 73, Tô Đông cắm khu bên phải Volley, có đến dù Anatoli chân sau biến hướng, đụng vào cột dọc cánh ngoài, ra danh giới cuối cùng, nhưng vẫn vậy bị dọa sợ đến tất cả mọi người một trận thoát tim phát mật. Nhưng 2 phút đồng hồ về sau, Barcelona trung trảng Marco Sena cắt bóng về sau, nhanh chóng đưa ra một cú chuyền thẳng. được banh về sau, xoay người điều chỉnh một cái, bắn lén, đánh ra một cái 20m ra ngoài xuất xa. Một cước này sút gôn đánh phi thường đột nhiên, vừa nhanh vừa mạnh, tốc độ bóng lại cực nhanh, thủ môn Bồ Nã nổ cứ việc gắng sức cản phá, nhưng đúng là vẫn còn không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng nhập lưới. 30. Hachin. Fiorentino cùng bụ trả gọn nó no bọn người kinh ngạc nhìn trực tiếp truyền hình, nhìn trong hình, Tô Đông giơ lên thật cao tay phải, so với ba ngón tay. Cái này giống như là đang ăn mừng cái mũ của mình vi pháp, nhưng cùng lúc cũng giống như là ở đối rồ Bino đáp lại. Nhưng như thế vừa đến, Robiño nhưng thì phiền thoái. Cái này rất giống là đang đánh bại, Tô Đông vừa lên đài liền trực tiếp thoát xác, cái này gọi là người thế nào cùng. Đây chính là Hattrick. Robinho làm được sao? Florentino trên mặt nét mặt dị thường phong phú, có hối tiếc có tiếc nuối, bù trạ gọn nọ đám người cũng giống như thế. Lấy về phần bọn họ cũng không có chú ý, ở tranh tài thu quan giai đoạn, Ronaldinho lại phạt tiến một cú đặc sắc trực tiếp đá phạt, trợ giúp Barcelona lấy 40 sân khách toàn thắng ạ Lavent, bắt lại mùa giải mới thủ fan thắng lợi. Nếu không, tìm cái lý do, thủ vòng đấu, Robinho cũng đứng bên trên rồi. Manuel Zé đồ đồ đề nghị. Florentino đầu tiên là thoáng qua vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại phai nhạt xuống. Luke Sembago buổi chiều mới vừa tuyên bố 18 người danh sách đăng ký, lúc này bắt lại Robino, không khỏi cung quá. Ngược lại, khó, quy một chương 415, đáng sợ chất tướng. Barcelona 40 toàn thắng Alaves, bắt lại mùa giải mới khởi đấu tốt đẹp. Thu đông diễn ra hạt chít, được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. Cái này hai cái tin ở sau trận đấu lập tức chuyển khắp Tây Ban Nha các nơi, đưa tới truyền thông cùng người hâm mộ rộng rãi bàn tán sôi n muốn ở mùa giải mới vòng đầu tiên liền đè xuống Barca, nhưng bây giờ, câu này xem ra càng giống như là một câu nói đùa, trừ Fizio có thể điểm số lớn cùng thắng Cadiz. Về phần Tô Đông cùng Jobiño, hai tên cùng lứa biểu hiện thật có thể lấy ra so sánh sao? Cả Catalonia truyền thông vào lúc này cũng hiện ra bọn họ ác thú vị một mặt, rối rít đối Jobiño tiến hành chê cười trầm trọng, nhất là đối mới viện Jobiño, Sport Daily càng là không khỏi đảo hầm mà tỏ vẻ, không cần ngươi vượt qua Tô Đông, chỉ cần ngươi cũng tới một cái hat coi như ngươi thắng. Cái này không thể nghi ngờ mang đến cho Madrid áp lực to lớn trong lòng. Ai cũng biết Trận đấu vòng đầu tiên bản thân cũng không tốt đá, Barca trước sau đánh Tây Ban Nha sút Potter cuối cùng ở rổ bịn sút Potter cột, trạng thái điều chỉnh phải coi như không tệ, điều này làm cho bọn họ đang đối mặt đã là Ves lúc lộ ra không chút phí sức. Nhưng Riou là trận đấu thứ nhất, Tuy nói các đích thực lực so ạ lạ vẻ yếu hơn, thật là phải đại thắng, ai lại có năm chắc. Ở một mảnh nhiễu nh nhương nhương trong, đến ngày kế, Riou làm khách sân cả dặn dạ, cuối cùng cũng không thể đại thắng đối thủ. bị nổ cũng không có như bên ngoài chỗ dự chủ như vậy đội hình chính ra sân, Ronaldo ở mở màn chỉ 4 phút, sẽ dùng một đặc sắc đường vòng cung cầu công phá không thành, vì Riou mở tỷ số. Nhưng sau đó, phần lớn cùng tranh tài trong thời gian, Jio cũng đã rất tồi tệ, thiếu hụt điểm sáng, cũng lộ ra không đủ hưng phấn. Ngược lại thì Kadish, ở phút thứ 63, sẽ dùng một lần sắc bén phản kích, gỡ hòa tỷ số. Luke sẽ dọa gỗ lúc này quả quyết đổi lại Robinho. Bờ gia giữ tiểu tướng ra sân sau, sắp thực mang đến chói sáng biểu hiện, lần đầu tiên chạm bóng chính là một lần phi thường gồm có thưởng thức tính xoay lương tăng bóng qua người, sau đó hắn lại lập tức sáng tạo ra Jio nửa hiệp sau khai cuộc sau lớn nhất goal, bị Cuối là Ronaldo đem số lần nữa vừa qua. Diêu 21 tháng hiệp đi ch trậnt vật bắt lại 3 điểm ra sân 27 phút suối dục zona nô trợ công dâu cái đó ghi bàn hai lần đường chuyến hay đồng đội thiếu chút nữa ghi bàn thành bàn chế tạo hai lần trước trận đá phạt cơ hội 5 lần trước trận qua người toàn đều thành công hơn nữa có 4 lần tạo thành xuấtôn phải nói Zobi lần ra mắt đầu tiên sắc thực phi thường xinh đẹp nếu là đội thành cái khác bình thường cầu thủ vậy khẳng định là thắng được cả sảnh đường ủng hộ tất cả mọi người cũng sẽ cho hắn cao ca tụ nhưng đáng tiếc hắn chọn sai đối thủưêu tiếng nói báo AF ở sau trận đấu liền bày tỏ Zobi biểu hiện có thể nói mà Mỹ Nhưng gã tạ lộn nhị ạ truyền thông lập tức cho cho đánh trả, nhận là chân chính hoàn mỹ chính là Tô Đông. Sport Daily thậm chí nói móc hỏi thăm, vòng đầu tiên 10 trận đấu đã xong, đứng ở đứng đầu bảng đội bóng là ai? Chân suốt đứng đầu bảng vị lại là ai? Vừa Sport Daily càng là hung hăng đạp rô bị nhổ một thành, 21 tuổi rô bị nhổ còn chỉ chỉ là một mới vừa đổ bộ La Liga giải đấu ngôi sao mới, nhưng 20 tuổi Tô Đông đã là Barcelona nhất lực chiến đấu mạnh mẽ, là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng 2 lần đoạt giải. Ý nói chính là, hai người này có bất kỳ tính so sánh sao? Diêu cùng thân cận Diêu truyền thông cũng ý thức được một điểm này, ngược lại không còn cùng Tô Đông tiến hành tương đối. Bu chạ gọi bọnọ đang tiếp thụ báo AS phòng vấn thời điểm trong vắt, Diêu chưa từng có Cẩm Dỗ bị nổ cùng Tô Đông tiến hành tương đối ý tứ, Dỗ bị nổ là rất có thiên phú và tiềm lực thiên tài, hắn giống như ta, lần ra mắt đầu tiên đều là đối mặt Cadec, đều là ở sân cạ dàn dạ. Bất đồng chính là, ta lần đầu tiên đại biểu Diêu tranh tài lúc, cùng bây giờ Dỗ bị nổ không cách nào so sánh được, hắn so 21 năm trước ta càng thêm xuất sắc. Luke xem cũng ra mặt trong vát, cho là Dỗ bị nổ cùng Tô Đông tương đối không có bất kỳ ý nghĩa. Tu Đông đã là châu Âu bóng đá thành danh nhiều năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, giữa hai người không có bất kỳ tính so sánh. Đối với Robinho, Luke xem đoạn gỗ bày tỏ, hắn đối đội bóng cống hiến phi thường lớn, hắn là một chúng ta có thể lệ thuộc cầu thủ. Báo mắt ca cũng tiết lộ, bờ ra dư vấn luyện viên trưởng đang vì zio chế tạo 3E tổ hợp, chính là Ronaldo, Robinho cùng Zô, ba tên cầu thủ tên chữ cái ghế đầu đều là E, giờ. cái này bao nhiêu cũng có cùng lệ hai năm Hàn Nhật quốc cup lúc bờ ra dư đội tuyển quốc gia 3 e tổ hợp làm chuẩn ý tứ. Bên ngoài nhiễu, nhiễu đối Tô Đông mà nói, không có bất kỳ tính thực chất ý nghĩa. Hắn trước giờ cũng không tham dự truyền thông những thứ kia lăng xê tin tức, hắn chỉ quan tâm bản thân cùng đội bóng chuyện. Đã xong La Liga vòng đầu tiên, nên đón hai tuần lễ đội tuyển quốc gia tranh tài. Nhưng đoạn thời gian này, Barca nội bộ cũng giống vậy không bình tĩnh. Đầu tiên là Zona Ronaldinho ra hạn cuối cùng là hoàn thành. Ở Tô Đông cùng 3 Barca ra hạn sau, Zona Ronaldinho ra hạn bị bên ngoài chú ý, bởi vì Kaka của hắn hạ gạ sỉ thường sẽ cầm Zona Ronaldinho cùng Chelsea sở căng đan tới lăng xê gia hạn. Lý do rất đơn giản, bọn họ đối Barca mở ra tiền lương hàng năm rất không hài lòng. Gia hạn trước, Tô Đông cùng Ronaldinho tiền lương hàng năm là giống nhau, nhưng gia hạn sau 3K chỉ chịu cho Zona Dino 8 triệu euro lương hàng năm sau thuế, cái này thấp hơn nhiều Zona Dino phương diện yêu cầu, người bờ ra giữ thái độ là ít nhất phải cùng Tô Đông ngang hàng. Nhưng lại có tạ đối với việc này thái độ vô cùng cứng rắn, cho nên gia hạn vẫn kéo xuống đến rồi. Mãi cho đến gần đây, hai bên trải qua thời gian dài dây dưa về sau, rốt cuộc cũng đều ký xuống gia hạn hợp đồng. Zona Dino lương hàng năm sau thuế là 8 triệu euro, nhưng hắn cầm lại bản thân toàn bộ quyền hình ảnh. Từ nay về sau, hắn cùng Tô Đông vậy cũng có thuộc về mình quyền hình ảnh. Làm Tô Đông từ Mendes trong miệng nghe được tin tức này lúc, cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì Barca nhượng bộ rất lớn. Bản thân quyền hình ảnh sở dĩ cầm trong tay, nguyên nhân rất trọng yếu là, hắn ở Valencia trong lúc, quyền hình ảnh thu nhập liền đã đuổi sát Beckham, cho nên Barca trước giờ cũng không dám hy vọng xa vời chấm mút Tô Đông quyền hình ảnh, bởi vì bọn họ biết không có thể. Nhưng Ronaldinho bất đồng, hắn quyền hình ảnh hay là rất đáng giá tiền, trước kia lại là giữ tại Barca trong tay. Làm sao sẽ nhượng bộ lớn như vậy? Tô Đông cảm thấy rất khó hiểu. Mendes cười một tiếng, Barca vẫn luôn như vậy, chủ tịch đổi không biết mấy cái, nhưng rất nhiều thứ trước giờ không thay đổi. Có ý gì? Tô Đông cao mày hỏi. "Còn nhớ, trước ngươi không phải đã hỏi ta, vì sao giống như Maradona, Ronaldo, Figo cùng dị vạn độ chờ ngôi sao bóng đá, cũng không có cách nào ở Barcelona đợi thời gian rất lâu sao?" Tô Đông gật đầu, đây đúng là nghi ngờ của hắn. "Ronaldo không phải nói qua cho ngươi, chính là gia hạn vấn đề sau. Ban đầu, Tô Đông muốn gia nhập 3K thời điểm, Ronaldo xác thực đề cập với hắn cái vấn đề này, hắn sở dĩ chỉ ở 3K hiệu lực 1 năm sau liền đổ quân Inter Milan, nguyên nhân rất trọng yếu chính là gia hạn. Đơn thuần đem Ronaldo gia hạn lựa đi ra nói, Cái này chính là không có biện pháp nói rõ ràng sổ sách lung tung, nhưng nếu như ngươi cẩn thận đi phân tích 3K toàn bộ siêu sao rời đội, ngươi chỉ biết phát hiện bọn họ cũng có chung một cái vấn đề, hoặc là chính là gia hạn không có nói thỏa, hoặc là chính là nói thỏa sau, ba ca đổi ý. Tô Đông hay là nghe không hiểu, cái này rốt cuộc là ý gì? Gia hạn thành công, tại sao phải đổi ý? Nói như thế, ta nghe rất nhiều, không chỉ một nói qua, 3K tầng quản lý đàm phán năng lực thật sự là phi thường hổ bét, không nói khác, ngươi liền nói mùa giải này, để cổ gia hạn sau lương hàng năm sau thuế cao tới 5 triệu euro, vẫn cũng phải tăng lương gia hạn, còn có Savi Iniesta. Ngươi có nghĩ tới không, cái này sóng gia hạn về sau, 3 tài chính sẽ như thế nào? Tô Đông im lặng, 3K tài chính tuy nói có chuyển biến tốt, nhưng trong lúc bất chợt lập tức gia hạn một năm lớn, hơn nữa tiền lương biên độ tăng lực độ còn rất lớn, cái này liền không thể không gọi người lo lắng. Còn nhớ, lại 3 năm, lại họ tạ vừa mới nhậm trước lúc, chuyện thứ nhất chính là cầm gà sắp hạt ký hợp đồng cùng gia hạn khai đao, cho là hắn cho cầu thủ quá nhiều quá cao tiền lương, lùa ở gia hạn sau cũng có thể bắt được 10 triệu euro tiền lương hàng năm, ngươi có thể tưởng tượng đó là cái gì tình huống cái ấy lạ Potter công kích gắt bạt là ký xuống một món lớn ngu xuẩn hợp đồng, nhưng bây giờ, chính hắn cũng không thể không ký nhiều như vậy hợp đồng, bởi vì hắn mong muốn ổn định bản thân chủ chỗ vị trí, mà muốn ổn định chủ chỗ vị trí liền cần lấy được cầu thủ chống đỡ, cùng với đội một lấy ra thành tích, cho nên gia hạn phải tận lực đẩy cầu thủ. Nếu như không làm được, sang năm hoặc năm sau tiến hành chủ tịch bầu lại, cái này sẽ thành phe phản đối công kích hắn mạnh nhất mà có lực vũ khí, thì giống như hắn 2 năm trước chuyện là vậy, cho nên hắn nhất định phải làm như thế, hơn nữa phải nhanh một chút. Tô Đông vẫn vậy nghe không hiểu, cái này cùng ngôi sao bóng đá rợi đội có quan hệ gì sao? Rất đơn giản, Ngươi thử nghĩ một cái, bây giờ ký nhiều như vậy hợp đồng, tài chính áp lực cực lớn, mục đích đúng là vì tranh cử, chờ hắn chọn sau khi đến, đội bóng tài chính bắt đầu không chịu nổi, làm sao bây giờ? Bán người." Tô Đông thử thăm dò hỏi. "Không sai, ngôi sao bóng đá nếu như biểu hiện không tốt, vậy còn không cần nói, nhưng nếu như biểu hiện tốt, bán thế nào? Người hâm mộ không phải trực tiếp phũ chết." Tô Đông bắt đầu hiểu Mendes ý tứ. "Ta đã nghe qua một loại cách nói, nhưng chưa từng có phải đến bất kỳ chứng thật. Nói nghe một chút." Ba mỗi lần bán đi đương gia ngôi sao bóng đá trước, cũng sẽ trước tạo thành một cố dư bản về thay thế sẽ có rất nhiều truyền thông đứng ra, tôn ra ngôi sao bóng đá Hồ sơ đen, tiếp theo lại lựa chọn cơ hội thích hợp, thích hợp người bán, đưa bóng tinh ra tay. Tô Đông suy nghĩ ra, "Ta vì sao cùng ngươi nói những thứ này, chính là hy vọng ngươi có thể hiểu, đừng xem lạ Phật ta bây giờ đối ngươi tín nhiệm có thêm, luôn mồm cũng đem ngươi trở thành làm hắn tốt nhất thành tích, nhưng ngươi phải biết, ngươi chẳng qua là hắn tranh cử hoặc giữ được 3 ca chủ chỗ vị trí vô liếng, vì giữ được vị trí này, ai cũng có thể bị hy sinh, bao gồm ngươi." Tô Đông cười khổ, hắn trước giờ đều biết, cái thế giới này không có đơn giản như vậy, nhưng trước giờ không nghĩ tới sẽ phức tạp như vậy, như vậy phức Mendes nói sai rồi sao? Đoán chừng không có. Barca vẫn luôn có mời công ty đi à, trợ giúp cầu thủ ép một ít tin tức, tỉ như nô thích đi hộp đêm, hắn gần như mỗi tuần cũng đi, có lúc còn đi nhiều lần, bây giờ Barca để ép, nhưng nếu như tương lai có một ngày, Barca không ép, thậm chí phản mà không ngừng bục đi ra đâu. Suy nghĩ một chút cũng cảm giác đến đáng sợ. Q1 chương 416, Tô Đông VS sủ bà xạ. Thừa dịp hai tuần lễ đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc, Tô Đông tranh thủ tiến về nước Đức tham gia Hugo bộ̣t một hạng hoạt động thương nghiệp. Lần này, hắn như trước vẫn là nhiệm Vương Quang đã đảm nhiệm bản thân tiếng Đức phiên dịch. Ngược lại không phải là nói Vương Quang Đãng tiếng Đức viên dịch có nhiều chuyên nghiệp, mà là bởi vì Tô Đông tín nhiệm nàng. Hoạt động bản thân cũng không có chuyện gì để nói, cơ bản lưu trình đều là Kuala, Tô Đông chẳng qua là sáng cái tướng, nói vài lời dễ nghe, còn lại phần lớn thời gian tất cả đều là đang trả lời truyền thông cùng người hâm mộ vấn đề. Đáng nhắc tới chính là, Vương Quang Đãng đã thành công lấy được bằng lái, chẳng qua là lái xe hay là đỡ bên trái hở bên phải, 10 phần chật vật. Dĩ nhiên, đối với việc này, Tô Đông là không có bất kỳ quyền phát ngôn, bởi vì cho tới bây giờ, hắn liền bằng lái cũng còn không có thi. Chơi ạ, ngươi bận rộn thành hình dáng gì? Vương Quang đã cảm thấy 10 phần thú vị. Tô Đông thời là lại một đã hạ quyết tầm, vô luận như thế nào cũng muốn nhịn chút thời gian đi thi một quyển. Không vì cái gì khác, liền để chứng minh bản thân kỹ thuật lái xe khẳng định so mỗ nữ lợi hại. Mà đang ở hắn từ mu trở về Barcelona phi trường lúc, hắn thấy được một quen thuộc mà thân ảnh xa lạ. "Hi, Louis." Tô Đông bước nhanh đổi về phía trước, đuổi kịp trước mặt tên trung niên nhân này. Nghe được thanh âm, quay đầu lại, không ngờ là Hà Lan danh xoế Louis tại sao lại ở chỗ này?" cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Van Gaan mặc một bộ áo sơ mi màu xanh lam năm bụng thật lớn, một bộ trung niên mập ra bộ dáng, trong tay kéo một món dương hành lý, hiển nhiên là đến Barcelona tới làm chuyện gì, đang chuẩn bị trở về Hà Lan. Khi hắn thấy được Tô Đông thời điểm, rất rõ ràng kinh ngạc, nhất thời không nhận ra được. Tô Đông thấy được bốn bề vắng lặng, lúc này lấy xuống bản thân kính đen cùng cái mũ, "Là ta, Louis. Tô." Vangaan cũng mười phần ngoài ý muốn. Hai người dùng sức bắt tay, thực tại cũng không đi tới, vậy mà lại ở phi trường vô tình gặp được. Tìm cái góc tối không người, hai người ngồi xuống hàn huyên. ba ca trước chủ sói, Vangaan cực ít đi tới nơi này, gái để cho hắn đau lòng địa phương. Bởi vì nghề nghiệp của hắn đời sống chính là ở chỗ này ngã vào đáy vực, từ nay liền lại không có bỏ dậy. Từ 3K xoá vị sau khi rời đi, hắn đi ngay Azat, đảm nhiệm giám đốc kỹ thuật, nhưng đáng tiếc, hắn cùng vô nạn, cổ hệạn quan hệ không hề tốt, cùng ý ra Himovic chờ cầu thủ quan hệ cũng rất tồi tệ, cho tới hắn làm không bao lâu liền lui. Năm nay mùa hè, hắn đảm nhiệm ủy dễ đi vị gì đội bóng amateur huấn luyện viên trưởng. Người đội bóng mùa giải này biểu hiện được quá tuyệt vời, ta nghe qua rất nhiều người đề cập tới. Thô Đông khen. Vanga an luyện viên thời điểm đều là một bộ rất bộ dáng lạnh, nhưng âm thầm, hắn là một thật hòa người trung niên. Xem ra còn lâu mới có được sân bóng bên trên như vậy xa lánh cùng ạ mạ, nhất là nhắc tới hắn bóng đá lúc. Ạ mạ mùa giải này sắp thực biểu hiện được tương đối khá, vòng đầu tiên liền 30 sân nhà đánh bại dột sắt đạm sở ạ ta, sau đó sân khách 21 đánh bại u chết, vòng thứ 3 sân khách 50 cuồng thắng vites, trước mắt chiếm cư ý dễ đệ vị gì đứng đầu bằng Tô Đông sợ dữ liệu, chủ yếu vẫn là bởi vì cả tạ lộn y ạ truyền thông có báo cáo. Đây chính là ga An từ bà ca xoái vị sau khi xuống tới, trở lại do cái đầu tiên mùa bóng. Càng quan trọng hơn là, Vanga ở ạ trên người, lần nữa đá ra một loại lệnh người khác sâu ấn tượng bóng đá. Mà Tô Đông cũng đúng Vanga An phi thưởng, thưởng thức. Loại này thưởng thức là đã có từ lâu, từ hắn năm đó làm huấn luyện viên Ajax bắt được Chamoli, càng về sau làm huấn luyện viên Barcelona, có thể nói, Vanga An bóng đá lý niệm vẫn luôn là Tô Đông thưởng thức nhất. Về phần hắn 2 lần làm huấn luyện viên Barcelona trải qua, cái này muốn nói như thế nào đây? Huấn luyện viên trưởng làm huấn luyện viên một chi đội bóng cuối cùng sẽ tồn tại rất nhiều rất nhiều ngoại ý muốn cùng không thể không nguy hiểm, thậm chí rất nhiều lúc, huấn luyện viên trưởng giống như là một gánh tội hiệp, không thể không gánh vác rất nhiều nguyên lẽ ra không nên từ hắn tới gánh vác tội lỗi. Một trận thất bại làm huấn luyện viên trải qua, Không thể nói huấn luyện viên trưởng tự thân không có vấn đề, nhưng toàn bộ đổ tội cho huấn luyện viên trưởng, đó cũng là không thích hợp, khỏi cần phải nói, liền nói Van Gaal đối 3K những năm gần đây bóng đá phong cách ảnh hưởng, liền làm cho không người nào có thể sao lãng. Thậm chí, Tô Đông không chỉ một lần nghe người ta nói qua, Tây Ban Nha đối thủ môn bóng rưỡi, liền tài liệu giảng dạy đều là do Van Gaal huấn luyện viên trong tổ phần hạ kẻ sáng tác, sớm nhất chính là ở Barcelona thực hành, tiếp theo mới quét tán đến toàn bộ Tây Ban Nha. Đáng tiếc chính là, Van Gaal cùng Cördru Yves thế thành nước lửa, hai người là địch, căn bản thấu không tới một khối. Lần này Vanga An đến Barcelona chính là xuất tịch Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá tổ chức một trận thảo luận sẽ. Chẳng qua là không nợ, lại đang phi trường đụng phải Tô Đông. Gần đây mấy năm này, ta không ít nghe người ta nhắc qua người, sớm nhất bọn họ nói với ta, ngươi rất giống Blue Atlas, nhưng ta nhìn ngươi mấy trận đấu, ta cảm thấy người cùng hắn tuyệt không giống như. Vanga An chỉ cần là nhắc tới bóng đá, hắn liền thao thao bất tuyệt, mười phần hay nói. Vẫn có một chút, kỳ thực ta nghiên cứu qua các tranh tài cùng đá bóng phong cách. Tô Đông khiêm tốn nói. Vanga An đầu, nhìn ra được, cũng phần bình thường, nhưng ta cảm thấy, ngươi so với hắn muốn càng toàn diện cũng xuất sắc hơn. Cảm ơn. Có thể được đến Van Gaal công nhận, Tô Đông cảm thấy 10 phần vinh hạnh. Cá nhân ta cho là, bây giờ dịp các chiến thuật còn không có hoàn toàn kích thích ra năng lực của ngươi cùng tác dụng, một rất rõ ràng đặc điểm chính là, các ngươi ở từ thủ chuyển công thời điểm còn chưa đủ nhanh, để tốc hơi chậm, cái này không có hoàn toàn phát huy ra tốc độ của ngươi cùng lực bộc phát ưu thế, ngoài ra cánh phải hữu lý với ngươi cũng không phối hợp được, Iniesta lại hơi chậm chút. Ronaldinho bản thân liền là khống chế bóng hình cầu thủ, hơn nữa một Iniesta, cầu đến trước trận toàn thân tấu liền hơi chậm, cái này cũng cùng 3K toàn thân chiến thuật lý niệm có quan hệ, bọn họ càng thích khống chế bóng. Thờ răng càng hy vọng chúng ta có thể không chế bóng. Tô Đông nói. Dĩ nhiên, hắn rất nhiều ý nghĩ cùng giữa sần núi lao đầu tử kia rất giống, nhưng ta không hề nhìn như vậy. Nếu như ở cánh phải cho ngươi trang bị một kẻ tốc độ rất nhanh, cá nhân đột kích năng lực siêu cường cầu thủ, tỷ như Jopen, hoặc là cờ Ziti Ano đầu kia chủng loại hình cầu thủ, ta cảm thấy, ngươi sẽ còn có uy hiếp, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Tô Đông cười một tiếng, hắn đối Vanga Gaan đã nói những thứ này, cũng không có quá tốt khái niệm. Nhưng có một chút hắn sắc thực cảm thấy, vậy chính là có thời điểm, hắn rõ ràng có thể nhanh đứng lên, nhưng bởi vì đồng đội giữ bóng duyên cớ, đưa đến hắn không thể không chậm lại, nhân nhượng đồng đội cùng đội bóng tiến đấu. Cái này cũng rất bình thường, một cầu thủ cần dung nhập vào đoàn đội chính giữa đi, luôn không khả năng tùy tâm sử dụng. Từ từ đi, Barca bây giờ còn là phi thường thích hợp người, tin tưởng mùa giải này các ngươi có thể ở mùa bóng trước cơ sở bên trên, tiến hơn một bước. Vanga An khích lệ nói. Dừng một chút về sau, Vanga An lại thở dài ra một hơi, dịch cắt đuổi kịp thời điểm của ta. Đưa mắt nhìn Vanga An lên máy bay, Tô Đông trong lòng không khỏi tổn thúc. Lần đầu gặp mặt, nhưng Vanga An lập độ Tô Đông đối hắn cố hữu ấn tượng, hắn không hề cao ngạo, cũng không lạnh lùng. Nhìn ra được, hắn như trước vẫn là đối làm huấn luyện viên 3K thất bại canh cánh trong lòng. Tô Đông tự xavi, quần đám người trong miệng liền nghe nói qua Vanga chuyện, rất nhiều chuyện thật không có biện pháp hoàn toàn trách cứ hắn. Đúng như hắn cuối cùng câu kia tràn đầy thở dài bất đắc dĩ vậy, huấn luyện viên trưởng muốn ra thành tích, vẫn là phải đổi kịp thời điểm tốt. Thì giống như Mujino, hắn từ tô chạy đi Chelsea, làm huấn luyện viên cái đầu tiên mùa bóng liền cầm xuống ngoại hạng Anh vô địch. Cái này tuy là hắn năng lực một loại thể hiện, nhưng tiền nhiệm thật thì làm phải hỏng như vậy. Ngược lại, nếu như Jenny Eze ở Chelsea làm được cũng không tệ lắm, kia giải thích như thế nào hắn ở Valencia thì làm phải nát bét. Cho nên nói, có lúc huấn luyện viên trưởng làm huấn luyện viên thật không chỉ có chẳng qua là năng lực vấn đề. Thì giống như trên sân bóng câu nói kia, ở hai bên đi vào sân bóng lúc, thắng bại thường thường đã chú định. Không người nào có thể hiểu, Tô Đông rốt cuộc vì sao như vậy thưởng thức Van Gaal? Có thể là bởi vì phù hợp dân cớ, nhưng cũng có thể là bởi vì, hắn tiếp xúc bóng đá thời điểm, chính là Van Gaal tột cùng nhất kia mấy năm, điều này làm cho hắn đối Van Gaal thủy chung tồn tại tốt đẹp vấn tượng. Càng quan trọng hơn là, bất kể là từ thường ngày nghe được chuyện, hay là cùng Van Anand một fan ngần nói, Tô Đông cũng phi thường rõ ràng cảm nhận được, Van Anand là một phi thường có năng lực, đồng thời lại có bản thân đặc biệt ý tưởng, đối bóng đá có đặc thủ hiểu huấn luyện viên trưởng, hắn cảm thấy, như vậy huấn luyện viên trưởng khẳng định có cơ hội. Ta tin tưởng, hắn lựa chọn há mà, tuyệt không phải là bởi vì hắn không có cái khắc cường đội mời, mà là bởi vì hắn mong muốn dùng một chi chân chính thuộc về hắn đội bóng, để chứng minh hắn làm huấn luyện viên thực lực cùng lý niệm. Đang cùng Iniesta cùng Messi nói tới lần này tình lúc, Tô Đông thủy chung cho là, Vanga Anand nhất định còn sẽ thành công. Ít nhất Á Mạ chỉ đá 3 trận đấu, nhưng ở Hà Lan trong nước đã khiến cho không nhỏ chú ý, nghe nói bắt đầu có cái khác huấn luyện viên trưởng đặc biệt đi xe chạy đi học tập Van Gaal huấn luyện cùng chiến thuật, thậm chí ở Barcelona đều có truyền thông đang thảo luận. Cùng Van Gaal vội vã một hồi, cũng không có mang đến cho Tô Đông bất kỳ thay đổi nào. Hắn như trước vẫn là chuyên trú vào huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu. Ở La Liga vòng thứ 2 tranh tài trước, Tô Đông kinh ngạc phát hiện, đi tới Barcelona Nhật Bản truyền thông vậy mà trở nên nhiều hơn. Điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức kỳ quái. Biết một chút tình huống sau, hắn mới hiểu rõ Mưa Lai là Diêm Ma Lục cả ngày bạn thiên tài tiên phong bỏ dỗ sĩ tổ sẽ ở trận đấu này trong đội hình chính. Nhắc tới, tên này ngày bản thiên tài còn từng có lúc ở La Liga đưa tới không nhỏ phản ứng. Lệ năm hàng năm sơ trận đấu thứ nhất, hắn đại biểu Diêm Ma Lục cả xuất chiến La Cọ Juna, đó là hắn lần ra mắt đầu tiên, kết quả là một chuyển một bắn, thắng tận cả sảnh đường ủng hộ, không chỉ có ở châu Á địa khu đưa tới văn động, ở Tây Ban Nha trong nước cũng là nhận lấy chú ý. Nhưng đáng tiếp chính là, sau đó hắn từ từ trở thành dự bị, cho tới sau đó cùng bà ca tranh tài thời điểm, hắn cũng không có thể đi vào danh sách đăng ký. Nhưng năm nay mùa hè Bao giờ tô bằng vào bản thân mùa hè chuẩn bị chiến đấu biểu hiện xuất sắc, giành được đội hình chính vị trí. Bây giờ làm khách NuKem, sân khách khiêu chiến Barcelona, hắn đem cùng Camor tiên phong Eto hợp tác tuyến tiền đạo. Cũng bởi vì như vậy, cho nên mới phải hấp dẫn nhiều ngày như vậy bản truyền thông cùng người hâm mộ đi tới Barcelona. Bọn họ đều có chút mong ngợi, thậm chí có kỳ vọng, muốn biết bọn họ Nhật Bản tôn sùng là thiên tài sự bà sạ, rốt cuộc cùng Tô Đông có bao nhiêu trên lệnh. Có hay không có cơ hội ở NuKem công phá Barcelona không thành. Quy 1 chương 417, lấy mặt hội chuyên nghiệp. Ngày 11 tháng 9 muộn, La Liga vòng thứ 2, Barca sân nhà lên chiến giêu Ma Loca. Tranh tài bắt đầu về sau, đội khách liền đá 10 phần tích cực chủ động. Không biết có phải hay không là bị trước trận đấu một ít truyền thông dư luận ảnh hưởng, thật sự cho rằng là muốn tiến hành châu Á FB, Borja Cito lộ ra 10 phần phấn phấn, thật sớm liền tóm lấy một cơ hội, đánh đầu dứt điểm. Nhưng ở phần qué nhiêu hạ, Nhật Bản tiên phong đánh đầu đỉnh lên. Tranh tài bắt đầu tiến vào 3 k nắm giữ tiết tấu chính đi, rất khó đối tạo thành hữu hiệu tấn công phối cho đến phút thứ 17 mới nhận được cánh phải giữ tác động khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, bị thủ môn ma ôm lấy. Điều này làm cho Boro tổ trên mặt vẽ mặt rõ ràng lòng khất ít. Đều là đánh đầu, cũng không bảo. Rất nhanh, Gieo Ma Lộc cả ở một lần phản kích bên trong, Boro Zito cướp được điểm rơi, đánh đầu chuyền lối, Etoho trung lộ đột nhập căng cụ, Lang Không Cổ Ly trực tiếp đánh cao. Lần này tấn công cũng để cho Barca lấy làm kinh hãi. Nhưng ngay khi Gieo Ma Lộc cả cố gắng nhất cổ tắc khí, đánh ra một đợt thời điểm tiến công, Barca cắt bóng sau nhanh chóng xối một lần phản kích. Ronaldinho ở cánh trái giữ bóng, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, phân phối bóng đến cánh trái. Van Bợ Giòn có thể sau chen vào trực tiếp góc biên, đổi theo Ronaldinho chuyền bóng về sau, trực tiếp chân trái tác động. Trong cấm khu, Tô Đông đã sớm xúc thế đại phát, cả người xông vỡ giêu mạ lộc cả phòng tuyến, nhảy lên thật cao, lực áp trung vệ bụp ở penalty điểm phụ cận, đánh đầu dứt điểm. Go ổn. Hiệp đầu phút thứ 27, Barcelona mở tỷ số, đến từ Tô Đông đánh đầu dứt điểm. Đây là một lần phi thường điển hình, 3 ca tấn công phối hợp một tí, đến từ cánh trái Ronaldinho cùng Van Bợ Giòn có sự hợp, Tô khu thường có thống trị lực. But hai tên trung vệ cũng không ngăn được hắn chiếc này trọng trang giáp xe tăng 10, 3K tạm thời dẫn trước. Cả tòa Nukem sân bóng cũng đều đang hô hoán tên Tô Đông, tiếng sóng ngút trời, đinh hai nhức óc. Bozo sĩ tổ kinh ngạc nhìn Tô Đông, cảm thấy 10 phần kiếp sợ. Bozo chợt sẽ cùng nạ vạ rổ thân thể đối kháng năng lực mạnh bao nhiêu, hắn là biết. Trong ngày phân đội lúc huấn luyện, hắn không ít từ nơi này hai tên đồng đội trên người thua thiệt, nhất là tại thân thể đối kháng lên. Nguyên bản hắn cho là, đây cũng là hiện tượng bình thường, bởi vì châu Á cầu thủ phổ biến tồn tại thân thể đối kháng khá yếu chỗ yếu. Nhưng ai có thể nghĩ tới Tô Đông vậy mà thoáng cái sông vỡ hai tên trung vệ chặn lại, lực áp bựột chợt thế, đánh đầu dứt điểm chúng đích. Vào thời khắc ấy, Borjosito cảm giác mình cũng bị. Lực áp bựột chợt thế, bật cao đánh đầu dứt điểm Tô Đông, đơn giản giống như là một tôn người khổng lồ. Nhất cổ tác khí, đây là 3 k tấn công một đặc điểm. Đi bàn sau, đối thủ trận thế có chút loạn, 3 ca thời là thừa thắng xuống lên. Chỉ sau 5 phút, để cổ sau tiến vào, tiếp đồng đội chuyển bóng về sau, trọng đồng đến cắm khu bên phải. Diu nhanh chóng cắm vào khu phải, góc độ nhỏ không vô lý. đứng rất tốt, tỉnh táo đưa bóng nhào ra, nhưng không có thể ôm lấy. Cầu giơ tay. Đang ở mạ cùng Mã Lộc cả chúng vệ mong muốn đến giải vây thời điểm, Tô Đông lại còn giống như quỷ mị, không biết từ nơi nào nhô ra, đột nhiên xuất hiện ở trước cửa, đón Mã ngăn cản đi ra bóng đá, nhẹ nhõm đệm chân chúng đích. Nhặt chỗ tốt thành công. Tô Đông cao hứng không tên, hắn xa xa chỉ Dụ Lỵ, tỏ ý hắn vội vàng tới ăn mừng. Cái này ghi bàn chí ít có một nửa công lao thuộc về Dụ Lỵ, bởi vì là hắn tạo thành mạ rơi tay. Mà Dụ Lỵ nét mặt hay cùng Mã Lộc cả thủ môn mạ sắp xỉ, cũng cùng nuốt con rồi vậy. Một là khổ khổ cực cực sáng tạo ra cơ hội, vốn là muốn lấy được ghi bàn, kết quả lại vì người khác làm gà còn có một cái thời là khổ khổ cực cực nhào ra đối phương sút gol, vốn nên là một xuất sắc cứu hiểm, kết quả bị đối thủ nhặt một đệ loạn. Ngoá, ngươi bây giờ cũng coi là đường đường hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, có thể đừng màu đỏ tím sao? Nhưng Hữu lì hay là rất nhanh lộ ra tươi cười, hướng Tô Đông đuổi theo. Hết cách rồi, ai bảo hắn sút gol không tiến. Bởi vì trong tuần còn có Champions League vòng đấu bảng, ba ca nửa hiệp sau thả chậm tranh tài tiết tấu. Nhưng ở phút thứ 59 lúc, Tô Đông lâm kết quả trước, Ronaldinho cánh trái nhẹ nhàng đều một cái, đưa bóng tròn đến khung thành trước, lại là Tô Đông nhảy lên thật cao. Lần này, hắn là thật tại chỗ lên nhảy. Trực tiếp liền nhảy xo buột chuột chột sẽ cùng nạ vạ độ cao hơn, đánh đầu dứt điểm. Mọi ạ phản ứng rất nhanh, né người nào ra, nhưng vẫn là chưa kịp. 30. hat Lại là một hat-trick. Liên tục hai vòng đấu cũng diễn ra hat Lệ chúa tôi, Tô Đông mùa giải này khai cuộc đơn giản gọi người khó có thể tin. Liên tục hai đợt diễn ra hat đủ thấy hắn bây giờ trạng thái rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, lấy hắn biểu hiện bây giờ, năm nay tháng 12 hai ngồi lại thưởng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tô Đông đang ngăn mừng người thứ ba ghi bàn tại điểm, Ronaldinho từ sau đầu đuổi theo. Cả người trực tiếp nhảy tới trên lưng của hắn, lại cao hứng lại ao ước, lại có chút ghen tị đều. Người đây là liền một chút xíu hy vọng cũng không giữ cho ta nha. Bờ da siêu sao cảm thấy 10 phần tuyệt vọng. Giống như Tô Đông như vậy biểu hiện, ai có thể cùng hắn cướp? Ai giành được qua hắn? Cái này cầu chủ yếu là người truyền đi xinh đẹp. Tô Đông cười ha hả khen. Ronaldinho trong lòng thoáng còn dễ chịu hơn một ít, vẫn như trước rất cảm giác khó chịu. Đúng thì sao đâu? Nghe một chút cái này, nụ kem 100.000 tên người hâm mộ, bọn họ đều ở đây têu Đông. Bóng đá chính là như vậy. Trước giờ đều chỉ nhớ ghi bản cầu thủ, có mấy người sẽ để ý là ai chuyền bóng. Lam 3 k 30 sân nhà toàn thắng Diêu Mạc Lộc cả lúc, Diêu thời là ở Betmaber nên chiến đội mới lên hạng Ceta Vigo. Bây giờ Ceta Vigo sớm đã không có năm đó trình chiến trang tí onlit giải đấu cùng thế, nhưng thực lực vẫn vậy không thể khinh thường. Zobi nô lần đầu tiên vì Diêu đội hình chính. Bờ ra dư cầu thủ biểu hiện được 10 phần tích cực, 10 phần ra sức, cũng không thiếu đặc sắc qua người trong mắt, nhưng hắn không có làm ra quá nhiều công hiến. Ceta Vigo ở phút thứ 8 chỉ bằng vào một quả phạt góc đi bàn, giưượi vào một penalty gỡ hòa tỷ số. Chế đảo Penanti chính là bạo tịt sở tại, sau hẻo duy dạ trước trận cắt bóng về sau, trợ công bạo tịt sở tại đánh đầu dứt điểm chúng đích. Nhưng hiệp đầu bù giờ giai đoạn, trung vệ bạo vỏn bóng ném phạt quy, đối phương Penanti bị Casillas nhào ra về sau, suất buổi chúng đích. Nửa hiệp sau, Dazmus thời khắc mấu chốt đánh đầu hụt, bị đối phương nắm lấy cơ hội, xuống lần nữa một thành. 23, giao sân nhà thất bại. Làm Diu cầu thủ lục tục trở lại phòng thay đổi thời điểm, trên mặt mỗi người vẻ mặt cũng viết đầy đờ đám. Mùa giải mới sân nhà thủ diễn, vậy mà bại bởi một chi đội mới lên hạng. Càng quan trọng hơn là, đối diện tin tức truyền tới. Barcelona 30 toàn thắng Real Mallorca. Lần này liền huấn luyện viên trưởng Lục Sém Đoạ Gỗ trên mặt vẻ mặt rất khó coi. Thua thiệt hắn trước trận đấu còn gọi ra muốn ở vòng đầu tiên liền đè xuống Barcelona, kết quả vòng đầu tiên bị đè xuống không nói, thứ vòng liền bắt đầu cùng 3K kéo ra chiến lệnh, điều này làm cho Lục Sém Đoạ Gỗ hoàn toàn có thể tưởng tượng lấy được, sau trận đấu những thứ kia phóng viên truyền thông sẽ thế nào cười nhạo hắn. Hết cách rồi, khen hạ cửa biển, ngầm lấy nước mắt cũng phải gượng chống rốt cuộc. Nhưng rất nhanh, một cái khác cái tin truyền tới, lại để cho trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Đông lại trình diễn Hát Chíp. Người xác định sao? Hắn liên tục hai đợt cũng hạt chí bạnị sợ ta cảm thấy rất hoài nghi có phải hay không tin tức sai lầm bên trên một vòng chính là hạt chị một chu này còn tới thật coi hạt chỉ là nhà hắn đồ chơi lúc nào muốn chơi sẽ móc ra chơi chính xác trăm các người có thể tự mình nhìn một chút thời gian thực chân suốt bảng Tô đông đã tiến 6 cái cầu trong phòng thay quần áo hoàn toàn tinh mịch bạnịt sợ tạo mùa bóng trước chưa chắc không cùng tô đông so tại ý tứ, bởi vì hắn ở Sevilla liên tục hai cái mùa bóng ghi bàn như nước Thủy Triều đi tối riêu về sau hắn tin tưởng mình có thể được đến nhiều hơn cơ hội thật có cùng tô đông phân cao thấp ý thứ Nhưng bây giờ, hắn mới tiến 1, Tô Đông đã tiến 6 cái. Thảm nhất thuộc về Robino. Tên này chống đỡ mới về lệ đầu hàm, phảng phất chúa cứu thế bình thường, dáng lâm đến bét ma bơ bở ra dịu thiên tài, cho tới bây giờ hai vòng thi đấu không có lấy ra cái gì số liệu, biểu hiện là còn có thể, nhưng đã không có trợ công cũng không có ghi bàn, cái này cũng có chút lúng túng. Phải biết, tên lệ không ghi bàn không thể được. Tô Đông cũng tiến 6 cái, hắn còn không có, lấy cái gì cầu đi so. Ronaldo cũng lưu ý đến trong phòng thay quần áo không khí, trong lòng âm thầm cười khổ. Tô Đông người này quả thật là đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Ban đầu bản thân cùng hắn đánh cuộc, liền thua thê thảm không đỡ nhìn, không nghĩ tới hôm nay, hắn hay là có thể đánh như vậy. Tiểu tử này thật là sẽ đối ta đổi tận giết tuyệt, một chút đường sống cũng không cho ta lưu. Ronaldo giận dữ cười mắng, ta mới tiến hai quả cầu, hắn vậy mà một hơi tiến 6 cái, thật sự cho rằng ta không dám đánh hắn. Zho cũng lập tức hiểu rõ ra, lúc này cười ha ha nói, quay đầu gọi điện thoại cho hắn, tiến mấy cái cầu xin mời vài bữa cơm. Nhất định, sửa lại. Người Di đan hung ác không nói nhiều, ta biết có nhà mới mở phòng ăn ngon ngon, để cho hắn mời khách, ra hắn một thùng lớn máu, để cho chân hắn mềm. Beckham cũng phụ họa, chờ một chút, muốn cho chân hắn mềm, không phải nên cho hắn nhiều giới thiệu chút mỹ nữa sao?" Cắt Los nịch ngậm hỏi ngược lại. Trong phòng thay quần áo nhất thời một trận cười ầm lên, hết sức hòa tan mới vừa rồi cái loại đó không khí lung túng. Ai cũng biết, Ronaldo là Tô Đông thần tượng, mà Tô Đông cùng Diêu Siêu sao cửa quan hệ cũng tương đối khá. Đừng xem hai chi đội bóng tương hỗ là tử địch, nhưng cầu thủ với nhau tư giao vẫn rất tốt. Cho nên, Ronaldo kêu muốn cho Tô Đông tới mời khách, thật không là cái gì quá không được. Không nói bạ sợ tạ cùng nổ, cả Lục Sém Đoạ cũng cảm kích hướng Ronaldo gật đầu một cái. Bọn họ trước cũng đem lời nói quá về toàn Tuy là muốn khích lệ bản thân, khích lệ sĩ khí, nhưng bây giờ Tô Đông, cái này đánh mặt, bọn họ nhất thời có chút bị không được. Ai có thể nghĩ đến, cái này mùa bóng vừa mới bắt đầu, Tô Đông liền liên tục hai đợt diễn ra hạt chiến. Nhìn liệu bộ này, Tô Đông người này là xung yếu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng đi. Hắn như vậy đã, dõi mắt toàn bộ châu Âu bóng đá, ai có thể cùng hắn so? Ai có thể hơn được hắn? Đúng như Ronaldo vừa rồi nói, tiểu tử này quá không biết là người. Thậm chí ngay cả một tia hy vọng cũng không cho người lưu, quá mức. Quy 1 chương 418, Messi khóc. Rio các tướng sĩ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghi tới, sân nhà bại bởi xe Tavigo, chỉ chỉ là bọn họ bị thảm số mạng bắt đầu. La Liga vòng thứ 2 sau khi đã xong, trong tuần liền nên đón mùa giải này Champions League vòng đấu bảng thủ vòng đấu. Rio là sân khách khiêu chiến Ligue 1 ban bá Lyon. Theo lý thuyết, trận đấu này Diêu không hề thiếu sĩ khí cùng ý chí chiến đấu. Ronaldo -no treo rổ, Zobi nô đội hình chính, đây là bờ ra dư cầu thủ chuyên nghiệp đời sống trận đấu Champions League trên tài, đội trưởng Zô đã ở Champions trên sân thi đấu đánh vào 49 cái giỏ bàn, chỉ cần lại đánh vào một cầu Hàm trang Ti Onlit chính thức tranh tại ghi bàn là có thể đạt tới 50 cầu, đây cũng là phi thường chuyện đáng giá kỷ niệm. Luke xem tọa độ một lần nữa bày ra hắn tỉ mỉ rẽ dỗ nên ma huyễn ma trận, cố gắng ở sân khách giáp chế lại ly Ông. Cái gọi là ma huyễn ma trận chính là chọn lựa đôi tiền vệ trụ chiến thuật. Bên trên một vòng đối trận xe Tavigo Luke, hắn chọn lựa là gỡ dạ vệ sền thêm cụ tỉ tổ hợp, còn lần này là gỡ dạ vệ sền thêm Phạm Tợ Logasi a cái này hai tên người dẫn dọi tổ hợp, trước mặt là T -S -S -T cùng Beckham, dỗ, cùng dỗ bị tuyến này hiển nhiên cũng là cân nhắc đến khách đấu. Kết quả Ở đối trận xe Tavigo lúc chỗ bạo lộ ra vấn đề, trận này vậy mà bại lộ phải càng thêm rõ ràng. Bất kể là phía trước mặt Javi cùng Robinho, hay là trung trảng bốn tên người rắn ngắn giỏi, tất cả đều chất đống ở trung lộ, đưa đến cánh nghiêm trọng thiếu người, đội bóng thủy chung không cách nào đá ra hữu hiệu cánh tấn công, trung lộ lại có vẻ dị thường sư vũ. Luc Sampaio yêu cầu hậu vệ biên chen vào tới chợ công, nhưng như thế vừa đến, bị phản kích lúc, hai đầu cánh sau lưng liền trở thành thai họa ngầm lớn nhất, đây cũng là giải đấu vòng thứ 2 sân nhà 23 bại bởi Celta Vigo môn nhân. Mà lần này ở đông ngang, Diou đá càng thêm chất vật, trực tiếp thua cái 0-3. Đúng vậy, Không sai, 0-3 tuần bại. Càng có ý tứ chính là, mùa bóng trước Chamtielit vòng đấu bảng thủ vòng đấu, Rio cũng là 03 sân khách thất bại, chẳng qua là bại bởi đội bóng là tới từ Bundesliga Leverkusen. Liên tục 2 năm, Chamtielit vòng đấu bảng cũng gặp được 03 thảm bại, Rio thảm bại đưa tới Tây Ban Nha truyền thông mánh liệt phất khái. Thậm chí, rất nhiều người đều cho rằng, lục xem tọa go đội bóng còn không bằng cả Ít nhất, cả Mato ở 3 bại bởi Leverkusen trước, hắn ở trong giải đấu là sân nhà một cầu thắng nhẹ đội mới lên hạng Númenzia. Lịch đấu bao nhiêu tương tự, đều là vòng thứ 2 gặp gỡ đội mới lên hạng đều là vòng đấu bảng vòng đầu tiên sân khách, kế tiếp, giải đấu vòng thứ 3 đều sẽ gặp gỡ người Tây Ban Nha. Mùa bóng trước là không một sân khách bại bởi người Tây Ban Nha, mà mùa giải này đâu? Lam Rio không 3 thảm bại cho Ly ông tin tức chuyển tới, tất cả mọi người cũng hoài nghi, vòng thứ 3 có phải hay không tiếp khách trận bại bởi người Tây Ban Nha. Nếu là thua nữa cái 0-1, kia thật đúng là mệnh trung chú định. Chẳng qua là không biết, lục xem Luc gỗ sẽ hay không giống như cả mạ Trổ, bực tức nghỉ việc. Phải biết, Luc Sembago trước đã hướng Florrentino qua một lần, chẳng qua là không có được phép mà thôi. Lam Rio ở sân khách gặp được một trận thảm bại. Barcelona cũng giống vậy ở sân khách bị gặp phải khó khăn. Một trận mưa xa hoàn toàn làm rối loạn 3K toàn bộ chiến thuật tấn bài. Sân rẽ hoàn toàn biến thành một vùng đầm lầy, Barca Am hiểu nhất chuyển không chế bóng lối đánh gặp trở ngại lớn nhất, nơi trốn càng ngược trượt, bọn họ chuyển nhận banh sai lầm thì càng nhiều, nhất là Ronaldinho, đang mê giữ bóng hắn càng là ở mở màn sau liên tiếp xuất hiện sai lầm, điều này làm cho hắn rất khó phát huy ra uy hiếp. GDB bởi vì mện thời là thừa dịp mưa chiến, dẫn đầu đối Barcelona tiến hành làm khó dễ, cố gắng công phá Barca không thành. Nhưng ở giữ mặt phút công về sau, Barca bắt đầu ổn định trận cước. Tô Đông zonaino để cổ cùng xa vi đám người thấu một khối hiệp thương sau quả quyết điều chỉnh chiến thuật vùng tha cho nhiều hơn không chế bóng ngược lại chọn lửa càng cao hơn hiệu đơn giản lối đánh nhất là trong cao cầu cái này điều chỉnh rất nhanh phát huy ra công hiệu phút thứ 12 van b dọn có ở cánh trái đưa ra một t tác động, trực tiếp đưa bóng chuyển cho sau chen vào địa cổ để cổ không dừng bóng trực tiếp chuyển cho zonaino người bờ ra mới vừa dừng lại cầu không đợi phòng thủ cầu thủ đô theo nhanh chóng chuyển xéo đến tấm khu tuyến đầu cung đỉnh khu bên trái vào đó bờ gì bờ, bờ ra di chung vệ nạn độ chiều cao đạt tới 1 Còn cao hơn Tô Đông một chút, đây là Hán Tử bở ra Dữu giữ vụện chuyển nhượng đến Bundesliga sau trận đấu Champions League chính tải, biểu hiện được phi thường ra sức, còn lại là đối mặt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Tô Đông, cái này càng làm cho hắn điên cuồng can thuốc. Khi hắn thấy được Tô Đông cố gắng xoay lưng nhận bánh lúc, nhanh chóng từ phía sau gián đi lên, trực tiếp liền muốn đem hắn cho đẩy ra. Ở nạn Nano trong lớn tượng, bất kể là ở bờ ra dịu, hay là ở Bundesliga, nhưng phẩm là bị hắn như vậy một chen, coi như không bị đẩy ra, cũng rất khó cầm được ở cầu. Nhưng khiến Bở ra Dữu trung vệ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, làm đụng vào hắn Tô Đông sau lưng lúc, chỉ cảm giác mình phản phất đụng vào lớp kính tường. Bản thân thiếu chút nữa bị đụng vỡ không nói, Tô Đông lại sừng sững bất động. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Tô Đông trực tiếp đưa bóng dừng hướng bên trái của mình, đột nhiên xoay người. Hợp tác khăn thèn sợ tái mặt, trước tiên nhào lên che kín. Nhưng Tô Đông xoay người về sau, cũng không có trực tiếp lên chân dứt điểm, mà là chân phải má ngoài đưa bóng hướng cung đỉnh phương hướng một phần. Chỉ thấy mới vừa rồi chuyển bóng để cổ lúc này vừa đúng xong lên, đem phân phối bóng dừng vòng tấm địa, trực tiếp trung đích. Nạn đầu có chút mắt trợn tròn. Đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực. Hắn tự cao tự đại thân thể đối kháng, lại đang tô đông trước mặt không chiếm được nửa chút lợi lộc. Người này xem ra rõ ràng gầy gò, nhưng lực lượng đối kháng thế nào xuất sắc như vậy. Đệ cổ ghi bàn sau, phá vỡ trên sân bế tắc. Sân nhà tác chiến ở đờ bở dị mện bắt đầu đối ba ca phát khởi mãnh liệt phản thảo. Nước pháp trung tràng Mại Hỏi liên tục sách đã vạch ra mấy lần không sai tấn công, đáng tiếc đều không thể nắm chặt cơ hội. Nguy hiểm nhất một lần là phát sinh ở phút thứ 36, Mại Hỏi đưa ra truyền lỡ một lần, cơ hội tuyệt hảo. Cái này cũng cho 3 ca gõ một cái chuông báo động. Chỉ sau 3 phút, Xavi đưa ra một cước chuyển thẳng, đưa bóng đưa qua lở đỡ bở gì mện phòng tuyến. Tô Đông nhanh chóng sau trên bảo, phá bẫy việt vị thành công, đuổi theo cầu về sau, trực tiếp một cước vô ly. Một cước này suốt goal mang theo thảm cỏ bên trên giọt nước, vang khắp người đều là, quả bóng lại lấy một đường thẳng, chui vào lở đỡ bở gì mện khung thành. 20. ổn. 20. Barcelona nhanh chóng phản kích, đánh phi thường sắc một cước này chuyền cầu cho phải phi thường xinh đẹp, Tô vào thời cơ cũng dẫm đến vừa đúng, đỡ đỡ cầu thủ tại chiều trọng tài chính kháng nghị cho là Tô Đông có việc vị hiếm nghi, nhưng trọng tài chính tỏ ý, đỡ đỡ bở gì mèn hậu vệ sún giéo ở cuối cùng, cho nên Tô Đông cũng không có việc vị. Ba Ka bây giờ không hề cố chấp với không chế bóng, nhiều hơn hay là chuyên chú vào nhanh trong tấn công. Từ trước mắt đến xem, 3K khống chế bóng suất chỉ có 52%, cơ bản cùng ở đỡ bở gì mèn ngang hàng, nhưng tấn công uy hiếp nhiều hơn, đội chủ nhà bây giờ vấn đề lớn nhất vẫn là ở phương diện tấn công. Mấy tối nay ở sẽ nạ phòng thủ hạng, cũng giống vậy không có lấy ra tốt nhất biểu hiện. Giẫn trước hai bàn về sau, dứt cắt trung lúc nghỉ ngơi làm ra một lần thay đổi người. Ô Lêver ở thay cho Bở Letti. Để tên này ba ca đào tạo trẻ đi lên đá hậu vệ phải, chọn lựa thủ thế. Nếu như nói, đá trung vệ ổ lệ GA biểu hiện hỏng bép vậy, như vậy ở hậu vệ phải bên trên, hắn ngược lại phát huy phải không sai. Phút thứ 60, Argentina tiểu tướng Messi thay thế Diu Lệ ra sân. Một phút đồng hồ sau, Tô Đông lần nữa xoay lưng, dùng thân thể ngăn trở khăn khển, đưa bóng rừng cho Messi. Argentina tiểu tướng chen vào tới, không chút nghi ngợi, chân trái trực tiếp giật bắn. Một cú cước này sút gol đánh dứt khoát, lực đạo cũng chân, chính là không có ngăn chặn câu thế. Messi buồn bực hai tay mở ra, nặng nề thở dài. Tô Đông thời là cười đi tới sờ một cái đầu của hắn, không có sao, gắn thêm một chút, khẳng định còn có cơ hội. Quả nhiên, không bao lâu, lại là Tô Đông lui về tiếp ứng, một linh xảo rừng bóng xoay người, thoát khỏi nạn đồ về sau, nhanh chóng đưa bóng đưa đến cấm khu bên phải. Messi cùng Tô Đông ăn ý mười phần, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, lúc này nhanh chóng cắm xin cấm khu, đổi kịp Tô Đông một cước này cầu về sau, vừa đúng lên chân dứt điểm. Không nghĩ, ở phía sau hắn Liễu Mạng trở về đuổi sồn rượt trong bị lỗi, trực tiếp đem hắn đẩy ở trong cấm khu. Trọng tài chính quả quyết thổi còi, phạm quy, thẻ vàng điểm penalty. Messi khóc Ta con mẹ nó mong muốn tiếng cái cầu, dễ dàng sao? Chân cũng đã thức dậy, sẽ phải bắn ra, ngươi lại đem tài cho đầy ngã. Nhìn ta vóc dáng lùn, dễ khi dễ thật sao? Tô Đông đi tới, kéo lên một cái Messi, nhẹ nhàng sờ đầu của hắn, nước nhẹm cũng là nước mưa. Một tiếng thật dài thở dài, đứa bé tội nghiệp. Ba ca số 1 penalty phạt tay, Ronaldinho cũng sẽ không lễ nhượng cơ hội như vậy, hắn trải qua Messi bên cạnh thời điểm, không nhịn được tặc hề hề cười lên, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Messi cũng không cầm nhìn thẳng nhìn hắn, ai mà thèm ngươi mời khách. Có bản lĩnh, ngươi đem Venanti nhường cho ta phạt. Ronaldinho cười hì hì đi đến về penalty điểm, lui về phía sau mấy bước về sau, nhanh chóng chạy đá, một lần là xong. 30. Người bờ ra dục kích động đến tại chỗ cơ tay múa chân ăn mừng lên. Messi ở ngoài vùng cấm, nhìn hắn, lòng đang dị máu. Không có sao, chờ ngươi sau này khi bà ca lão đại, ngươi cũng có thể như vậy cấp người khác a penalty. Tô Đông ăn ủi. Messi ngẩng đầu lên, sâu sắc nhìn nhìn hắn, lại thấp kém đi. Tô Đông ở, hắn muốn năm nào tháng nào mới có thể làm lão đại. Hơn nữa, hắn cũng không có phần này hùng tâm. Hắn bây giờ liền muốn nhiều đá bóng, nhiều tranh tài. Có cơ hội tiến ghi bản, biểu hiện được khá một chút, để cho câu lạc bộ Vội Vàng cho hắn thăng chức tăng lương, sau đó về đến cô hương, tìm hắn cái kia có một đôi mắt to xinh đẹp cô nương. Ba cầu dẫn trước về sau, nước Đức đội bóng đã hoàn toàn không lòng dạ nào ham chiến, Barcelona cũng không có muốn lại tiếp tục ghi bản ý tứ. Tranh tài trực tiếp tiến vào giác rưỡi thời gian. Cuối cùng, Barcelona sân khách bằng vào tô đông một chuyển một bán, cùng với Ronaldinho penalty, 30 toàn thắng lở đỡ bợ gì mèn. Đều là 30, nhưng một bên là toàn thắng, một bên là bại. La Liga song hùng ở Champions League vòng đấu bảng vòng đầu tiên về sau, đã phải hoàn toàn khác biệt cảnh ngộ. Tây Ban Nha truyền thông cùng người hâm mộ đối với lần này phản ứng cũng là hoàn toàn khác biệt. Cứ việc rất nhiều người cũng không thể nào tiếp thu được, lại không thể không thừa nhận, bây giờ Diêu đã cùng 3K không ở một thế đội. Quy 1 chương 419, vua bóng đá đại nhân, cảm ơn người đọc sữa. Hoặc giả thật là trong chỗ U Minh có chút chú định. Ở Champions League vòng đấu bảng vòng đầu tiên, sân khách 0-3 thảm bại cho Li Ông về sau, Diêu trở lại La Liga giải đấu, làm khách Barcelona, kết quả ở sân khách lại một lần nữa không một bại bởi người Tây Ban Nha. Toàn bộ lịch đấu cùng kết quả, cùng mùa bóng trước gần như là giống nhau như đúc. Cái này không chỉ có làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy khiếp sợ, thật chẳng lẽ có cái gọi là mệnh trung chú định. Ba lần liên tiếp bại, Luke Smeso gặp phải trước giờ chưa từng có tín nhiệm nguy cơ, gần như toàn bộ Tây Ban Nha truyền thống, bao gồm Rio tiếng nói báo AS cũng đối hắn cuồng công, cho là hắn bảy binh bố trận nghiêm trọng trở ngại Rio phát huy. Xem xét lại 3K, ở sân khách 30 đánh bại W Derby mèn về sau, trở lại La Liga, làm khách sân Cadơ dẫn khiêu chiến Atletico Madrid, hai bên khổ chiến 90 phút về sau, 22 đánh ngang tay. Tô Đông ở trong trận đấu đánh vào một cầu Đồng thời ở nửa hiệp sau lại một lần nữa xinh đẹp đẩy bóng qua người, tạo thành phạm tỡ lỗi ban phạt quy, át lệ tỷ cổ trung vệ bị trực tiếp thẻ đỏ phạt xuống. Đáng tiếc chính là, Barca đến cuối cùng đều không thể lần nữa ghi bàn, chỉ có thể sân khách tiếp bình ga dường quân đoàn. Tuy nói là huệ, nhưng giải đấu trước 3 vòng, 3K là 2 thắng 1 bình, vẫn vậy đứng hàng La Liga đứng đầu bảng. Xem xét lại Real Madrid, ở phía trước ba lượt vẹn vẹn chỉ bắt được 3 điểm, bảng điểm xếp hạng ngã xuống người thứ 15. Giải đấu vừa mới bắt đầu, cái bài danh này cũng không có bất kỳ thực chất ý nghĩa, nhưng ít nhiều vẫn là có chút nhục người. Nhất là đối với Diêu như vậy hảo môn đội bóng mà nói, Làm Ba Ka gặp được Huệ, Diêu gặp được 3 lần liên tiếp bại lúc, châu Âu bóng đã gần đây nóng bỏng nhất đội bóng đến từ ý lệ gì. Vanga An xuất lĩnh hắn ạ mạ lấy 42 đánh bại Azat, lấy 5 thắng liên tiếp bắt lại lịch sử tốt nhất khai cuộc. Kinh khủng hơn chính là, chi này đội bóng ở 5 trận trong trận đấu đánh vào 21 ghi bàn, vẹn vẹn chỉ ném đi 3 cái cầu. Sport Daily dùng suốt một trang bìa đến đưa tin Van An, cho là tên này trước Ba Ka huấn luyện viên trưởng đang ngủ đồng sau một thời gian ngắn, trở lại liền biểu hiện ra làm người ta khen ngợi làm huấn luyện viên năng lực, nhất là hắn chố điều giáo Ama. Càng là danh được châu Âu bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp nhất trí công nhận. Van Gaal cũng tiếp nhận Sport Daily phỏng vấn, nói tới lúc trước hắn làm huấn luyện viên Barcelona tình huống. Hắn đối trước chủ tịch nụ lực phi thường cảm kích, nhưng đối đầu với một nhiệm kỳ chủ tịch Gaspart liền ý kiến rất lớn, hắn cho là Gaspart là một người tốt, nhưng không phải cái tốt chủ tịch, thậm chí cho huấn luyện viên trưởng chống đỡ lực độ cũng không lớn. Van Gaal cũng nói thẳng bản thân chỗ phạm sai lầm, đó chính là quá mức dùng túng dị vạn Đối với trước mắt Chi này Barca, Van Gaal tỏ phi thường coi trọng. Hắn làm huấn luyện viên Barca chỗ nhắc đứng lên nhóm này cầu thủ trẻ Bây giờ đều đã ở J-League này, đội bóng trong đạm nhiệm lực lượng trung tiên, như Savi cũng vẫn, hắn bày tỏ bản thân phi thường ao ước gì cả. Hắn lấy được tầng quản lý chúng đỡ, tiến cử một nhóm ưu tú cầu thủ, nhất là Tô Đông, hắn là ta ở nơi này chi ba ca đội bóng trong thưởng thức nhất cầu thủ, hắn là sân bóng bên trên lớn nhất tính quyết định, dịch cắt tín nhiệm với hắn để cho ba ca được ích lợi không nhỏ. Vanga an còn nhắc tới Rio, cho là Rio vấn đề vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đã đến rất khó đề mù, chỉ có thể hoàn toàn phá đi xây lại trình độ, bởi vì bọn họ quá khứ mấy năm chiêu mộ cầu thủ cũng đi lên lối rẻ. Giải đấu vừa mới bắt đầu, nhưng Rio đã thua mất toàn mùa bóng. Van Gaan khẳng định nói, mà khi Sir Hot Daily hỏi thăm Van Gaan, có hay không có thể lại đến tứ đại giải đấu làm huấn luyện với lúc, Hà Lan danh xoáy bày tỏ, bản thân tạm thời còn không có phương diện này cân nhắc, ta bây giờ một lòng chỉ muốn đem à mà mang tốt, ta hy vọng mọi người có thể ở nơi này chi đội bóng trên người, thấy được nhiều hơn thuộc về ta ơn ký. Tô Đông là trước khi đến Luân Đôn trên máy bay, thấy được Sir Hot Daily cái này bài báo cáo. Hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, không ngờ Sir Hot Daily sẽ lại đi phỏng vấn Van Gaan, nhưng cái này cũng có thể thấy được, Van Gaan đoạn thời gian gần nhất này ở châu Âu bóng � A Mã năm thắng liên tiếp coi như là ngạc nhiên, nhưng không đến nỗi, chân chính kinh diễm hay là chi này đội bóng đá ra bóng đá. Loại cảm giác đó thì giống như năm đó Van Gaal ăn chỗ rẻ rộn nên Azat, bất đồng chính là, A Mã cũng không có Azat nhiều tiền tài như vậy ngôi sao bóng đá, cái này lộ ra càng thêm đáng quý. Người này không chỉ có ở Argentina cầu thủ địa miệng kém đến nỗi cực điểm, liền ngay cả chúng ta người bờ ra dịu cũng không có mấy cái thích hắn. Ronaldinho thấy được Tô Đông ở xem Van Gaal tin tức, bĩu môi một cái nói: "Bởi vì gì vạn đồ?" Tô Đông cười hỏi: "Người Argentina không thích Van Gaal nguyên nhân rất đơn giản, gì chợt mơ?" cái này Argentina siêu cấp thiên tài, ở Van Gaal án dưới quyền không chiếm được tín nhiệm, thậm chí có người đem dị trận mở ở Barca thất bại, quy tội Van Gaal, cái này cũng đưa đến Van Gaal ở Argentina bia miệng rất tệ. Không hoàn toàn là. Ronaldinho lắc đầu, bởi vì hắn đối cầu thủ quá mức hà khắc, cũng quá nghiêm túc, chúng ta không thích như vậy huấn luyện viên trưởng, trừ Van Gaal, còn có giống như Berniete cùng Mourinho. Tôi đồng hiểu, nhất thời cười lên. Người bờ ra Juston sùng tự do bốn phóng, bọn họ thích dẫn bóng, thích tùy tâm sử dụng trên tài, duy trì có chính là không thích bị người hạn chế lại, tỉ như bị yêu cầu trở về thủ, bị yêu cầu phòng thủ, nhất là bị yêu cầu đi phòng thể dục. Ta đoán, Vanga An lần này ở Á Mạc lần nữa chứng minh bản thân sau, có cơ hội hay là sẽ lại đến tứ đại giải đấu làm huấn luyện viên, nói không chừng tương lai ngươi có cơ hội ở dưới trướng hắn đá bóng." Tô Đông ác thú vị cười nói. Ronaldinho nhất thời sau lưng lạnh cả người, vậy tuyệt đối sẽ là một cơn ngắc động. Ngươi thưởng thức hắn liền tự mình đi, đừng mang theo ta." Nói xong, Zona Ronaldinho dứt khoát nhắm mắt lại, làm bộ ngủ. Tô Đông cùng Ronaldinho hai người cùng nhau hướng câu lạc bộ suy nghĩ, bay London, vì tham gia quốc tế cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội niên độ tốt nhất lễ trao giải. Đây là năm nay mới vừa sáng lập một tòa mới nguyên giải thưởng phân lượng thần nặng. Trước mắt châu Âu bóng đá mấy hạng chủ yếu giải thưởng trong, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chủ yếu là nhờ vào quốc gia đội huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng tới bình chọn, quả bóng vàng thời là dựa vào phóng viên truyền thông tới bình chọn, UEFA niên độ tốt nhất thời là có UEFA thành viên nước đại biểu cùng truyền thông tới bình chọn, tập trung trang The League giải đấu. Mà mới vừa thành lập cái này hạng quốc tế cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội niên độ tốt nhất, thời là từ toàn thế giới hơn 40.000 tên cầu thủ chuyên nghiệp tới tiến hành bỏ phiếu, từ hiệp hội định ra 55 tên người ứng cử bên trong, chọn lựa tốt nhất 11 người, cùng với các một ít giải thưởng. Lễ trao giải bị an bài ở London cử hành, trang diện làm vẫn còn lớn, cho nên Barca cũng đồng ý Tô Đông cùng Ronaldinho hai người xuất tịch, bởi vì bọn họ hai là Barca trong đội duy nhất chúng tuyển tốt nhất 11 người danh sách cầu thủ. Cái này 11 người danh sách thật sớm liền công bố ra ngoài. Thủ môn là Đi Didada, tuyến phòng ngự là Maldini, Gatti, Nesta cùng Cafu, trung trảng là Zidane, Ronaldinho, Marke cùng Lampard, trước trận là Tô Đông cùng sập trận cổ. Chân chính tương đối có huyền niệm chính là niên độ tốt nhất cầu thủ, niên độ tốt nhất ngôi sao mới, hai cái này giải thưởng đến nay cũng còn không có công bố ra ngoài. Nhưng suốt đời thành tựu thưởng đem ban hành cho thể lệ, cái này không thể nghi ngờ cũng cũng có thể thấy được chỗ ngồi này giải thưởng quyền uy tính cùng sức ảnh hưởng. Tuy nói không bằng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, quả bóng vàng cùng UEFA ban thưởng, nhưng một tạo dựng chính là cao quy cách. Còn có một cái tương đối đặc biệt giải thưởng chính là niên độ đặc biệt ngôi sao mới thưởng, sở dĩ đặc biệt là bởi vì nó cùng tốt nhất ngôi sao mới bất đồng. người sau là do toàn thế giới hơn 40.000 tên cầu thủ bình chọn đi ra, mà người trước là trực tiếp ở trên internet tiến hành bỏ phiếu. Tô Đông bằng hữu tốt nhất cờ Cristiano Ronaldo, bắt được chỗ ngồi này giải thưởng Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Tô Đông không có tư cách tham gia. Mặc dù hắn vừa mới đầy 21 tuổi, nhưng bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng về sau, ai còn coi hắn làm ngôi sao mới. Từ sân bay hỷ tở dạo máy bay hạ cánh, lập tức thì có phía chủ nhà người tới đón hắn cửa đi khách sạn. Mới vừa vào khách sạn, Tô Đông điện thoại liền vang. Không bao lâu, Giritano Zonano liền đã tìm tới cửa. Cái này nhỏ tao bao mùa giải này ở MU biểu hiện được rất tốt, so trước đó tiến bộ hết sức rõ ràng, xem ra truyền hình hết sức thuận lợi. Hiện tại hắn như trước vẫn là có chút lẹo nhưng nhiều hơn là ở cánh dẫn bóng đột phá. Yêu thế tốc độ phát huy phải vô cùng tinh tế. Biểu hiện tốt, tâm tình tự nhiên cũng cùng tốt, tâm khí cũng cao. Ta mới vừa nhận được tin tức, Juni sẽ có được niên độ tốt nhất ngôi sao mới. Johnny rất không phục nói. Hắn thấy, bản thân không hề so Juni kém bao nhiêu. Mặc dù là đồng đội, nhưng hắn xưa nay không là một tùy tiện phục người thua, trừ đối mặt Tô Đông. Tô Đông cũng không phải cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ở Luân Đôn cử hành, đội chủ nhà vẫn còn có chút yêu thế. Juni tên này cầu thủ nói như thế nào đây? Muốn nói thiên phú? Vậy khẳng định là rất mạnh, hắn chủ yếu vẫn là toàn diện, cho tới Ferguson đã từng nói, Rooney chính là lùn 20 phân Tô Đông. Nói đến cũng có hứng thú, Jonny cùng Tô Đông ở sở Sport Dim Lisbon liên hợp tác phải hết sức ăn ý, âm thẩm cũng là tương giao rất tốt, nhưng cùng Jonny, ở sân bóng bên trên còn có thể phối hợp ăn ý, nhưng dưới cầu trưởng, hai người lại âm thầm xọ so tài. Ta xem trọng ngươi cầm niên độ tốt nhất cầu thủ. Jonny áp sát Tô Đông, nhỏ giọng nói, lấy trước chỗ ngồi này thường, lấy thêm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng. Tô Đông cười một tiếng, chính hắn cũng nghĩ như vậy. Đang ở hai cái tiểu đồng bọn trò chuyện thời điểm, Ronaldinho cũng nên đón bản thân bạn bè. Thinh Linh chính là tới từ bờ ra dịu vua bóng đá Bê lệ. Hắn là tới nhận suốt đời thành tựu thưởng. Có thể nói, lễ lễ bắt được lần thứ nhất quốc tế cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội suốt đời thành tựu thường, đó cũng là sự danh. Mà khi vệ lệ vào cửa, thấy được Tô Đông thời điểm, nhất thời liền cười ha ha tiến lên đón. Ha ha, Tô, thấy được ngươi thật cao hứng. Tô Đông dĩ nhiên cũng chủ động nên đón, vội vàng hai tay nắm ở vệ lệ tay, biểu đạt một trận bản thân kính ngưỡng. Tô, tối nay, ta xem trọng là giải. Vệ lễ nghiêm trang nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, Tô Đông mặt liền đen. Mẹ của ta, vua bóng đá đại nhân, ta có thể không thể gặp một lần mặt sẽ đưa lên một ly độc sữa. Ngươi như vậy, ta còn có thể cầm tưởng sao? Nhìn thấy Tô Đông vẻ mặt này, không chỉ có Zona Ronaldinho cùng Dọ Nhị cũng không nhịn được bật cười, ngay cả vua bóng đá vẻ lệ chính mình cũng ha ha phá lên cười. Chính hắn không rõ ràng lắm mình là miệng ăn quẻ. Không, hắn biết, hơn nữa còn có chút tự ái. Cho nên, hắn đặc biệt cho người đưa độc sữa. Xem hai tuấn mắt sẽ đưa lên một ly. Độc không chết ngươi, Quy một chương 420, Zona Dương Lưu. Kỳ thực, lễ lệ cái này ly độc sữa cũng không phải mỗi lần cũng kiến huyết phương hầu. Nhất là đối với loại này gần như có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột, hắn liền đoán được phi thường chuẩn. Nghiên độ tốt nhất ngôi sao mới quả nhiên là ban hành cho Juni, điều này làm cho ngồi ở Tô Đông bên cạnh Certo Zanoldo cảm thấy rất một mực, bởi vì hắn cũng không cho là mình biểu hiện được Juni chính lệnh, nhưng bất kể là ở MU hay là ở ngoại hạng Anh, Juni bây giờ thành thế đều có chút vượt trên hắn. Nhưng đây mới là Tô Đông chỗ quen thuộc Certo Zanoldo. Năm đó hắn dám thách thức cả giệt mã, tuyên bố mình mới là thể dục tháp thứ nhất mấy năm, không cũng là bởi vì trong lòng có cố khí. Hiện ở loại tình huống này đối với hắn mà nói không thấy được chính là chuyện xấu. Tô Đông tự hỏi hay là hiểu rất rõ rọn y, không có cố này khí, hắn sẽ liều mạng, nhưng có cố này khí, hắn sẽ càng thêm liều mạng. Còn nói ra tới hoặc giả thật đúng là không có người nào tin, mua bóng trước trang DiOnlit đại nghịch chuyển AC Milan về sau, ở Fip Jo bình chọn tốt nhất đội hình trong, vô địch 3K chúng tuyển cầu thủ lại vẫn không có AC Milan nhiều, cái này không thể không nói là một món kỳ quặc quái gở. Dĩ nhiên, sở dĩ là đại nghịch chuyển, sở dĩ được khen là là ý sở ta buồn kỳ tích, đó cũng là bởi vì 3K trước trận đấu biểu hiện không bằng AC Milan. Tuần nữa lần này AC Milan nhập vây phần lớn đều là tuyến phòng ngự cùng thủ môn, điều này cũng làm có thể thông hiểu. Đáng nhắc tới chính là Zidane cũng không có suất tịch lễ trao giải, mà là thông qua video phương thức nhận lấy giải thưởng. Zidane gần đây trạng thái không tốt, lễ 6 năm lại là lượt cùng 5, lịch đấu áp thúc đến vô cùng, trong tuần có một trận La Liga, Diêu đã không thể thua nữa, cho nên Zidane cũng không có tới đến London. Cuối cùng áp chụp đại thưởng chính là niên độ tốt nhất cầu thủ, cái này kỳ thực cũng không có quá nhiều huyền niệm. Trình diện đông đảo ngôi sao bóng đá trong có được tranh đoạt chỗ ngồi này giải thưởng cầu thủ rất ít. Sâm Chèn cô ở năm ngoái quả bóng vàng tranh đoạt trong thua thất bại thảm hại, ở cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tranh đoạt trong cũng thua, Chamti Onlit trong trận chung kết vẫn thua, hắn rất khó đối Tô Đông tạo thành đối hiệp. Đồng đội Zona Ronaldinho coi như là nhất có uy hiếp, nhưng ở Barca nội bộ, Tô Đông cơ bản cũng là đội bóng lực đẩy số 1 ngôi sao bóng đá. Mà số 1 ngôi sao bóng đá ưu thế chính là, bất kể đội bóng bắt được cái gì vinh dự, chỉ cần hắn biểu hiện không tệ, thu ích lớn nhất trên căn bản cũng còn là hắn, càng không cần phải nói Tô Đông ở Chamti chung kết loại trường hợp này một mình năm bản. Làm Đông đi lên lãnh thượng đài, Nhận tối nay lớn nhất lớn nhất phân lượng cú lúc, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy nói là lần thứ nhất, nhưng quốc tế cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội ở thế giới bóng đá vẫn rất có ảnh hưởng lực, trình diện khách mời tự nhiên cũng không ít, điều này cũng làm cho chỗ ngồi này giải thưởng trở nên cắn, có quyền uy tính. Thậm chí rất nhiều người cũng đang suy đoán, có lẽ sau này truyền thông bình chọn quả bóng vàng, đội tuyển quốc gia bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cùng với cầu thủ chuyên nghiệp bình chọn dịp rồ niên độ tốt nhất cầu thủ sẽ ở thế giới bóng đá hiện lên thế chân vạc. Nhưng chuyện tương lai ai biết được. Nhận thưởng, qua loa bình thường tiếp nhận phỏng vấn, sau đó tham gia phía chủ nhà cử hành dạ Lúc này, Tô Đông mới thật sự coi như là thấy được Bờ Gia Dụ bóng đá Vương Quốc nền tảng. Đừng xem Ronaldinho chỉ lấy đến đội hình giải thưởng, nhưng ở trận có rất nhiều người Bờ Gia Dụ, bao gồm vệ lệ ở bên trong, đông đảo Bờ Gia Dụ danh tộc cũng rối rít cho hắn săn ca, điều này làm cho bọn họ một cách tự nhiên liền trở thành dạ tiệc tiêu điểm. Ngược lại thì Tô Đông, chúng quanh người quen biết không nhiều, chỉ có thể cùng Giò Ni ngồi chung một chỗ. Ngươi vẫn là phải cẩn thận chút." Giò Ni nhắc nhở. Tô Đông có chút ngoài ý muốn, cẩn thận cái gì? Lệ 6 năm là hết cũng 5. Sau đó thì sao? Ngươi ngu à, người suy nghĩ một chút, Bờ Gia Diệu nhân tài núp núp Zonano hổ vi còn tại, Zonadino, Kaka, Bạp Tịnh Sơ Tạ, bây giờ lại nô ra một Zobino, còn có ý lớn lợi cái đó Adziano, ngươi suy nghĩ một chút, đội hình như vậy, nhân tài như vậy trang bị, vờ ra dịp tuyệt đối là đại đứng đầu, bảo vệ chức vô địch thật cũng hoàn toàn có thể. Thô Đông nhất thời hiệu do Nhi Tứ. Ở đội tuyển quốc gia tranh tài trong lĩnh vực, hắn là thiên nhiên yếu thế, hơn nữa không phải bình thường yếu, là thuộc về cái loại đó không có chút nào tồn tại cảm yếu. Những thứ này siêu sao đã được khen là là chân thoảng. Bởi vì đội tuyển quốc gia rất yếu, nhưng bọn họ yếu hơn nữa, cũng là tới tựa, Ucar Juaina cùng Sutherland, cái gọi là yếu, đó là so sánh với thế giới đỉnh cấp cường đội mà nói. Nhưng Tô Đông ở đội tuyển quốc gia yếu, đó là thật yếu, toàn thế giới đến mức yếu. Nếu như bờ ra dư thật sự là lấy hắn làm trụ cột, cấm ngữ cứ vậy, lẽ 6 năm ngươi liền không có cửa." Johnny nhắc nhở. Tô Đông hiểu Johnny ý tứ, cũng rõ ràng ý tốt của hắn. Thật đến khi đó, nói không chừng Tô Đông cái này bà ca số 1 ngôi sao bóng đá liền phải thay đổi người ngồi. Đây không phải là âm nhu quỷ cái gì, mà là dương nhu, quang minh chính đại dương nhu. Tô Đông không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể để cho mình biểu hiện được càng tốt hơn. Yên tâm đi, chúng ta càng thảm tình cảnh cũng chịu được qua, không mang theo sợ. Tô Đông vỗ một cái giò Johnny bà vai, cười nói. Johnny tựa hồ cũng nhớ tới lúc trước ở Lisbon phát sinh hết thảy, trên mặt toát ra hoài niệm vẻ mặt. Đoạn thời gian đó sát thực khổ, hơn nữa rất nghèo, rất khổ cực, nhưng sinh hoạt phi thường phong phú, không buồn không lo. Bây giờ tốt giống như cái gì cũng có, tiền, danh lợi, thậm chí nữ nhân, nhưng lại cứ giống như qua phải cũng không nhanh sống. Cũng đúng, không mang theo sợ, ai con mẹ nó để cho ta không vui, ta sẽ để cho hắn càng không vui. Johnny cười đều nói, Tô Đông cũng cười theo. Cái này là được rồi. Ngày 21 tháng 9 muộn, sân Lokem, La Liga vòng thứ 4, Barcelona sân nhà nên chiến Valencia. Dựa theo lệ thưởng, tranh tài trước, Barcelona cử hành một ngắn gọn ăn mừng nghi thức. Tô Đông cùng Ronaldinho hai người cũng mỗi người nâng lưu bản thân ở London nhà quốc, ở hai đội cầu thủ sắp hàng nên đón hạ, chậm rãi đi ra khỏi cầu thủ lối đi. Tuy nói cái này hai ngồi quốc không bằng FIFA cùng UEFA, hoặc là nước Pháp bóng đá tạp chí châu ban hành giải thưởng như vậy quyền uy, cuộc là toàn thế giới cầu thủ chuyên nghiệp bình chọn đi ra, vẫn rất có vấn lượng. Sân trường gần 100.000 tên 3k người hâm mộ cũng đang vì bọn họ hoan hô ủng hộ. Tô Đông đến từ Valencia, ở nơi này chi đội bóng trong có không ít bạn tốt, như David Silva, Vincenter, Esma, cùng với Án Ben đã trở cầu thủ, cũng cùng Tô Đông quan hệ không tệ, cũng đều rối rít đối hắn đưa lên chúc mừng. Tất cả mọi người đều biết, nếu như Tô Đông tiếp tục lưu lại Valencia, hắn là quả quyết không lấy được nhiều như vậy vinh dự, không đạt tới giờ này ngày nay ở thế giới bóng đá địa vị, đây chính là Valencia cùng Barcelona chiến lệ, cũng là rất nhiều cầu thủ cũng khát vọng ở quân đoàn rỡ biểu hiện xuất sắc về sau, gia nhập hào môn đội bóng nguyên nhân. Cho nên, bọn họ đối Tô Đông cũng mời phần hữu thiện. Thật là đến trong trận đấu, tình huống lại hoàn toàn bất động. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, bất kể là bạn thân đi nữa, đến sân bóng bên trên, đều là người chết ta sống đối thủ. Trải qua mùa giải trước Geny Earthy sau khi thất bại, Valencia A đón trợ lọ rẹt, tên này buồn thổ chủ soái đưa bóng đội chiến thuật lần nữa kéo về đến nguyên lai like 4231 trận hình bên trên, nhưng bởi vì trận đấu này bạ dạ dạ nghỉ thi đấu, cho nên để cho bở ra giữ hậu vệ trái Ozilio thay thế dạ dạ vị trí. Tranh tài bắt đầu về sau, hai đội tiết tấu đá nhanh. Valencia như trước vẫn là chọn lựa tợ rẹ sỉ tầm cao trên ép, đổi khách làm chủ, đối 3K tiến hành cơ công, thậm chí từ Vincenter ở cấm khu bên trái góc độ nhỏ dứt điểm, sáng tạo trận đấu này cứ thứ nhất sút gol. Nhưng rất đáng tiếc, đánh vào bên cạnh lưới. 3K rất nhanh cũng phản ứng lại, cũng cố gắng khống chế được tiết tấu, nhưng hiệu quả không lớn. Phút thứ 18, nhận được Xavi chuyển bóng, Tô Đông một cước bên ngoài vùng cấm, khoảng cách khung thành khoảng 25m đột nhiên xuất xa, trực tiếp đánh vào trên xà ngang, không có thể công phá Valencia không thành. Sau đó tranh tài cơ bản đều ở đây 3K dưới sự khống chế Phút thứ 27, Zona Dino một cú bên ngoài vùng cấm xuất xa, đánh vào phòng thủ án bẹn đã trên đùi, trực tiếp đẳng cao, rơi vào Valencia cấm khu trung lộ. Tô Đông phản ứng thần tốc, nhảy lên thật cao, cướp ở hệ dữ lạ cùng mã trên đã trước, đánh đầu dứt điểm. Cani dẹt nhào không cứu kịp, quả bóng ứng tiếng nhập lưới. 10. Tuy nói ghi bàn dẫn trước, nhưng ai nấy đều thấy được, Barca toàn bộ trong trước trận vẫn còn có chút vấn đề. Không chế bóng ưu thế không bằng mùa giải trước, Ronaldinho, đệ cổ cùng Xavi cũng không giống mùa giải trước như vậy sống động. Cái này kỳ thực cũng là một loại hiện tượng bình thường. Dù sao mùa bóng trước 3K sát thực đá phi thường xuất sắc, nhất là trong trước trận. Nếu như không phải tuyến phòng ngự quá mức xuôi xỉ vậy, căn bản không đến nỗi ở Champions League đấu loại trực tiếp trong đá chật vật như vậy cùng chật vật. Mùa giải này, hàng phòng ngự phòng thủ là ổn không ít, nhưng cầu thủ tại trải qua một mùa bóng xuất sắc trạng thái về sau, biểu hiện có chút hạ xuống, cái này liền cần nhiều thời gian hơn đi từ từ điều chỉnh. Không có người nào có thể ở giai dàng giặc mùa bóng, dài dàng giặc chuyên nghiệp đời sống trong, từ đầu tới cuối duy trì cao trình độ phát huy. Mãi cho đến hiệp đầu gần tới kết thúc, Tô Đông thấy được trung trảng bị áp chế phải không ra được cầu, chủ động lui về tiếp ứng được banh sau đó xoay người, dẫn bóng sông về phía trước, cũng đưa ra một cước chuyền thẳng, đưa bóng chuyển tới phòng tuyến sau lưng bên phải, Lívly nhanh chóng sau chân vào, giận bóng đột nhập cấm khu, tỉnh táo đệm chân các thủ. 20. Ai có thể cũng không nghĩ tới, nửa hiệp sau thế cuộc tình thế đổi chiều. Valencia mở màn sau dẫn đầu làm có dễ, lần nữa đá ra một đợt cất công. Đầu tiên là Villa cùng Vincenter ở cánh trái tiến hành một lần tài tỉnh hai qua một phối hợp, Emerson ở trong cấm khu sau lưng đẩy nhân phạm quy, bị trọng tài chính sự tự hình, thêm vàng, Vila một lần là xong, 12. Chỉ 2 phút đồng hồ về sau, đệ cổ chuyền về cấm khu, Van Ness nhận banh về sau, ở chân to giao bóng lúc, vậy mà trực tiếp một cước đem bóng đá đến Villa trên đuổi, bán ngược trở về khung thành, 22. Cả tòa sân nu kem cũng sợ ngây người. Lúc này mới mới vừa nói phòng thủ ổn một chút, kết quả thủ môn liền bắt đầu sôi sục rồi. May mắn, ở phút thứ 81 chung lúc, Ronaldinho cánh trái chọc đồng, Tô Đông trong cấm khu cấp ở cạn nỉ trước, đánh đầu chuyền nối, đưa bóng đỉnh trở lại, Deco sao xẻ vào đệm chân, vì 3 xuống lần nữa một thành. 32. Cuối cùng, 3K sân nhà thắng hiểm Valencia. 3 điểm là tới tay Trên tài quá trình lại gọi người vô cùng một bực 3k thực lực rõ ràng nếu so với Valencia xuất sắc nhưng vì cái gì liền đã gian nan như vậy đâu nhất là đội bóng phòng thủ chẳng lẽ liền thật không có biện pháp giải quyết Marco Senna cùng van bỏ mèo gia nhập sát thực cường hóa trung chàng chặn lại cùng đối phòng tuyến bảo vệ có thể chúng vệ cùng thủ môn thế nào vẫn là như thế xị1 chương 421 Tô đông giá trị đối với 3k mùa giải này hạ xuống cờ Du ít ở sau trận đấu chuyên mục trong chỉ ra chỗ mấu chốt nhận làm chủ yếu hai phương diện chiến thuật tầng diện 3 mùa giải này ba đầu tuyến kéo đến có chút qua mở Cái này đưa đến đội bóng lực chống chế bị suy yếu, hơn nữa trong trước trận cầu thủ trừ Tô Đông cùng Marco sẽ ngoài, chỉ có Ghiữu Lị cùng Iniesta sẽ tương đối tích cực đầu nhập phản cước, Ronaldinho, Đệ Cổ cùng Savi số liệu cũng so mùa giải trước cùng thời kỳ yếu đi rất nhiều. Phải biết, mùa bóng trước Đệ Cổ nhưng là 3K phòng thủ số liệu nhất chói mắt cầu thủ, nhưng mùa giải này rõ ràng không được. Cầu thủ không có tích cực đầu nhập phản cướp, cũng ngược lại chứng minh, mấy tên cầu thủ trạng thái sát thực chạy xuống. Nhất là Ronaldinho, mùa giải này biểu hiện có chút không thể khiến người hài lòng. Huấn luyện viên trưởng dật cùng Cở Du ý bất động. Hắn không ý làm chúng phê bình zona đi cùng địa cổ dù là có truyền thông ngay mặt chất vấn hắn có biết hay không zonana đi ở từ London sau khi trở lại hay cùngệ cổ chạy đi một đêm dịch các bày tỏ cầu thủ trạng thái hạ xuống là hiện tượng bình thường hắn tin tưởng cầu thủ có tự mình điều chỉnh năng lực Tuy nói không ở trước mặt mọi người phê bình nhưng sau đó sân khách xuất Trinh diêu bệ tỷ 18 người danh sách đăng ký trong tất cả mọi người cũng kinh ngạc phát hiện zona đi nô cùngệ cổ cũng không có ở trong danh sách cái này hai tên cầu thủ đã không có thương bệnh cũng không có nghỉ thi đấu vì sao không có ở danh sách đăng ký dịch cắt đối với lần này giải thích là Hắn cho là cái này hai tên cầu thủ quá mức mạnh nhọc, cần nghỉ ngơi. Vậy tại sao ra sân thời gian nhiều hơn, tuổi tác càng nhẹ Tô Đông lại xuất hiện ở danh sách đăng ký? Phóng viên truyền thông tiếp tục ép hỏi. Bọn họ liền là muốn từ dịt cắt trong miệng bức ra một ít tất cả mọi người đều biết, nhưng không có được bất kỳ chứng thật lời nói thật. Nhưng dịt cắt chính là không chịu nói. Tô Đông tình huống có chỗ bất đồng, hai cái này mùa bóng tới nay, hắn đều là đội bóng trọng yếu nhất nòng cốt cầu thủ, mùa bóng trước cũng không cần nói, mùa giải này cho tới bây giờ, hắn ở 4 vòng đấu trong đánh vào 8 cái giàn, hắn gần như ôm đội bóng phần lớn giàn, là đội bóng biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Cũng là đội bóng thủ thắng một chốt mặc cho truyền thông như thế nào ép hỏi dịch cả sống chết không chịu nói ra một ít đối cầu thủ bất lợi chu toàn zona đino mặt mũi nhưng ở bak trong phòng thay quần áo tất cả mọi người đều biết Ken cặt cầm chừng cứ chỉ trích zona đi cùng đệ cổ trước trận đấu đi hộp đêm cùng hóa chuyện zona đi cùng đệ cổ cũng vì vậy ở trong phòng thay quần áo xin lỗi cũng tiếp nhận dịch cặ trừng phạt sân khách đối trận trậnk không chỉ mất đi zona Dino cùng để cổ đội hình ra sân chồng cũng không có tô đông cùng Marco Senna, cái này chủ yếu là vì trong tuần trang thì Hon vòng đấu bảng làm cho bị Tuy nói là sân khách Tuy nói bắt lại 4 tên chủ lực cầu thủ, nhưng Barca vẫn ở chỗ cũ sân khách từ vừa mới bắt đầu liền đánh ra mưa rông chớp giật vậy tấn công, thậm chí một lần thiếu chút nữa liền công phá Rio Bệ Tít không thành. Phút thứ 10, Rio Bệ Tít hậu vệ ở trong cấm khu đối lật sân phạt quy, bị trọng tài chính sự Penalti cư hình. Lascen tự mình chủ phạt một cước này ở kết quả quá mức theo đuổi góc độ, trực tiếp đưa bóng đánh vào cột dọc bên trên. Phút thứ 20 lúc, Savi lợi dụng một lần cánh phải đá phạt trợ công, trong cấm khu đánh đầu dứt điểm, vì tỷ số. Sau đó Diêu Bệ tịt phát khởi điện cuồng phạt thao, mà Barca thời là ở phút thứ 36, từ Gậu Lý đưa ra đường chuyển hay, lật sân lần nữa bỏ lỡ ghi bàn cơ hội tốt, mà lần này Barca gặp gỡ chướng phạt. A xúm một lần đá phạt trợ công, dù A Ni to đánh đầu dứt điểm mệ trùng, đem tỷ số gỡ hòa. Sau, mặc cho Barca như thế nào tấn công, dịch cắt thậm chí ở phút thứ 46, sẽ dùng Iniesta thay cho Ed mở hiệu sân, để cho Van bỏ mèo đá tiền vệ trụ, Iniesta cùng xa vi hợp tác trung trận. Kết quả, đấu trường mặt như trước vẫn là không có khởi sắc. Phút thứ 65 Dị cắt rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, dùng Tô Đông thay cho là sân. Mà Tô Đông chỉ dùng 3 phút, liền làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng giá trị của hắn. Barca ở vòng ngoài qua lại đảo chân. Xavi chuyển cho Gavi, Gavi ném thử đột phá không có kết quả, chuyển trở về. Iniesta đưa bóng đi phía trước mang, đưa ra một cước chuyển thẳng. Xinh đẹp. Tô Đông dùng thân thể đẩy ra Dị Vats, rừng bóng sông vào cấm khu bên trái, tốc độ thần nhanh. Trực tiếp chân trái vô ly. vào lưới rồi. Gỗ ổn. Ra sân chỉ 3 phút, sẽ dùng một cước đặc sắc goal, công phá Bệ tỉ không thành. 21 Chúng ta có thể từ pha quay chậm thả về rõ ràng thấy được, Iniesta chuyển bóng, Tô Đông dừng bóng xoay người, cùng với nhanh chóng khởi động, thật sự là quá nhanh quá xuất sắc, gì và thậm chí ngay cả ngăn cản năng lực cũng không có. Dẫn bóng cắm vào cấm khu bên trái về sau, Tô Đông trực tiếp chân trái vô ly. Hắn tả hữu chân cũng 10 phần tinh thông. 3K lần nữa đem tỷ số vượt qua. Ronaldinho cùng đệ cổ vắng mặt cũng không đáng sợ, chỉ cần có Tô Đông ở, Barca ghi bản thì có bảo đảm. Dít rất nhanh liền tiến hành trận đấu này một lần cuối cùng thay đổi người. Messi thay cho Gii Cái này cũng đồng dạng là vì cho trong tuần vì Hon vòng đấu bảng giữ sức lưu đi mùa giải này biểu hiện còn là rất không tệ. mà ai cũng không nghĩ tới Messi ra sân chỉ 3 phút lần nữa thay đổi tranh tài thế đi hơn nữa càng xinh đẹp hơn xa vì ở 30 mét khu và ngoài đột nhiên một cước chuyển xéo rời đi đưa bóng đưa đến cánh phải Messi cấp được thứ nhất điểm rơi trực tiếp đưa bóng đỉnh cho sau chen vào Iniesta. tiểu bạch không đợi quả bóng rơi xuống đất trực tiếp năng không đẩy một cái đưa bóng đẩy vào các cu sớm liền chạy tới vị Tô đông thẳng đuổi kịp in chuyển bóng không dừng bóng trực tiếp chân phải lên đánh Quả bóng từ thủ môn bên phải phía dưới xuyên qua, lần nữa chui vào sau lưng Diêu Bệ Tịch không thành. 31. Tô Đông lập cú đút. Nhưng càng thêm gọi người thán phục chính là, một cước này cầu từ xa Vi chuyển dài đến Tô Đông ghi bàn, từ đầu tới đuổi suy tàn qua. Ghi bản sau, Tô Đông, Messi cùng Iniesta ba người tại chỗ bên ôm thành một đoạn. Như vậy phối hợp trong huấn luyện, hoặc là ở Phút Busan trong trận đấu, ba người bọn họ thường chơi, nhưng ở trong trận đấu, vẫn là lần đầu tiên, cho nên cũng đặc biệt hưng phấn. Cái này ghi bàn lớn nhất độ khó, đồng thời cũng lớn nhất thưởng thức tính ngay tại ở, nó không rơi xuống. Không rơi xuống đối thủ kia cũng liền không có cách nào phòng. Ở 31 dẫn trước sau, tất cả mọi người cũng cho là tranh tài sẽ vì vậy kết thúc một phần. Thật không nghĩ đến chính là, ở tranh tài phút quyết định cuối cùng, Tô Đông một lần tượng trừng tranh chấp lúc, ạ xuống chuyển về thủ môn vậy mà xuất hiện sai lầm, Messi bắt được cơ hội, bàn qua thủ môn sau đệm chân gôn chống đắc thủ. Argentina tiểu tướng kích động toàn trường chạy như bay, thiếu chút nữa bị người đánh. Cuối cùng, Barcelona là sân khách 41 đánh bại Geo Betis. Sau trận đấu, Versus Sports Daily đem Tô Đông dự bị ra sân, nhìn thành là Barcelona sân khách đánh bại Real Bể Tịt mấu chốt truyền mặt, cho là đội bóng có thể không có Ronaldinho, có thể không có Đệ Cổ, thậm chí có thể không có bất kỳ người nào, nhưng không thể không có Tô Đông. Năm trận đấu đánh vào 10 ghi bản, tên này tuổi gần 21 tuổi Trung Quốc siêu sao đã thăng hoa tới khủng bố cả giới. Hắn dùng làm người ta thán phục biểu hiện, bước lên vĩ ngôi sao bóng đá lớn hàng ngũ. Versus Sports Daily cho là, lấy Tô Đông trước mắt biểu hiện, năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quả bóng vàng sẽ không có bất kỳ huyền gì. Bất quá, ở đánh bại đối thủ hơn Ba ca phòng thủ cũng lần nữa đưa tới Lo Âu. Marco Senna đội phiền, Emerson đảm nhiệm tiền vệ trụ, Van Boeng cùng Savi lúc trước, kết quả bờ ra dư cầu thủ cũng không có biểu hiện ra làm người vừa lòng tiêu chuẩn, đây cũng là dịch cắt ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, dùng Iniesta đem hắn thay cho nguyên nhân. Ngoài ra, Van Boeng cùng Savi tổ hợp cũng giống vậy không có phát huy ra hiệu quả. Ở dịch cắt làm huấn luyện viên ba ca cái đầu tiên mùa bóng liền dựng lên trung trảng tam sắt, có cũ lùi sâu, David cùng đứng giữa, bộ này trung trợ giúp ba ca ở phía sau nửa chỉnh phần khởi tiến lên, cũng là dịch cắt một mực ở duy trì. Nhưng bây giờ nhìn, Van Bọt người không cách nào đảm nhiệm David nhân vật, immersion cũng không phải có củ. Ngược lại thì Iniesta ra sân về sau, ba ca nửa hiệp sau tổ chức tấn công có rất lớn hối sắc, điều này cũng làm cho sau trận đấu bao gồm Sport Daily ở bên trong nhiều nhà truyền thông rối rít kêu gọi nên muốn phụ chính Iniesta. Tô Đông đang tiếp thụ phỏng vấn thời vậy công khai biểu thị ra đối Iniesta ủng hộ, ta cho là hắn có năng lực đi gánh nhiều hơn chức trách, hắn là một kẻ không thể tin nổi cầu thủ, ta cùng hắn phối hợp lại phi thường ăn ý, cũng phi thường khoái trá. Đối với Ronaldinho cùng Đeco Tu Đông Bảy tỏ hai người cũng không có giống như bên ngoài nói như vậy, bị huấn luyện viên trưởng trừng phạt nội bộ treo giò, mà là đang tiến hành nghỉ ngơi. Đây là chúng ta cũng sớm đã làm xong an bài, từ trung tuần tháng 8 đến bây giờ, chúng ta gần như vẫn luôn ở tranh tài, thậm chí là mỗi tuần muốn đá 2 trận đấu, thể năng tiêu hao phi thường lớn, cho nên có lúc cần đội viên nghỉ ngơi, lần này đến phiên Ronaldinho cùng đệ cổ, cái này cũng rất bình thường, lần sau liền đến phiên ta. Đối với hai tên đồng đội vẫn mặt, Tu Đông Bảy tỏ khẳng định đối đội bóng biểu hiện có ảnh hưởng, nhưng cái khác cầu thủ rất tốt đền bù thiếu sót. Xavi vẫn luôn ở, Iniesta cùng Messi cũng là phi thường đáng giá khen ngợi cầu thủ, bọn họ để cho ta cảm giác được yên tâm, Zona Ronaldinho cùng đệ cổ vắng mặt nhất định là có chút bất đồng, nhưng ta cảm thấy bọn họ làm rất xuất sắc. Ngược lại thì đá đầy toàn trường, đảm nhiệm tiền đạo cánh nghệ cơ rổ, Tô Đông cũng không có phát biểu ý kiến, chủ yếu là bởi vì biểu hiện của hắn cũng không xuất sắc, điều này làm cho Tô Đông muốn làm sao nói. Phản phất là để chứng minh sắc thực không có bên ngoài đã nói vấn đề, Barcelona quan vương website rất nhanh liền phóng ra 3 k chuẩn bị chiến đấu trang The vòng đấu bảng một ít huấn luyện hình, bên trong Tô Đông Ronaldinho cùng đệ cô ở trên sân trò chơi, chơi đùa, nhất là Tô Đông cùng Ronaldinho hai người kề vai sát cánh chẳng diện, đủ để cho người tin tưởng, hai người bọn họ giữa không có bất kỳ mâu thuẫn. Bờ ra dư siêu sao xem ra cũng không có bất kỳ bị phong sát cùng treo giỏ dấu hiệu, các loại dấu hiệu cũng phản phất ở chứng minh, thật chỉ là bình thường đội phiên mà thôi. Dịch các phản phất cũng nghe được Tô Đông kêu gọi, ở trong tuần sân nhà nên chiến lưu hủi lỡ sẽ trang the only vòng đấu bằng trong, hắn quả thật tiến hành điều chỉnh. Iniesta cùng Messi đồng thời đổi hình chính. Ronaldinho cũng lần trở lại đội hình ra sân. Quy 1 chương 422, chợ công hạt Thủ môn Van tuyến phòng ngự Van Bợ giọn cỏ, Marco, quân cùng bờ lệ thì, trung trảng lùi sâu là Marco Senna, Iniesta cùng Xavi đứng giữa, trước trận là Ronaldinho, Tô Đông cùng Messi đỉnh ba tổ hợp. Đây là 3 ca đối trận hú hí nở sẽ đá sân nhà đội hình ra sân. Đồng thời cũng đúng là Messi chuyên nghiệp đời sống cho tới bây giờ, lớn nhất chuyển mặt ý nghĩa một trận đấu. Hắn thay thế Đữu Lị đảm nhiệm đội hình chính tiền đạo cánh phải. Tranh tài trước, Tô Đông cùng Messi đứng ở vòng tròn giữa sân bên trong, người Argentina có vẻ hơi khẩn trường, không ngừng sâu. Chớ trương, Jio, đã là trải qua kết. Cũng bắt được qua vô địch thế giới người. Tô Đông cười trêu nói, Messi nhìn hắn một cái, nợ nụ cười khổ. Cham Tie Onlit kết ngược lại thật, bất quá hắn là dự bị ra sân, hơn nữa biểu hiện cũng không phải đặc biệt vượt trội, về phần nói vô địch thế giới, vất dù Cham cần ship tính cái gì vô địch thế giới. Còn nữa nói, tối nay trận đấu này ý nghĩa cùng dĩ vãng nhưng hoàn toàn khác biệt. Người bên ngoài hoặc giả không biết, nhưng ba ca trong phòng thay quần áo hết sức rõ ràng, gì cắt bao nhiêu có khảo nghiệm Messi cùng Iniesta ý tứ, muốn nhìn một chút hai người bọn họ rốt cuộc có thể phát huy ra bao nhiêu. Tô, ta vẫn có chút khẩn trương. Messi có chút lúng túng cười khổ. Không có sao, tận tình phát huy đi. Tô Đông đưa tay ra, sờ một cái Messi đầu, phía trước có ta thay người chống đỡ. Messi nghe xong, lại hít một hơi thật sâu, mới lại dùng sức gật gật đầu. Theo nước anh trọng tài chính bẹn một tiếng còi vang, ở toàn trường 100.000 tên 3K người hâm mộ tiếng sóng trong, tranh tài chính thức khai hỏa. Tô Đông nhanh chóng đưa bóng đá cho Messi, người sau một cước chuyển trở về. Barcelona trận thế nhanh chóng bày, cầu chuyển chuyển đến tuyến phòng ngự, liên tục tiến hành chuyển lại. Xavi cùng Iniesta hai tên cầu thủ cũng đều tận lực kéo giãn, không ngừng qua lại xen, tiếp ứng đồng đội. U Uynor sẽ ở mùa giải trước CJA biểu hiện xuất sắc, Luka Joma, Lazio chờ đổi bóng, bắt được CJA thứ tư, chứng minh chi này đội bóng thực lực không tầm thường, nhưng làm khách Lukem, bọn họ không dám tùy tiện áp lên. Lam 3K mở màn liên tục chuyền bóng lúc, U Uynor sẽ lựa chọn giữ nguyên chặt doanh trại quân đội, bảo vệ chặt nửa trận, không chút nào vì Ba Ka khống chế bóng sở động, cũng không tiến lên cứ cầu. Thú vị là, 3K mở màn sau có một đoạn kéo dài hơn 2 phút đồng hồ chuyền bóng, trong lúc U sẽ liền một cứ cầu cũng không có đủ vải, mà là bị động phòng thủ, ứng đối Ba Ka một màn tiếp thử dò xét. Nhưng toàn trường cướp thứ nhất có uy hiếp sút gol, đến từ Ù Ùn sẽ trung chàng muốn tạ dị sút xa. Chân này 25m ra ngoài sút xa, không có thể đá lên lực đạo, bị van đết tùy tiện tút. Có lẽ là quá mức hấn chương, Messi ở mờ màn sau, mấy lần sai lầm cũng tương đối rõ ràng, nhưng theo Tô Đông lần nữa chân an, theo 3k từ từ khống chế được tiết tấu cùng chẳng diện, hắn cũng từ từ tiến vào trạng thái. Phút thứ 7, Messi cướp bóng Ù Ùn sẽ hậu vệ Ô Bo đổ cầu về sau, dẫn bóng ngang ngoặt vào trong, liền qua đối phương hai tên cầu thủ về sau, chân trái đường vòng cụng, cầu dứt điểm, nhưng một này sút có đá lên lực đạo, bị thủ môn Chỉ 1 phút đồng hồ sau, lại là Messi dẫn bóng nhẹ nhàng linh hoạt qua người, sáng tạo một lần y hiếp, đáng tiếc không có thể chuyển hóa thành tấn công. Tô đông trận đấu này nhiệm vụ chủ yếu nhất không phải đi bàn, mà là trợ giúp Ronaldinho, Messi cùng Iniesta. Hắn căn bản cũng không cần lại chứng minh mình, nhưng Ronaldinho mùa giải này nhận lấy nghi ngờ, lại mới vừa bị dịch cắt nội bộ xử phạt, chính là cần một trận đặc sắc tranh tài tới lấy lòng người hâm mộ, đồng thời cũng lần nữa thắng được phòng thay đồ công nhận. Messi cùng Iniesta liền càng không cần phải nói, bọn họ cũng khó phải đội hình chính, nhất là hay là lực cáp hiệu lỷ cùng đè cổ đội hình chính. Có thể nói Ba người đều là lương đeo trên áp lực trận, ở loại tình huống này, Tô Đông không lý do không giúp bọn họ. Huống chi, thường ngày bọn họ cũng không ít cho Tô Đông chuyền bóng. Vì vậy, ở Messi rơi vào giai cảnh về sau, Tô Đông cũng chủ động chuyển đổi nhân vật, không còn tìm kiếm ghi bản cơ hội, mà là vì Messi lôi kéo phòng tuyến, tỉ như mới vừa rồi Messi một cước tiếc cầu, chính là Tô Đông ở hắn mặt vào trong lúc, đem phòng thủ cầu thủ ngược hướng mang hướng bên phải, này mới khiến Messi vùng một cước, ai biết hắn không có đá lên lực đạo. Messi thay thế đội hình chính, ba ca chiến thuật, nhất là tấn công chiến thuật, rõ ràng cho thấy không giống nhau. Hữu Lý là chân phải cầu thủ đá tiền đạo cánh phải Đặc điểm của hắn là đột kích cùng sau chen vào thành bàn, lúc này, 3K tấn công nhiều hơn là nghiêng về cánh trái, từ Zona Ronaldinho phụ trách giữ bóng, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý, nếu như cánh trái bị nhìn kỹ, cầu mới lại đột nhiên chuyển tới cánh phải, từ Hiệu ly tới tiến hành mở kích. Nhưng vào hôm nay, Messi đội hình chính về sau, hắn giữ bóng năng lực không chút nào bại bởi Ronaldinho, hơn nữa hắn là chân trái đá bên phải đường, cánh phải dẫn bóng ngập vào trong cùng tấm xiên mới là hắn sở trường tuyệt hay, hơn nữa Tô Đông vô tình hay cố ý chiếu cố, khiến cho Barca tấn công có chút tà hữu cân đối cảm giác. Hai đầu cánh đều có một kẻ xuất sắc giữ bóng tay, Messi mơ hồ cùng Ronaldinho ngang vai ngang vế, thậm chí phát huy phải suất sắc hơn một ít, hơn nữa Tô Đông chợt trái chợt phải lôi kéo tiếp ứng, ba ca trước trận đỉnh ba liên tiếp đan chéo đổi vị, để cho Hữu Hủy lở sẽ phòng thủ cầu thủ phi thường nhất đầu. Phút thứ 13, chính là Tô Đông đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài vùng cấm bên phải, tiếp xa vi chuyền dài, đưa bóng rừng cho Messi, Argentina tiểu tướng thuận thế dẫn bóng ngang ngoặt vào trong, cố gắng trở lại một cước lúc, ở cung đỉnh bị đối phương phạt quy. Một đường cùng phòng đi gạn bị thẻ vàng. Ronaldinho đương nhiên gánh nhận đi qua tới Chủ phạt một cước này vị trí tương đối khá trực tiếp đá phạt, cùng sử dụng một cước đặc sắc đường vòng cung cầu, vòng qua bức tường người, dán chặt bên phải cột dọc nhập lưới. 10. Tô Đông gần đây cũng một mực đang luyện tập đá phạt, nghiên cứu nhỏ Juni nhỏ thông bất lộ, đang nhìn Zona Ronaldinho một cước này đá phạt lúc, hắn cũng là khen không giúp miệng. "Má ơi, tốc độ bóng không vui, lực đạo cũng không lớn, nhưng quá tài tình, không chỉ có vòng qua bức tường người không nói, hay là dán bên phải cột dọc nhập lưới, thủ môn đối với lần này thậm chí là không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, góc độ quá mức toàn." Nói tóm lại, một chữ, số về sau, Vaka cũng không có đình chỉ bản thân tấn công, ngược lại là liên tiếp phát khởi công kích bánh liệt. Tô Đông cũng là liên tiếp vì đồng đội làm cầu, đầu tiên là chuyển ngang rồi đi, lại do Zona đi nô đường chuyển hay cho Iniesta, người sau một cước bên ngoài vùng cấm xuất xa, bị hậu vệ ngăn cản ra danh giới cuối cùng. Sau, Xavi mở ra phạt góc, Tô Đông đánh đầu chuyển nối đến phía sau, Messi trước cửa đệm chân, công phá hùng sẽ không thành. 20. Chỉ 2 phút đồng hồ sau, Messi bánh ít đi bánh quy lại, ở cánh phải dẫn bóng sau ngang ngoặt vào trong, liền qua đối phương hai tên cầu thủ về sau, chân trái đột nhiên đưa ra một cước chí mạng chuyền thẳng sẽ ra phòng tuyến, đưa bóng tinh chuẩn đưa đến Tô Đông dưới chân. Đối mặt cơ hội như vậy, Tô Đông đương nhiên gây nhận, lên chân liền đánh, 30. Phút thứ 32, Tô Đông kéo đến bên trái, tiếp ứng Zona Ronaldinho chuyển bóng về sau, lợi dụng tốc độ dẫn bóng cương ép đột phá nạ Tali, dẫn bóng vượt thẳng đến doanh giới cuối cùng trước, Đào Tam rắc chuyển về sở phải, Zona Ronaldinho theo kịp đệm chân góc xa ghi bản, diễn ra lập cú đút, 40. Nửa giờ, liên nhập bốn cầu. 3 ca đá ra điên cuồng tấn công, hoàn toàn đem U Càng quan trọng hơn là, lấy Ini Esta cùng Savi cầm đầu tam trung trận, không chỉ có khống chế bóng hiệu suất kinh người, chủ tính ra quần quật không dứt thế công, ở phương diện phòng thủ vậy mà cũng là tương đương vững chắc, ngược lại để người mười phần ngoài ý muốn. Phút thứ 41, chính là Iniesta đột nhiên sau trên vào, nhận được Tô Đông chuyền bóng về sau, ở cấm khu tuyến đầu cố gắng lên chân dứt điểm lúc, bị một đường trở về thủ mùn tạ dị vấp ngã xuống đất. Zona đi Ronaldinho lần ngươi chủ phạt đá phạt, cũng tinh chuẩn mệnh trùng, diễn ra hít. 50. Điên rồi. Cả tòa sân Nukem cũng hoàn toàn mừng như điên. Tối nay Barca không chỉ có đá ra kinh người chuyển khống chế bóng hiệu suất, đồng thời cũng đánh ra như nước thủy chiều thế công. Dịch cắt ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, điểm danh biểu dương mấy tên hiệp đấu phát huy thần dũng cầu thủ, tỉ như diễn ra hạt chít Ronaldinho cùng Messi, đồng thời cũng đúng Tô Đông biểu hiện cho tận tường. Tuy nói Tô Đông chỉ có tiến một cầu, nhưng hắn cống hiến hai lần trợ công, hơn nữa đại đa số có uy hiếp tấn công, hắn cũng tham dự trong đó, tác dụng là quá rõ ràng, mặc cho ai nấy đều thấy được, hắn tối nay nhiều hơn là đang trợ giúp đồng đội. Điều này cũng làm cho trong phòng thay quần áo đồng đội đối hắn càng là khâm phục, hoặc là cảm kích. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Chỉ mờ màn 4 phút, Tô Đông đang ở một lần xoay lưng giữ bóng về sau, xoay người đưa ra cho khe cầu. Messi đuổi theo tạo thành thế một đối một, ở trong cấm khu lốp đồng ghi bàn, diễn ra lập cú đốt. Tô Đông cũng lên diễn hạt chít. Bất quá, không phải ghi bàn hạt chít, mà là trợ công hạt chít. 60. Đại cục đã định, còn trở lại tranh tài đã không có ý nghĩa. Dịch cắt ở phút thứ 55 lúc, dùng lật sân thay cho biểu hiện xuất sắc Tô Đông. Làm Tô Đông chậm rãi đi xuống sân bóng lúc, Ronaldinho, Messi, Savi cùng cầu thủ, đều ở đây hắn từ bên người trái qua lúc, đặc biệt chạy tới cùng hắn ôm. Toàn trường 100.000 tên ba ca người hâm mộ cũng đều dối rít đứng dậy, vì Tô Đông đưa lên tiếng vô tay nhiệt liệt. Tối nay Tô Đông làm người ta rửa mắt mà nhìn. Hắn không phải ba ca ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, diễn ra hạt chính chính là Zona Dino. hắn cũng không phải ba ca nổi bật nhất cầu thủ, biểu hiện nhất chói mắt chính là tiểu tướng Messi. Nhưng Tô Đông vẫn là ba ca trọng yếu nhất cầu thủ, bởi vì chính là sự tồn tại của hắn, để cho Zona Dino diễn ra hạt trí, giúp Messi ngăn trở phòng thủ áp lực, để cho Argentina tiểu tướng có thể tận tình thi triển tự thân tài hoa. Nú kem người hâm mộ là hiểu, bọn họ hiểu Tô Đông giá trị cùng tác dụng. Cho nên ở Tô Đông kết quả lúc, bọn họ cũng rối rít đứng dậy cho hắn vỗ tay, cho hắn hoan hô. Một ghi bản, trợ công Hà Chí, Tô Đông sáng tạo 3K bản chàng 6 cái ghi bàn trong 4 cái. Có lẽ hắn không là tối nay tốt nhất cầu thủ, nhưng hắn vẫn là tối nay 3K trọng yếu nhất cầu thủ. Tranh tài cuối cùng là lấy 70 kết thúc. Ở tranh tài áp chục giai đoạn, 3K lần nữa giành được một penalty cơ hội, Zona Ronaldinho ở trong cấm khu chế tạo đối thủ phạm quy, nhưng lần này hắn cũng không có tự mình chủ phạt, mà là nhường cho dự bị ra sân Deco. Deco tự mình chủ đá phạt đền mạch chung, đem tỷ số phong tỏa ở 70. 3K ở Lukem thắng được mùa giải này cho tới bây giờ, nhất thỏa thích Lâm Ly đại thắng, Quy 1 chương 423, quá vỡ xèo lét, 70 cuồng tháng ngủ gối Lc, đưa tới toàn bộ châu Âu bóng đá khiếp sợ. Toàn bộ truyền thông cùng người hâm mộ cũng dối rít đối Barca biểu hiện cảm thấy thần phục. Tô Đông trợ công Hat-trick, Ronaldinho Hat-trick, tiểu tướng Messi lập cú đút, hơn nữa Iniesta cùng Xavi liên tục sáng lập ra Barca toàn trưởng cao tới 69% không chế bóng suất. Trận đấu này phản ứng ra rất rất nhiều nội dung, để cho truyền thông cùng người hâm mộ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thậm chí rất nhiều người cũng rối rít bày tỏ, Barca đã nắm giữ chế thắng chìa khóa Tiến vào tháng 10, La Liga thứ 6 vòng, Barca trấn giữ sân nhà nên chiến xạ dậy cổ dạ. Bởi vì trong tuần trang Di Onlit giải đấu diễn cử, giật cắt đối trận đấu này tiến hành đổi phiên. Hiệp đầu đội bóng đá cũng không lý tưởng, đệ cổ trở lại về sau, cùng Iniesta hợp tác trung tràng, hiệu quả cũng không lý tưởng. Hơn nữa Ronaldinho, lật sân cùng Hữu Lý tổ hợp, cũng không có đá ra tốt nhất hiệu quả, đưa đến đội bóng tấn công mất sức, ngược lại ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, bị Diego Millito đánh vào một cầu. Nhưng nửa hiệp sau sau 60 phút, giật cắt liền đổi hai người. Tô Đông cùng Messi đồng thời dự bị ra sân, Tô Đông thế cho là sân, Messi trở là thay cho Giyu Li. Rất nhanh, thay đổi người liền thu hoạch hiệu quả. Tô Đông một lần trong cấm khu đánh đầu chuyển lối, Ronaldinho sân phải chen vào tới vô lý đi bàn, vì ba ca gỡ hòa tỷ số. Mà ở tranh tài gần tới kết thúc trước, Iniesta cùng Messi ở phía trước trận bên phải chuyển ngắn phối hợp, người Argentina chọc khe sau lưng, Tô Đông cắm vào cấm khu, nhẹ nhõm đệm chân các thủ, đem tỷ số lội ngực dòng, 21. Sau trận đấu, Catalonia à thông phát khởi hai trận thảo luận. Một chính là Messi là con đen hay không thay thế Giyu Li đội hình chính. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được Messi mỗi một lần ra sân cũng có thể chế tạo ngạc nhiên trong ty thay thế thếịu ly đội hình chính càng là trở thành toàn trường biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong xem xét lại thiếu ly đối trận xạ dẫy vô dạ tranh tài liền biểu hiện đêm mê còn có chính là bak muốn không cần làm ra điều chỉnh đem một ít biểu hiện không tốt siêu sao cũng đổi lại thì như để cổ nhưng bất kể là huấn luyện viên trưởng hay là phòng thay đổi cũng cho ra đáp án rõ ràng không cần hai tuần lễ đội tuyển quốc gia tranh tàii về sau La Liga lại tráiy lên ngọn lửa trên tranh vòng thứ bảy Barcelonana sân khách khiêu chính là cọna mở màn 10 phút, La Cọ Dù Nạ liền lợi dụng một lần trong cấm khu hỗn loạn, Chick Tan suốt gol trong trụ bắn ngược về sau, vã lởn hỗn loạn trong ra chân sút gol mạnh trùng, vì đội nhà mở tỷ số. Nhưng ở phút thứ 22, mùa giải này một mực bị lên án trạng thái không tốt cổ, đưa ra một cú tinh diệu chọc đồng, Tô Đông trong cấm khu độ lực dừng bóng về sau, xoay người trực tiếp lăn không bộ ly, đem quả bóng đưa vào La Cọ Dù Nạ không thành. 11. Phút thứ 41, Ronaldinho cánh trái tác động, Tô Đông về sau, bản thân xoay người nhanh chóng chuyển Ở phía sau hắn, Đệ Cổ hướng về phía Tô Đông chuyền bóng, lăng không một cước đệm chuyền, trực tiếp đưa bóng đưa qua là có dù nạ phòng tuyến sau lưng, chuyển tới Tô Đông ngọt lên phía trước. Chuyện còn lại liền đơn giản, Tô Đông nhẹ nhõm đuổi theo về sau, thế một đối một đệm chân đất thủ, 21. Sau 4 phút, Tô Đông kéo đến cấm khu cánh phải, nhận được bỡ lệ tỷ chuyền bóng về sau, cưỡng ép đột phá tập động. Liễu Ly trước điểm bỏ qua, phía sau Zona đi nhô thúc ngựa chạy tới, nhẹ nhõm đệm thủ, 31. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, lại là Cổ dẫn bóng nhập cấm khu, chế tạo đối phương phạt quy, trọng tài chính xử phạt Ronaldinho tỉnh táo đệm chân mạnh trùng, đem tỷ số mở rộng vì 41. Tỷ số này cũng giữ vững đến kết thúc kết thúc. 3K 41 nghịch chuyển la cọ Ronaldinho, lần nữa bắt lại một phen thắng lợi. Trong tuần, Champions League vòng đấu bảng vòng thứ 3, 3K sân khách khiêu chiến Auto. Trở lại vỏ tiểu gạn dị mệ dạ Liga sân đấu, Tô Đông, Ronaldinho cùng Messi đinh ba lần nữa vừa người. Mở màn chỉ 7 phút, ba người liền liên thủ đưa lần trước đặc sắc phối hợp. Zona Ronaldinho cánh trái hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, chân to chuyển tới cánh phải, Messi bóng đưa ra một cước chuyền thẳng, đưa bóng đưa vào cầm cụ, mà Tô Đông nhẹ nhõm chân vì 3K mở tỷ số. Sau đó, Porto tăng cường phòng thủ. Đến nửa hiệp sau, lại là Messi ở trung tuyến phụ cận, đột nhiên thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, đưa ra một cú tinh chuẩn khoảng cách dài chuyển thẳng. Tô Đông dùng tốc độ bỏ rơi phòng thủ cầu thủ về sau, thế một đối một công phá Porto không thành, diễn ra lập cú đút. Cuối cùng, 3 k 20 sân khách đánh bại Porto, bắt lại bảng đấu 3 chiến thắng liên tiếp. Sau trận chiến này, Messi thay thế dự lý đội hình chính tiếng hô cao hơn. Dịch Cát đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bài tỏ, bản thân sẽ an bài cho Messi nhiều hơn ra sân thời gian, đồng thời cũng giải thích Cuối tuần trước sợ gì không có an bài Messi tiến danh sách đăng ký, chủ yếu là bởi vì hắn lặn lội buồn ba trở về Argentina đã đội tuyển quốc gia lần ra mắt đầu tiên. Tô Đông cũng đang tiếp thụ phòng vấn lúc, công khai biểu đạt đối Messi chống đỡ, cho là hắn nên được đến tưởng thượng. Quả nhiên, cuối tuần, La Liga vòng thứ 8, Barca sân nhà nên chiến ổ xạ Suna, Messi lần nữa đội hình chính. Như trước vẫn là Ronaldinho, Tô Đông cùng Messi trước trận đỉnh 3 tổ hợp. Mà lần này là Tô Đông vì Messi đưa lên một lần đặc sắc trợ công. Ở 20 phút thời điểm Để cô mở ra cánh phải đá phạt, Tô đông Trung lộ đánh đầu chuyển núi trở lại trước điểm Messi đem quả bóng đính vào gần trong gang tốc không thành vì 3k mở t tỷ số ghi bàn sau Messi kích động đến cả người cũng nhảy tới tô đông trên người kích động không thôi sau Argentina tiểu tướng hoàn toàn bị kích hoạt lên đầu tiên là một lần dẫn bóng liên tục qua 3 người sau chân trái vô lì không có kết quả tiếp theo lại dẫn bóng đánh thẳng vào bị đối phương phạm quy. có thể nói cả nửa trận đều là Messi biểu diễn cá nhân nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau lại là Messi sáng tạo một quả phạt góc zona tinh chuẩn đưa bóng phạt đến phía sau Tô đông chạy ra quanh người ở không người phòng thủ rũi tình huống, thậm chí cũng không cần lên nhảy, trực tiếp khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm. 20. Sau 7 phút, Zona Ronaldinho cánh trái cùng Sĩ sì Vịnh hộ tiến hành xinh đẹp phối hợp về sau, đột nhập cấm khu dứt điểm, bị thủ môn gì cắt đồ nào ra về sau, Tô Đông Như Quỷ Mị xuất hiện ở khung thành trước, đón gì cắt đồ nào ra cầu, nhẹ nhõm nhặt chỗ tốt, đệm chân chúng đích. 30. Lập cú đút. Theo Messi biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, từ từ bắt đầu đứng vững góc chân, không chỉ có Zona Ronaldinho cảm nhận được áp lực, ngay cả Givu Li cũng đánh hơi được nguy hiểm tín hiệu. Vì vậy, ở dự bị ra sân sau Ronaldinho nắm lấy cơ hội đưa ra một cước đường chuyền hay, diệu lý tỉnh táo điểm chân, trợ giúp Barcelona đem tỷ số khóa ổn định ở 40. Liên tục chiến thắng về sau, 3 ca trên giới cũng đều cảm thấy tâm tình bông lòng một cái. Tô Đông sau đó tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, thậm chí đùa giỡn mà tỏ vẻ, ở Zona Ronaldinho cùng Messi trung gian, hắn căn bản không nên phải làm gì, bởi vì hai người tổng hội nghị hết biện pháp để cho hắn đi bàn. Có lúc, ta cũng rất nhức đầu, bọn họ cấp cho ta trợ công, ta nên tiên tiến ai chuyền cầu. Tô Đông lời này lại một lần nữa trở thành các tạp chí lớn báo cáo tiêu điểm. Quá vợ selec Khi cái khác đội bóng tiên phong đều ở đây, vì ghi bàn cúp bể đầu thời điểm, Tô Đông nhưng ở vì tiền ai chuyển cầu nhức đầu. Có người cao điều như vậy vẫn ghi bàn sao? Nhưng cũng không thể không nói, đây đúng là lời nói thật. Ronaldinho, Messi, Deco, Xavi cùng Iniesta, bên người có như thế đông đảo siêu quần bản tụ chân truyền đang nước cầu, Tô Đông nghĩ không ghi bàn cũng khó, nhưng cũng sẽ không có người vì vậy liền coi thường Tô Đông, bởi vì ai cũng biết, Barca không có ai cũng có thể, duy chỉ có không thể không có Tô Đông. Không có Tô Đông 3K là cái dạng gì? Dịch cất nói, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Bởi vì bây giờ Barca chính là vây quanh Tô Đông ở triển khai tấn công, đội bóng càng đá càng thuận, Tô Đông có thể ở truyền thông trước mặt vỡ xẻo lẹt một thành, cũng là bởi vì người trùng quanh đều là lấy hắn làm chủ tâm cốt, vây lượn hắn tới đá bóng. Cuối tuần, La Liga thứ 9 vòng, Barca sân nhà lên chiến Diu Sosi Hesd. Mở màn 18 phút, Ronaldinho cánh trái chọc động, Tô Đông trong cấm khu độ ngực dừng bóng về sau, xoay người vô lý mạnh trùng, vì Barca mở tỷ số. Sau Barca thay nhau phát khởi công, Iniesta thậm chí có một lần trung dẫn liên tục qua ba người, cắm vào cấm khu về sau, bản thân không dứt điểm, nhất định phải đem cầu chuyền cho Tô Đông. Kết quả đưa đến sảy cơ hội tốt. Điều này làm cho trực tiếp truyền hình bình luận viên cũng cảm thấy mười phần không nói. Đúng như Tô Đông nói, xung quanh đồng đội không phải cho hắn uy cầu, chẳng lẽ nói, chợ công Tô Đông ghi bàn có khen thường thêm. Phút thứ 31, Tô Đông kéo đến cấm khu bên trái, cùng Zona Nô tiến hành một lần phạm vi nhỏ hai qua một phối hợp, người bờ ra giữ đột nhập cấm khu, tỉnh táo đệm chân mạnh trùng, 20. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, đầu tiên là Zona Nô bằng vào một cấp trực tiếp đá phạt, lần nữa ghi bàn thành bàn, diễn ra lập cú đút, sau vẫn lợi dụng phạt góc đánh đầu ghi bàn ngay cả dự bị Tô Đông ra sân lạc sần đều ở đây 86 phút đánh vào một cầu. Cuối cùng, 3 sân nhà 50 cùng thắng rêu xô Trong tuần, 3 nên đón Tram Thi Honlit vòng đấu bảng vòng thứ tư, sân nhà ngay chiến hóa Dịch cắt lần nữa thế ra Zona Tô Đông cùng Messi trước trận đinh 3, chung chẳng là để cho Iniesta, Xavi cùng Marco Senna hợp tác. Kết quả, lại là một bộ này tổ hợp, ở đối trận hóa tô trong trận đấu đại phát thần uy, Tô Đông đỉnh đầu chân đá, diễn ra hạt chết, Marco Senna cùng Messi nhập một cầu Liên tục hai trận đấu đều là 50 điên cùng tàn sát đối thủ, nhất là theo Iniesta cùng Messi từ từ ở đội hình chủ lực trong đứng vững góc chân, 3K lần nữa nghênh đón một vòng bùng nổ, làm cho cả châu Âu bóng đá đối thủ cửa cũng run lầy bấy. Tô Đông cũng bằng vào bản thân như nước thủy chiều khi bản, không ngừng tăng lên bản thân ở thế giới bóng đá danh vọng cùng địa vị, nhất là đối năm nay hai ngồi trí tôn đại thưởng, Tô Đông càng là lộ ra nhất định phải được. Mà tất cả mọi người cũng đều rõ ràng, lấy trước mắt Tô Đông trạng thái, thế đầu ai cũng rất khó ngăn k thế Thậm chí ngay cả giới tiếng nói báo AS đều cho rằng, năm nay hai lần cầu thủ xuất sắc nhất trừ Tô Đông ra không còn có thể là ai khác, mà mùa giải này La Liga rất khó có đội bóng có thể đánh lén Barcelona. Ít nhất, lúc xem đoạn gỗ Real Madrid thoát nhìn là không có thực lực như vậy, mà trước trận đấu bị liên tiếp lấy ra cùng Tô Đông tiến hành so sánh với Robinho, bây giờ xem ra cùng Tô Đông trở là khác khá xa. Đừng nói là cùng Tô Đông tiến hành đỏ sức, biểu hiện liền Tô Đông một nửa cũng còn không đạt tới. Cho tới Sport Daily cũng không khỏi nói móc hỏi, nếu như đây chính là lệ lệ, kia Đông là ai? Quy 1 chương 424, Tô Đông Gia Lâm. La Liga vòng thứ 10, 3 Barca sân khách khiêu chiến Getafe. Mở màn chỉ 1 phút, Tô Đông đang ở cấm khu tuyến đầu, nhận được sự viển hổ chuyền bóng về sau, một cú sút xa, xuyên thủng Getafe không thành, về Barca mở tỷ số. Tranh cãi sau đó lâm vào dàn co, nhưng lại là Tô Đông ở phút thứ 62, tiếp Zona Ronaldinho cánh trái nghiêng chuyển dài rời đi, phá bẫy việt vị sau khi thành công, đột nhập cấm khu bên phải, hấp dẫn thủ môn sự chú ý về sau, vô tư đem cầu chuyển về cho Messi. Người Argentina nhẹ nhõm đệm chân gol chống đất thủ, 20. Sau 10 phút, Ronaldinho gặp gỡ phạt thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội tự mình chủ phạt mệnh chung, 30. Cuối cùng, 3K sân khách 30 toàn thắng tà Phê. La Liga thứ 11 vòng, 3 Barca sân nhà lên chiến Malaga. Quốc gia derby sắp tới, Barca đem làm khách Betis, trận đấu này Tô Đông Tu được đổi phiên nghỉ ngơi cơ hội, cũng không ra sân. Barca bằng vào zona đi Ronaldinho cùng lật sân đi bàn, 20 đánh bại Malaga. Đồng thời tiến hành một trận khác tiêu điểm chiến, Lục Sém Đoạ gỗ Rio ở sân khách khiêu chiến La Cọ Dù Na. Sân gì Áo Độ vẫn luôn là giêu vùng đất khắc ngộng, bóng Tình trạng gần đây không phải tốt, làm khách sân gì dổ, gặp phải La tấn công trực diện. Mở màn phút thứ nhất thiếu chút nữa mất bóng, Chris Jewel ngôi sao bóng đá mù nhĩ Tịt đưa ra đường chuyền hay, vã lờ đánh đầu lướt qua sả ngang ra ngoài. Sau Mù nhĩ Tịt kéo dài mở màn biểu hiện xuất sắc, giúp Đỡ La có dù nạ đối Jewel triển khai mảnh liệt tấn công. Đầu tiên là Christian trợ công rẻ Guzman ghi bàn, tiếp theo là Mù nhĩ Tịt trợ công dù ạ mã đen Ga đồ ghi bàn, nửa hiệp sau có là Mù nhĩ Tịt bằng vào phạt góc, trợ công dù ạ mã đen Ga đồ lập cú đút. Jewel chẳng qua là ở tới kết trước, từ về một cầu. Cuối cùng, giải ngân hà sân khách 13 thảm mà về. Cuộc ra đại chiến tới, Ba gần đây thế như trẻ trẻ. Bảng điểm bên trên cũng là một kịch tự trận, xa xa dẫn trước. Ziêu cũng là ở gần đây gặp phải không thuận, nhất là sân khách 13 thảm bại cho La Cọ Zuna, càng làm cho Ziêu mặt mũi mất hết, nếu như không phải trọng tài chính hạ thủ lưu tình, để lo xử một penalty, Ziêu chỉ biết thua càng thảm. 21-7, đây là trận gì ạ? Azzo 2 chi đội bóng sút gol số lần so sánh. Nếu như không có chuyện trước nói rõ, khẳng định tất cả mọi người cũng cho là là siêu sao tụ tập Diêu đánh ra 21 chân sút gol, tiến tới cho ra Gio gặp phải đối phương cường phòng thủ phản nhưng sự thật cũng là, La đánh ra 21 Ở sân Rio không chỉ có thua mất trên tài, càng thua mất trận diện. Mùa giải này, Luc xem tỏa gỗ làm huấn luyện viên hạ Rio một lần bắt lại các hạng mùa giải 10 tháng liên tiếp, nhưng ở cường cường đối thoại bên trong, hắn cũng không có lấy ra rất tốt biểu hiện, bao gồm trước sân nhà 12 bại bởi Valencia, bây giờ sân khách 13 bại bởi La Cọjuna, cũng làm cho người thấy được Rio ở cường cường trong đối thoại yếu thế. Ngay cả báo AS cũng không khỏi phát ra linh hồn tra hỏi, bằng như vậy trạng thái cùng biểu hiện, sân nhà lấy cái gì đi đá ba ca? Càng muốn chết chính là, màn ra mắt biểu hiện không tệ Zobino, sau đó hoàn toàn lâm vào nguy bại. Trên này để cho Diêu trên giới cũng đặt vào hậu vọng bờ ra Diu xe đạp thiếu niên, ở Diêu căn bản không tìm được ở bờ ra dịu đá bóng lúc loại cảm giác đó, hoàn toàn bị lạc ở dẫn bóng trong, chàng này đối trận La có du nạ trên tải, hắn đá 90 phút, toàn trường tầm thường vô vi. Một cú đi yếu cầu, không có sốt gol, không có trợ công, ngược lại có 7 lần dẫn bóng bị gãy. Như vậy số liệu căn bản không giống như là một kẻ hảo môn đặt vào hậu vọng ngôi sao bóng đá nên có. La có du nạ huấn luyện viên là ở sau trận đấu xuống giếng phen, hắn bày tỏ Zobi Ndolo là một kẻ có ưu tú tiềm lực cầu thủ, nhưng tạm thời căn bản không có cách nào cùng Tô Đông đi so sánh, hắn biểu hiện bây giờ thậm chí còn không bằng Messi. Đây không thể nghi ngờ là tương đương đánh mặt chuyện. Messi là 87 5 tháng 6 ra đời, Zobi Ndolo là 84 năm tháng 1, dựa theo tuổi tác để tính, Zobi Ndolo xác thực nên cùng Tô Đông đi so, bởi vì hắn so Tô Đông còn lớn 8 tháng, nhưng bây giờ lại muốn hắn đi theo nhỏ hơn 3 tuổi nửa Messi đi so. Đây không phải là nhục nhã người sao? Thậm chí ở truyền thông truy hỏi hạ, nhắc tới hai tên cầu thủ phân biệt lúc, ý dù ý bày tỏ, Zobi Ndolo tính dẻo dai không sai, nhưng Messi tính dẻo dai cũng rất tốt càng quan trọng hơn là có thể trợ công, có thể đánh vỡ trên sân thăng bằng, thân thể cũng càng cường tráng hơn có lực, đi bàn năng lực mạnh hơn. Ý nói chính là, Zobi Ndou đừng nói cùng Tô Đông đi so, so Messi cũng trên lệch một mạng lớn. Cũng chỉ có ý dù ý tựa nói như vậy. Không, ngay cả báo Matka cũng la liệt Zobi nổ số liệu, 12 trận đấu đá 810 phút, vẹn vẹn chỉ tiến một cầu, so năm trước còn kém, Ian lần tiên phong là 11 trận đấu đá hơn 600 phút, đánh vào 4 cái cầu. Nhưng vì cho Zobi nổ dọn ra vị trí, Rio đưa đi học vận. Báo mát ca tỏ xem không hiểu như vậy thao tác. Nếu như nói, mùa bóng sơ Giưỡi người hâm mộ cùng thân cận Diêu Truyền Thông, cũng đang mong đợi giải Ngân Hà từ bờ ra dự tiến ứng cử một kẻ đủ để chống lại Tô Đông núi Bế Lệ. Như vậy hiện tại, tất cả mọi người cũng phi thường biết rõ, dù bị đổ không thể nào chống lại Tô Đông. Hiện tại không thể có thể, tương lai chỉ sợ cũng rất khó. Nhưng chân chính Tô Đông rất nhanh liền đến Madrid. Đây là một cái trời xanh mây trắng buổi chiều. Giống như thường ngày, Madrid sân bay bạ dạ dạ sóng người chào tuần, tất cả đều là hướng hướng các nơi trên thế giới lưu khách. Ở tên một hàng đứng lầu, ngồi chờ một đám nghe tin mà tới người hâm mộ, phóng viên truyền thông, đồng thời còn có phi trường an ninh cùng công nhân viên, bọn họ tụ tập ở chung một chỗ. Thanh thế lộ ra đặc biệt to lớn để cho qua lại các lữ khách cũng cảm thấy mười phần kinh ngạc đây là người nào muốn tới rồi quen thuộc bóng đá người hâm mộ sẽ lập tức phản ứng kịp ngày mai sẽ là quốc gia de 3k đến rồi. Tô đông tự nhiên cũng tới hiện trường thậm chí có không ít người hâm mộ giờ tô đông tên cùng hình lá bài chờ đợi tô đông xuất hiện trước hạn đến Madrid xe buý liền dừng ở ngoài cửa lớn tất cả mọi người cũng tin tưởng 3k nhất định sẽ từ nơi này xuất hiện bao gồm rất nhiều không có ýất riêng người hâm mộ không có biết bao gồm phi trường an ninh nhân viên cũng không rõ ràng lắm khi tất cả người đều ở đâyê một hàng đứng lầu ngồi cho lúc Barcelona máy bay thuê bao đã lặng lẽ đã tới sân bay Madrid, lại không có từ T1 hàng đứng lầu rời đi, mà là trực tiếp từ mấy trăm mét ngoài cách vách T2 hàng đứng lầu đi ra. Bất kể là trước kia thả ra tin tức, hay là đặt ở T1 hàng đứng lầu ngoài cửa kia chiếc xe bus xe, đều chẳng qua là Ba ca cố ý thả ra đà khói, mục đích đúng là vì để tránh cho một ít phiền toái không cần thiết. Bất kể là 3K đến Madrid, hay là Diêu đến Barcelona, cũng không thể tránh khỏi sẽ đưa tới khi địa cầu mê bất mãn. Ai bảo hai chi đội bóng tương hỗ là tử địch. Cho nên, mỗi một lần, Ba ca cũng sẽ cắc ra chiêu thần kỳ. Không có phóng viên Không có người hâm mộ, không có an ninh cùng công nhân viên, thậm chí ngay cả lữ khách cũng rất ít. Đây chính là ba ca đoàn người kéo dương hành lý xuất hiện ở T2 hàng đứng lầu lúc chỗ đã thấy, rất không thói quen. Đội trưởng Quân cười ha ha nói, "Cái này nên tính là những năm gần đây, chúng ta đến Madrid bị đái ngộ tốt nhất." Xa Vi cũng cười theo. Ba ca cầu thủ một đường vừa nói vừa cười, mặc cho ai nấy đều thấy được, bọn họ tâm tình cũng tương đối khá. Mãi cho đến bọn họ sắp đi đến cửa lúc, mới có một đám nữ người hâm mộ lấy chú ý, chạy tới ngăn cản Tô Đông, cùng hắn đòi ký tên cùng chụp chung, Đông kiên nhẫn vì các nàng nhất, nhất ký tên cũng thỏa mãn các nàng chủ chung yêu cầu. Đáng tiếc chính là không có cách nào nhất nhất chủ chung, chỉ có thể đập một bức ảnh chung, hắn toàn chỉnh giữ vững lễ phép mỉm cười. Cố lên, các người nhất định sẽ thắng. Cách ra lúc, nữ người hâm mộ cũng kích động vì Tô Đông động viên của Vũ. Ronaldinho cùng đệ cổ mấy người cũng, cũng gặp người hâm mộ, ngay cả Messi đều có một kẻ đứa trẻ tìm hắn ký tên. Gio, ngươi bây giờ chỉ có thể lựa một chút những thứ này, 18 tuổi trở xuống vô chi đứa trẻ. Tô Đông đi về phía Messi, đưa tay dùng sức gãi gãi đầu của hắn, cười trêu nói. Messi cười khổ, hắn bây giờ ra cửa cũng là sẽ bị người đòi ký tên kia cũng tốt hơn ngươi, cả ngày liền gạt tiểu cô nương. Có muốn hay không ta giới thiệu cho người một?" Tô Đông cười hỏi. Messi dùng sức lắc đầu, còn chưa lên tiếng, mới vừa thoát khỏi người hâm mộ Ronaldinho cũng đi tới, một thanh Messi cổ, nói thật, "Rio, quên nhà ngươi cái đó tiểu Phương đi." Nàng không gọi Tiểu Phương. Messi phản bác. Hắn cũng không hiểu, vì sao Tô Đông sẽ đem hắn ở quê hương thích cô nương kia gọi Tiểu Phương đâu? "Được được được, gọi cái gì cũng tốt, tóm lại, phía ngoài mỹ nữ nhiều như vậy, ngươi không cần thiết vì một cây cây rựa, tha cho cả tòa rừng rậm, đúng hay không?" Ronaldinho rất là ngữ trọng tâm trường quên ngủ. Messi tức giận nhìn hắn, cái này người bờ ra giữ cả ngày liền muốn làm vua hắn. Người nói tốt có đạo lý, nhưng ngươi thế nào không giúp một chút hắn? Messi chỉ chỉ Tô Đông. Ai cũng biết, Tô Đông chính là cái độc thân quý tộc, đến nay còn chưa giao bạn gái, thậm chí cũng không có chuyển qua sở Cam Đan, cái này ở cầu thủ chuyên nghiệp trong cũng đều coi như là một đóa hạ náo. Hắn? Ronaldinho dùng sức lắc đầu, hắn không phải không chơi được bạn gái, mà là yêu cầu quá cao. Messi suy nghĩ một chút, thật đúng là. Ban đầu Tô Đông ra hạn thời điểm, Vương Quang đã đã tới 3K, đội một người nhìn thấy Tất cả đều xem như người trời, hơn nữa cũng nhìn thấy ra, người ta cô gái đối Tô Đông có như vậy chút ý tứ, nhưng lại cứ Tô Đông chính là một bộ phất lạnh bộ dáng, thật thản giận. Không chỉ là đối Vương Quan Đãng, Barcelona là thủ đô thời trang, ngôi sao nữ, người mậu đó là như cá giết qua sông, chỉ cần Tô Đông nguyện ý, thoáng chỉ một câu thôi đầu ngón tay, bao nhiêu mị nữ đầu hải tông báo, một tuần đổi một người bạn gái cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn đâu? Với ai cũng không địa báo. Hắn qua phải giống như là cái khổ hành tăng, không có ý gì. Ronaldinho bĩu môi một cái nói, bây giờ muốn nói đá bóng. Hắn sát thực Tô Đông một chút, nhưng muốn nói đóng bạn gái, Tô Đông cùng hắn chính là khác biệt trời vực, con trai hắn cũng rẩy vò đi ra, Tô Đông đến nay đoán chừng còn là một đồng năm nhỏ. Messi nghĩ đến ngược lại không có zona đi Ronaldinho phức tạp như thế, hắn chính là áo ước. Nếu là hắn có Tô Đông kia chiều cao, kia kiện mỹ vóc người, còn có kia tuấn lãng tướng mạo, quê quán vị kia thanh mai trúc mã cô nương sớm đã bị hắn đuổi theo tay, đôi hắn một lòng ngưỡng dạng. Nói đùa giữa, Barcelona đi ra khỏi T2 hàng đứng lầu, leo lên một chiếc khách sạn an bài tới Seville. Dọc đường đi ngang qua taxi xe tài xế thấy, lập tức liền phản ứng kịp, từng cái một vui cười hớn hở chui ra cửa xe. Quấn về phía Barca cầu thủ thổi lên huýt sáo, thậm chí có người cười lớn hô, đánh Nagio. Không cần phải nói, đây nhất định là Atletico người hâm mộ. Quy 1 chương 425, hắn còn là người sao. Ngày 19 tháng 11 muộn, gần 2:10 giờ đúng. Tô Đông cùng Messi đứng ở vòng tròn giữa sân chuẩn bị giao bóng. Barca như trước vẫn là 7 ra bản thân mang tính tiêu chí 4 thủ môn là Van tuyến phòng ngự là Van Børje, Marco, tuần cùng hộ lễ G.A, trung tràng lùi sâu là Marco Senna, đệ cổ cùng Savi đứng giữa, Ronaldinho, Đông cùng Messi tạo thành đinh 3. Đây cũng là trước mắt Barcelona trạng thái tốt nhất đội hình. Lục Luc Sampaolo bung tha cho giải đấu khai cuộc giai đoạn 4 tên tráng hán trung tràng tổ hợp, ngược lại chọn lựa 4231 trận hình. Thủ môn là Casillas, tuyến phòng ngự là Carlos, Käll Vieira, Ramos cùng Sagado, Beckham cùng Phạm Tỡn Lô Garcia hợp tác đôi tiền vệ trụ, Zidane, Dho cùng Robi nhỏ đỗ trước, đơn tiền phong là Ronaldo. Từ bày binh bố trận là có thể nhìn ra được, bị tình trạng gần đây không tốt ảnh hưởng, Luc Sampaolo ở sân nhà vẫn là hy vọng dùng phòng thủ chiến thuật làm chủ, cũng không tính cùng 3 ca cấp chế bóng. Trên thực tế, coi như thật muốn cũng chưa chắc giành được qua. Tối nay, sân Bét ma bơ chào vào 80.000 tên người hâm mộ, tất cả đều là giao người hâm mộ. Mà đến trong trận đấu, cái này 80.000 tên người hâm mộ liền lại biến thành giao mạnh nhất ngoại binh. Mới vừa rồi, thì có một kẻ kích tiến giao người hâm mộ cố gắng xông vào bên trong sân, bị bên sân cảnh sát chống bạo động cho cản lại. Nếu như những thứ này kích tiến người hâm mộ xông vào sân bóng, thế tất sẽ đối với ba ca tạo thành ảnh hưởng. Đây chính là quốc gia derby, La Liga giải đấu trọng yếu nhất một trận đấu. Nương theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Tô Đông nhanh chóng đưa bóng đá cho Messi. Messi trực tiếp đưa bóng trở về đá, bản thân cũng lập tức kéo ra trận thế. Diêu Tử vừa mở trận liền hiện lộ ra bản thân ý đồ. Mở màn chỉ 24 giây, ở bọn họ lần đầu tiên đem cầu từ Barca dưới chân dành lại lúc tới, bọn họ cũng không có cố gắng khống chế được quyền kiểm soát bóng, mà là từ Pepcam trực tiếp một cước truyền dài, trực tiếp chuyển tới cấm khu bên phải, nghĩ muốn đi tìm Robinho. Robinho nhanh chóng sau sâu vào, nhưng hắn ngoa hơn nữa, cũng không ngoa hơn đánh ra Vandet. Barca thủ môn ổn ổn đương đương đưa bóng từ giữa không trung hái xuống, tay ném bóng lần nữa phát động thế công. Diêu đá rất tích cực, lập tức lại tổ chức lên một lần tấn công, nhưng lần này Marco ở phòng thủ Ronaldo thời điểm phạt quy. Sa đổ nhanh phát đá phạt, chuyển thẳng đến cánh phải cho Djubino, người bờ ra giũ giận bóng cương ép đột phá van mỡ giòn cơ, lại không cẩn thận bản thân té ngã trên đất. Hiện trường vang lên người hâm mộ hư thành, hiển nhiên đều ở đây làm áp lực, cố gắng để cho trọng tài chính xử phạt hạ lan hậu vệ trái phạm quy. Nhưng trọng tài chính nhìn rõ mọi việc, trực tiếp đem quyền kiểm soát bóng cho Barca. Từ phút thứ 5 bắt đầu, Barca để lại chậm tranh tài tiết tấu, tận lực khống chế được quyền kiểm soát bóng. Cô, cùng cũng đang cố ổn định quyền kiểm bóng, nhẫn tổ chức cùng vào, thay nhau đối giêu phòng tuyến Ở phút thứ 9, Diêu tiền vệ trụ Phạm Tở Lô Garcia đang cùng đè cổ cấp cầu thời điểm, có một tác ý giật trở động tác, trực tiếp đánh vào đệ cổ trên mặt, nhưng trọng tài chính không nhìn thấy, để cho hắn trốn khỏi một tiếng. Tên này Uju và tiền vệ trụ lối đá vẫn luôn rất giờ, mùa bóng trước chính là La Liga phải bài nhiều nhất cầu thủ, tức hiệu đồ tể. Barca kiên nhẫn không chế bóng tổ trước, Diêu thời là đem cấp cầu khu vực đặt ở trung tuyến mùa giải, hai bên cũng không có chủ tính có uy hiếp thế công. Nhưng ai cũng biết, đây chẳng qua là trước báo táp lặng. Lang cầu từ cánh phải bị chuyển tới cánh trái lúc, Tô Đông cũng chậm rì rì từ cánh phải chạy về đến lộ. Ronaldinho ở trung tuyến phụ cận, gián bên trái tuyến dừng bóng. Diêu hậu vệ phải Sàgà đổ cùng đôi tiền vệ trụ Beckham cũng đồng thời hướng hắn chạy tới. Ba ca 3 tên cầu thủ đem toàn bộ tấn công trận thế kéo đến rất mở. Làm Zona Ronaldinho giữ bóng lúc, Tô Đông vừa đúng chạy đến giữa nửa trận vòng tròn giữa sân mức, cùng Ronaldinho cơ bản ở cùng cấp độ bên trên, nhưng hắn thấy được Beckham chạy tới về sau, Phạm Tợ Lô Gassi A thủy trùng đi theo hắn phụ cận. Đệ Cổ đã chạy đến chủ tuyến, hắn chuẩn bị này cái này giác. Zamos trước kia là đá hậu Đi tới giêu sau đổi đá trung vệ, khi nhìn đến xạ gã độ nhào lên cướp về sau, hắn lập tức hướng bên phải đường nhích lại gần, mong muốn cùng xạ gã độ giữ vững thích hợp khoảng cách. Nhưng Tô Đông tồn tại, để cho Hẹo Duy Dạ không dám tùy tiện chuyển vị. Vì vậy, giêu hai tên trung vệ trung gian khoảng trống cũng đi ra. Tô Đông mới vừa chạy đến vòng tròn giữa sân đây lúc, liền hướng Zona Ronaldinho kêu một tiếng, bản thân nhanh chóng kẹo một góc vuông cong, lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra mốt cùng Hẹo Duy Dạ trung gian khoảng trống bắn vào qua. 3 một bài tấn công chính là lợi dụng Ronaldinho giữ bóng, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, lại chuyển khoảng trống. Ronaldinho sớm liền thấy cái này khoảng trống hoặc là hắn lợi dụng, hoặc là đệ cổ sau chen vào tới lợi dụng. Bây giờ, hắn thấy được, chỉ thấy người bờ da Jiu đưa bóng ngang lôi kéo, không đợi sả gã đồ cùng Beckham đến gần, trực tiếp chân phải đưa ra một cước chọc đồng. Quả bóng thật nhanh vượt qua Jiu phòng tuyến, rơi về phía sau lưng cầu khu. Tô Đông lấy cực nhanh tốc độ từ ra Moss cùng Hẻo Duy Dạ giữa sau chen vào, phá bẫy việt vị thành công, vọt thẳng nhập giêu vòng cấm địa. Ronaldinho chuyền bóng điểm rơi cực kỳ tinh chuẩn, Tô Đông xông lên về sau, chân phải cao giơ cao lên, ở giữa không trung đưa bóng cho Thao xuống dưới, dừng hướng chân trái của mình. Lúc này, sau lưng truyền đến một cỗ lực va chạm. Nguyên lai là phản ứng nhanh nhất ra mốt trước tiên trở về thủ, tốc độ của hắn rất nhanh, vậy mà thoáng cái liền đổi kịp Tô Đông, từ phía sau đụng bên trên hắn, cố gắng đem hắn đẩy ra. Tô Đông tại động tác giữa lão đảo một cái về sau, nhanh chóng ổn định chất cước. Hắn dùng khỏe mắt quét nhìn thấy được đánh ra Kasi hắn biết, nếu như mình dừng bóng điều chỉnh sau lại đánh, góc độ khẳng định bị Kasi hoàn toàn phong kín. Cho nên, hắn miễn cưỡng đứng vững thân hình về sau, chân phải đứng, chân trái trực tiếp ly Không ai biết quá trình này có phức tạp hơn, tất cả mọi người cũng chỉ thấy Tô Đông chân phải đưa bóng thao xuống về sau, dùng bên chắc mà thân thể cường tráng gánh vác sau lưng mốt, chân trái thuận thế dứt điểm. Cậu nhanh chóng từ Tô Đông chân trái bắn ra, Casillas lật một nẻ người ngã xuống đất, nhưng trùng quy chậm chút ít. Quả bóng thẳng từ bên trái của hắn lướt qua, thẳng chui vào sau lưng khung thành. Go ổn. Tô Đông ghi bàn rồi. Mở màn chỉ 10 phút, Barcelona dẫn đầu công phá giêu không thành. Đây là một lần phi thường đặc sắc phối hợp, Tô Đông cùng Ronaldinho lần này khoảng cách xa liên tuyến phối hợp phải phi thường tài tỉnh, chúng ta có thể thấy được, Ronaldinho chuyển dài phi thường tình chuẩn, mà Tô Đông dừng bóng càng là tinh diệu. Mới vừa rồi chúng ta liền đang nói, bất kể là cái gì đội bóng, đối mặt Barcelona, sợ nhất chính là cái loại đó không có quyền kiểm soát bóng, đối phương lại trông thả ung dung tổ chức, bởi vì chỉ cần phòng tiến của người lộ ra dù là một chút xíu sơ hở, 3 Barca tấn công cầu thủ đều có thể sẽ tạo thành ghi bàn thành bàn. Tô Đông, Ronaldinho, thậm chí là Messi, đều là cái loại đó năng lực cá nhân cực mạnh cầu thủ. 10, giơ mở màn 10 phút liền mất bóng. Dã Mỗn buồn bực đứng ở trong căn khu, nhìn Tô Đông nhận lấy đồng đội chúc mừng, chậm rãi đi trở về trung tuyến. Diêu Hậu vệ đầy lòng sốt xếp. Đây không phải là hắn lần đầu tiên đụng phải Tô Đông, cũng là hắn lần đầu tiên trực tiếp cùng Tô Đông như vậy va chạm. Hắn tự xưng là tố chất thân thể xuất sắc, Diêu coi trọng hắn cũng là bởi vì một điểm này. Nhưng mới rồi, đụng vào hắn Tô Đông về sau, phát hiện mình phảng phất giống như là đụng vào một con núi. Hắn còn là người sao? 1m95 thân thể đã đủ khôi ngô, lại vẫn nhanh như vậy, như vậy khỏe mạnh, một khi đánh thẳng vào, đơn giản so đấu trưởng trong phát điên news còn cùng bố, ai chống đỡ được. Trước ném một cầu về sau, Giêu phát động phản tháo. Di đang ở cánh trái vì Giêu sáng tạo một quả phạt góc cơ hội, Beckham phạt ra về sau, Van Ness đánh ra sai lầm, thiếu chút nữa mất bóng, thật may là còn đánh đầu giải vây, không có bị Diêu bắt lại. Nhưng rất nhanh, Giêu đang ở cấm khu bên phải sáng tạo ra một cơ hội, Nổ dẫn bóng xông vào cấm khu bên phải, lên chân vượt lị cao hơn, sau đó Beckham lần nữa sáng tạo ra cơ hội, một cước chuyển thẳng, cố gắng đưa bóng đưa vào cấm khu tìm Robinho. Thời khắc mấu chốt, Van Børjeørn có sự trước một bước, ngã xuống đất bóng, đưa bóng gay xuống. Marco nhanh chóng đưa bóng chuyển tới cánh phải. Ole ở chuyền cho mới chuyền cho Savi. Savi rối rục phản kích, giao cho cánh phải Messi. Messi dẫn bóng cắm siêu cấm khu, cắt lốt cũng không có đi theo, mà là đứng bên ngoài, điều này làm cho Messi dẫn bóng áp sát Hẻo Huy Dạ. Là Messi dẫn bóng giết đến rìa bên ngoài vùng cấm lúc, Hẻo Huy Dạ rốt cuộc không thể lui được nữa, quả quyết nào lên cướp. Chỉ thấy Messi một linh xảo qua người, trực tiếp dẫn bóng đột phá Hẻo Huy Dạ, chân trái nhanh chóng đưa bóng đi phía trước chuyển, đưa đến Hẻo Huy Dạ sau lưng. Chỉ thấy, trong cấm khu bên phải, Tô Đông dùng thân thể áp chế Gattuso, dừng bóng về sau, chân trái gót chân đưa bóng hướng bên phải một góc, cả người đột nhiên xoay người Dùng bả vai ngăn trở nhào tới Carlos, thân thể cũng vừa vặn ngăn trở xoay người trở về thủ lẹo nguy dạ, chân phải trực tiếp một cái giật bắn. Quả bóng gần như nên một đường thẳng, từ Casillas dưới người chui qua, lần nữa công phá giao không thành. 20. Cả tòa sân Bét ma bơ tĩnh mịch một mảnh. Ramos, Theo truy dạ, Carlos, ba tên phòng thủ cầu thủ, vậy mà cũng khôn không khốn được một Tô Đông. Ramos cũng giống vậy sợ ngây người. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, một kẻ thân cao 1,95 chẳng hắn, động tác tần số vậy mà nhanh như vậy. Ở Đông lúc người, Hắn đã trước tiên chẳng kịp đi, Katsus cũng từ một bên nào tới, hắn vốn cho là Tô Đông đã không có góc độ. Không ngờ chính là, Tô Đông động tác vậy mà nhanh hơn bọn họ một bước, trực tiếp vô ly. 20. Mở màn mới 15 phút, Rio cũng đã là liền ném hai cầu. Cả tòa Betmaber tính phải không có cái gì động tính, thậm chí mơ hồ giống như nghe được trên khán đài có nghẹn ngào thanh âm. Rio cầu thủ cũng đều bị đánh ngơ ngác. Mở màn cứ như vậy mất bóng, trận đấu này còn thế nào đã? Casi lát lần này dứt khoát ngay cả cản phá động tác cũng không kịp, hắn liền nhìn như vậy Tô Đông suốt goal bán, lại không làm gì được. Điều này làm cho hắn cảm thấy 10 phần căm tức cùng tự trách, nhưng lại cứ, hắn lại không có cách nào trách cứ trước mặt phòng thủ cầu thủ. Ba cái thủ một, vậy mà không có bảo vệ. Không phải bọn họ không tận lực, mà là đối thủ quá mạnh mẽ, quy một chương 426, nếu là hắn yêu cầu thủ tốt biết bao nhiêu. Tô Đông lui về giữ bóng về sau, xoay người đưa ra một cước chuyển thẳng, tinh chuẩn xuyên thấu giêu phòng tuyến. Messi ở Cát lốt cùng hẻo gửi dạ giữa rừng bóng về sau, trực tiếp một cú volley, lần nữa công phá giêu không thành. Điều này làm cho cả tòa sân Betmaber cũng một mảnh tiêu đen. May mắn, trọng tài biên lúc này dự cờ, trọng tài chính tỏ ý Messi việt vị, ghi bàn không có hiệu quả. Trong lúc nhất thời, 80.000 tên giương người hâm mộ lại nhất thể thở phào nhẹ nhóm. Thật may là ghi bàn không tính, bằng không, liền 30. Trực tiếp truyền hình ống kính còn đặc biệt cho đến trên khán đài, chủ tịch Gio Lo Argentino trên người, hắn xem ra gương mặt Messi, hiển nhiên đối trước mắt cái kết quả này cảm thấy bất mãn hết sức, nhưng lại cho người một loại không thể làm gì cảm giác. Đối với trước mắt Gio vấn đề, hắn xác thực cảm không ra bất kỳ hữu hiệu biện pháp. Không chỉ là hắn, người quanh, bao gồm thuê ngoài chuyên gia sập triện, cũng giống vậy khổ vô lương sắc. Là châu Âu lớn nhất kiến trúc tập đoàn Lao tổng, Florentino quản khủng khủng lộ tư sản, thủ hạ người tài vô số, hắn trước giờ đều không phải là một không nghe được lời thằng người, bởi vì hắn sống được so với ai khác đều hiểu. Lệnh định nọ dù rằng dễ nghe, nhưng cần nghe lời thật thời điểm, hắn cũng nghe lọt. Cho nên hai cái này mùa hè, Diêu liền trọng điểm tại tăng lên đội bóng phòng thủ. Nhưng có một câu nói nói thế nào, chính là thói quen khó sửa. Rất nhiều chuyện từ Florentino ở 2005 tham tuyển, quyết định để cho Rio đi lên siêu sao chiến lược một khắc kia liền chú định. Một năm một siêu sao đem Diêu từ cầu thủ đến ghế huấn luyện, thậm chí đến tầng quản lý, tất tật đội thành siêu sao, cái này tuy là phi thường hấp dẫn người, đồng thời cũng là tương đương gồm có giá trị buôn bán ý tưởng, nhưng ngược lại, trên thế giới kia đến như vậy nhiều siêu sao. Vì vậy sẽ xuất hiện giống như Diêu hiện ở loại tình huống này, hàng năm mua một, kết quả phía sau siêu sao còn không có mua được, trước mặt siêu sao đã giả, bắt đầu đá bất động. Figo đi, cầu ấn đi, Zidane cũng 33 tuổi, trước hắn nói, bản thân mùa giải này đã xong liền giải nghệ, cắt lốt tuổi tác cũng giống vậy không nhỏ, Ronaldo trạng thái cũng trượt phải càng ngày càng lợi hại. Götze, Veyra, Totti Những thứ này siêu sao cửa cũng cự cử tuyệt giễu mời, bởi vì bọn họ cũng nhìn ra chi này đội bóng hiện trạng. Thậm chí, Tô Đông vẫn còn ở sở tốt thời điểm, liền đã không có cân nhắc giễu. Mà bây giờ, đặt ở Phờ Fiorentino trước mặt chính là cái lựa chọn khó đôi đường, thế nào chọn đều là lỗi. Ai cũng biết, giễu siêu sao chiến lược đã thất bại, trong đội đám này siêu sao cửa cần muốn tiến hành xử lý, người nào đi ai lưu, cần muốn quản lý tầng làm ra lựa chọn, nhưng vấn đề là, không ai nguyện ý đi. Để cho Phờ Fiorentino tự mình ra tay, đem bản thân tiến cử tới siêu sao đổi đi. Hắn không xuống được cái này một đòn Hơn nữa còn cần muốn cân nhắc một cái vấn đề khác, chính là đưa đi siêu sao về sau, ai tới điển vào siêu sao cửa quay người? Chiêu mộ cầu thủ bắt buộc phải làm, nhưng Diêu kia tới nhiều tiền như vậy. Đưa đi siêu sao, giá trị buôn bán chượ̣t, tài chính thu nhập rất được ảnh hưởng, nhà tài trợ khẳng định cũng sẽ bất mãn, cái này sẽ đưa đến Diêu thiếu hụt đủ tiền bạc đi tiến cử mới cao trình độ cầu thủ, đội bóng sức cạnh tranh sẽ cùng theo chượ̣t. Dĩ nhiên, từ khá một chút góc độ đến xem, đây là ngắn ngủi đau từng cơn. Nhưng ai có thể bảo đảm cái này vẹn vẹn chỉ là đau từng cơn? Không thể nào. Trên thế giới truyện lấy ở đâu nhiều như vậy khẳng định? Liên vị gỗ cũng có thể từ 3K nhảy việc tới Rio, ai liền có thể bảo đảm Rio trải qua đau từng cơn về sau, có thể nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa, làm chủ tịch, The Jorgentino có thể nhịn đến đau từng cơn sau thu gặt kỳ sao. Cái này sợ rằng không được a. Càng có thể chính là phe phản đối nhân cơ hội lên, The Jorgentino liền biến thành vì người khác làm gà. Mặt khác, không bán đi siêu sao, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Nhìn sân bóng bên trên, Rio bị 3K đánh bẹp, 3K liên tiếp ở Rio trong cấm khu chế tạo uy hiếp, điều này làm cho The cảm thấy 10 phần đau lòng, lại lại không thể làm gì. Tài nghệ không bằng người chính là như vậy. Hoặc giả, ta đã không thích hợp nữa đảm nhiệm chủ tịch." Florozentino đột nhiên mở miệng nói ra. Ngồi ở bên cạnh hắn thân tín Manuen dễ đổ đổ cùng tên kiên bộ Trạ Göe nó cũng nghe sợ tái mặt, rối rít quay đầu đi nhìn hắn, lại phát hiện chủ tịch Giêu gương mặt bình tĩnh, phản phất giống như là đang nói một món rất chuyện bình thường. "Cái này, như vậy sao được đâu?" Bộ Trạ Göe nó hấp tấp nói. Ngược lại thì Manuen dễ đổ đổ mới đầu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thoáng qua một tia sắc, khẽ đầu. Hắn đi theo Florozentino nhiều năm, hắn hiểu rất rõ bản thân lão bản này tính tình cũng biết dưới mắt Diêu Thế cuộc đối bất kỳ một kẻ huấn luyện viên trưởng, thậm chí là đối chủ tịch mà nói, đều là không có bất kỳ chỗ tốt. Glorentino đã bị siêu sao bắt quóc. Chỉ cần hắn hay là chủ tịch Diêu, từ người hâm mộ đến truyền thông dư luận, cũng sẽ phải cầu hắn tiếp tục thi hành siêu sao chính sách. Nhưng vấn đề là ở, bây giờ siêu sao chính sách đã là tệ xa lớn xa hơn lợi. Lui khỏi vị trí phía sau màn, có thể giảm bớt rất nhiều áp lực, để cho một kẻ người đáng giá tín nhiệm đội lên trước mặt đi, nên cải cách liền cải cách, nên thanh tẩy liền thanh tẩy, chờ tới khi nào, chuyện làm sắp gì, thời cơ thích hợp, lại biểu diễn một màn vương giả trở về. Nghe đến nơi này, Manuel Dedo đồ, đồ cười một tiếng, phụ họa nói, "Những năm này ngươi quá cực khổ, sắp thực nên nghỉ ngơi thật tốt, đem những này nên bận tâm rườm ra chuyện giao cho những người khác đi bận tâm đi." Florentino nhìn một cái bản thân trợ thủ đắc lực, bị cười gật đầu, cái gì cũng không nói. Manuel Dedo Đồ đồ hiểu hắn, tự nhiên sẽ cho hắn làm xong hết thảy. Ngược lại thì phụ trợ nọ, đầu góc mơ hồ, không nghe rõ bọn họ rốt cuộc là ý gì. Ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Iniesta kéo đến bên phải đường, cùng Messi tiến hành phối hợp. Messi ở vòng cấm địa bên phải góc vòng ngoài được banh về sau, Clauss đã trở về đến vị trí rồi bên trên, Papotlod Garcia cũng giống vậy ở cấm khu tuyến đầu bảo vệ, điều này làm cho Messi không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể đưa bóng chuyển về. Iniesta được banh về sau, ngang hướng trung lộ mang theo một bước, dòng chuẩn cơ hội, đột nhiên chân phải đưa ra một cái chọc khe. Cầu tử Papotlod Garcia bên người đi xuyên qua, từ Clauss cùng Hẻo gửi dạ trung gian sẽ qua, lăn hướng cấm khu bên phải. Chỉ thấy nguyên Bản đứng ở cấm khu tuyến bên trên, chuẩn bị tiếp ứng Iniesta Tô Đông, đột nhiên xoay người cắt thẳng vào cấm bên phải. Tổ đông tốc độ nhanh, dùng thân thể người, đuổi theo Iniesta chuyền bóng. Lúc. Kiểu truy giả cùng cắt loss hai người liền tại trái phải. Tuy nói bị tả Hữu giác công, nhưng Tô Đông đột nhiên một dừng, đưa bóng trừ trở lại. Kiểu truy giả thu thế không được, song đến có chút quá mức, sau lưng cắt loss càng bị Tô Đông dùng sau lưng trực tiếp ngăn ở phía sau. Đưa bóng trừ sau khi trở lại, Tô Đông chân trái đưa bóng lôi kéo, chân trái lòng trồng chân túi ra một cái đường vòng cung cầu. Casi Lát liền đứng ở khung thành bên phải, theo sát cột dọc đứng, làm hết sức phong tỏa Tô Đông sút goal góc độ. Thật không nghĩ đến, đột nhiên dừng bóng, chân trái túi ra đường vòng cung cầu, đến khung thành góc trái cùng. Đừng nói Casi Lát bản thân liền vóc dáng không cao, tay cũng ngắn co như là chiều cao chân dài, vào giờ phút này cũng là không làm gì được, chỉ có thể trợn mắt nhìn Tô Đông đường vòng cung cầu túi vào Golgotha. 30. Hạt Tô Đông tại chỗ giơ lên thật cao hai quả đấm, giống lớn một tiếng, tiên tiết nội tâm kích động. Hẻo huy ra, Catalos cùng Casillas đều là gương mà suy sụp. Thật sự là không có cách nào. Nhất là Hẻo ghui ra, hắn đã hết sức cùng ở Tô Đông, nhưng tốc độ của hắn không bằng Tô Đông, thân thể cũng không bằng Tô Đông, đối mặt như vậy đột nhiên khởi động vừa vội ngừng, hắn có biện pháp gì? Messi cùng Iniesta cũng rối rít chạy tới, cùng Tô Đông vỗ tay, ăn mừng vi bàn. Ba cái khác cầu thủ cũng đều trước tiên chạy hướng Tô Đông. 30. Hiệp đầu lập tức liền phải kết thúc, nhưng Diêu Hoàng bắt tình cảnh để cho chúng ta không thể không hoài nghi, nửa hiệp sau có phải hay không sẽ còn thua nhiều hơn cầu. Từ hơn nửa hiệp thế cuộc đến xem, nếu như không phải Kasi lật phát huy thần dũng, Ba ca sẽ tiến nhiều hơn. Mùa bóng trước, ở sân Nukem, chúng ta liền nói, Diêu cùng Ba ca đã không cùng đẳng cấp đội bóng, mà bây giờ ở Betmaber, chúng ta liền càng rõ ràng hơn thấy được hai chi đội bóng trị ở giữa trên lệnh. Không nghi ngờ chút nào, Ba ca đang đi ở một cái vô cùng chính xác trên đường. Tô Đông, Iniesta cùng Messi, cái này ba tên cầu thủ là hiệp đầu biểu hiện tốt nhất 3 ca cầu thủ, mà bọn họ cũng mới chừng 20, lấy bọn họ thực lực, tin tưởng tương lai mấy năm, cũng sẽ là ba ca cốt lõi nhất sức chiến đấu. Càng không cần phải nói, ở bọn họ bên người còn có Ronaldinho, Deco, Xavi cùng Marco Senna chờ cầu thủ. Hiện nay ba ca bắt đầu tiến vào tốt tuần hoàn, xác lập lấy Tô Đông làm trụ cột toàn thân lối đá, cảnh này khiến bọn họ ở chiêu mộ cầu thủ phương diện phi thường có tính nhắm vào, rất rõ ràng muốn tiến tự cái dạng gì cầu thủ, thế nào tiến cử cũng là đúng. Nhưng xem xét lại Diêu, hiện kỳ tiến vào tuần hoàn đã tính Bạ tỳ Serta, Rodino, Bạ tợ Logacia, gỡ dạ vệ sền, thậm chí là tuyến phòng ngự Dạ Mus, trước ở mỗi người đội bóng cũng biểu hiện được tương đương chói mắt, nhưng đi tới giai về sau, lại biểu hiện được không lớn bằng lúc trước. Đây chính là hai chi đội bóng trước mắt lớn nhất trên lệnh. Hiệp đầu cuối cùng là lấy 0-3, 3K bằng vào Tô Đông Hạt Trịch, sân khách tạm thời dẫn trước. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không tưởng tượng được là, làm trọng tài chính thổi vang hiệp đầu kết thúc tiếng còi lúc, làm hai đội cầu thủ chậm rãi đi xuống sân bóng, chuẩn bị đi vào cầu thủ lối đi thời điểm, trên khán đài Diêu người hâm mộ mà chậm rãi đứng lên, rối dùng sức vỗ tay. Thưa thấp tiếng vỗ tay chuyển tới, để cho hai đội cầu thủ cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Diêu cầu thủ trước hết phản ứng kịp, nhưng bọn họ càng đi mau hơn ghi bàn viên lối đi. Mà ba ca cầu thủ thời là cũng sững sốt. Đây chính là ở từ địch Diêu sân nhà. Những thứ này Diêu người hâm mộ là đang vì bọn họ, không, là đang vì Tô Đông vỗ tay sao? Càng ngày càng nhiều Diêu người hâm mộ đứng lên, hiện trường tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiệt liệt, cuối cùng thậm chí hiện lên giọng trời ngập đất thế. Ba ca các đồng đội cũng rối rít mỉm cười vỗ một cái Tô Đông bả vai, tăng nhanh bước chân từ bên cạnh hắn đi, mà Tô Đông thời là đứng tại chỗ, đầu tiên có chút không biết làm sao. Tiếp theo hắn xa xa hướng trên khán đài người hâm mộ vỗ tay, túi người chào thăm hỏi. Điều này làm cho hiện trường tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Nhưng cùng lúc, ở rầm rập chẳng trị trên khán đài, cũng có rất nhiều giao người hâm mộ một bên vỗ tay một bên đang khóc. Nếu là hắn giao cầu thủ tốt biết bao nhiêu, Quy 1 chương 427, Thiên tuyển tri tử, 30 dẫn trước hiệp đầu về sau, trách tài đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, dịch cắt thậm chí không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì, chẳng qua là khích lệ đội bóng phải tiếp tục giữ vững hơn nửa hiệp thế đầu, đối Đông Hạt Trịt càng là bị cho điểm danh biểu dương. Đây cũng là dịp cắt nhất quán tới nay phong cách, hắn hiện trường chỉ huy vẫn luôn là như vậy. Dĩ nhiên, đội bóng 30 rất trước, hiệp đầu sĩ khí như hồng, cũng xác thực không cần thiết điều chỉnh. Nhưng Tô Đông ở trên diễn hạt chỉ sau, nửa hiệp sau có ý thức bắt đầu điều chỉnh chiến thuật của mình nhân vật, không còn theo đuổi ghi bản, mà là càng đa số hơn bản thân chúng quanh đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Phút thứ 59, 3K một lần nhanh chóng phản kích, Zona Dino dẫn bóng tập kích đường dài. Từ đầu tới đuôi... Người bỏ ra Diju cũng cho thấy bản thân xuất sắc năng lực cá nhân, nhưng khi tiến vào khu 30m khu về sau, vẫn luôn là Tô Đông cho hắn mang mỏ phòng thủ cầu thủ, cái này mới có Zona Ronaldinho tiến vào cấm khu về sau, một chọi một đối qua Ramos, chân phải vô lì mệnh trung chuyển phát sinh. Mà Ronaldinho cũng lòng biết rõ, cho nên ghi bản sau, hắn cái đầu tiên liền sông về Tô Đông ăn mừng. Sau đó, Tô Đông lại kéo đến cánh phải, tiếp Messi chuyển thẳng về sau, cưỡng ép đột phá hiệu huy dạ, chuyền ngang đến khung thành trước, vì Zona Ronaldinho sáng tạo ra một lần tuyệt hảo cơ hội, nhưng đáng tiếc, vỏ ra Diju cầu thủ chậm một bước, bị Ramos giành trước phá hư đi ra ngoài. Tô Đông cũng vì Messi sáng tạo ra mấy lần cơ hội, nhưng đều không thể tạo thành ghi bản. Ngược lại thì Giorna Dino, sau đó lại bằng vào năng lực cá nhân của mình, xuống lần nữa một thành. Cuối cùng, tỷ số bị phong tỏa ở 50. 3 ở sân bét ma bơ cầu cùng thắng Madrid bắt lại một trận xử thi cấp thắng lợi. Trên tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, sân bét Marble trên khán đại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng rất nhanh, tiếng vỗ tay liền biến thành hư thanh. Trong đám người rõ ràng truyền tới mất việc tiếng hô hoán không chỉ là ở yêu cầu lục xém vạ gỗ mất việc, cũng ở đây yêu cầu chủ tịch Gio Fiorlo Gentino mất việc, hiển nhiên Gio người hâm mộ đối đội bóng hiện trạng bất mãn hết sức, cho rằng bọn họ nên nên vì này phụ trách. Ngồi trên khán đài chủ tịch Gio Fiorlo Gentino sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn ngồi trên khán đài, lặng lẽ thừa nhận đến từ Gio người hâm mộ đầy trời hư thành, hiển nhiên cũng không định muốn trốn tránh. Lần trước ở quốc gia Derby trong, sân nhà bị 3-50 k điên cuồng tàn sát, vậy hay là ở xa xôi cờ du Juip đá bóng lúc chi tiêu Barcelona, tuy nói mùa bóng trước trận đấu quốc gia Deadby cũng là không năm thất lợi, nhưng đó là ở Nhưng lần này, chẳng án phát sinh ở Betmaber Gần như toàn bộ giéu người hâm mộ cũng đối đội bóng biểu hiện phi thường bất mãn, thư thanh chính là bọn họ phát tiết nội tâm bất mãn phương thức. Thậm chí, bọn họ nghĩ muốn lật đổ Florrentino thống trị. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu Florrentino vô lực thay đổi giéu hiện trạng, vậy thì xuống đài, để cho người có năng lực tới. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, giéu tiếng nói báo AS dẫn đầu phát biểu tranh tài bình luận, công kích luật xém Đago chiến thuật quá mức vụ về. Tại dạng này một trận cường cường đối thoại bên trong, hắn cố gắng dùng phòng thủ chiến thuật tới chế Barcelona, lại chấp tay đem quyền khống chế bóng nhường cho Barcelona. Toàn trận đấu Gióio không chế bóng thậm chí chỉ có hơn 3 phần 11 ít, chỉ có Barcelona một nửa. Báo AS cho là, chính là lúc Xemdoago bảo thủ, để cho Gióio bỏ lỡ quyền kiểm chế bóng, cũng để cho Barca đã càng thêm chơi chạy. So sánh với lúc Xemdoago bảo thủ, Girit cắt bảy binh bố trận liền lộ ra càng thêm lớn mật, hắn thậm chí để cho tuổi gần 18 tuổi Messi ở trọng yếu như vậy ĐB chiến trong đảm nhận đội hình chính, để cho Hiệu Li ngồi ở trên băng ghế. Báo AS cho là, so sánh với Gióio, Barca là mang theo tất thắng niềm tin cùng quyết tâm đi tới Betmarble. mỗi một người bọn họ đều ở đây kiên định thi hành đội bóng chiến thuật cũng cố gắng vì bản thân cùng đồng đội sáng tạo nhiều hơn cơ hội, đây là Diêu bây giờ không có được. Rio ở sân bóng bên trên bị triệt để đánh nát, nhất là Tô Đông hơn nửa hiệp 3 cái đi bàn, hoàn toàn tan rã đội bóng chống cự quyết tâm, để cho Diêu cầu thủ hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, tiến tới ở nửa hiệp sau có liền ném hai cầu. Cuối cùng, báo AS bày tỏ, ở quốc gia derby lần nữa đá ra 0-5 như vậy điểm số lớn về sau, La Liga giải đấu vô địch thuộc về đã không có có cái gì tranh cãi, Barcelona đem thắng được cuối cùng vô địch, Rio rất khó lội ngược Đông dùng một trận vĩ đại tranh tài, ở Ronaldo, Zidane, Joe. Beckham chờ thế giới siêu sao trước mặt, chứng minh mình mới là trên cái thế giới này xuất sắc nhất cầu thủ, biểu hiện như vậy, hắn sẽ lần nữa bắt lại hai lần cầu thủ xuất sắc nhất. Thân cận 3K cạ tạ Loni ạ truyền thông thời là dối Git Cho là, 3K ở sân khách cho Rio bên trên sinh động bài học. Vượt sợ Post Daily bài tỏ, quốc gia Derby nhìn như chẳng qua là một trận đấu, nhưng tranh tài sau lưng chỗ phản ứng đi ra vấn đề lại rất nhiều. Tỷ như trận này 50, phản ứng ra 3K 2 năm qua tốc độ cao tăng lên, nhất là ở Tô Đông gia nhập sau, 3K không tiếc lực ở tạo nên lấy Tô Đông làm chủ trước trận tấn công bảy, bây giờ ca rốt cuộc tìm được tốt nhất đồng thời cũng là công kích mạnh nhất tổ hợp đó chính là zonano tô đông cùng Messi 3k tiếng nói cho là, Tô đông đang đi thông chuyên nghiệp đời sống đỉnh núi hắn còn không có đạt tới bản thân thời kỳ vàng son nhưng ở bé mapper diêu toàn bộ siêu sao cộng lại biểu hiện cũng không bằng tô Đông mạnh mẽ nếu như bak cái khác cầu thủ nắm chặt cơ hội năng lực mạnh hơn một chút lời trận đấu này 3k hoàn toàn có thể đánh vào 8 cái cầu thậm chí nhiều hơn bởi vì Tô đông sáng tạo ra phi thường nhiều cơ hội sport Daily cho là 3k trận đấu này làmxoreêu so nơi tốt hơn ngay tại ở toàn thân tính Nhận này ba ca tiếng nói đồng dạng là lấy Tô Đông làm làm ví dụ, liệt kê ra Tô Đông ở trong trận đấu phân biệt cho Messi cùng Zona Nô chế tạo ra nhiều lần cơ hội, cho là Tô Đông rất tốt thuyết minh một kẻ trước trận tấn công nòng cốt cầu thủ phải có biểu hiện cùng đặc chất. Làm Zona Nô đánh vào cái đầu tiên ghi bàn thời điểm, người bỏ ra giữa cái đầu tiên chạy hướng Tô Đông ăn mừng, bởi vì hắn biết, là Tô Đông đang vì hắn kéo ra phòng thủ cầu thủ, giống nhau còn có Messi, hắn ở trong trận đấu bỏ lỡ mấy lần Tô Đông sáng tạo cơ hội. Support Daily cho là, Zidane dĩ dám đem tuổi gần 18 tuổi Messi đặt ở đội hình ra sân trong, một nguyên nhân rất quan trọng chính là Tô Đông. Hắn tin tưởng Tô Đông có thể rất tốt trợ giúp Messi biểu hiện ra mình thực lực. Sự thật chứng minh, dịch cặt đã đoán đúng. Trừ Riol cùng 3 ca mạnh tạp chí lớn trận thế ngoài, châu Âu thậm chí còn toàn thế giới các tạp chí lớn cũng đều dối rít chú ý trận đấu này. Cho dù là lại kén chọn phóng viên truyền thông, cũng đối Tô Đông biểu hiện khen không dứt miệng, thậm chí dùng hoàn mỹ để hình dung. Mà đối với Riol siêu sao cửa, toàn thế giới truyền thông cũng dối rít cho chỉ trích, cho rằng bọn họ biểu hiện được không có chút nào toàn thân tính. 30 năm trước, cầu giáp xuất lĩnh chi kia Barcelona, ở sân 50 cuồng thắng, Đó là sân Betma Bèr trong lịch sử lớn nhất sỉ nhục tính một trận thảm bại, mà bây giờ, thời gian qua đi 30 năm, Tô Đông xuất lĩnh Barcelona lại một lần nữa ở sân khách 50 huyết tẩy Rio, hắn thậm chí giành được sân Betma Bèr nhiệt liệt tiếng vô tay. Bằng vào trận đấu này, Tô Đông đủ để bước lên Barca chuyển kỳ hàng ngũ. Đánh bại Rio sau, Barca cũng không có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút, mà là ngựa không ngừng vó câu trở lại sân nhà, nên đón Bundesliga đỡ đỡ bợ gì mẹn, đây là Champions League vòng đấu bảng vòng thứ 5 trên tại. Trước mặt vòng 4, Barca tất cả đều thủ thắng. Cái này để cho đội bóng trước hạn đạt được vượt qua vòng bảng quyền, ở sân nhà một trận chiến này liền đá càng thêm hung họng, thậm chí không có bao nhiêu thành tích bên trên áp lực, nhưng cũng bởi vì như vậy, ngược lại đá càng thêm xuất sắc. Để cho người cảm thấy thật bất ngờ là, trước trận đấu nguyên bản bị cho là không sẽ ra sân ngay từ đầu Tô Đông, trận đấu này lại đột nhiên đội hình chính ra sân. Không chỉ có như vậy, mở màn chỉ một phút, Ronaldinho sườn phải giữ bóng sau chọc đồng tầm khu, Tô Đông nhanh chóng theo chen vào, cướp trước một bước lấp động, đem quả bóng trộn qua hở gì mèn thủ môn chậm rãi rơi vào sau lưng khung thành. 10. Tô Đông vì bà Ka mở tỷ số. Cái này ghi bàn cũng giống như mở ra ba càng ghi bàn cánh cửa. Phút thứ 14, G.D.Bự gì mện tấn công vừa qua khỏi chúng tuyến liền bị Marco Sen cắt bóng, cũng nhanh chóng chuyền cho Savi. Savi trực tiếp một cú chuyền dài, đưa bóng nhanh chóng chuyển hướng ở G.D.Bự gì mện sau lưng. Tô Đông nhanh chóng sau trên bảo, cướp ở tất cả người trước, chân phải đưa bóng từ giữa không trung tháo xuống, dẫn bóng tiến nhập cấm khu về sau, mặt đối thủ môn dĩ kẹ, chân trái đệm chân mện xuống lần nữa một thành, 20. Phút thứ 26, đờ đờ gì mện hậu quy, Ronaldinho chủ phạt đá phạt tinh chuẩn 30. Phút thứ 38 lại là Ronaldinho cánh trái tác đồng, Tô Đông ở trong cấm khu đánh đầu dứt điểm, cứ việc thủ môn rịn, kê đụng phải cầu, nhưng vẫn vậy vô lực ngăn cản quả bóng nhập lưới, 40. Hát Mà ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Tô Đông chủ động vì Messi lôi kéo ra phòng thủ cầu thủ, để cho người Argentina phải lấy dẫn bóng đột nhập cấm khu tạo thành thế một đối một, tỉnh táo đệm chân mạnh trùng, 50. Nửa trận 5 cái đi bàn. Barcelona lần nữa đã ra một trận thế công báo tác. Cả tòa sân Lukem cũng đang điên cuồng la lên Tô Đông, Ronaldinho cùng tên Messi, tất cả mọi người cũng đối ba ca bóng đá tấn công nhìn phải như si như say. Ngay cả trên khán đài hai tên núp ở người hâm mộ trong, không vì người chỗ quen thuộc thần bí khách cửa, cũng nhìn phải quên hết tất cả. Quá tuyệt vời. Ba ca cái này đỉnh ba đơn giản gọi người khó có thể tin. Ai nói không phải đâu. Tô Đông toàn diện, Zona đi nô chí tưởng tượng, còn có Messi giữ bóng đột phá, công kích như vậy tổ hợp ai có thể phòng được. Đây tuyệt đối là có thể mở ra một đoạn tột cùng vương triều đội hình phối trí. Ở tiếng người huyên náo bên trong, hai người ngươi một lời ta một lời trò chuyện. Đây là bọn họ lần đầu tiên ở Nu Kem quan sát Tô Đông chính nhưng lưu lại vô cùng ấn tượng khắp sâu. Nhất là hiện trường người hâm mộ biểu hiện ra đối Tô Đông kính yêu càng làm cho bọn họ cảm thấy, Tô Đông chính là ba ca thiên tuyển chi tử, chú định sẽ thành 3 ca lịch sử truyền kỳ. Như vậy một mực hùng mạnh đội bóng, tương lai mấy năm, ai có thể thành vì bọn họ đối thủ? Giới mắt châu Âu bóng đá, sợ là cũng chỉ có Cescì Azùventú cùng AC Milan, cùng với ngoại hạng Anh Chelsea có thể cùng chi này giờ giảm tìm 2 đánh một trận. Thậm chí, những thứ này đội bóng cũng không khỏi rơi vào hạ phong. Nhất là gặp phải trạng thái xuất sắc như vậy Tô Đông. Đi thôi, nửa hiệp sau không cần thiết nhịn, chúng ta nên làm việc. Quy 1 chương 428, lại lấy được quả bóng vàng. Tô, chúc mừng. Chúc mừng ngươi. Tô. tốt, tô, ta lấy ngươi làm linh. Tô, ngươi là tuyệt nhất. Người mãi mãi cũng là ta tấm gương, tô. Làm Tô Đông ôm Messi sau, quay đầu nhìn về phía Ronaldinho, ngẩng đầu, giang hai cánh tay ra. Bờ Gia ra siêu sao nét mặt đầu tiên có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền lộ ra mang tính tiêu chí giang hồ, cười đi tới, ôm Tô Đông. Chúc mừng ngươi, bạn của ta. Cảm ơn. Tô Đông ôm Ronaldinho. Trong phòng thay quần áo những người khác thấy được hai người ôm lúc, trên mặt vẻ mặt cũng đều rất không giống nhau. Messi bọn người cảm thấy bình thường, chỉ là ít nhiều có chút vì Ronaldinho tiếc hận. Nếu như không phải ở Barca, không là đụng phải Tô Đông vậy, hắn hoàn toàn có được tranh đoạt quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thực lực, nhưng thật đáng tiếc, hắn ở Barca gặp Tô Đông, cũng ở hai người cạnh tranh chính giữa rơi vào hạ phong. Đệ cô ở bên trong mấy tên Barca cầu thủ đều có chút không phải rất cam tâm, bởi vì Zona Ronaldinho đã liên tục 2 năm bại bởi Tô Đông. Bọn họ đều có tới từ bóng đá Vương quốc bờ ra dịu kiêu ngạo, đối đãi Tô Đông, bao nhiêu vẫn còn có chút không lọt nổi mắt xanh, luôn cảm thấy Zona Ronaldinho biểu hiện không hề sò Tô Đông trên lệch. Những phần này nhỏ bọn họ sẽ không biểu lộ ra, bởi vì bây giờ Tô Đông như mặt trời ban trưa. Tô Đông buông ra Ronaldinho về sau, lại cùng gì các, cảm tạ huấn luyện viên tổ, sau đó hắn lại hướng các đồng đội sâu sắc túi người chào, cảm tạ bọn họ đối sự ủng hộ của mình cùng trợ giúp. Nhanh đi đi, không phải người liền đi. Dịch Cát cười thúc dục. Ở lễ phép bên trên, Tô Đông thật sự là làm phi thường xuất sắc, ở trong phòng thay quần áo nhân duyên cũng là cực tốt. Đám người một trận cười ầm lên, Tô Đông cáo từ đi. Chính là trung chàng thời gian nghỉ ngơi, Tô Đông đi ra phòng thay đổ, xuyên qua không người cầu thủ lối đi, đang đợi công nhân viên cùng đi, xuyên qua một cánh cửa, từ bên trong lối đi, đi về phía phòng làm việc. Vào giờ phút này, có thể rõ ràng mà nghe được sân bóng bên trong chuyển tới tiếng người huyên áo, tất cả mọi người cũng đang mong đợi nửa hiệp sau. Nhưng bọn họ cũng không biết, Tô Đông sẽ không xuất hiện ở nửa hiệp sau, bởi vì hắn có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Khi, Tô, nơi này." Bà ca chủ tịch Lã Phật Tạ đã sớm chờ ở bên kia, thấy được Tô Đông khi đi tới, hắn lập tức cười chào hỏi. "Chúc mừng ngươi, Tô, ngươi là chúng ta tốt nhất cầu thủ, cũng là ta kiêu ngạo nhất chiêu mộ cầu thủ." "Cảm ơn, tiên sinh Lã Phật Tạ." cười chỉ Hai người sóng vai đi vào một gian hành chính phòng họp. Tô Đông cũng không phải lần đầu tiên tiến vào phòng hội nghị này. Trước hắn ra hạn hợp đồng đàm phán lúc, đang ở phòng hội nghị này trong tự hành. Nhưng cùng trước bất đồng chính là, nơi này hiện trải qua đặc tù bố trí, nhất là trương thiếp không ít nước pháp bóng đá tạp chí tường giấy cùng tranh tuyên truyền, điều này làm cho cả gian phòng họp xem ra có một loại đặc biệt không khí. Thiên sinh lẻo nhỏ, Tô Đông mới vừa vào cửa, cũng không cần lại tỏ tạ giới thiệu, thứ liếc mắt một cái liền nhận ra nước pháp bóng đá tạp chí tổng biênẻo. "A, Tô." Lẻo nhỏ cười tiến lên đón, khách khí với Tô Đông ông, đồng thời giới thiệu đồng nghiệp của mình, nước pháp bóng đá tạp chí ngữ dụng nhiếp ảnh sư rẻ này đặc biệt. "Mới vừa rồi chúng ta nhìn ngươi hiệp đầu tranh tài." biểu hiện được quá tuyệt vời. Người cùng người đồng đội cũng phi thường xuất sắc, chúng ta đơn giản cũng nhìn ngây người, ta thậm chí cảm thấy, năm nay Ti Tiolit, các ngươi sẽ là lớn nhất nhị môn. Tô Đông cùng Lạp Bọt Tạ cũng ha ha cười, trong đầu hết sức cao hứng. Nước Pháp bóng đá tạp chí Bình chọn đi ra quả bóng vàng, cùng phi pha cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là có bất đồng rất lớn. Không chỉ là bình chọn cơ chế bất đồng, công bố phương thức cũng không giống nhau. Nói một cách thẳng thường, nước Pháp bóng đá là một quyển tạp chí, quả bóng vàng ban thượng kỳ thực chính là ở trong tạp chí tuyên bố ai được tuyển. Chỉ bất quá bây giờ là trong tạp chí thị cùng trực tiếp truyền hình lễ trao giải đồng thời tiến hành mà thôi. Nhưng tùy theo mà tới chỉ biết sinh ra một cái vấn đề, truyền hình có thể truyền hình trực tiếp, nhưng tạp chí hết cách rồi, bọn nó nhất định phải phải chuẩn bị từ sớm tốt tư liệu thực tế, chuẩn bị xong phỏng vấn cùng hình, hơn nữa muốn bắt đi in cùng đóng sách thành sách. Cho tới, số 28 mới là nước pháp bóng đá tạp chí nhất một thời kỳ mới lên sàn thời gian, cũng là quả bóng vàng công bố ra ngoài thời gian, nhưng bọn họ bây giờ nhất định phải trước hạn tới chuẩn bị tài liệu cùng chụp hình. Cũng bởi vì như vậy, cho nên toàn thế giới người hâm mộ vẫn luôn nhìn chằm chằm nó hướng đi, liền là muốn biết, rốt cuộc ai có thể được đến quả bóng vàng, mà hàng năm lúc này Nước Pháp bóng đá tạp chí Tổng Biên cùng Nhếp Ảnh Sư cũng muốn cùng toàn thế giới truyền thông chơi bịt mắt chống tìm, không gì không dám dùng tránh bọn họ. Cái này cũng là bọn họ tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Nukem, mà Tô Đông lại ở tối nay đột nhiên đội hình chính đá nửa trận duyên cớ. Năm nay là quả bóng vàng phi thường có kỷ niệm ý nghĩa một năm, bởi vì năm nay là thứ 50 giới quả bóng vàng. Ở phỏng vấn cùng chụp hình trước, kéo nọ hướng Tô Đông giới thiệu năm nay nước Pháp bóng đá tạp chí một ít ăn bài tỉ như ban Cho nên năm nay cùng năm trước bất đồng, chúng ta sẽ ở Paris trả mẹ Lý Tệ ở đường cái quảng trường Cát Điền, từ hành một trận thanh thế thật lớn ban thưởng nghi thức, chúng ta sẽ mời quá khứ 50 giới quả bóng vàng đoạt giải trong, vẫn còn sống 23 vị quả bóng vàng đoạt giải đi tới hiện trường, không chỉ là vì chứng kiến ngươi trở thành thứ 50 giới quả bóng vàng đoạt giải, hay là một lần khó được đoàn tụ một đường tình hội. Tô Đông không ngừng gật đầu, cái này đối với hắn mà nói, cũng là phi thường đáng giá kỷ niệm lịch sử tính thời khắc. Bất kể là quả bóng vàng hay là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, có thể ở 23 vị quả bóng vàng đoạn giải chứng kiến hạ nhận, đây tuyệt đối là bất kỳ một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp tiêu ngạo. Đối với Tô Đông đạt giải, Léo Nó bay tỏ chúc mừng, thậm chí đùa dân nói, rất nhiều tham dự bỏ phiếu, cùng ta quen biết phóng viên cũng nói cho ta biết, nếu như năm nay không đem giải thưởng ban hành cho người, bọn họ sẽ nghi ngờ bỏ phiếu công chính tính, mà ta cũng nói cho bọn họ biết, ta cũng vậy. Sau khi nói xong, bản thân cũng không nhịn được ha ha cười lên. Tô Đông cũng là vì đó vui một chút, không ngừng mà nói cảm ơn. Năm nay cúp lấy quả bóng vàng tiếng hô cao nhất cầu thủ chính là Tô Đông, cái khác bất kể là sập trên cổ, hay là Ronaldinho Ở Tô Đông trước mặt cũng không khỏi kém chút. Từ trình độ nào đó mà nói, năm nay thật ra là rất không có, có cái gì tranh cãi. Nhưng ban thưởng trước vẫn là phải cố ý bố trí một ít náo khói, đồng thời cũng phải tận lực đem giữ bí mật công tác cho làm đủ. Thì như phi pha cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vậy có huyền niệm sao? Kỳ thực càng không có gì huyền niệm, bởi vì cũng không phải là giải đấu lớn năm, Tô Đông đặt giải căn bản là 10 phần 9. Nhưng người ta như cũng làm như thế nào đi theo quy trình liên tiếp tục đi. Dựa theo kế nọ họ an bài, hắn dẫn đầu đối Tô Đông tiến hành một lần chuyên phóng. Phỏng vấn nội dung không chỉ là ở Barcelona, còn bao gồm trước hắn hiệu lực với sở Lisbon cùng Valencia lúc phát sinh một ý chuyện, tỷ như bên ngoài chỗ hào hứng bàn luận, Tô Đông ở một đoạn thời gian rất dài cũng cùng giò nỉ tại công viên trong lưới bóng. Tô Đông đối với lần này cũng là thẳng thắn, hắn thậm chí bày tỏ, Cristiano Ronaldo giúp hắn rất nhiều rất nhiều. Ta có thể vô cùng khẳng định nói cho ngươi, hắn sẽ là ta trong cuộc đời này trọng yếu nhất, đồng thời cũng là bằng hưu tốt nhất. Kéo nó gật đầu một cái, theo ta được biết, Cristiano Ronaldo ở nước Anh tiếp nhận truyền cũng đã từng nói với ngươi những lời tương tự, rất nhiều người cũng đối với các ngươi hữu nghị cảm thấy khâm phục cùng ngưỡng Sau đó Tô Đông lại bị hỏi đã hỏi tới Valencia một ít chuyện, Tô Đông tất cả đều là nhất nhất trả lời, trọng điểm cũng nhắc tới bản thân đối Berny T kích, bày tỏ bản thân từ Berny thân bên trên học đến rất nhiều rất nhiều thứ. Về phần Barca, Tô Đông nhắc tới Ronaldinho, Messi, Saavi cùng Iniesta đáng người, đồng thời cũng nhắc tới dịt cắt cùng Ten lại nhìn thấy bên cạnh Tha Thiết trở lại Phật Tạ, Tô Đông lại biểu đạt một trận đối 3K chủ tịch cùng tầng quản lý lòng cảm kích. Điều này làm cho Lã Phật Tạ cười không ngầm được miệng, liên tiếp xua tay cho biết tốn. Ở hắn niệm kỳ trong, ra Tô Đông như vậy một kẻ siêu sao. Liên tục hai cái mùa bóng bắt lại hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, hắn cái này chủ tịch cũng là theo chân được lợi, cũng vinh dự đây. Mà điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải đem Tô Đông vững vàng buộc chặt ở bản thân trên trên xa, tuyệt không để cho hắn tùy tiện rời đội, nếu không, hắn cái này chủ tịch đoán chừng cũng là làm được đầu. Sân bóng bên trong, nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, 3 ca ở hiệp đầu điên cuồng tấn công 5 cầu về sau, có chút búng lòng, nửa hiệp sau bị gỡ đỡ bỏ gi mẹn về một cầu, nhưng cuối cùng vẫn lấy 51 thủ thắng. Nhưng rất nhiều người hâm mộ cũng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Đông trung chẳng lúc nghỉ ngơi liền bị lật thay xuống. Mà nửa hiệp sau, trên ghế dự bị cũng không có thấy tô đông bóng người, điều này làm cho rất nhiều người cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, các cầu thủ cũng lục tục đi trở về cầu thủ đối đi, mà người hâm mộ thời là ngay ngắn trật tự rời đi sân Lukem. Nơi trốn nhân viên quản lý thời là ở sau trận đấu, trước tiên tiến vào bên trong sân, đối nơi trốn tiến hành chữa trị chỉ và chỉnh lý. Không có ai nhận ra được trong này có bất cứ gì thường nào chỗ, cho dù là mơ hồ nghe được tiếng gió phóng viên truyền thông, cũng đều ăn ý lựa chọn giữ lặng, dù sao đắc tội nước pháp bóng đá tạm chí cũng không phải cái gì việc hay, vậy sẽ khiến bọn họ thiếu đi rất nhiều nội tình. Thân là phóng viên truyền thông, bất kể là theo câu lạc bộ, ngôi sao bóng đá giao thiệp với hay là cùng truyền thông đồng hành giao thiệp với, trong tối cũng sẽ có rất nhiều lợi ích cùng trong tình báo trao đổi, sẽ có một bộ thuộc về mình quy tắc ngầm. Tỷ như, Barca bây giờ vẫn tại giúp Zona Ronaldinho để ép một ít hộp đêm tin tức. Tình cờ có mấy lần tuần ra tới, đó là bởi vì thực tại không để ép được. Trợ lý huấn luyện viên Ten Kat cũng không thiếu chỉ trích Zona Ronaldinho cùng đe cổ đám người, cũng bởi vì như vậy, cho nên bọn họ đối Ten Kat tấn thượng cực kỳ bét, thậm chí mong không được hắn vội vàng đội. Đợi đến sân bóng bên trong truyền thông, người hâm mộ cùng cầu thủ trên căn bản đều đi hết sạch, bên trong sân chỉ còn dư lại Barcelona cùng kem công nhân bên lúc, Tô Đông mới ăn mặc ba ca ảo đấu, ở eo nọ cùng dãy vượt này đặc biệt cùng đi, đi vào sân kem. Sau đó, Tô Đông nâng lên quả bóng vàng cup, phối hợp nhiếp ảnh sư dãy vượt này đặc biệt yêu cầu, tiến hành các loại bất đồng góc độ, bất đồng tư thế bày lập. 29 số sáng sớm, trong này một tấm hình đem làm nước Pháp bóng đá tạp chí một thời kỳ mới mà điệu, tiêu hướng cấp nơi trên thế giới. Mà bên trong đem hướng toàn thế giới bố, Tô Đông sẽ thành liên tục năm thứ 2, đồng thời cũng là thứ 50 giải quả bóng vàng đoạt giải. Quý 1 chương 429, Vĩ đại Tô Đông. Kéo nọ hai người tới đi vội vàng, sau khi chụp hết ảnh xong, cùng Tô Đông, lại Phật Tạ cùng nhau ăn xong bữa sau bữa cơm chiều, ngay đêm đó liền trở về nước Pháp Bari, bọn họ còn cần mau trở về chuẩn bị một thời kỳ mới tạp chí tài liệu. Bắt được một ít dấu vết, hoặc là lấy được một ít tình báo nội bộ truyền thông, trên căn bản đều biết, Tô Đông đã là đinh đóng cột, cầm đến đến năm nay quả bóng vàng, thậm chí cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng không thể nào rơi rất người khác. Quá khứ hai cái mùa bóng, Tô Đông giải đấu ghi bảng theo thứ tự là 35 cùng 37, có thể nói là có 102 châu Âu bóng đá vẫn nữa liên tục hai cái mùa bóng trang tí on ghi bản cũng đạt tới 17 cái, nói hắn là điên cuồng kỷ lục máy gặt cũng một chút không có đáng. Đến mùa giải này, Tô Đông trạng thái tựa hồ muốn so trước đó tiến hơn một bước. Cho tới bây giờ, giải đấu đá 12 vòng, Tô Đông đã đánh vào 20 ghi bản, trang tí on đá 5 trận, đánh vào 8 cái cầu, như vậy ghi bản hiệu suất đã đủ để cho Đông đảo đứng đầu ngôi sao bóng đá toàn bộ mùa bóng cũng không đợi kịp. Cứ việc Tô Đông vẫn luôn phi thường kiếm tốn, cho rằng là Zona Iniesta, Messi cùng Sa vi chờ đồng đội đang liệu mạng cho hắn ăn ghi bàn, nhưng ai cũng biết, cách nói này căn bản không tồn tại. Rất đơn giản Nhìn một chút không có Tô Đông 3K đã cho hình dáng gì, không phải rõ ràng rồi. Ở Champions League đối trận ở Đợ bỡ dị mện tranh tài về sau, nước Đức huấn luyện viên trưởng Sở Dập đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc liền nhắc tới, bên trên nửa hiệp sau 3K biểu hiện ra rất không giống nhau tiêu chuẩn, hiệp đầu phi thường sắp bén, để cho người căn bản là không có cách phòng thủ, mà nửa hiệp sau 3K tuy nói khống chế bóng ưu thế vẫn vậy xuất sắc, nhưng tấn công không còn như vậy sắc bén. Sở Dập cho là, một mặt là bởi vì đội bóng điểm số lớn dẫn trước, nhưng chủ yếu nhất, ta cho là hay là Tô Đông. GDB ở Bundesliga cũng là một chi lấy tấn công xương đội bóng, Sở Dạp liền cho là Tô Đông tồn tại để cho 3 ca tấn công trở nên càng thêm lập thể, cũng càng thêm nhiều thay đổi. Bất kể hắn xuất hiện ở vị trí nào, đều là phòng thủ cầu thủ đầu tiên muốn coi trọng đối tượng, mà cái này liền không thể tránh khỏi sẽ sao lạng ba ca cái khác cầu thủ, càng muốn chết chính là, Tô Đông luôn là đang chạy, thân cao 1.95m, lại có kinh người thể năng, hắn có tốc độ có kỹ thuật, đã có thể giãn biên đột phá, cũng có thể lui về tiếp ứng. Cho nên, làm Tô Đông ở sân bóng bên trên lúc, Zona Ronaldinho cùng Messi sẽ đá càng thêm xuất sắc, ba người giữa sẽ vây lượn Tô Đông tiến hành không ngừng dàn chéo đổi vị, này lại cho phòng thủ cầu thủ mang đến hai nạn. Ở bất kỳ một vị trí nào, Tô Đông trung quanh cũng ít nhất cần hai tên phòng thủ cầu thủ, Ronaldinho cùng Messi một trọi một năng lực cũng phi thường mạnh, cái này liền khiến cho phòng thủ đội bóng nếu như không ở nhân số bên trên đầu nhập nhiều hơn, căn bản liền không phòng được ba người giữa loại này phạm vi nhỏ phối hợp, vô cùng dễ dàng bị 3K đánh xuyên qua phòng tuyến. Mà một bộ này tấn công tổ hợp mấu chốt là ở Tô Đông, không có hắn, Barca dính ba uy hiếp mã phải suy yếu hơn phân nửa. Sở dẩm nói, đây chính là vì sao nửa hiệp sau đờ đờ thủ được Barca tấn công, mà hiệp đầu lại sụp đổ nhân. Ngay cả cả à, truyền thông đều nói, có hay không Tô Đông Baka là hoàn toàn khác biệt hai chi đội bóng. Bất quá, thân ở châu Âu bóng đá một đường phóng viên truyền thông biết, nhưng ở xa châu Nam Mỹ bở ra dư truyền thông nhưng không rõ ràng lắm những thứ này. Thậm chí bọn họ không có đích thân thể hội. Mắt thấy quả bóng vàng lễ trao giải sắp tới, bọn họ bắt đầu dối rít vì Zona Ronaldinho tạo thế. Tuy nói Zona Ronaldinho của sống riêng nhận lấy lên án, nhưng ai cũng không có thể phủ nhận, hắn ở sân bóng bên trên biểu hiện đúng là không tệ, nhất là mùa giải này gần một đoạn thời gian tới nay, biểu hiện của hắn có thể nói là phi thường xuất sắc. Điều này cũng làm cho bở ra dư truyền thông cũng cảm thấy, Ronaldinho không phải là không có một hồi lực. Bất kể là đối trận Real hay là đối với trận W Derby Man, Ronaldinho cũng lấy ra rất tốt biểu hiện. Nhất là ở cuối tuần, 3 Barca sân nhà 50 đánh bại tới chơi dạ sỉ sản thắng Đở về sau, bờ ra di chuyển thông càng là điên cuồng vì Ronaldinho kêu gọi, cho là hắn nên được đến quả bóng vàng. Ở trận đấu này trong, Zona Ronaldinho lần nữa diễn ra lập cú đút, Tô Đông thời là chỉ có một chuyền một bán, bờ ra dư cầu thủ được truyền vì toàn trường tốt nhất, điều này làm cho bờ ra di truyền thông bắt đầu sinh động hẳn lên, cho là Ronaldinho đè xuống Tô Đông. Thậm chí ngay cả lễ lễ cũng ra mặt bày tỏ, Ronaldinho xứng với một tòa quả bóng vàng. Hắn thậm chí so Maradona còn xuất sắc. Bờ ra di Truyền thông rồi rít lấy ra bà ca huấn luyện viên trưởng dịch cắt ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên một lời nói, Hà Lan Thiên Nga đen nói, Zona Ronaldinho như vậy cầu thủ là cử thế vô song, đây cũng là vì Sao Nu Kem không còn chỗ ngồi nguyên nhân, bất kể là ở tranh tài bất kỳ một cái nào thời gian, hắn tùy thời đều có thể viết lại tranh tài. Cái này bị Bờ ra di Truyền thông đọc hiểu vì, ở dịch cắt chiến thuật bên trong, Zona Ronaldinho mới là đội bóng mấu chốt nhất siêu sao. Cứ việc Tô Đông ghi bàn nhiều hơn, nhưng Ronaldinho mới là bà Ka trọng yếu nhất một cái kia. Mà cái này cũng rất nhanh đưa tới cả tạp luận y a truyền thông phản bác. Sport Daily phát bài, bày tỏ bờ ra dư truyền thông cắt văn lấy nghĩa, dứt cắt đúng là đã nói như vậy một phen, nhưng hắn giống vậy bày tỏ, Tô Đông là đội bóng thủ thắng nối chốt, hắn luôn có thể dùng phương thức của mình vì đội bóng mở ra thắng lợi cánh cửa, ở trong trận đấu, khi hắn không ghi bàn thời điểm, hắn vì đồng đội sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Sport Daily còn đăng suất Messi ở sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc luôn ở Tô Đông vĩ đại như vậy cầu thủ bên người đá bóng, là một món phi thường động ảo chuyện, ta từ trên người của hắn học được rất nhiều thứ, hắn cho ta lớn vô cùng trợ giúp. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng một mực như vậy tiếp tục nữa. Đối trận dạ sỉn sạn tầng Đợi lúc ghi bàn xa vì cũng tiết lộ, làm Tô Đông ở sân bóng bên trên, chúng ta sẽ phát hiện tranh tài trở nên càng thêm dễ dàng. Cả Catalonia truyền thông phản kích cũng lần nữa đưa tới dư luận xôn xao. Thậm chí bắt đầu có báo nhỏ làng xê, cho là Tô Đông cùng Zona Ronaldinho đang vì quả bóng vàng mà á tranh người chết ta sống, đây cũng là bờ ra dư truyền thông đứng ra ủng hộ Zona Ronaldinho nguyên nhân. Nhưng Ronaldinho chính miệng hướng Tô Đông 28 ngày sáng sớm, Tô Đông cùng Ronaldinho ngồi bà ca vì bọn họ chuẩn bị máy bay riêng, từ Barcelona tiến về nước Pháp Paris. Đồng hành chính là giám đốc kỹ thuật bờ ghỉ gìr sở tẹn cùng chủ quản buôn bán khai thác xạ dạ Martin. Ở trên máy bay, Ronaldinho tìm cơ hội, Tô Đông giải thích các loại hiệu lầm. Ta không biết về lệ cùng những thứ kia truyền thông sẽ như vậy báo cáo. Bờ da siêu sao có chút lúng túng. Thô Đông cười bày tỏ bản thân cũng không thèm để ý. Zona Ronaldinho không có ngu như vậy, hắn rõ ràng đã thấy èo nhỏ đến Lukem, cho hắn chụp hình, lúc này còn chạy đến lăng xê những thứ này, đây chẳng phải là chủ động rút ra mặt mình. Cái này xem ra càng giống như là bờ da Truyền thông đang vì hắn tạo thế. Nói đến cũng bình thường. Mọi người đều nói, thế giới bóng đá hiện tại đại thế lực chính là bờ ra Rio rút, nhưng phẩm là có bóng đá tranh tài địa phương, cũng nhìn thấy bờ ra Rio cầu thủ, cái này một chút cũng không giả. Cũng bởi vì như vậy, cho nên người bờ ra so sánh với những quốc gia khác, cầu thủ càng nhiều hơn mấy phần ngạc khí. Bất kể nói thế nào, Tô Đông ở bà ca địa vị tạm thời đè xuống Ronaldinho, ở quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn trong cũng đè xuống Ronaldinho, điều này làm cho người bờ ra Rio như thế nào chịu phục. Vì vậy liền xuất hiện một màn như thế trợ khơi hải, ngược lại thì đem Ronaldinho gác ở trên lửa nướng, tình thế khó xử. Trở về về sau "Mời ta ăn bữa ngon đi." Tô Đông nhân cơ hội ăn trực. Zona đi Ronaldinho hơi sững sở, tiếp theo cũng cười lên, vội gật đầu không ngừng. Người tại Trung Quốc trong lẫn tượng, toàn bộ hiểu lầm cùng lúng túng cũng không có một bữa cơm không giải quyết được. Nếu như có, vậy thì hai bữa. Vì vậy, Tô Đông chủ động bắt chuyện, hai người chính ở đằng kia thảo luận rốt cuộc muốn đi ăn cái gì. Bởi vì gì Serpent cùng xạ dạ tin liền ngồi ở cách vách, hai người liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng gật đầu mỉm cười. Ronaldinho hơi nhỏ hài tử tính cách, ham chơi, thích náo nhiệt, cuộc sống riêng tương đối loạn, Tô Đông tuổi tác nhỏ hơn, nhưng tính cách vững hơn, càng thêm tự hạn chế. Càng quan trọng hơn là cách làm người của hắn xử thế, nhất là cùng đồng đội chung sống, càng thêm khéo đưa đầy. 3K trong phòng thay quần áo có cái gọi là bản tổ bang, cũng có cái gọi là bờ ra dịu rút, mà Tô Đông cứng rắn ở nơi này hai đại bang phái bên trong, Tả Hữu Phùng Nguyên như cá gặp nước, hơn nữa còn chiếm được Messi, Iniesta cùng Marco Senna đám người hết sức ủng hộ. Kể từ mùa bóng trước bắt lại hai lần cầu thủ xuất sắc nhất, đạo diễn Chamonioli chứng kết đại nghịch chuyển sau, Tô Đông ở 3K trong phòng thay quần áo địa vị có chút siêu nhiên, bản tổ bang cũng tốt, bờ ra dịu dút cũng tốt, cũng không muốn đắc tội hắn. Cái này tuy là câu biểu hiện trên sân kéo dài, Sao lại không phải Tô Đông đối nhân xử thế? Trên thế giới này bóng đá thật tốt, làm người quá kém cầu thủ, đến không hết. 3 ca đoàn người đến Paris về sau, lập tức liền bị nước Pháp bóng đá tạm chí an bài tiếp đãi xe từ phi trường tiễn đi. Cùng năm trước bất động, năm nay nước Pháp bóng đá tạm chí vì kỷ niệm năm 10 năm tròn, đặc biệt cử hành một trận thanh thế thật lớn ban thưởng giải tiệc, vì để cho giải tiệc càng thêm náo nhiệt, trừ an bài một ít biểu diễn ngoài, còn nghịch ngoại tăng lên một ít giải thưởng, tỉ như trước kia không có tốt nhất đội hình dưỡng. Cho nên, hôm nay tới đến Brazil tham gia cuộc thị uy này người rất nhiều là mua bóng trước trang Tion Lit vô địch, nhưng Barca cũng chỉ có Tô Đông cùng Zona Ronaldinho hai người nhận được mời, nguyên nhân cũng không có hiểu, nhân vì những thứ khác, cầu thủ cũng thiếu chút nữa, không cách nào lấy được những thứ kia giải thưởng, tự nhiên cũng không có mời. Căn cứ có quyền bỏ phiếu The Sport Daily tiết lộ, ở quả bóng vàng bình chọn trong có phân 24 tên cầu thủ bên trong, Barca chỉ có Tô Đông cùng Zona Ronaldinho hai người, cái khác cầu thủ bao gồm Đệ Cổ, xa vi ở bên trong, tất cả cũng không có thành bản. Cái này cũng cơ bản phản ứng ra bây giờ Barca tình huống, đó chính là Tô Đông cùng Ronaldinho hai đại siêu sao dẫn dắt, cái khác cầu thủ cùng ở phía sau. Nếu như mùa giải này biểu hiện xuất sắc vậy tin tưởng nhập vây cầu thủ cũng sẽ tăng nhiều đến Paris về sau ở trong khách sạn làm sơ nghỉ ngơi bữa trưa trước Tô đông cùng zona đino liền lục tục nhận được zonano điện thoại đều ở đây cùng một quán rượu vì vậy hẹn cùng đi ăn bữa trưa Tuy nói riêu mới vừa ở ma bơ bị 3k50 điên cùng tàn sát giải ngân Hà siêu sao cửa tỉnh cảnh bây giờ cũng rất tồi tệ nhưng ở sân bóng ngoài bọn họ xem ra tâm tình cũng cũng không tệ lắm cùng tô đông cùng zona đino cũng không có cái gì các lại đến xuống buổi trưa càng ngày càng nhiều người quen đến Paris như cờ du lui vì cho chút Cái này lập tức để cho Tô Đông trở thành bận rộn nhất người kia. Ai cũng biết, Tô Đông chuyến này không phải tới tranh, mà là tới lãnh thưởng. Quy 1 chương 430, cái này tính ngay mặt đạo người sao? Cả một buổi chiều, bất kể là ở khách sạn, hay là ở trả mẹ Lily tại ở đường cái quảng trường cắt đỉn lễ trao giải hệ trường, Tô Đông tất cả đều bận rộn đứng phó các loại các rằng người, có đến từ nhà tài trợ đại biểu, có các quốc gia truyền thông đại biểu, còn có một cái cái bóng đá danh túc. Bago, Van Bạc kèn, Aptin, Guly, Zermen Thậm chí ngay cả Di Sở tệ phản ổ lao tiên sinh cũng đến rồi. Điều này làm cho Tô Đông đều có chút bị hoa mắt, rất rất nhiều danh túc, rất nhiều đều là chỉ nghe tên, chưa thấy qua người này. Càng không cần phải nói giống như lễ lệ cùng Madonna chờ đặc biệt mời khách mời, mỗi một cái đều là thế giới bóng đá tiếng tăm lừng lẫy nhân vật trừ kỳ. Ở trước mặt bọn họ, Tô Đông giống như là cái mới ra đời tiểu hòa nhì. Luis Suarez nói câu nào, Tô Đông cảm thấy rất có đạo lý, đó chính là cái gọi là truyền kỳ, không có chỗ nào mà không phải là trải qua thời gian khảo nghiệm, sóng lớn đãi cắt lưu lại. Đây cũng là vì sao đồng dạng là quả bóng vàng đột giải, có người một mực bị người hâm mộ nhớ rõ mà có người rất nhanh liền bị lãng quên. Ở Đông đảo truyền kỳ danh túc bên trong, cho Tô Đông khác sâu nhất ấn tượng có hai cái. Một là nước Pháp Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch, UEFA hạ ủy ban ủy viên, duy nhất một liên tục 3 năm bắt được quả bóng vàng nước Pháp siêu sao huyền thoại tờ Latini. Đưa qua ba tỏa quả bóng vàng cầu thủ không phải là không có, tỷ như Cờ Ju Yip cùng Van Baten, liền cầm hai giới cũng có, giống như rầm mẹn maigơ, Cờ Ju Yip, Van Baten cùng kỳ gẳng, nhưng là liên tục đoạt 3 giới quả bóng vàng, mắt thế giới bóng đá lịch sử, cũng chỉ có Đờ Latinh Yi vị. Cái này không thể nghi ngờ liền lộ ra nhất là khó được. Giải sau Tợ Latini bắt đầu tham chính, trước là phụ trách tổ chức năm 1998 ước cột, tiếp theo tiến vào FIFA, đi theo bờ lạt công tác, lại trở lại nước Pháp liên đoàn bóng đá nhậm trước. Trước đây không lâu, có tin tức nói, Djo Hansson có thể sẽ từ chức chủ tịch LFF vị trí, Tợ Latini rất nhanh liền ra mặt bày tỏ, hắn cố ý tham dự chủ tịch LFF tránh cử, nhìn ra được, hắn là muốn ở tham chính con đường này bên trên tiếp tục đi tới. Chẳng qua là không biết hắn tham chính bản lãnh có hay không cùng hắn đá bóng bản lãnh vậy lợi hại. Nhưng ở quảng trường Cát Điền, Tô Đông coi như là thấy được Tợ Latini gọi giao tiếp một mặt. Thấy Tô Đông lúc Hắn nụ cười để cho người như gió xuân ấm áp, lời nói hành động cũng tương đương có khí độ, vóc dáng không cao, nhưng nói chuyện mạch lạc rõ ràng, giọng điệu bình tĩnh đúng mực, với ai cũng có thể phiếm bài câu, mười phần bắt diện linh lung, chủ động gánh vác lên quả cấp đưa đón đội chủ nhà nhân vật, cùng mỗi người cũng rất quen thuộc lạc. Một cái khác để cho Tô Đông khác sâu ấn tượng chính là bóng đá hoàng đế bẻ kèn bùa ở ở. Cùng tợ Latini gió xuân hữu hựu bất đồng, bẻ kèn bồ ở ở vừa ra trận liền phảng tự mang nhân vật chính Quang, đem chúng quanh tất cả mọi người cũng cho so không bằng, hắn không giống tợ Latiny như vậy biết ăn nói, lại lời ít ý nhiều. Khí khí chẳng ngay cả đoạt lấy hai ngồi quả bóng vàng danh túc rầm mẹn mải gở ở bên cạnh hắn, cũng không khỏi ám đạm phai mở. Đối với bẻ kèn bùa ở ở, Tô Đông coi như là nghe hơn nhiều. Hắn là phi pha duy hai lượng cái đạt được thừa nhận nhân vật truyền kỳ, một là vệ lệ vua bóng đá danh sừng, còn có một cái chính là bẻ kèn bùa ở ở bóng đá hoàng đế, ở lễ 45 năm FIFA trăm năm lệ ăn mừng bên trên, bắt được thế kỷ cầu thủ xuất sắc nhất hai người, vừa đúng chính là bẻ kèn bùa ở cùng thể lệ. Nhưng chân chính để cho cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bẻ kèn bồ ở thấy được hắn lúc, hoàn toàn chủ động hướng hắn đi tới. Bóng đá Hoàng đế đầu tiên là cùng Tô Đông bên cạnh Luis Suárez khách sáo đôi câu, sau đó hãy cùng Tô Đông bắt chuyện lên, không ngoài chính là quan tâm hắn ở Barcelona một ít tình huống, khích lệ hắn đừng quá sớm thỏa mãn với hiện trạng, muốn giữ vững kia phần đối khác. Ngươi biết, ban đầu ngươi ở sở Sporting Lisbon cùng Valencia hiệu lực trong lúc, chúng ta có hai lần cơ hội có thể ký ngươi, nhưng rất đáng tiếc, chúng ta cũng bỏ lỡ. Đây là phi thường phi thường tiếp nối chuyện. Bẹ Kèn Bồ ở ở kể lại lời nói này lúc, giọng điệu 10 chân thành. Cho nên, nếu như tương lai ngươi muốn rời khỏi Barcelona, nhất định phải cho chúng ta một lần cơ hội tác. Louis Su Aze nghe xong, ở một bên ha ha cười tiếp lời, "Phần dự, tôi bây giờ nhưng là phi thường quý." Bẹ kèn bùa ở ở cười ha ha gật đầu, "Dĩ nhiên, dĩ nhiên, chúng ta biết, nhưng chỉ cần hắn chịu tới, ta có lòng tin có thể kỳ hắn." Lời nói này khí phách mười phần, tràn đầy tự tin. Sau khi nói xong, hắn lại hướng Tô Đông gật đầu một cái, hy vọng một ngày kia có thể thấy được ngươi ăn mặc bền munít khảo đấu, lần nữa đi lên chỗ ngồi này lãnh thường đại, cái này không chỉ là đối người, đối bay Bayern, đối Bundesliga, đối nước Đức bóng đá, cũng sẽ là phi thường tuyệt vời chuyện. "Louis, cái này tính ngay mặt đạo người sao?" Đưa đi bẻ kèn bùa ở ở về sau, Tô Đông có chút buồn cười hỏi Louis Suarez. Tây Ban Nha danh tốc khẽ gật đầu, ta cảm thấy, coi là vậy đi. Nhưng Bundesliga gần đây nhưng không tốt lắm. Tô Đông nói, người hâm mộ bảy trong có tứ đại giải đấu cùng ngũ đại giải đấu cách nói, không ngoài chính là thêm một cái Frozen League 1. Tại thế kỷ giao tiếp kia mấy năm sau, Bundesliga 1 lần hưng thịnh, lấy Bayern, Bayern Munich cùng Leverkusen cầm đầu một ít Bundesliga đội bóng nên đón đỉnh núi, nhưng theo lẽ 2 năm tập đoàn kịch phá sản, Bundesliga nhanh chóng lui Bây giờ mấy năm này, Bundesliga thanh thế đã không nhiều bằng lúc trước. Thậm chí mơ hồ có bị Liga 1 đổi theo dấu hiệu. Chớ xem thường người Đức, Luis Suarez nhép nhở. Nói thế nào? Ngươi đừng xem cái khác tam đại giải đấu hùng hùng hồ hổ, hổ, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, CJA tiểu vật cục là thế nào tới? Bây giờ CJA vậy là cái gì tình huống? La Liga ngoại trừ Rio, bao gồm 3 k ở bên trong, kinh doanh tình huống lại là như thế nào? Lại nói ngoại hạng Anh, Everton đang bán đi Junyi trước, sớm đã đem Junyi thế chân cho ngân hàng, cái khác giờ mi ở Leeds cũng giống vậy thu không đủ chi, chỉ có số ít đứng đầu đội bóng có thể miễn cưỡng duy trì. Tô Đông đầu. Bóng đá chuyên nghiệp trước giờ đều không phải là kiếm tiền làm ăn, liền chưa nghe nói qua kinh doanh câu lạc bộ kiếm tiền. Bây giờ Bundesliga thành thế không lớn, cũng là tài chính khỏe mạnh nhất, nhất là dựa lưng vào nước Đức cái này châu Âu kinh tế cường thế nhất quốc gia, hơn nữa từ 98 năm bắt đầu, mẹ kẻn pô ở ở đám người đang ở nước Đức nhấc lên một cổ văn văn liệt liệt đảo tạo trẻ cải cách, mấy năm này cũng hẳn là muốn ra thành tích. Ý của người là Tây Ban Nha đạo tạo trẻ cải cách thành tích đã đi ra, Ajax quyết định đem Marco Senna chiêu nhập đội tuyển quốc gia, Xavi, chờ một nhóm cầu thủ cũng đều sẽ tiến vào đội tuyển quốc gia, Fazega. David Silva chờ cảng trẻ tuổi một nhóm người cũng ở đây trọng điểm khảo sát chính giữa. Mà ở Tây Ban Nha trong nước, chúng ta phổ biến đều cho rằng tương lai có khả năng nhất trở thành Tây Ban Nha kinh địch đội bóng sẽ là nước Đức, hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, nước Đức đang ngởi tới cơ lĩnh mạnh, quyết đoán tiến hành cách tiến cải cách. Tô Đông nghe đầy lòng tiếc sợ. Tây Ban Nha đào tạo trẻ cải cách cùng nước Đức đào tạo trẻ cải cách, hắn cũng nghe nói qua rất nhiều lần, còn có chính là bộ đào nha thế hệ vàng, cũng đồng dạng là đào tạo trẻ cải cách sau sản vật, nhưng bây giờ, Luis vậy mà đoán được tương lai mấy năm. Tây Ban Nha bóng đá sẽ đi về phía cường thịnh, nước Đức sẽ thành Tây Ban Nha số 1 kinh địch, đây đúng là có chút gọi người bất ngờ. Kia Italy đâu?" Tô Đông rất quan tâm hỏi. "Cái này nhưng là bây giờ cường thế nhất bóng đá cường quốc." Luis Suarez tràn đầy tổn tức thở dài một tiếng, "Tương lai trong vài năm, nếu như ngươi thật rời đi La Liga, đi ngoại hạng Anh tốt nhất, đi Bundesliga cũng được, nhưng đừng đi Italy." "Vì sao?" Thịnh Cư Tất Suy, Italy lập tức chỉ biết nên đón nhân tài Đức ấy, bây giờ lấy mẹ Sparta cầm đầu một nhóm cầu thủ sau, còn có ai có thể thế ban? Hiện nay CJA có mấy cái là ngươi ít có tên cầu thủ trẻ. Tô đông ở trong đầu tỉ mình nghĩ lại còn giống như thực sự là c bây giờ nóng bỏng nhất cầu thủ trẻ là cả nhưng trên thực tế sự phát triển của hắn cũng là không lớn bằng dự trụ. Adriano ở mùa bóng trước đạt tới một độ cao mới nhưng mùa giải này giống như cũng có chút nối nghiệp mất sức thậm chí bắt đầu phong túng cái này quả thật có chút gọi người bất ngờ chỉ có cả cả ra khi mô cùng tơ lô số ít mấy người coi như là phát triển thuận lợi nhưng c có một vô cùng nghiêm trọng vấn đề lớn đó chính là không có tiền bọn họ liền sân bóng cũng không phải là của mình ở đâu ra tài lực cùng ngoại hạg anh cùng la Liga tranhoạ như tài Trước tụi ý đồ bán mình cứu rô ma chuyện, liền là cả Sezia xúc ảnh. Cho dù là giống như Juventus, AC Milan cùng Inter Milan cái này tam đại hà môn, trừ lão phụ nhân ngoài, Milan song hùng cái nào không phải dựa vào lưng sau đại kim chủ ở đầu tư. Luis Suarez cùng Inter Milan sâu xa quá sâu, nhưng trải qua hắn vừa nói như vậy, Tô Đông thật đúng là cảm thấy, Sezia suy tàn tựa hổ là chuyện sớm hay muộn. Dĩ nhiên, cái này cũng rất bình thường. Châu Âu tứ đại giải đấu không đều là như vậy phập phập phong phong, tất cả tỏa sáng mấy năm. Không có, có người nào giải đấu có thể mọc mút không suy. Giống như CZA thế giới nhỏ như thế này Lee, thương thịnh nhiều năm như vậy, sớm muộn cũng là sẽ có tung lũng thời điểm, có lẽ đúng như Luis Suazet nói, liền trong tương lai mấy năm. Dĩ nhiên, cái gọi là thu lũng, cũng là tương đối mà nói. Đối với Italy như vậy đội bóng, như thế nào đi nữa yếu, cũng là thế giới cường đội. Sau đó quả bóng vàng bình chọn phản phất cũng là ở ấn chứng Luis Suazet phản đoán. Quả bóng vàng tốt nhất đội hình danh sách là, thủ môn xếp, ba hậu vệ theo thứ tự là Mã Đi Nhi, Kezi cùng Cát Văn Hồ, chung công Đôi tiên phong là Henzi cùng Tô Đông. 11 người trong danh sách, CGA chỉ chiếm một tịch, La Liga chiếm 2 tịch, ngoại hạng Anh lại biểu hiện được phi thường cường thế, bắt lại tốt nhất đội hình trong 7 cái châu ngồi, mà Liga 1 cũng mò được một tịch. Mà ở theo sát phía sau tuyên bố quả bóng vàng 50 người danh sách đăng ký trong, Juventus là nhập vây nhiều nhất đội bóng, tổng cộng có 9 người nhập vây, nhưng rất thú vị chính là, 9 người trong lại có 6 người là không điểm. Khi lấy được phiếu bầu 24 người trong, CGA hay là chiếm cứ đại đa số có thể thấy được tiểu hật cũng sức ảnh hưởng còn chưa phải yếu, nhưng top 5 bên trong không có một là C.R.7 cầu thủ, theo thứ tự là Tô Đông, Ronaldinho, Lampard, Götze cùng Henry. Sau đó 5 vị là Ševerchuk, Maldini, Adriano, Izaakovic cùng Kaká, tất cả đều là C.R.7 ngồi sao bóng đá. Tuy nói top 5 không ai, nhưng trước 10 có thể chiếm cứ nửa giang sơn, cũng coi như cường thế. Nhưng lấy được phiếu bầu Italy cầu thủ chỉ có 2 cái, Maldini cùng Biphong, Lampard trục đại thưởng, Tô Đông không có có bất kỳ liền nhiều gì, từ héo nọ trong tay nhận lấy kia một tòa nặng trình trị quả bóng vàng. Cứ việc đây là hắn lần thứ hai lấy được chỗ ngồi này giải thưởng, nhưng như trước vẫn là tràn đầy kích động. Hắn cảm tạ 3 ca từ trên xuống dưới tất cả mọi người, một cũng không có bỏ qua. Mà hắn cũng hy vọng mình có thể một lần nữa leo lên chỗ ngồi này lên thưởng đại. Ta nhất định còn nếu lại tới. Tô Đông quyết tâm cũng vì hắn giành được một loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lãnh thưởng dưới đài, không ít dàn mua truyền kỳ, nhìn trên đài tuổi gần 21 tuổi Tô Đông, trong ánh mắt tràn đầy hào ước cùng hài niệm. Trẻ tuổi, chính là vô hạn có thể, quy 1 chương 431, quả bóng vàng là vàng dòng sao. Theo quả bóng vàng cương bố và quả bóng vàng đêm tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp các nơi trên thế giới. Tô Đông thành công bảo vệ chức vô địch quả bóng vàng, cái này cũng trở thành toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ tranh nhau bàn tán sôi nổi tiêu điểm đề tài. Ở toàn thế giới các tạp chí lớn cùng đài truyền hình bên trên, tùy ý có thể thấy được đều là Tô Đông hôn quả bóng vàng một màn kia, cùng với ở quả bóng vàng đêm lễ trao dài bên trên, Tô Đông cùng 35 vị khỏe mạnh quả bóng vàng đoạt giải trụ chung cùng hô động. Những thứ này cấp tiền bối mỗi một cái cũng cho Tô Đông đưa lên cực cao danh giá. Thậm chí có rất nhiều người cũng đối hắn đặt vào hy vọng, hy vọng hắn có thể trở thành từ trước tới nay xuất sắc nhất, thành công nhất, đồng thời cũng là vĩ đại nhất quả bóng vàng đoạn giải. Bởi vì hắn là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất quả bóng vàng đoạt giải. Nước Pháp bóng đá tạp chí Tổng biên L. nọ cũng ở đây nhất một thời kỳ mới nước Pháp bóng đá tạp chí San thủ Ngự trong nói, từ năm 1956 sở tạm ní mà thay ảo, đến năm 2005 Tô Đông từ Ấn lần đến Trung Quốc, quả bóng vàng vượt qua nửa thế kỷ, dùng phương thức của mình, đối quá khứ 50 năm thế giới bóng đá lịch sử cho ra câu trả lời. Kéo nọ bay to Nhìn chung quá khứ 50 năm lịch sử, bóng đá duy nhất bản chất chính là cầu thủ, hoặc là nói là đá bóng người. Nước pháp bóng đá tạp chí tổng biên cũng lần nữa trình bày quả bóng vàng bình chọn tiêu chuẩn, đồng thời đối Tô Đông năm vừa rồi biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá, vượt qua năm 2004, sáng tạo chuyên nghiệp đời sống mới cao, dâng hiến ra rất nhiều đặc sắc tranh tài cùng biểu hiện. Tô Đông là một kẻ không cách nào bị ngăn cản ngăn cản cầu thủ, nhìn hắn tranh tài, mọi người rất dễ dàng nhớ tới những thứ kia chuyển kỳ ngôi sao bóng đá, tỉ như Maradona, tỉ như Zọ như Van Batten, tỉ như Di Đan cùng Ronaldo. Tô Đông có siêu quần bật tốc độ Nhưng hẳn bóng đá đã vượt qua sân bóng bên trên toàn bộ tốc độ, đối thủ của hắn, thậm chí là chúng quanh hắn đồng đội, cũng chỉ có thể ở phía sau hắn đi sát đằng sau. Hắn là dẫn linh cái thời đại này người dẫn đường, hắn để cho chúng ta thấy được, nguyên lai cầu thủ có thể là như vậy, hắn thuyết minh một loại từ trước tới nay nhất toàn diện trung phong loại hình. Ở Tô Đông đạt giải về sau, giio tiếng nói báo AS dẫn đầu phát biểu bình luận, cho là Tô Đông đang khai sáng thế giới bóng đá thời đại mới. Hắn có ma pháp thần kỳ, cho dù là lại thống hận đối thủ của hắn, cũng sẽ không nhịn được đứng lên cho hắn đặc sắc biểu hiện vỗ tay ủng hộ, hắn giành được toàn thế giới toàn bộ bóng đá người công nhận, bất luận tuổi tác lớn nhỏ. Vô luận nam nữ, tất tật cũng thuyết phục với hắn bóng đá, cho hắn đặc sắc biểu hiện mà say mê. Báo AS còn bày tỏ, nước Pháp bóng đá tạm chí liên tục 2 năm đem quả bóng vàng ban hành cho Tô Đông, có thể nói là sử danh. Liên thân cận diêu truyền thông cũng như vậy tán thưởng có thêm, càng không cần phải nói là thân cận 3K truyền thông. Sport Daily cũng trước tiên phát biểu bình luận, bày tỏ Tô Đông đang 3K trong lịch sử viết thuộc về mình phần mới. Tô Đông là quả bóng vàng trong lịch sử đạt giải ưu thế lớn nhất, nhất hoàn toàn xứng đáng quả bóng vàng một trong, hắn không chỉ có cá nhân biểu hiện xuất sắc, đồng thời cũng là 3K mùa bóng trước cấp La Liga cùng trang tí on league quan vương chốt tiên sinh. Sport Daily bày tỏ, nếu để cho 3K người hâm mộ tới chọn toàn đội trọng yếu nhất cầu thủ, đó nhất định là Tô Đông được tuyển. Thiên Phong báo thời là trước tiên đăng ra cờ du yếp chuyên mục. Ở chuyên mục trong, 3 ca giáo phụ giống như trước đây ủng hộ Tô Đông, cho là Tô Đông là đường kim thế giới bóng đá biểu hiện tốt nhất cầu thủ, có 102, hắn là để cho hậu vệ cảm thấy tuyệt vọng tấn công cầu thủ, đồng thời cũng là đối thủ nhức đầu nhất cầu thủ tấn công. Nhưng 3 ca giáo phụ cũng nhắc nhở Tô Đông, hắn sở dĩ có thể lấy được lúc này thành tích hôm nay, không thể rời bỏ toàn đội chống đỡ. Nếu như không có đội bóng chống đỡ Cá nhân là không cách nào triển hiện sát thái, ta dị vãng lấy được thưởng lúc, sau lưng cũng đều có một chi vĩ đại đội bóng chống đỡ, bây giờ Tô Đông cũng là như vậy. Cờ Ju Yves còn vô cùng tin tưởng mà tỏ vẻ, mùa giải này Barca đang tại tìm về trạng thái tốt cùng, tin tưởng sẽ ở mùa giải này có tốt hơn biểu hiện, hắn mong đợi thấy được Tô Đông lần nữa trở lại quả bóng vàng lãnh thưởng đại một ngày kia. Trừ phóng viên truyền thông theo đoàn ngoài, làm Tô Đông từ Paris trở lại Barcelona lúc, sớm có nghe tin mà tới người hâm mộ đem phi trường bao bọc vây quanh, bọn họ cũng đối lần nữa lấy được quả bóng vàng là khen không dứt miệng. Hiện trường càng diện thậm chí một lần có chút hỗn loạn. Cuối cùng là phi trường an ninh nhân viên ra mặt, rồi mới miễn cưỡng duy trì được trật tự. Tô Đông cũng ở đây hiện trường cùng đám này cường nhiệt 3K người hâm mộ hô động, cam kết mình nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Đúng như ta ở Paris nói, ta hy vọng sang năm vẫn có thể đứng lên cái đó lên thường đài. Hiện trường vang lên không so tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy nói lẻ 6 năm lại vượt cùng năm, nhưng chỉ cần Tô Đông ở câu lạc bộ tỏa sáng dù dở, ai có thể nói hắn không có cơ hội. Càng quan trọng hơn là, trước mắt 3K rõ ràng có một đám siêu quần bạt tụi ngôi sao bóng đá, thực lực tổng hợp lệnh toàn bộ đối thủ run sợ trong lòng. Trở lại nhà, tắm xong, đổi thân khô mát quần áo, Tô Đông đi ra lúc, phát hiện Messi cùng Iniesta đang ngồi quỷ chân ở phòng khách khay trà hai bên, trên khay trà để hắn mới từ Paris dẫn trở lại quả bóng vàng. Hai tên tên nhỏ con liền quỷ dưới đất, hai tay trống ở bên bàn trà duyên, ngước cằm lên, kinh ngạc nhìn nhìn vàng óng ánh ghi bàn người người. Tô Đông cảm thấy thật tò mò, cái này quả bóng vàng thật có như vậy ma lực, còn có thể khiến người ta nhìn mê mà rồi. Nhìn cái gì chứ? Tô Đông đi tới, buồn cười hỏi. Hai người nghe được thanh âm, nhưng cũng không có quay đầu, như trước vẫn là đang nhìn quả bóng vàng. Ta đang nghĩ, nó là vàng rồng sao? Messi tò mò hỏi. Đối diện Iniesta một tiếng, nhờ cậy, "Rio, nó đương nhiên là vàng dòng, ngươi có không? Có một chút thông thường. Ngươi xác định là vàng dòng. Messi lúc này mới ngẩn đầu lên, nhìn về phía Iniesta. "Nói nhảm, không tin ngươi cắn một cái thử một chút." Iniesta 10 phần xác định. "Đừng đừng đừng." Thấy được Messi thật đúng là giống như muốn cắn một cái, Tô Đông vội vàng ngăn cắn hắn. "Đùa gì thế? Đây chính là quả bóng vàng." Tô Đông đang định đem nó cất giấu, cùng năm trước kia hai ngồi, cùng với các cốc cũng đặt trùng một chỗ. "Cắn một cái." Cái này cũng bị người thấy được, kia không cười đến dựng răng. Sau này Messi nếu là thành danh, kia còn được một chút, nói là siêu sao Messi chính miệng kiểm hàng, hàng thật giá thật quả bóng vàng, có thể còn có thể tăng giá, nhưng nếu là Messi sau này không thành danh đâu, kia không bạch bạch bị tằn sao? Tô Đông là một cực độ chán ghét nguy hiểm người, mặc dù hắn đối Messi phi thường coi trọng, nhưng hắn còn không chịu đổ cái này đem. Đây đúng là vàng dòng, cứ việc không phải thật tâm, nhưng cũng có 12 kg. Tô Đông giải thích nói, 12 kg. Messi cùng Iniesta đều có chút kinh ngạc. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ở bên kia bẻ đầu ngón tay đến, bây giờ hoàng kim là cái gì giá? 1 ký lô được bao nhiêu tiền? Tô, sau này ngươi nếu là như vậy, thật có thể từ quả bóng vàng phía trên móc một khối xuống bán đi." Iniesta cười hì hì nói. Messi gật đầu không ngừng, cho nên tốt nhất nhiều tháng vài tòa, sau này liền ăn uống không lo. Tô Đông có chút cười khổ, hai tiểu gia hỏa này cũng là cái gì lối suy nghĩ a? Ta giống như là cái loại đó lạc phách phải từ quả bóng vàng bên trên móc vàng xuống bán lấy tiền sinh hoạt người sao? Ta tại Trung Quốc có bao nhiêu phòng nhỏ, các ngươi biết không? Nhìn một chút các ngươi kia không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Bất quá, Tô Đông cũng hoàn toàn buông tha cho theo chân bọn họ lý luận ý niệm. Hắn duy nhất ý tưởng chính là, hai người này đang hâm mộ gần ad. Cũng không có gì, cũng là bởi vì bọn họ không có đưa qua quả bóng vào nhà. Ta nhìn cái này công nghệ, phía trên tên rất không đơn giản, nên là thủ công chế tạo, tay nghề cũng không tệ. Ines ta nhìn phải mười phần cẩn thận, liền ngay cả phía trên chỗ tuyên khắc tên cũng nghiên cứu hết sức sâu. Tô Đông gật đầu một cái, cụ thể ta cũng không biết, nghe nói là Pazi một nhà chứ danh châu đáo đồ trang sức xưởng thủ công làm, toàn bộ thủ công hoàn thành, hơn nữa còn là liền người đoạt giải thưởng tên cùng nhau làm Cho nên phải ở quả bóng vàng bình chọn cho ra kết quả sau mới bắt đầu làm việc, trừ vàng dòng bản thân có giá trị không nhỏ ngoài, đây cũng là một tòa tác phẩm nghệ thuật. Ngày đó bọn họ mang đến nu kem kia một tòa, giống như cùng cái này ngồi không giống nhau lắm. Messi phát hiện điểm khác biệt. Ừm, đó là vật thay thế, trước mắt các ngươi thấy được chỗ ngồi này chân chính quả bóng vàng, lúc ấy vẫn chưa xong đâu. Đây cũng là tô đông ở Paris mới biết chuyện. Nguyên lai like xuất hiện ở nước pháp bóng đá tạp chí bịa tòa kia quả bóng vàng, chính là cái vật thay thế Gần như hàng năm quả bóng vàng đoạt giải đều là dùng nó tới quay chiếu, thường ngay để lại ở nhà tạp chí tổng biên trong phòng làm việc làm vật trang trí. Còn chân chính quả bóng vàng phải đến ban thưởng đêm đó mới xuất hiện. Dĩ nhiên, có thể cùng nhiều như vậy quả bóng vàng đoạt giải cùng nhau chụp hình, tòa kia vật thay thế bản thân cũng có không phải tầm thưởng kỷ niệm giá trị. Sau này, chờ ta có tiền, ta đi ngay Paris tìm nhà kia xưởng thủ công, bản thân đánh một tòa. Iniesta cười hì hì nói, vừa chỉ chỉ Tô Đông trước mặt chỗ ngồi này, nhất định phải so chỗ ngồi này lớn hơn, càng xinh đẹp. Tô Đông cùng Messi tất cả đều phá lên tiểu tử này luôn suy nghĩ có chút ý tứ. Tra rằng như vậy, còn không bằng thêm một hơi, tranh thủ bản thân cầm một tòa. Nào có dễ dàng như vậy. Tiểu Bạch lắc đầu thở dài, ngươi xem một chút quả bóng vàng bình chọn cũng biết, Tiên Phong nhất nổi tiếng, giống ta dạng này, trên căn bản là khả năng không nhiều, trừ phi ta có thể giống như Zona Ronaldinho như vậy. Nhưng Inies ta lại làm sao có thể trở thành Zona Ronaldinho đâu? Khẳng định có cơ hội, thực tại không được liền lấy giải quả bóng bạc, hoặc cầm quả bóng đồng, không phải cũng rất tốt sao? Tô Đông khích lệ nói. Messi lúc này lại nói, nhưng bạc giá cùng đồng giá cũng so giá vàng tiện nghi thật là nhiều. Thô Đông lần này trực tiếp cười phun. Ngoa Nói tới nói lui, còn là muốn cầm đi bán. Được, có bản lĩnh, người sau này lấy thêm vài tòa, từ từ bán. Tô Đông tức giận vô một cái mép đầu, lấy đi trên khay trà quả bóng vàng, trân trọng phụng tiến bản thân siêu tầm thất. Trong này thả ở hắn chuyên nghiệp đời sống tới nay sở được đến qua các loại giải thưởng, tuy nói mới không mấy năm, nhưng vậy mà cũng không ít. Trong đó dễ thấy nhất chỗ, không thể nghi ngờ chính là kia hai ngồi quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hiện nay, Tô Đông phải đi năm tia hai ngồi cho thoáng rợi một chút địa phương, đem năm nay cái này ngồi quả bóng vàng lại để lên. Bên cạnh vừa đúng còn có một chỗ chỗ trống. Đến tháng 12, đi sủ dịch đem tòa kêu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cho mang về tới, kêu lại vừa vạn. Messi không khỏi hâm mộ khen. Phải đợi tới khi nào, hắn mới có thể giống như Tô Đông như vậy, có một kiện thuộc về mình siêu tâm thất. Iniesta cũng là vội gật đầu không ngừng, trong đôi mắt cũng là tràn đầy thao đức. Quy một chương 432, I saw Tô Đông có tư cách hơn đạt giải. La Liga thứ 14 vòng, 3K sân khách khiêu chiến vi Ở tranh tài trước, 3K liền liên tiếp gặp phải thương bệnh xâm nhập. Ở một lần trong đội huấn luyện lúc, bởi vì mưa rơi Khi chọi muội phần giá zết ta mức, làm Savi đang đối mặt phòng thủ cầu thủ lúc, cố gắng khiến ra bản thân chọn đợi tuyệt học xoay quanh vòng lúc, không cẩn thận giày đinh đập vào thảm cỏ trong. Người là quay lại, chân lại uy, Savi tại chỗ ngã xuống đất, nói là nghe được đầu gối mình xương vỡ vụn thanh âm. Đội y phi thường coi trọng, lập tức đem Savi đưa đến bệnh viện, kiểm tra kết quả là dây chẳng trước gây liệt. Câu lạc bộ lập tức an bài Savi tiến hành giải phâu, cắm vào có thể thay thế dây chằng chức năng tổ chức, nhưng Savi mùa giải này đoán chừng là kết thúc, thậm chí ngay cả có thể hay không đội kịp vật cột, đều là một không thể biết được. Savi trọng thương đối 3 đã kích rất lớn. Hắn là mùa giải này đội bóng biểu hiện tốt nhất trung tràng cầu thủ, thậm chí so đệ cổ còn xuất sắc. Đáng tiếc chính là, hắn thật sự là có chút xui xẻo. Trừ xa vi ngoài, trung tràng cầu thủ trong, bọn thở tạ là một gã khác người bị thương. Tên này nhận lấy dịch cặc ưu ái trung tràng cầu thủ, hai cái này mùa bóng tới nay vẫn luôn là thương bệnh không ngừng, mùa bóng trước liền vắng mặt phần lớn trên tài, mùa giải này chỉ có thể đánh phải dự bị, khó khăn lắm mới nhịn đến xa vi bị thương, hắn vẫn còn ở dưỡng thương. Vì vậy, Iniesta liền trở thành Savi lẽ đương nhiên người nối nghiệp, van bỏ mẹo rất khó dành được qua tiểu bạch mà có lẽ là bởi vì khí trời dư cớ, Barca liên huấn luyện viên trưởng dịt cật cũng ngã bệnh, cho tới tiến về sân khách Khio chiến Vila Rio tranh tài, chỉ có thể từ trợ lý huấn luyện viên Ken cật tới phụ trách. Cái này không thể không nói, thực tại cũng là một món rất gọi người chuyện tương tâm. Ở Đông đảo thương bệnh khốn nhiều hạ, Barca sân khách khiêu chiến Vila Rio. Ở trong trận đấu, tàu ngầm vàng cho Barca chế tạo mà không ít phi toái, nhưng Marco Senna áp chế gắt gao ở rì chân mờ, vẫn cũng đóng băng phao điều này làm cho Vila rất khó phát huy ra lực. Phút thứ 24, Ronaldinho chủ phạt một cước đá phạt, bị thủ môn Phi tân ra. Tu Đông nhanh nhẹn xuất hiện ở muốn chết vị trí, nhặt chối tốt suốt buổi mệt trùng, vì Barca mở tỷ số. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, đến từ đệ cổ bên ngoài vùng cấm xuất sa, đánh vào tuyến phòng ngự trên người, khúc xạ đạn tiến Vila không thành, đem tỷ số mở rộng vì 20. Cuối cùng, 3 Barca sân khách toàn lấy 3 điểm. Đã xong Vila về sau, trở lại Barcelona lúc, từ Thụy Sĩ sử dịch cũng chuyển tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tin tức mới nhất. Căn cứ năm trước lễ tưởng, FIFA đối ngoại tuyên bố năm 2005 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn cuối cùng tiền tạm giáp danh sách. Đến từ Barcelona Tô Đông cùng Zona cùng với đến từ Chelsea Lampard, nhập vây trước ba. Cái này phần trước ba xếp hạng cũng rất nhanh đưa tới tranh cãi. Ngược lại không phải là nói trước ba cầu thủ không có tư cách nhập vây, mà là có hy vọng nhập vây người chồng, còn có giống như CZ Akaka, hắn ở AC Milan cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc, cái này để người ta rất khó tin tưởng hắn không cách nào nhập vây. Giống nhau còn có đến từ Liverpool Gozad, hắn cũng giống vậy phi thường xuất sắc. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tiền tam giáp danh sách vừa ra tới, gần như tất cả mọi người đều biết, T BBC đài truyền hình chứ danh người dẫn chương trình Alan hẹn hẹn ở tuyên bố tam giác danh sách lúc liền trực tiếp bày tỏ, Tô Đông gần như là cả châu Âu lựa chọn. Lam Pat cùng Gơ Zát đều là ứng lần quốc, bọn họ sẽ dẫn chi này đội bóng qua sang năm lượt cuộc bên trên lấy được thành công, bọn họ đều là hiện tượng cấp cầu thủ, nhưng năm nay thuộc về Tô Đông. Ứng huấn luyện viên trưởng Ệ e. Dị sần thời là ủng hộ ái tướng Lam Pat, cho là Lam Pat là châu Âu bóng đá mạnh nhất ngôi sao bóng đá, nhập vai trước 3 là FIFA đối hắn khẳng định, ta không tưởng tượng ra được hắn còn có điểm gì. E. sau đó cũng thừa nhận, Tô Đông giải có khả năng lớn hơn. Nước Pháp đội báo giống vậy ủng hộ Tô Đông thậm chí tiết lộ một cái ở quả bóng vàng ban thưởng lúc bí mật không muốn người biết. Ở ban thưởng dạ từ sau, chủ tịch FIFA Bør cùng Tô Đông tiến hành qua một phen ngắn gọn đối thoại, kết thúc lúc, chủ tịch FIFA mỉm cười nói cho Tô Đông, chúng ta tháng sau xử gì thấy. Đội báo cho là, bằng vào Bør Latter những lời này, cùng với bây giờ công bố ra cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tam giáp danh sách, Tô Đông đạt giải đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nước Pháp truyền thông cũng cho là Tô Đông nên được thưởng, dõi mắt quá khứ một năm này, ai so Tô Đông có tư cách hơn lấy được phần này giải thưởng. Trong tuần, vòng đấu bảng một vòng cuối cùng tranh tài, Đã trước hạn lấy bảng đấu đầu danh qua vòng loại bak đối trận đấu này căn bản liền không thèm để ý bao gồm Tô đông zona đi nô ở bên trong đông đảo chủ lực ngôi sao bóng đá cũng vắng mặt trên tài Gaber thay thế xa vi vị trí cùng đệ của hợp tácú chàng kết quả Barcelona cả trận đấu cũng biểu hiện được 10 phần đêm mê cũng không có tổ chức lên ra dáng tấn công thủy chung không có thể công pháợ sẽ không thành mãi cho đến phút thứ 75 vẫn vậy đại lý dịch cả soái vị cặ tiến hành thay đổi người dùng Iniesta thay cho gab kết quả lần này thay đổi người thành công kích hoạt lên đội bóng tấn công Ở tranh tài cuối cùng 5 phút, đầu tiên là Iniesta chủ tính thế công, hệ cỡ rổ cánh trái cắm vào cấm khu ghi bản thành bạn, sau đó hệ cỡ rổ cánh trái đưa ra tập đồng, Iniesta ghi bàn thành bản. Cuối cùng, Barca bằng vào một bộ nửa chủ lực nửa dự bị đội hình, ở sân khách 20 đánh bại Gugu LLC. Cuối tuần, La Liga thứ 15 vòng, 3K sân nhà lên chiến Sevilla. Dịch cắt hết bệnh trở về đội bóng, Tô Đông cũng ở đây tranh tài trước, vương ra bản thân quả bóng vàng, hướng hiện trường toàn bộ 3K người hâm mộ biểu diễn bản thân mới vừa lấy được phần binh dự này. Nukem 100.000 tên Barca người hâm mộ cùng nhau chứng kiến giờ khắc này. Mặc dù đã là lần thứ 2 đạt giải, nhưng 3K người hâm mộ vẫn vậy vô cùng hương phấn. Nhưng đến trong trận đấu, Sevilla không chút nào chưa cho 3K mặt núi Mở màn chỉ 10 phút, Sevilla liền lợi dụng một lần phản kích, trung lộ chuyển thẳng, cả nụt phá bấy việt vị sau khi thành công, bên phải tác động, xạ vị ghi bản thành bàn vì Sevilla mở tỷ số. Đây cũng là một lần trước 3K cầu thủ công phá 3K không thành bị tịch Sau, Sevilla vẫn luôn ngoan cường tử thủ, 3K cũng không có tìm được hữu hiệu ghi bản thành bản biệt pháp. Mãi cho đến nửa hiệp sau phút thứ 66 lúc, Zona Ronaldinho nhanh chóng mở ra bên trái phạt góc, Sevilla phòng thủ canh người sai lầm, phía sau Tô Đông ở không người phòng thủ dưới tình huống, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm mệ trùng, vì Barca gỡ hòa tỷ số. Chỉ sau 10 phút, Marcos Senna trung lộ đưa ra một cước chuyển thẳng, Tô Đông xoay lưng rừng bóng sau trở về làm, Zona Ronaldinho nhanh chóng từ Tô Đông bên người băng lên, nhận bóng sau chuyến nhập cấm khu, đệm chân ghi bản, đem tỷ số vượt lên. 21. Cuối cùng, Barca bằng vào Tô Đông một chuyền bán, 21 nghịch chuyện Sevilla lại đoạt 3 điểm. Một tuần lễ sau, FIFA lễ trao giải đêm trước La Liga thứ 16 vòng, Barcelona sân khách khiêu chiến đội mới lên hạng Cadiz. Hai chi đội bóng ở trước trận đấu giả mọe cả dàn rạ cục chung kết liền đá qua một trận, với nhau cũng coi là biết gốc biết dễ. Bị quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cái này hai đại ban thưởng nghi thức kích thích, Tô Đông gần đây trạng thái giữ vững phải không sai. Mở màn chỉ 15 phút, Tô Đông sẽ dùng một cước đặc sắc tuyệt luân ngay trước vòng 16 M55 không vô ly, công phá Cadiz không thành, vì 3 k mở tỷ số. Sau đó 3 ca đối Cadiz phát khởi điện cuồng thế công. Phút thứ 32, Iniesta giữ bóng liền qua đối phương hai tên cầu thủ về sau Đưa ra một cước chuyển thẳng cánh phải, Messi thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, chân trái lốp bóng mạnh trùng, vì 3K mở rộng tỷ số, 20. Sau 3 k tiếp tục đối cặp Di Stey nhau tấn công. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, 3K một đợt tấn công, ở phút thứ 49 liền lấy được thành quả. Đè Cố đột nhập cấm khu bên phải chuyền ngang, Tô Đông penalty điểm vô lý, bị thủ môn nhào ra về sau, Messi được banh chuyền về, Tô Đông lên chân lại đánh, đem quả bóng đưa vào cắt Di không thành, 30. 3K liên tiếp thế công, để cho có chút mệt mỏi trống nữa nhất là Tô Đông, Messi cùng Iniesta tạo thành cánh phải thế công, càng đem cắt đứt đánh khá chất vấn. Phút thứ 71, Messi ở cánh phải một lần liên tục qua 3 người về sau, đưa bóng chuyển thẳng đưa đến sau phòng tuyến, Tô Đông nhanh chóng băng lên, nhanh giới cuối cùng trước nhận được cầu về sau, xoay người thoát khỏi tiến vào canggu, đưa bóng chuyển về cho sau chen vào Messi. Messi tỉnh táo đệm chân góc xa mạnh trùng, tiến một bước làm lớn ra tỷ số. 40. Sau đó, ca lục tục thay cho Tô Đông, Messi cùng Iniesta ba tên cầu thủ. Ở Saavi trọng thương vắng mặt sau, Iniesta từ từ thay thế Saavi vị trí. Ở đội hình ra sân trong đứng vững bước chân, liên tục mấy trận biểu hiện xuất sắc, cũng làm cho người đối tên này và ba đào tạo trẻ cầu thủ có khá cao đánh giá, cùng với toàn nhận thức mới. Nhất là hắn cùng Tô Đông cùng Messi ở bên phải đường phối hợp, càng là trở thành 3K trong trận đấu điểm sáng lớn nhất. Ngược lại thì cánh trái Ronaldinho, bị cảm mạo ảnh hưởng, đối trận các địt tranh tài, hắn biểu hiện được rất dẻ mê. Mà tất cả mọi người cũng tin tưởng, theo Iniesta biểu hiện xuất sắc, ít nhất ở xa vi dưỡng thương trong lúc, hắn cũng sẽ là ba trọng yếu một viên, hơn nữa đã thành công thay thế ly, đảm nhận đội hình chính Messi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Đông hai vị tiểu tùy tùng cũng đã trở thành 3K đội hình ra sân trong thường quy quân, biểu hiện cũng là chấp nhận được. Ngày xưa tam rất sắt, bây giờ đã trở thành 3K công kích đội hình trong không thể thiếu năng cốt sức chiến đấu. Hơn nữa mới vừa nhập vây quanh ạ dạ Gornchi tia Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia Marco Senna, những thứ này cũng làm cho Tô Đông ở 3K trong phòng thay quần áo địa vị trở nên càng thêm một trội. Đội 111 tên đội hình ra sân trong, có 3 tên cầu thủ là Tô Đông tiến cử cùng lôi kéo đứng lên, hơn nữa chính hắn, gần như chiếm cứ nửa giang sân, cái này ở 3K trong đội, liền liên đội trưởng quân cũng không làm được. May mắn chính là Tô Đông cùng ban đầu Zona đi Dino bất đồng, hắn đối tranh quyền đoạt lợi không có hứng thú, một lòng chỉ suy nghĩ thật tốt đá bóng, đây cũng để cho quần thở phào nhẹ nhõm, để cho dịt cắt thiếu đi rất nhiều phiền thoái. Nhưng ai cũng có thể cảm thụ được, Tô Đông ở nơi này Chi k trong phòng thay quần áo địa vị đã trở nên khá cao. Thậm chí, có lúc hắn nói chuyện so đội trưởng vẫn cũng tác dụng. Đã xong Caddies, Tô Đông đi theo đội bóng trở về Barcelona nghỉ ngơi sau một ngày, lên đường tiến về Sujit. Quy 1 chương 433, ta là có nguyên tắc người. La Mã, Joker, các ngươi thế nào ở cùng một chỗ? Tô Đông mới vừa đến Sujit và ở FIFA an bài khách sạn Phút chốc, người đại diện Mendes cùng phóng viên bạn bè Mã Đại Vi sẽ cùng lúc tới cửa báo phóng, điều này làm cho hắn cảm thấy thật bất ngờ. Mendes ngược lại không nghe ra cái gì, nhưng Mã Đại Vĩ nhưng cũng có chút nghiền ngẫm nở nụ cười khổ. Cái gì gọi là ta cùng với Mendes rồi? Không muốn nói phải như vậy lập lờ nước đôi, cơ tình bắn ra bốn phía được không? Chúng ta là người đứng đắn, đang nói chuyện đứng đắn, người nghĩ sao? Tô Đông mới đầu thật cũng không ý tứ gì khác, có thể nhìn đến Mã Đại Vi kia hiểu lầm nét mặt, lúc này trong lòng rõ ràng, cười ha hả. Ba người đang phòng xếp cho ngồi xuống, Tô Đông lại để cho khách sạn công nhân viên đưa tới cà phê. Hắn rất rõ ràng Hai người lên một lực cửa, nhất định là có chuyện. Nói đi, chuyện gì? Tô Đông cười hỏi. Tối nay sẽ phải tham gia FIFA lễ trao giải, hắn hiện tại tâm tình quá tốt rồi. Nhưng Mã Đại Vi cũng không có trực tiếp như vậy, ngược lại quan tâm hỏi, người lần này là bản thân tới. Không có, Zona Nô thì ở Kiev, Laporta, bọn gì gì sợ Kèn cùng Xạ Gia Martin cũng đến, đến rồi. Barca đối hắn lần nữa đạt giải vẫn là vô cùng coi trọng, cho nên an bài cao quy cách đội ngũ quản lý đi theo. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể nói là Laporta ở FIFA cấp đại lao trước mặt quét một đợt tổn tại cảm tuyệt hảo cơ hội. Đừng xem 3 ca chủ tịch giống như rất nhu bốt ầm ầm dáng vẻ, nhưng ở FIFA đại lao trước mặt, bọn họ hay là kém không ít. Ngược lại thì giống như Tô Đông loại này cầu thủ xuất thân, dựa vào đá bóng chứng minh qua bản thân, lại bắt được qua quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ngôi sao bóng đá, ở FIFA những đại lão này trước mặt ngược lại càng có sức ảnh hưởng, càng có thể chen mồn vào được. Đây cũng là vì sao nước Pháp thân làm luật cục, chính là Dord Latini chủ trì thao bản, mà nước Đức thân làm luật cục thời là từ bẹ kèn bổ ở phụ trách toàn bộ đại cục nguyên nhân. Có lẽ, tương lai có một ngày, Trung Quốc thân làm luật cục thời điểm phụ trách ra mặt cùng FIFA cùng các lục địa FIFA giao thiệp, chính là Tô Đông. Bởi vì bóng đá chính là một trận cuộc chiến không có súng, mà nếu là chiến tranh, đó là đương nhiên là dựa vào thực lực đến nói chuyện. Chỉ có Tô Đông như vậy chứng minh qua thực lực mình cầu thủ, ở thế giới bóng đá thảo luận lợi mới có phân lượng. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Tô Đông thúc giục. Hắn không có thời gian, buổi chiều còn muốn đi tham gia FIFA ban thượng trước buổi họ báo tin tức. Dựa theo lệ thưởng, nhập vây trước 3 người ứng cử cũng muốn tham gia. Là như vậy, ba sau đó phải đi một chuyến Nhật Bản á? Mendes quan tâm hỏi. Ừm, bọn họ đã ở an bài Đoán chừng 2 ngày nữa đi liền. 3K lần này đi Nhật Bản cũng không phải là đi tham gia cái gì buồn bán tranh tài, mà là tham gia lần thứ nhất, hoặc hẳn nên gọi là phục làm sau lần thứ nhất FIFA Club World Cup thi đấu. Nghiêm chỉnh mà nói, FIFA Club World Cup tạo dựng thời gian là ở 2000 năm, lúc ấy ở bờ ra giữ cử hành, Marco Senna còn đá mấy phút nữa, nhưng sau đó bởi vì nhà tài trợ duyên cớ liền bị thủ tiêu. Trải qua mấy năm chuẩn bị, FIFA đem FIFA Club World Cup cùng, Tô Zota cùng hợp hai là một, năm nay ở Nhật Bản lần nữa cử hành. Barcelona làm trang The vô địch. Trước nay đều là Tô Dô ta cục trọng yếu nhân vật, bây giờ tự nhiên cũng muốn đi tham gia FIFA Club Cup, nhưng bởi vì cùng FIFA lễ trao giải ở về thời gian có chút xung đột, cho nên FIFA Club Cup lật cục thời gian liền hóa lại. Mendes đã hỏi tới Nhật bạn, Tô Đông lập tức liền nghĩ đến Mã Đại Vĩ. Người phóng viên này cười xấu hổ cười, gật đầu nói, là ta chủ động liên lạc Joker. Tình huống gì? Tô Đông quan tâm hỏi. Là như vậy, ta có một ít Nhật Bản bạn bè triển chuyển, chuyển có liên là ta, nói là có không ít Nhật Bản nhãn hiệu nhà máy cũng đối ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng ngươi cũng biết Người trước mắt tài trợ hợp đồng bên trong cũng không có Nhật Bản nhãn hiệu, ban đầu ở Valencia lúc, ngươi cùng Tô Zota lại. Mã đại vĩ không có nói, nhưng lúc đó Tô Đông ở Valencia Aluc, xác thực không có ký Tô Zota, mà là ký cho bờ VDM. Kỳ thực, ta cũng không ngại ký Nhật Bản nhãn hiệu cùng xí nghiệp. Tô Đông trong vấn đạo, chuyện quá trình giọt gờ rõ ràng nhất, lúc ấy Tô dô ta xác thực rất có thành ý, nhưng chủ yếu là bởi vì bọn họ là Valencia nhà tài trợ, ở mở ra điều kiện phương diện xác thực không bằng bờ VDM, cho nên ta đương nhiên là ký bờ VDM, đúng không? Rốt cùng ta giải thích qua. Mã đại vĩ gật đầu. Bên ngoài liên quan tới chuyện này có rất nhiều truyền luôn, nhưng cụ thể nội tình lại không có biện pháp nói tỉ mỉ, chỉ có thể là càng chuyển càng lệch. Lần này ngươi liên tục 2 năm bắt lại 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất, lại muốn đi trước Nhật Bản đá FIFA Club World Cup, cái này thế tất sẽ ở châu Á nhấc lên một cơn phong trào, thậm chí nước Mỹ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên ta cho là đây là một lần cực kỳ tốt cơ hội." Mendes đề nghị. người ý nghĩ là, chúng ta nên chống đỡ toàn cầu hóa, làm ăn là làm ăn, nếu như Nhật Bản nhãn hiệu cùng xí nghiệp cho ra điều kiện hợp lý, ta cảm thấy chúng ta có thể cân nhắc ký tới." Dù sao đây đối với chúng ta giữ vững ở châu Á địa khu lâu dài sức ảnh hưởng, có lớn vô cùng trợ rút. Rốt nói không sai. Mã Đại Vy cũng ở một bên quên ngủ, kỳ thực chúng ta không cần thiết mù quáng đi ngăn chặn Nhật bản nhãn hiệu, bởi vì rất nhiều ngày bản nhãn hiệu sản phẩm kỳ thực chính là Trung Quốc chế tạo, Nhật Bản cùng Trung Quốc là hàng xóm, kinh tế cũng là chặt chẽ kết hợp, cho nên căn bản không cần có phương diện này bạn quan. Tô Đông lặng lẽ bắt đầu cân nhắc. Trước, hắn chẳng qua là trong xương có chút không ưa quốc gia này, nhưng Mendes cùng Mã Đại Vĩ đã nói cũng có chút đạo lý. Còn nữa nói, hắn ngăn chặn có ích lợi gì? Đám kia Nhật Bản nhãn hiệu nên kiếm tiền hay là như cũ kiếm tiền? Ngược lại thì Tô Đông, nếu như đại diện Nhật Bản nhắn hiệu, ngược lại là từ trên người bọn họ kiếm tiền, cái này không tốt hơn sao? Về phần nói Nhật Bản nhãn hiệu mượn Tô Đông, ở toàn thế giới mở rộng sức ảnh hưởng, cái này cũng không có gì, bởi vì bọn họ sản phẩm bây giờ phần lớn đều là Trung Quốc chế tạo, đây cũng là đối Trung Quốc xí nghiệp có chỗ tốt. Thẳng thắn nói, bây giờ Nhật Bản nhãn hiệu mong muốn ký ngươi, mở ra giá cả phi thường cao, bọn họ cũng khát vọng mượn ngươi sức ảnh hưởng, khai thác châu Âu và châu Mỹ thị trường, mà ở châu Á địa khu, có được loại năng lực này ngôi sao bóng đá, chỉ có ngươi. Mã đại vĩ cười nói, đây coi như là người Trung Quốc một phần tiêu thụ Tô Đông suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu là như vậy, vậy thì tiếp xúc một chút, nghe một chút ý kiến của bọn họ, nhưng có một chút nhất định phải rõ ràng, chọn lựa nhà tài trợ lúc phải cẩn thận từ lựa, nhất là muốn cân nhắc trong nước tâm tình, đó mới là ta căn bản. Nếu như là hai chọn một vậy, Tô Đông tình nguyện đừng những thứ này đại diện. Yên tâm, ta tự mình vì ngươi trấn hải, khẳng định không thành vấn đề. Mã đại vĩ cười nói, Tô Đông nghe xong, đột nhiên linh quang trận lóe, "Hỉ, La Mã, muốn không rức quát ngươi nhảy việc qua tới giúp ta đi, liền phụ trách trong nước cùng châu Á địa khu, thấy thế nào?" Mendes rốt cuộc là người châu Âu Hắn đoàn đội đại bản doanh cũng là ở châu Âu, thậm chí ngay cả nước Mỹ bên kia đều có chút vô lực chiếu cố. Bây giờ, theo Tô Đông danh tiếng càng ngày càng vang, sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn, hắn đã không thể vẹn vẹn chỉ thỏa mãn với châu Âu địa khu, nên muốn tích cực khai thác trong nước, châu Á thị trường cùng Bắc Mỹ thị trường. Tỷ như Beckham, hắn hiện nay Bắc Mỹ danh tiếng còn không bằng Tô Đông vào rồi, thể kiếm tiền người Mỹ tiền bản lãnh cũng là Tô Đông không đội kịp. Hay là đừng, ta thật tốt làm ta phóng viên, lần này thuần túy là bạn bè nhờ vả. Mã đại Vĩ cười cự Đông cười hắc ta cho ngươi lái lương cao, ta là có nguyên tắc người. Hơn nữa ta từ nhỏ đã lập chí phải làm một phong viên, ngươi cũng không thể. Ta cho ngươi bây giờ gấp 5 lần tiền lương hàng năm. Tô Đông rất hào sảng mở ra bàn tay trái, ngoài ra sẽ cho ngươi lợi nhuận hoa hồng. Mã Đại Vĩ trận to hai mắt, nuốt nước miếng một cái, còn có thể như vậy là người. Chủ yếu nhất là, hắn ở Trung Hoa xã làm, tiền lương thật lòng không cao. Lại như vậy chịu đựng đi, năm nào tháng nào mới có thể mua một bộ phòng, lấy được tức phụ. Ta, ta cân nhắc nhìn một chút." Mã Đại Vĩ do do dự dự nói. Tô Đông rất hài lòng phản ứng của hắn, cười đặc biệt bịuội. Kỳ thực hiểu rất rõ Mã Đại Vĩ, năng lực không thành vấn đề. Ở Trung Hoa xã làm nhiều năm như vậy, mạng giao thiệp quan hệ cũng rộng, làm việc đối với hắn cũng khẩu vị, nhân phẩm tính tình lại hiểu rõ vô cùng, từ hắn tới phụ trách trợ giúp Tô Đông xây dựng đoàn đội, khai phát trong nước cùng châu Á thị trường, Tô Đông tin tưởng hắn có thể làm rất tốt. Đúng rồi, cùng Nhật Bản Phương Diện nói thời điểm, mang theo Vương Quan đãng. mang nàng. Mã Đại Vy cùng Mendes đều có chút kinh ngạc. Nàng không phải ở bờ V đúc mở công tác sao? Nhanh lễ giáng sinh, nghỉ, hơn nữa nàng là chuyên gia luật pháp, lần trước ta cùng câu lạc bộ gia hạn, nàng liền làm tốt lắm, mang theo nàng, tin tưởng nàng có thể đến giúp các ngươi bận điệu. Tô Đông nói đến rất nghiêm trang. Nhưng nghe vào mã đại vị cùng Mendes trong lốt hai, lại luôn cảm thấy giống như không phải chuyện như vậy. Vương Quang Đãng năng lực đúng là mạnh, nghe nói ở bờ Vệ đốt mở công ty cũng làm tốt lắm, nhưng mấu chốt nhất là, nàng hay là một nũng nịu đại mỹ nữ. Tô Đông An bài như vậy, có phải hay không có ý tưởng khác? Hai người một trận nháy mắt ra hiệu, làm Tô Đông trong đầu bận bực. Hắn là thật không có ý tưởng khác, Thuần Túy là nhân là tín nhiệm Vương Quang Đãng. Về phần tại sao tiến nhiệm, nói thật, hắn cũng có chút nói không được. Hoặc giả, chính là từ lần đầu tiên gặp mặt đã cảm thấy thuận mắt đi. Nam nhân mà, nhìn xinh đẹp nữ nhân luôn là đặc biệt tuấn mắt, cái này nên cũng coi là bình thường đi. Lùi đi cố gắng đảo móc trong bát quái màn, thăm dò Tô Đông đời sống tình cảm mã đại vi cùng Mendes về sau. Tô Đông nghỉ ngơi một cái, không bao lâu liền bị phi pha công nhân viên tiếp đi, tiến về nhà họp báo sự dịch tham gia buổi họp báo tin tức. Tối nay nơi này đem tụ tập hơn 1000 tên khách mời, gần 200 nhà đến từ các nơi trên thế giới truyền thông hiện trường báo cáo, gần 200 cái quốc gia cùng địa khu tiến hành truyền hình tiếp sóng, có thể nói là thế giới bóng đá lớn nhất ảnh hưởng lực tình hội. Đặt giải trước, phóng viên truyền thông hỏi thăm cũng rất công thức hóa, không ngoài chính là người đó đặt giải, như thế nào như thế nào. Tô Đông, Ronaldinho cùng Lampard đều là lão thủ phương diện này ứng phó cũng là không chốt phí sức. Toàn trường khó giải quyết nhất chính là liên quan tới Tô Đông vô duyên đội tuyển quốc gia cùng luật cột vấn đề. Người Trung Quốc chúng ta có một câu nói gọi là, thiên tướng hàng chức trách lớn đến thế người vậy, trước phải khổ tâm này trí, cực khổ này gần cốt, nói này ra, khốn cùng này thân, hành phấn loạn này gây nên. Chúng ta tin tưởng, nghĩ muốn lấy được thành công, nhất định phải trước học được tiếp nhận thất bại, nghĩ muốn thành tiểu vĩ đại, nhất định phải trước tiếp nhận bản thân nhỏ bé. Ta đã tận cố gắng lớn nhất của mình, cố gắng hướng chỗ có người chứng minh năng lực của ta cùng giá trị. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ vẫn vậy cảm thấy ta còn chưa đủ xuất sắc, đây cũng là ta không cách nào không chế chuyện, nhưng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ để cho mình trở nên càng thêm xuất sắc. Quy 1 chương 434, liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ở sự dịch đội múa ba lê biểu diễn trong mỗi năm một lần FIFA lễ trao giải đúng hẹn cử hành. Sớm nhất ban hành giải thưởng là giải tôn vinh lối chơi đẹp, đặt giải chính là cử hành năm nay Gun 17 luật vũ Championship Peru ủy trì tổ thị là giải. Giao hô trò chơi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời là ban hành cho ngày hôm qua, mới vừa ở London bắt lại giải thứ 2 FIFA giao hô trò chơi Cup vô địch thế giới bạn lạc. Chủ tịch đặc biệt thưởng thời là ban hành cho chức thủy điện trọng tài chính Ferzor, hắn bởi vì ở Tram Tionlit trong trận đấu chấp Pháp Chessy tranh tài, bị Muzinho chỉ trích hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi FIFA tiếp xúc đối phương huấn luyện biến trường, điều này làm cho Ferzor bị nước Anh truyền thông làm khó dễ, bực tức tuyên bố giải nghệ. FIFA đem chấu ngồi này giải thưởng ban hành cho Ferzor, bao nhiêu cũng có chút đánh mặt Muzinho ý tứ. Năm nay tiến bộ nhanh nhất thưởng ban hành cho Ghana đội, mà tốt nhất đội bóng thời là ban hành cho bờ gia dịu đội. Đáng nhắc tới chính là Bồ Gia Dụ đã liên tục 4 năm bắt được tốt nhất đội bóng, cái này cũng làm cho tất cả mọi người cũng phi thường mong đợi sang năm nước Đứcật cuộc bên trên, Bồ Gia Dụ đội biểu hiện cho là quân đoàn sả bạ rất có thể bảo vệ chức vô địch vượt cột. Tô Đông cũng không chỉ một lần nghe được người khác đang nói, Ronaldinho đem mượn nước Đứcật cuộc đoạt cúp phong chào, nhất cử nghi tập, lực hấp Tô Đông trở thành 3 ca số 1 siêu sao. Hắn cũng không rõ ràng lắm Ronaldinho có hay không phần tâm tư này, nhưng hắn cũng không ngại người Bồ Gia Dụ đoạt thế giới bên dưới ly về sau, lại đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả vàng, cùng bản thân triển khai cạnh tranh. Hắn tin tưởng Chính mình lúc trước có thể ở hai người cạnh tranh chính giữa thủ thắng, kế tiếp cũng giống vậy có thể. Cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới ban hành cho nước Đức giành giật, nàng là liên tục năm thứ ba đạt giải, có thể nói là bóng đá nữ trong siêu cấp siêu sao. Làm chủ tịch FIFA Blatter chậm rãi xuất hiện ở lãnh thưởng trên ngày lúc, hiện trường vang lên một trận tiếng vô tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người đều biết, lần này ban thưởng áp chụp màn chính sắp công bố. Tuy nói vốn là không có bao nhiêu viện niệm, nhưng không thấy cuối cùng xếp hạng, ai cũng trong lòng thắc vọng. Vạn nhất FIFA đầu góc và bẻ, làm sao bây giờ? dẫn đầu thông qua trên màn ảnh lớn video, giới thiệu 3 tên nhập vây trước 3 người ứng cử đều là bọn họ quá khứ một mùa bóng đặc sắc tranh tài hình ảnh, mà sau đó, ở toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt tròng, Bladder đem ba tên người ứng cử cũng ngợi lên lãnh thường đại. Ở giải thưởng cuối cùng công bố trước, ba người cũng phát biểu bản thân một ít lời cảm tưởng. Tô Đông ở lời cảm tưởng bên trong biểu thị, mình là một mười phần người may mắn, chuyên nghiệp đời sống đến bây giờ, gặp rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, bọn họ cho hắn rất nhiều trợ rút, trong đó lại nhấn mạnh nói đến nhà người, cùng với bản thân tư nhân huấn luyện viên đoàn đội. Đoạn thời gian gần nhất, Savi trọng thương đối Tô Đông kích thích thật lớn, nhất là loại này lập tức liền thương lui hơn nửa năm trọng thương. Trở lại sau còn chưa hẳn có thể tìm về trạng thái, Tô Đông cũng vì vậy đặc biệt cảm kích bản thân tư nhân huấn luyện viên đoàn đội. Tuy nói mở ra lương cao, nhưng có ít thứ thật sự là tiền không mua được, Thì như khỏe mạnh. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp mà nói, càng là như vậy. Bởi vì buổi chiều bị truyền thông đã hỏi tới đội tuyển quốc gia, cho nên Tô Đông cũng rất có vài phần cảm xúc, cho nên cũng đặc biệt cảm tạ trung quốc người hâm mộ, cuối cùng hắn thậm chí nhấn mạnh nhấn mạnh muốn cảm tạ đến từ trung quốc đội tuyển quốc gia 2 tấm phiếu bầu. Điều này cũng làm cho hiện trường tất cả mọi người cảm nhận được hắn bất đắc cùng lòng trơ sắt. Dựa theo FIFA bình chọn quy định, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn là do các quốc gia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng bỏ phiếu cho lựa, mỗi người có thể lựa chọn 3 tên cầu thủ, nhưng không thể lựa chọn bản thân làm huấn luyện viên hoặc hiệu lực đội tuyển quốc gia cầu thủ. Tỷ như làm huấn luyện viên bổ đảo nha đội tuyển quốc gia Scolari, hắn có thể lựa chọn Ronaldinho, nhưng không thể lựa chọn Cerditano Ronaldo. Nhưng Tô Đông tình huống có chút đặc thủ, hắn là Trung Quốc cầu thủ, nhưng không có tham gia đội tuyển quốc gia. Cho nên, sớm tại mấy ngày trước, Trung Quốc đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng ở Tô Đông bắt lại quả bóng vàng. Tiên nhận trong nước phóng viên truyền thông truy hỏi lúc, bọn họ cũng thừa nhận bản thân cầm trong tay phiếu bầu người thứ nhất chọn đầu cho Tô Đông. Bọn họ là ở tư vấn FIFA nhân viên tương quan về sau, xác thực nhất định có thể như vậy ném, bọn họ mới ném đi ra. Đây là bọn họ đối Tô Đông một phần chống đỡ, nhưng cùng lúc cũng là đối một ít người một loại điên cùng đánh mặt. Một sắp lần thứ hai bắt được hai lần cầu thủ xuất sắc những người, lại vẫn không xứng với tiến vào đội tuyển quốc gia, đây là buồn cười biết bao, dường nào châm chọc một chuyện. Trong nước truyền thông cùng người hâm mộ cũng mười phần phẫn nộ cùng bất mãn, dư luận cũng lần nữa bàn tán sôi nổi lên chuyện này. Cứ tới tự trong đội tuyển quốc gia cái này hai phiếu cũng không phải là tính quyết định. Làm Bladder giới thiệu xong ba cái người ứng cử về sau, sau lưng trên màn ảnh lớn, rất nhanh liền đánh ra ba người cuối cùng thứ tự. Bladder cũng lớn tiếng tuyên bố, đạt được năm 2005 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chính là Tô Đông. Cả tòa nhà HOPa già sự dật vang lên một trận không so tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thậm chí có rất nhiều người cũng kích động đứng lên, vì Tô Đông dâng lên tiếng vỗ tay cùng ủng hộ. Tô Đông thời là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xoay người ôm câu lạc bộ đồng đội Ronaldinho, sau đó mỉm cười cùng làm mắt bắt tay, tiếp nhận hai người chúc mừng. Đó lấy Hắn chậm rãi đi tới bờ khán đài trước mặt, từ chủ tịch FIFA trong tay, nhận lấy chỗ ngồi này, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũ, cũng giơ lên thật cao, tiếp nhận hiện trường tất cả mọi người hoan hô ủng hộ. Nhưng vào giờ phút này, trong óc của hắn lại đột nhiên dựa hiện lên một cái nghi vấn. Chỗ ngồi này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới kim thưởng có phải hay không vặn dòng? Cảm giác cũng nặng lắm. Năm 91, mới vừa sáng lập cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng, vì cùng lịch sử lâu đời quả bóng vàng làm ra phân chia, vì mặt thật ban hành cũng không phải là cái gì cốt, mà là một tòa mẫu bạc bản. Một năm sau, trải qua lần nữa thiết kế về sau, Thượng bàn mới biến thành từ ba cây giá đỡ chống lên tới bóng đá, lại căn cứ chất liệu bất đồng, chia làm kim sắc, ngân sắc cùng màu đồng, phân biệt đối ứng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 3 hàng đầu. Từ 98 đến 2000 năm, Cúp lần nữa bị lần nữa thiết kế thành một tòa hình chữ nhật thủy tinh thể, để tọa là đồ gỗ, cái này xem ra thật sự là có chút khó coi, vì vậy từ lẻ 1 năm bắt đầu, lại lần nữa thiết kế thành nửa hình vòm hình hộp chữ nhật, ngay mặt hội chế địa cầu kinh độ và vĩ độ, trung gian vây quanh một viên thủy tinh bóng đá. Tô Đông bắt được hai ngôi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều là kiểu mới nhất, nhưng hắn hơi nghi hoặc một chút, cái này hình hộp chữ nhật có phải hay không vào dòng? Lấy FIFA kia kêu kiệt tính tình, hắn thật có chút hoài nghi có phải hay không mà điện. Nếu sau này sưu tầm lâu, rơi sơn, vậy nhưng làm sao chỉnh? Thật may là, Tô Đông Cố nên cười, không có ngay tại chỗ thất thố. Sau đó phát biểu đọc diễn văn thời điểm, hắn lại đặc biệt cảm tạ một trận câu lạc bộ đồng đội, thân nhân của mình cùng bạn bè, cùng với tư nhân huấn luyện viên ban đội, hắn cam kết mình nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Ta mong đợi sang năm còn có thể lại đứng tới đây. Sau khi nói xong, Tô Đông ở đầy trời tiếng ủng hộ trong, lần nữa giơ lên thật cao trong tay cúp. Theo cuối cùng một tia viễn niệm bố, tất cả mọi người cũng phát hiện cũng không ngoài muốn. Phóng viên truyền thông hiện nhiên cũng đều cảm thấy, cái kết quả này cũng không lạ kỳ. Sớm tại mùa giải trước trang t chung kết sau, cơ bản tất cả mọi người cũng nhận định Tô Đông đem đặt giải, mà trên thực tế, hắn cũng xác thực ôm đồn năm nay toàn bộ cá nhân giải thưởng, bất kể là kia một nhà truyền thông ở Bình, cũng không thể không có Tô Đông. Kia có phải là Tô Đông hay không thật sự thắng được công nhận của tất cả mọi người đâu? FIFA trước tiên ở hiện trường cùng trang mạng chính thức bên trên công bố nhất mới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phiếu bầu kết quả Tô Đông không huyền niệm chút nào lấy đột phá kinh người 1000 điểm thành tích, lấy niềm ép tính như thế, đánh bại Zona Ronaldinho cùng Lampard, đoạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng cái này vẫn vậy không đủ để chứng minh Tô Đông đạt giải quyền uy tính. Ở FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong, rất nhiều phiếu bầu đều là không đủ quyền uy, cho nên truyền thông cùng người hâm mộ cũng nhất là coi trọng kia mấy chi thế giới cường độ huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng phiếu bầu kết quả, cho là cái này mới thật sự đại biểu quyền uy. Nếu như nói, năm ngoái, Tô Đông đạt giải còn ít nhiều có chút tránh cái lời, như vậy năm nay, ba gồm Italy, England, nước Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, nước Đức Bồ Đào Nha, Argentina cùng bờ ra dự trở thế giới bóng đá cường quốc huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng, tất tật cũng đem vị thứ nhất phiếu bầu cho Tô Đông. Điều này làm cho hắn gần như không có bất kỳ huyền niệm, không có bất kỳ tranh cãi, bắt lại năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tô Đông liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Liên tục 2 năm bắt lại 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất. Tên Tô Đông lại một lần nữa trong một đêm, truyền khắp trên địa cầu mỗi một cái góc, thậm chí so với quá khứ bất cứ lúc nào cũng muốn vang dội, bởi vì từ nay về sau, trên đỉnh đầu của hắn lại tăng thêm một tòa dạng rỡ chói mắt quả bóng vàng. Các lớn thông tấn xã cũng trước tiên tuyên bố cái tin tức này, cũng đối Tô Đông qua lại cùng lý lịch tiến hành cặn kẽ báo cáo. Các quốc gia trọng yếu truyền thông cũng đều rối rít trước tiên theo vào. Trong một đêm, ở internet cùng truyền thông bên trên, Tô Đông tin tức trải rộng các ngóc ngách, xuất hiện ở mỗi người xung quanh. Dù là hắn không phải người hâm mộ, cho dù là thân ở bóng đá hoa mạc, chỉ cần hắn cùng bên ngoài còn có chút ít liên hệ, liền nhất định sẽ nghe được hoặc thấy được tên Tô Đông, cùng với hắn nâng lên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hình. 21 tuổi, liên tục 2 năm 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất. Tô Đông một mực ở sáng tạo sáng tạo lịch sử. FIFA quan vương website bên trên trước tiên cho ra báo cáo cùng bình luận, cho là Tô Đông đang đi ở một cái đi thông siêu sao huyền thoại vĩ đại trên đường, hắn đang khai sáng trước giờ chưa từng có bóng đá thời đại mới. Hắn thông qua truyền thông, truyền hình, internet, đem bóng đá mang tới nhiều người hơn trước mặt, mang vào càng nhiều tuổi trẻ một thế hệ trong cuộc sống, sự tích của hắn ở khích lệ vô số người, mang cho bọn họ lực lượng, quyết tâm cùng dũng khí. FIFA cho là, Tô Đông có thể ở 21 tuổi, hãy cùng thần tượng Ronaldo. Di đang chờ thế giới siêu sao huyền thoại sóng bay, cái này làm cho tất cả mọi người cũng tin tưởng, hắn nhất định có cơ hội lần nữa trèo lên bên trên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lãnh Thần Đài. Chúng ta cũng tin tưởng, Tô Đông nhất định sẽ trong tương lai mang cho chúng ta nhiều hơn bóng đá vui vẻ. Ngoại trừ FIFA, các lục địa FIFA cũng đều dối rít báo cáo, nhất là AFC, càng là ở một hơi bài viết dài rằng giật ở trang mạng chính thức báo cáo Tô Đông, châu Á các quốc gia truyền thông cũng đều đang điên cuồng báo cáo Tô Đông. Năm ngoái là châu Á cầu thủ lần đầu tiên bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, toàn bộ châu Á cũng vì đó sôi trào, mà bây giờ Tô Đông sức ảnh hưởng càng tiến thêm một bước, hấp dẫn càng ngày càng nhiều khen ngợi. Tại Trung Quốc trong nước, càng là có vô số người hâm mộ cùng dân mạng cho hắn ăn mừng. Truyền uy truyền thông cùng đài truyền hình cũng đều trọng điểm báo cáo Tô Đông lần nữa đạt giải, thủ trưởng cũng trước tiên lần nữa đánh tới điện mừng. Một đêm này, toàn bộ địa cầu đều ở đây vì Tô Đông ủng hộ, Quy một chương 435, đã bóng làm như Tô Đông. Tuy nói gần tới lễ Giang sinh, nhưng ba ca lịch đấu vẫn vậy vô cùng gấp gáp. Ở Tô Đông cùng Ronaldinho đi tới dịch trước, dịch liền hy vọng bọn họ có thể ở đạt giải sau, đêm đó liền trở về Barcelona, chuẩn bị ngày kế buổi tối tranh tài. Bởi vì sau trận đấu, 3K sắp bắt đầu trình bay đi Nhật Bản tham gia FIFA Club World Cup. Như vậy làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm để cho Tô Đông cùng Ronaldinho cũng cảm thấy mười phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp. Lễ trao giải sau khi kết thúc, cứ việc sụ dịt bị tuyết lớn bao trùm, nhưng Tô Đông, Ronaldinho cùng 3K chủ tịch La Bọt Ta bọn người không có tham gia FIFA ăn mừng dạ thiệt, mà là trực tiếp tiến về phi trường, ngồi máy bay riêng trở về Barcelona. May mắn, dọc theo đường đi cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ trở Ngay Ngày kế buổi tối, La Liga nên đón thứ 17 vòng, Barcelona sân nhà nên chiến đội mới lên hạng Celta Vigo. Dựa theo lệ thường, trước trận đấu muốn cử hành một ngắn gọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quả bóng vàng biểu diễn nghi thức. Barcelona tầm quản lý trước đó liền tìm được Tô Đông, hy vọng có thể đưa cái này biểu diễn nghi thức làm lớn một chút, bởi vì đây là Barcelona ở Tây Ban Nha buồn thổ năm 2005 cuối cùng một trận đấu, bọn họ hy vọng cho người hâm mộ một cái tốt hơn hồi ức. Vì vậy liền nói lên, hy vọng Tô Đông đem năm nay chỗ nhận vài tòa trọng yếu cúp đều ở đây trước trận đấu phơi Fey một ít. Tô Đông mới đầu cũng không nguyện ý cao điều, nhưng không nhịn được câu lạc bộ huyền, cuối cùng cũng đáp ứng, cái khác một ít tờ báo cùng truyền thông giải thưởng, hoặc là Tây Ban Nha trong nước giải thưởng. Tô đông cũng cảm thấy không cần thiết cuối cùng lấy ra chính là UEFA niên độ tốt nhất cầu thủ quốc tế bóng đá chuyên nghiệp viên hiệp hội niên độ tốt nhất cầu thủ quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tổng cộng 4 tòa đại thưởng hơn nữa zona đi các cái khác đồng đội lấy được giải thưởng tin tưởng miễn cưỡng cũng có thể kiếm ra một bộ trước trận đấu biểu diễn lưu trình nhưng một người nhiều nhất chỉ có thể cầm một tòa Tô đông có 4 tòa cấp thế giới lại thưởng thế nào cầm cuối cùng Tô đông chỉ định Messi giúp hắn cầm quả bóng vàng ini ú hắn cầm UEFA tốt nhất cầu thủ macro giúp hắn cầmịp rô niên độ tốt nhất cầu thủ Cái này xuất hiện Barcelona đối trận Celta Vigo trước trận đấu, để cho toàn trưởng 100.000 tên 3K người hâm mộ cũng thật lâu khó quên một màn. Từ Zona Ronaldinho cùng đệ cổ nâng niu hai ngồi giải quả bóng bạc ra sân, đến Mascherana, Iniesta cùng Messi đám người lục tục nâng niu quả bóng vàng ra sân, cuối cùng là Tô Đông hai tay dân cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quả bóng vàng xuất hiện, toàn trường không khí đạt tới cao nhất triệu. Thậm chí ngay cả Celta Vigo cầu thủ cũng không ngừng được vì Tô Đông vỗ tay hoan hô. Càng không cần phải nói hiện trường 3K người hâm mộ, càng là núi kêu biển gầm, điên cuồng ủng hộ. Làm Tô Đông đám người chỉnh tề đứng thành một hàng. Toàn toàn trường người hâm mộ biểu diễn lúc lúc, cả tòa sân bóng cũng sôi trào. Đối trận hai bên cầu thủ đều vô cùng hâm mộ nhìn sân bóng chính giữa Tô Đông, đứng núi chịu sǎo Messi cùng Iniesta liền càng là như vậy, bọn họ mặc dù nâng lưu cốt, cứ việc không thuộc về bọn họ, vẫn như trước để cho bọn họ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Trực cảm cảm giác cầu thủ chuyên nghiệp liền nên giống như Tô Đông như vậy, bị vạn người sùng bái. Trên khán đài, ngay cả động xong giải phẫu về sau, vẫn vậy vẫn còn ở dưỡng thương Xavi, cũng đặc biệt đi tới hiện trường vì Tô Đông vỗ tay. Dưới so sánh, trên tài bạn Tân ngược lại không hề mười phần hấp dẫn người. Ba ca ở trong trận đấu kéo dài quá khứ một đoạn thời gian xuất sắc trạng thái, đem xe Tavigo để ở nửa trận bên trong đánh. Mãi cho đến phút thứ 38, Zona Ronaldinho cánh trái nhanh chóng mở ra đá phạt, Tô Đông băng lên được banh về sau, góc độ nhỏ đệm chân góc xa ghi bàn, vì 3K mở tỷ số. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, phút thứ 57, Iniesta trung lộ tài tình chuyển xeo đến cấm khu sân phải, Tô Đông chạy ra quay người, ở không người phòng thủ dưới tình huống, vô lý góc gần đất thủ, diễn ra lập 20. Phút thứ 81 chung, lại là Tô Đông ở cấm khu bên phải của Messi một lần tài tỉnh hai qua một phối hợp, Argentina tiểu tướng đột nhập vòng cấm địa, ở trước cửa 8m chỗ đệm chân đất thủ, 30. Cuối cùng, 3k bằng vào Tô Đông hai bắn một chuyển, 30 sân nhà toàn thắng Celta Vigo. Sau trận đấu, ở câu lạc bộ an bài xuống, Tô Đông tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Đối với mình ở 17 vòng thi đấu trong đánh vào 25 cái ghi bản, Tô Đông bày tỏ hài lòng, nhưng hắn cũng không cho là là tự mình một người công lao, mà là lấy được đến từ toàn đội trên giới chống đỡ. Chúng ta không nên đem toàn bộ sự chú ý cũng tập trung ở ghi bàn trên người, mà nên phải chú ý đến Cái đầu tiên ghi bản là tới từ zona điô đặc sắc chuy bóng thứ hai ghi bản là tới từ Iniesta ini công, bọn họ cũng là phi thường xuất sắc cầu thủ cũng đúng ghi bàn làm ra cống hiến to lớn không nên bị coi thường phóng viên truyền thông còn nhắc tới Xavi Tô đông bày tỏ đối với X bị thương, tất cả mọi người cũng cảm thấy 10 phần kết nối cũng nhất định sẽ hoài nhập hắn hy vọng hắn có thể mau sớm khôi phục trở về đội bóng chúng ta kỳ vọng có thể cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu ở La Liga trang cùng cúp nhà vua trong đi xa hơn bất quá Tô đông cũng nhắc tới bak là một cái chính thể tiểu bạch là một kẻ phi thường xuất sắc cầu thủ Ta tin tưởng mỗi một cái cầu thủ cũng hy vọng bên người có như vậy một vị đồng đội, ta cho là hắn có thể đem xa vi bị thương ảnh hưởng tức giảm đến thấp nhất. Đối với mình ở sự dị đặt giải lúc những thứ kia lời cảm tưởng, Tô Đông Bảy tỏ không có ý gì khác. Đặt giải sau không bao lâu, cũng nhắc tới hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng, tiếp tục chống lên Trung Quốc thể dục tại trên thế giới cái này lại kỳ, đây là đối hắn lấy được thành tựu lớn nhất khẳng định. Tô Đông cũng lần nữa nhắc lại, mình tùy thời tùy chỗ cũng làm xong ra sức vì nước chuẩn bị, cả đời này chỉ biết xuyên Trung Quốc đội tuyển quốc gia giao đấu. Xin ngài yên tâm mà mãi mãi cũng sẽ nhớ, bản thân đầu tiên là một cái người Trung Quốc, tiếp theo mới là một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp. Lấy hắn lúc này địa vị của hôm nay cùng thành tựu, nếu như hắn nguyện ý, toàn thế giới toàn bộ đội tuyển quốc gia cũng sẽ cho hắn rộng mở cổng. Châu Âu những quốc gia khác quốc tịch. Đó chính là một loại bài trí. Tây Ban Nha cũng tốt, Bồ Đào Nha cũng được, thậm chí nước Đức cùng nước Anh cũng cùng Tô Đông từng có tiếp xúc, bọn họ cũng cam kết, chỉ cần Tô Đông nguyện ý, bọn họ có thể thông qua chính phủ quan phương đường dây, đặc biệt cho hắn mở đặc biệt, cho phép hắn chấp loá tịch. Những thứ này đều là thế giới bóng đá cường quốc, gia nhập những quốc gia này đòi Không thể nghi ngờ có thể tăng lên cực lớn Tô Đông tranh thủ luật cục có khả năng, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Tô Đông cư tuyệt. Ở đội tuyển quốc gia, hắn chỉ biết vì Trung Quốc mà chiến. Một chiếc từ Tây Ban Nha bay tới phi cơ chuyến chậm rãi đáp xuống Nhật Bản sân bay Nạ nhỉ ta. Không bao lâu, mặc đồ tây rải ra ba ca cầu thủ, kéo dương hành lý, chậm rãi đi ra phi trường. Đã sớm chờ ở phi trường, ngồi chờ gần 2 giờ phóng viên truyền thông và mấy ngàn tên người hâm mộ, tất cả đều thất thanh thất lên. Tô Đông! Tô Đông. Tô Đông, người rất đẹp. Hoan nghênh Tô Đông ngày sau. Ta yêu ngươi, Tô Đông. Cùng nửa năm trước Bakari đi tới Nhật Bản đá giao hữu bất đồng, lần này người hâm mộ lộ ra càng thêm điên cuồng, nhất là một đám cuồng nhiệt nữ người hâm mộ, càng là ăn vạ bình đường, Liều lính cố gắng xông vỡ phi trường an ninh nhân viên ngăn lại, vọt tới Tô Đông trước mặt. Chiến trận này để cho thường thấy các loại chàng diện phi trường an ninh nhân viên cũng cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được Nhật Bản nữ người hâm mộ điên cuồng như vậy mê luyến cùng theo đuổi một kẻ người ngoại quốc. Nhưng nhìn lại một chút Tô Đông, bọn họ cũng đều phục. Bóng đá thật tốt vậy thì thôi, người dáng dấp còn sói, mấu chốt hay là người châu Á, thuận mắt lại thân cận. Muốn ta là nữ người hâm mộ, cũng điên rồi. Sẽ thấy không khí của hiện trường tương đương nổ lửa, phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ đều ở đây ngăn lại, vì vậy 3K tin tức quan không thể không ở hiện trường an bài Tô Đông tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, cùng người hâm mộ tiến hành hô động. Cái khác 3K cầu thủ tắc là nhân cơ hội vội vàng lên trước xe buýt. Phóng viên truyền thông đặt câu hỏi cũng là sốt xếp, cái dạng gì vấn đề đều có. Tỷ như có người hỏi hắn, có hay không đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quả bóng vàng mang tới. Tô Đông cười bày tỏ, không có, bởi vì hắn cảm thấy mình sẽ tự nhật bản mang về một tòa cút, đến lúc đó sợ không bỏ được. Lại có truyền thông hỏi hắn, cảm thấy nhật bản nữ sinh thế nào? Tô Đông bày tỏ rất tốt, ở hắn trong mắt tượng, Nhật Bản cô gái ôn nhu lại lo cho nhà, sẽ còn chiếu cố người, hắn thật thích. Tại chỗ liền có rất nhiều nữ người hâm mộ cấp tiêu muốn gả cho hắn, thậm chí có cái không kịp chờ đợi, trực tiếp liền muốn xông lên đi ôm hắn. "Tô Đông, ta nên vì người sinh con." Còn có Nhật Bản truyền thông chỉ ra, có tin tức tiết lộ, 3K có cầu thủ thật thích Tokyo Hộp Đêm, trước tới Tokyo sẽ đi đi dạo, mà lần này 3K đến Nhật Bản về sau, toàn Nhật Bản ngôi sao nữ cũng cấp bể đầu phải đi nhà này Hộp Đêm, hy vọng có thể đụng phải Tô Đông, cho tới nhà này Hộp Đêm mỗi đêm cũng đầy up. Người xếp hấp dẫn đã vượt qua xa Hollywood ngôi sao điện ảnh Leonardo. Leonardo chính là lấy khắp nơi lưu tình sừng, mỗi đến một chỗ cũng sẽ đi dạo một vòng một đêm, mà mỗi cái địa phương ngôi sao nữ cửa cũng lấy dính vào Leonardo làm hình, bởi vì điều này đại biểu nhất cử thành danh, cho nên Liễu Mạng Cấp đi hộp đêm chế tạo vô tình gặp được. Đây cũng là vì sao Leonardo có thể thường xuyên đổi bạn gái nguyên nhân. Tô Đông trong lòng hiểu, Ronaldinho cùng đệ cổ trước liền đường đi, nhưng hắn cười bày tỏ, hành trình của mình trong không có phương diện này ăn bài, đây cũng là bên ngoài nội truyện. Mà thừa dịp tiếp nhận truyền thông phỏng vấn cơ hội, Tô Đông cũng chủ động thả ra một ít tín hiệu giải thích bên ngoài một ít hiểu lầm, bày tỏ bản thân cũng không có trong truyền thuyết kháng cự Nhật Bản, ngược lại, hắn cũng rất chờ mong cùng Nhật Bản phương diện hợp tác. Ở Tô Đông đến Nhật Bản trước, Mendes cùng Mã Đại vĩ cũng sớm đã mang theo đoàn đội đi tới Nhật Bản. Mã Đại vĩ cuối cùng cũng không thể tránh được Tô Đông Kim Nguyên huynh đệ, ừm à ấm ở cáo biệt bản thân từ nhỏ đến lớn phóng viên rộng, xoay người đầu nhập Tô Đông Hoài báo, trở thành vì Tô Đông khai thác châu Á thị trường ngựa đầu đàn. Lần này vì Tô Đông đến Nhật Bản tiêu, chính là Mã Đại vĩ nhậm trước sau trận chiến đầu tiên. Có thể ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, ở Nhật Bản đưa tới văn động. Bản thân tuy là Tô Đông sức ảnh hưởng, nhưng Mã Đại Vị ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa cũng có hiệu quả nhất định. Về phần kế tiếp cùng Nhật Bản nhãn hiệu hợp tác, vậy phải xem Mã Đại Vĩ cùng Mendes bản lãnh. Mà Vương Quang Đắng cũng giống vậy đi tới Nhật Bản, nước Đức bên kia nghỉ nền Tân năm, nàng vừa đúng tới Nhật Bản kiếm chút thu nhập ngoài, ngược lại Tô Đông bên này bao ăn bao ở máy bay thuê bao phiếu. Làm Tô Đông đoàn người đến sân bay nạ dị ta lúc, nàng liền ở phía xa không vì địa phương của người chú ý xa xa nhìn. Khi nàng nghe được đám kia Nhật bản, nữ hâm mộ têu Tô cấp cho hắn sinh con lúc, càng là tức giận cong lên miệng. Không có chút xíu khách sáo, thật không biết xấu hổ. Quy 1 chương 436, vô địch thế giới. FIFA Club World Cup bán kết, Yokohama Quốc tế sân vận động. Champions League vô địch Barcelona nên chiến trung Bắc Mỹ châu vô địch Costa Rica sáp dị xạ đội. FIFA đầu tiên đối chẳng này bán kết cũng không phải là 10 phần để ý, dù sao trung Bắc Mỹ châu chi này đội bóng ở thế giới bóng đá cũng không có quá nhiều sức hấp dẫn, theo lý thuyết là rất khó hấp dẫn đến người hâm mộ ra trận. Căn cứ trước trận đấu dự đoán, có thể có 40.000 người đi vào sân bóng, kia cũng coi như là đỉnh này. Thật không nghĩ đến chính là, vẽ vào sân tiêu thụ tình huống lại tương đương bốc lửa, nhất là theo tranh tài gần tới cản trở nên một phiếu khó cầu. Cuối cùng, đến tranh tài ngay trong ngày, có thể chứa hơn 72.000 ngàn người Yokohama quốc tế sân vận động, không còn trông ngồi. Đây tràn tỉ suất khán giả, làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy khiếp sợ, liền ngay cả Nhật Bản truyền thông chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Mà từ hiện trường người hâm mộ phản ứng đến xem, Tô Đông không thể nghi ngờ là hấp dẫn bọn họ đi vào sân bóng yếu tố máu chốt. Nhật Bản người hâm mộ cũng rất muốn hiện trường nhìn một chút, rốt cuộc tên này liên tục 2 năm bắt được 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất người Trung Quốc, cuộc mạnh cỡ nào? Có phải là thật hay không như bên ngoài truyền lại nghe như vậy lợi hại? Muốn thử một chút Tô Đông Cân lượng không chỉ có riêng chỉ có Nhật Bản người hâm mộ, còn có đến từ Costa Rica cầu thủ. Tuyển thủ quốc gia Trung vệ dạ vịt giờ hữu mọn là Costa Rica đội tuyển quốc gia lão tướng, năm đó Hàn Nhật đất cùng lúc, hắn đang ở lúc ấy chi kia đánh bại Trung Quốc đội đội bóng trong. Gần đây mấy năm này, Costa Rica cùng Trung Quốc đội lại đá 3 trận, 1 thắng 1 hòa 1 thua, giờ hữu mọn thắng mặt phía sau 2 trận, nhưng lúc trước lại một lần nữa đánh bại Trung Quốc đội trong trận đấu, hắn đá đầy toàn trường. Ở trong ấn tượng của hắn, Trung Quốc cầu thủ thực lực cũng không ra hồn. Một đại đội đội tuyển quốc gia cũng vào không được cầu thủ, vậy mà có thể ở châu Âu bóng đá lấy được tinh người như thế thành công. Rốt cuộc là thật hay là giả có phải là Barcelona hay không cùng FIFA coi trọng Trung Quốc thị trường cho nên mới áp dụng loại phương thức này nâng đỡ lên một kẻ Trung Quốc cầu thủ không thể không nói âm mưu luận loại vật này thật sự là hại người rất nặng lại cứ nó lại phi thường gồm có sức hấp dẫn nhất là làm giờ hữu bọn bản thân đối Trung Quốc cầu thủ các bàn ấn tượng liền tương đối kém thời điểm vì vậy tối nay hắn liền muốn thử một chút tô đông các lượng nếu như là tài nghệ thật sự thế thì cũng được nếu quả thật là dợ cho dối trá hắn tối nay không ngại làm cái đó phơi bày hoàng đế bộ đồ mới haii tử muốn cho toàn thế giới đều biết như vậy một to, như trời lời nói dối. Chính là bởi vì trong đầu có ý niệm như vậy, đưa đến giờ hữu mọn ở tranh tài ngay từ đầu, liền phạm vào một phi thường cấp thấp, thậm chí có thể nói là phi thường ngu xuẩn sai lầm. Barca giao bóng về sau, liên tục đảo chân không chế bóng gần 3 phút, Coutinho mới có cơ hội cấp được cầu. Nhanh chóng chuyển tới tuyến phòng ngự lúc, giờ hữu mọn muốn đem tiết tấu ổn định một chút, hắn đem cầu không chế ở dưới chân. Nhưng ngay khi hắn cố gắng khống chế bóng tại điểm, Tô Đông đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ xung lại. 1m95 cao người khổng lồ lấy cực nhanh tốc độ hướng đến trước mắt, kia áp lực, khí thế kia, để cho giờ Hựu Mọn lập tức liền bị choáng váng, thậm chí cả người cũng không tự chủ được run run dậy. Tô Đông thời là giọm chuẩn tới cơ, cả người nhanh chóng cắt vào đến hắn cùng cầu trung gian, cứng rắn dùng bản thân mạnh mẽ thân thể, trực tiếp đem tên này Costa ca trung vệ cho đẩy ra. Ở trung Bắc Mỹ châu hành hành bá đạo quen giờ Hựu Mọn, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, bản thân lại bị đối thủ lập tức cho đẩy ra. Thậm chí, mang đến cho hắn một cảm rất là, Đông không phí nhiều sức. Hắn thậm chí không tự chủ được ra bên ngoài lui. Đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, cả người cũng sợ choáng váng. Trung vệ mất bóng đang chết. Nhưng lúc này, Tô Đông đã cắt bóng sau khi thành công, dẫn bóng đánh thẳng vào, xông vào đến trong cấm khu, tỉnh táo thế một đối một ghi bàn, vì Barcelona mở tỷ số 10. Cả tòa sân bóng cũng vang lên nhật bản người hâm mộ tiếng hoan hô. Bọn họ dùng quẻ quạt tiếng hoa la lên tên Tô Đông, lấy biểu hiện đối Tô Đông tán thưởng. Tô Đông một bên đi trở về, xa xa đón đồng đội ngoác ăn mừng, vừa có chút kinh ngạc nhìn về phía tên này Costazi ca trung vệ, đầy đầu đều là nghi ngờ, tiểu tử này thế nào ngốc điết? Làm sao rồi? Messi chạy tới cùng hắn ăn mừng ghi bàn, chú ý tới Tô Đông tầm mắt, kỳ quái hỏi. Không có gì chính là cảm thấy cái này số 5 có phải hay không đá bán độ. Tô Đông cười hỏi. Hắn thể, hắn tuyệt đối không có thu mua đối thủ. Messi cũng là khẽ mỉm cười, có lẽ hắn là trong lúc bất chợt thấy được người, sợ hết hồn, đoán chừng là cảm thấy dung mạo ngươi quá xấu. Tô Đông bay lên một cước, thiếu chút nữa liền đạp phải Messi. Argentina tiểu tử thật nhanh lẹ ra. Tô Đông sợ dĩ nghi ngờ, là bởi vì hắn cảm thấy, mới vừa rồi cái này số 5 là có đủ thời gian đi phản ứng, nhưng hắn càng muốn hơn không chế cầu, cái này không nóc sao? Hắn mới bao cao. Trọn vẹn xo so Đông lùn một đầu. Nhìn thân thể kia cũng không tính bền chắc, thật sự coi chính mình là sát thủ, có thể cùng Tô Đông đấu sống chết. Rốt cuộc là ai cho dũng khí của hắn, để cho hắn cùng ta bính thân thể? Hai cái hắn cũng không đủ ta đụng. Tô Đông lắc đầu cười khổ. Đối thủ quá yếu, hiếm chịu tới cũng không có gì cảm giác thankful. Trên thực tế, 3K cũng không có đem hết toàn lực. Một mặt là đội bóng lặn lội 4-3, còn phải đổi chiến lệch mỗi giờ, một mặt khác là đối thủ thực lực quá yếu. Cho tới 3K ung dung thành thơ đá, như cũng có thể khống chế trận tại. Phút thứ 32, cánh trái Van Bở dọn của nhanh chóng leo biên trên vào, được banh sau đưa ra tác động, trực tiếp đưa bóng treo nhập cấm khu. Tô Đông nhảy lên thật cao, đánh đầu chuyền nối, đưa bóng đỉnh xuống dưới. Zona Ronaldinho nhanh chóng chen vào, không đợi quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp một cước lăng không bộ ly, đánh ra một cái đặc sắc bàn thắng siêu kinh điển, đem quả bóng lần nữa đưa vào Costacica không thành, 20. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, lại là Van Bợ dọn cỏ cánh trái chen vào, nhận được đệ cổ phân phối bóng về sau, trực tiếp đưa bóng chuyển tới ngay trước vòng 16m50, Tô Đông dừng bóng qua người, lắc qua xui xẹo giờ hựu mọn, chân trái đánh ra một cái đường vòng cung cầu. Quả bóng lần nữa đụng vào Costacica không thành, 30. Tỷ số này cũng giữ vững đến tranh tài kết thúc, Barcelona ở bán kết trong 30 đào thải sạp dị sa đội. FIFA Club World Cup chung kết, Yokohama Quốc tế sân vận động, Barca đối trận bờ gia Sao Paulo. Tô Đông rốt cuộc gặp được vị tiệc ở vua bóng đá đường hệ thống bên trong, lấy đá phạt sừng truyền kỳ thủ môn Sonny. Ở trước trận đấu, hắn còn đặc biệt mượn cớ cùng Sonny nói chuyện với nhau mấy câu, khuôn cái nhìn qua mắt, rất có vài phần truy tinh ngụy vị. Dù sao đây chính là vua bóng đá đường trong hệ thống đánh giá phi thường cao thủ môn, nhưng đến trong trận đấu, mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, Tô Đông liền công phá sở canh giữ không thành bất lệ tỉ cánh phải ném vào ném biên, Messi thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, chân trái chọc động căng khu, Tô Đồng sau chen vào khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm mệ trung, vì 3 ca mở tỉ số. Nhưng sau đó, Sony cũng phát huy ra bản thân xuất sắc thủ môn thực lực, cao ngăn cản thấp tiếp, lần lượt hóa giải 3 k tấn công. Sắp ở kỳ nghỉ Đông gia nhập Rio hậu vệ phải Sĩn Sĩ xí nổ động phải 3 ca lúc, đã tương đương có kết tỉnh, ở phút thứ 27 cánh phải tạt động cho đồng đội A loại CO, người sau động lực Quả bóng vượt qua 3 ca tuyến phòng ngự, rơi vào trong căng cụ, trung đưa bóng sau khi dừng lại Suốt गोल công phá 3 k không thành, đem tỷ số gỡ hòa. Tỷ số này cũng giữ vững đến hiệp đầu kết thúc. Nửa hiệp sau về sau, Sao Paulo tiếp tục bằng vào Sony xuất sắc phát huy, cứ là không có thể Barcelona lại ghi bàn. Mãi cho đến phút thứ 61, Zona Ronaldinho cánh trái dẫn bóng ngoặt vào trong, chân phải chuyển xéo căng cụ, Tô Đông hất ra phòng thủ cầu thủ, sau chen vào trước cửa thập bán, lần nữa công phá sao Paulo không thành, 21. Sau sao Paulo cũng không dám buông tay đánh một trận, tràn diện một mực rằng co. Sony phát huy phải tương đương xuất sắc, ít nhất nhào ra 3 ca 6 lần tuyệt hảo ghi bàn cơ hội. Đến phút thứ 88 lúc, Tô Đông trong cấm khu đánh đầu chuyển lối, Messi cánh phải đưa ra chuyển áng, Zona đi nô theo kịp một lần là xong, vì Barca xuống lần nữa một thành, 31. Cuối cùng, bằng vào Tô Đông lập cú đút, Barca 31 đánh bại Sao Paulo, bắt lại FIFA Club Lut cuộc vô địch. Bằng vào chung kết hai cái đi bàn, Tô Đông không chỉ có thu hoạch FIFA Club Lut cuộc dự phá lưới, đồng thời cũng bắt được tốt nhất cầu thủ. Cùng dĩ vãng Toyota của vậy, FIFA Club Lut cuộc chung kết tốt nhất cầu thủ có thể lái đi một chiếc xe Toyota. Năm nay Tô Zota công ty an bài xe là một chiếc Honda bạn gì Chiếc xe này ở châu Âu giá đại khái là ở hơn 30.000 euro tại hữu, đỉnh xứng bản sẽ tương đối so đắt một chút. Tô Đông kỳ thực đối xe Toyota cũng không có quá nhiều hứng thú, bởi vì hắn bản thân nhà tài trợ chính là bảo vệ ai có thể để cho Toyota là FIFA club đất cục nhà tài trợ. Tô Đông chỉ có thể miễn cưỡng phối hợp quan phương hoạt động, nhận lấy Toyota chìa khóa xe, phối hợp Toyota công ty tiến hành tuyên truyện. Tranh tài là ở Nhật Bản đá, nhưng phần thưởng sẽ từ Toyota công ty trực tiếp đưa đến Tây Ban Nha Barcelona, giao cho Tô Đông trong tay. Tô Đông nhưng thật ra vô cùng không thèm để ý, nhận lấy phần thưởng về sau trực tiếp nhét vào Messi trong tay. "Chúc mừng ngươi, ngươi có thuộc về mình của sống chiếc xe đầu tiên." Tô Đông cười nói. Messi cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, mới vừa muốn cự tuyệt, lại bị Tô Đông cho ngăn cản. "Nói cái gì cũng đừng nói, ta thực tại không ngồi được." Tô Đông tùy tiện tìm cái lý do. "Chính hắn không có bằng lái, cho nên mời tài xế, nhiều một chiếc xe cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng đưa cho Messi." Messi vóc dáng không cao, ngược lại cùng chiếc này dịu dụ rất xứng đôi. Ngược lại thì Tô Đông, thân cao 1m95, nhìn thế nào cũng ngồi không tiến chiếc xe này. Messi dĩ nhiên biết Tô Đông ý tốt, suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt. Hắn xác thực muốn có một chiếc xe của mình, chẳng qua là không nợ, Tô Đông sẽ đưa hắn một chiếc. Mà trước, Tô Đông còn cho hắn mượn tiền cùng Iniesta mua nhà. Nhắc tới, Tô Đông thật đặc biệt trượng nghĩa. Bắt lại FIFA Club Cup vô địch, Barcelona thật cũng không quá hưng phấn, nhưng rốt cuộc là vô địch thế giới, tự nhiên cũng phải cần ăn mừng một phen, hơn nữa hiện trường người hâm mộ, trang diện cũng là mười phần nhiệt liệt. Ở nhận lấy FIFA Club World Cup vô địch, cùng với Tô Đông hai ngồi cá nhân giải thưởng về sau, Barcelona cũng bắt đầu rời đi sân bóng. Đã xong tranh tài về sau, đội bóng muốn cả đêm trở về Barcelona nhưng rất nhiều cầu thủ cũng sẽ không theo đội trở về. Tô Đông sẽ trực tiếp từ Nhật Bản bay Trung Quốc, khó về được một chuyến, hắn dĩ nhiên là phải về nhà đi xem một chút. Messi cùng Iniesta cũng quyết định gọi Tô Đông trở về nước, bọn họ cũng rất muốn phải đi Trung Quốc nhìn một chút. Về phần nói về nhà qua Noel, kỳ thực đối với bọn họ như vậy người tuổi trẻ mà nói, thật đúng là không phải đặc biệt coi trọng. Trừ cái đó ra, Tô Đông còn phải ở châu Á chờ một chút Vương Quân đãng, Mendes cùng mã đại vị tin tức. Quy 1 chương 437, giải Oscar Tô Đông. Làm Tô Đông đại biểu Barcelona ở Nhật Bản cử hành FIFA Club bên trên tỏa sáng rực rỡ đồng thời. Mã Đại Vi cùng Mendes cũng vì hắn ở Nhật Bản khắp nơi chiêu thương dẫn tư, tiếp xúc rất nhiều tại trên thế giới cũng tiếng tăm lừng lẫy Nhật Bản nhãn hiệu cùng sự nghiệp. Bọn họ rất nhiều trước đã sớm đối Tô Đông thèm nhỏ dãi, nhưng cổ nội không tìm được cơ hội, lúc này mới sẽ thông qua quan hệ triển chuyển truyện tìm được Mã Đại Vi, mà bây giờ Mã Đại Vi thuyết phục Tô Đông, nhất là khi nhìn đến Tô Đông đội bộ Nhật Bản sau chỗ chế tạo ra cự thanh thế lớn cùng sức ảnh hưởng, càng làm cho bọn họ đổ số đến. Ở FIFA Club Cục trong lúc, Tô Đông gần như mỗi ngày đều chiếm cứ châu Á địa khu, nhất là Đông Á tam quốc trang đầu tin tức. Cái này ở toàn bộ châu Á địa khu cũng đưa tới cực lớn tiếng vang. Có thể nói Vìvarphi câu đất cuộc về sau, Tô Đông cá nhân danh vọng cùng sức ảnh hưởng lại bị đẩy tới một cao độ toàn mới. Tô Đông ở sân bóng bên trên đại sát tứ phương, cá nhân ảnh hưởng lực đạt tới mới cao điểm, cái này đối bên ngoài sân Mã Đại Vi cùng Mendes mà nói, cũng là tương đối lớn trợ lực, để cho bọn họ đang cùng sĩ nghiệp nhãn hiệu tiếp xúc lúc, càng có niềm tin. Dĩ nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc cùng đàm phán, khoảng cách quyết định còn có khoảng cách không nhỏ. Từ chúng ta cùng mấy nhà Nhật Bản sĩ nghiệp tiếp xúc đến xem, bọn họ cũng phi thường có thành ý, ta có lòng tin, thấp nhất có thể nói một chút tứ ra. Mã Đại Vĩ hiển nhiên đối với mình chuyến này Nhật Bản hành trình phi thường hài lòng. Đây là hắn tiến vào Tô Đông buôn bán đoàn đội khai hỏa phát súng đầu tiên, hắn dĩ nhiên là mong muốn một lần là nổi tiếng. Mendes cũng công nhận mã đại vi ý kiến, cho là xác thực thu hoạch dồi dào. Kỳ thực, nếu như điều kiện của chúng ta có thể lại phóng khoáng một chút lời, ta cảm thấy còn có thể nói chuyện nhiều mấy nhà. Mendes không khỏi có chút tiếp nối thở giải nói, cái này chủ yếu là Tô Đông đối nhà tài trợ yêu cầu quá cao. Tha Giang không ký, hắn cũng tuyệt không ngạo hiểm. Có thể nói, lần này Tô Đông ký đều là tại Trung Quốc trong nước tiếng lành đồn xa Nhật Bản nhắn hiệu. Lần này đến Nhật Bản về sau, ta mới kinh ngạc phát hiện một cái vấn đề, rốt cuộc là Nhật Bản thật người ngu nhiều tiền hay là ngươi quá sẽ thu mà được." Vương Quang Đãng cảm thấy rất kinh ngạc. "Nói thế nào?" Tô Đông cười hỏi, "Ta cũng tham dự qua không ít bờ vế đút mỡ nhiệm vụ, nhưng nói thật, trước giờ chưa thấy qua có người có thể như vậy nói, những cái này nhợn bạn xí nghiệp cho ta cảm giác lạ, muốn cấp đưa tiền cho người hoa." Vương Quang Đãng rất kỳ quái, bọn họ cũng không cần làm thị trường điều tra sao? Làm sao có thể? Mã Đại Vĩ cười lắc đầu, bọn họ nhất định là có đầy đủ nắm chặt, ngươi thật sự cho rằng người ta đại tài đoàn cứ như vậy tùy tùy tiện tiện ném tiền đi ra. Hơn nữa, chớ nhìn bọn họ bây giờ cấp bề đầu. Tuấn không ý tiền, kia mấy nhà theo chúng ta đặt thành bước đầu ý hướng công ty, đoán chừng sau khi trở về đều muốn cao hứng hỏng. Thể dục ngôi sao trước giờ đều là buôn bán trong khan hiếm nhất tài nguyên, bóng đá ngôi sao nhất là như vậy, mà hiện nay, toàn cầu kinh tế nhất có sức sống địa khu chính là châu Á, Tô Đông lại là châu Á từ trước tới nay cái đầu tiên bắt được hai lần cầu thủ xuất sắc nhất cầu thủ, hơn nữa còn là cái người Trung Quốc, ngươi suy nghĩ một chút, nhiều như vậy nguyên tố đan vào một chỗ, đó là cái gì khái niệm? Vương Quang Đãng là một luật sư, hỏi nàng luật pháp vấn đề nàng khẳng định hiểu, nhưng nói đến buôn bán, nàng thực tại không hiểu. Nói tóm lại một câu nói, theo chúng ta ký Bọn họ kiếm. Mã Đại vĩ ha ha cười nói, Vương Quang đã nhìn lại một chút Tô Đông, liên tưởng tới ban đầu ở sân bay nạ gì ta lúc, đám kia kêu, kêu cấp cho hắn sinh con Nhật Bản nữ nhân, suy nghĩ lại một chút những thứ kia ở Tokyo hộp đêm trong chờ hắn xuất hiện, định tìm hắn an vạ ngôi sao nữ cùng người mẫu. Nàng không thể không thừa nhận, Tô Đông thái kim đắt. Dựa theo Mã Đại vĩ cùng Mendes hội định, bọn họ cho Nhật Bản xí nghiệp mở ra giá cả nhưng là hàng 5 5 triệu euro. Cái này ra giá đơn giản. Bờ v BVút mở cũng không có như vậy cao. Dĩ nhiên, Vương Quang đã khẳng định sẽ không đem Tô Đông bán cơ mật để lộ ra đi, nàng tin tưởng. Tô Đông tìm nàng giúp một tay, cũng nhất định là đối với nàng tin tưởng trải lòng, đây mới là nàng coi trọng nhất, so cho nàng bao nhiêu tiền cũng làm cho nàng cao hứng. Lần này sau khi trở về, chúng ta cùng Mai đàm phán phải nắm chặt. Mendes nói ra kế hoạch của mình. Mai ký Tô Đông, kiếm được đầy mâm đầy chậu, nhưng một bên còn có Á đi ở mắt long long. Bây giờ Tô Đông đã sớm không là năm đó Tô Đông, hắn bây giờ hoàn toàn có vốn liếng yêu cầu Mai lần nữa ký một bản đất lớn. Mai cũng sớm có phương diện này đi hướng, bọn họ hy vọng ký hợp đồng dài hạn. Như vậy có thể bảo đảm Tô Đông vững vàng buộc chặt ở bọn họ chiếc truyền lớn này bên trên, Tô Đông cùng Mendes cũng không kháng cự ký hợp đồng dài hạn, điều kiện tiên quyết là tiền cấp cho đủ. Nếu như là giống nhau giá tiền, ai nguyện ý ký hợp đồng dài hạn? Hơn nữa, lấy bây giờ Tô Đông một năm một cái bậc tiềm phát triển thế đầu, ngay nhất định phải lần nữa đánh giá Tô Đông giá trị. Lần này vô luận như thế nào, ta nhất định phải để cho Mai ký một bản xưa nay chưa từng có giá trên trời hợp đồng, khỏi cần phải nói, thấp nhất muốn cùng nước Mỹ những thứ kia thể ngôi sao sánh bằng. Mendes nói. Mã đại vĩ vừa nghe, không ngừng được hưng phấn lên có thể cùng NBA những thứ kia ngôi sao bóng đá xấp xỉ sao? NBA bóng dầu ngôi sao xưa nay cũng là loại tranh đoạt tiêu điểm, mỗi lần cũng cho ra kinh người giá trên trời, tỉ như Gem cùng bệ. Nếu là Tô Đông Phí tài trợ có thể đuổi theo NBA một đường ngôi sao bóng đá, đó thật là quá kinh người. Thật không nghĩ đến, Mendes lại lắc đầu cười một tiếng, mục tiêu này có chút quá với bảo thủ. Còn bảo thủ? Mã Đại Vĩ hơi kinh ngạc. Người hay là quá mức đánh giá thấp vồ mỹ xí nghiệp đối châu Á thị trường coi trọng trình độ, nhất là Trung Quốc thị trường, mà bây giờ, ở châu Á, tại Trung Quốc, ai có thể bị kịp Tô? Nở bờ ai những thứ kia ngồi sao bóng đá, hay là trong truyền thuyết có toàn thế giới cao nhất tài trợ hợp đồng Tiger Ruth? Mendes hỏi ngược lại. Mã đại vĩ có chút sửng sốt, chẳng lẽ nói, mục tiêu của người là? Tiger Ruth cùng trước mắt Mai hợp đồng là hàng năm khoảng 8 triệu euro, nhưng hắn vẫn còn ở cùng Mai nói ra hạ, lẽ 6 năm nhất định phải ký một bản mới, nghe nói Tiger Ruth yêu cầu là tài trợ số tiền tăng gấp đôi, 16 triệu euro. Mã đại vĩ lần này là kinh ngạc mất tiếng, ngay cả Vương Quang cũng đều có chút khiếp sợ. Mai thật nguyện ý xài nhiều tiền như vậy tới ký Nếu như Tiger Woods đáng cái giá này, thì tôi đâu? lại nhìn về phía Tô Đông, Vương Quang đang ánh mắt đều có chút thay đổi, phản phất thấy được không phải một người sống sờ sờ, mà là một tôn tại ốt ca. Nếu như Mai không muốn cho, vậy khẳng định có người nguyện ý cho, không phải sao? Mendes tràn đầy tự tin cười nói. Vào giờ phút này, Bồ Đào Nha người đại diện cứ là ở Vương Quang đang cùng Mã Đại Vy trước mặt, sinh động đóng vai bản thân trong truyền thuyết nhân vật. Ma cả rồng. Hơn nữa còn là một xảo trá như hồ ma cả rồng. Không cần phải nói, hắn nhất định là cùng ADD bên kia có tiếp xúc, ít nhất là dò biết đến ADD một ít ý hướng, cho nên hắn mới dám như vậy trắng trợn cùng Mai đưa yêu cầu. Lượt lại Tô Đông liền một, nhưng nhà tài trợ cũng không chỉ một nhà. Có được hay không, cũng đừng chơi thoát, cuối cùng hai tay rơi vào khoảng không. Mã Đại Vy có chút thiếu hụt lòng tin. Nói một cách thẳng thường, hắn mới vừa gia nhập cái đoàn đội này, rất nhiều chuyện hắn còn không hiểu rõ. Mendes cười một tiếng, "Trở lại châu Âu, ngươi theo ta cùng đi nói, ngươi sẽ biết." Đối với mình buôn bán tầng diện bên trên chuyện, Tô Đông không hề quan tâm. Hắn đối những chuyện này không hề hiểu, vui vẻ giao quyền cho Mendes cùng Mã Đại Vy đi phụ trách. Ngược lại cuối cùng làm quyết sách người là hắn, hắn cũng không cần lo lắng người đại diện sẽ hô hắn. Bây giờ Tô Đông đối với Mendes mà nói, giống như là một cái cây dụ tiền, nếu là hắn thông minh, chỉ biết càng ôm càng chặt, căn bản không thể nào làm ra cái gì tổn hại Tô Đông lợi ích chuyện, nếu không, Tô Đông trong giây phút đầu quân cái khác người đại diện hoài báo. Chỉ cần Tô Đông nói một tiếng, toàn thế giới chứ danh người đại diện, cái nào không nghĩ. Hơn nữa, Tô Đông kiếm được tiền, Mendes cũng có chưa làm. Đem chuyện giao cho Mendes cùng Mã Đại Vi đi làm, Tô Đông ở Thượng Hải thành sung sướng nghỉ. Mỗi ngày mang theo Messi cùng Iniesta, tại Trung Quốc thành thị phồn hoa nhất trong đi dạo, thưởng thức tòa thành thị này đặc biệt cảnh đẹp. Vương Quang đã thời là bọn họ dành riêng hướng dẫn du lịch cũng là ở Thượng Hải thành, Tô Đông mới đột nhiên nhớ tới, nơi này nhưng không phải là Vương Quang Đãng quê quán. Cùng Mendes cùng Mã đại vị ở tại Tô Đông trong nhà bất đồng, Vương Quang Đãng ngược lại mỗi ngày đều về nhà, Tô Đông chỉ biết là nhà nàng ở tại Lao thành khu, nghe nói cũng không phải rất xa, nhưng cụ thể ở địa phương nào, Vương Quang Đãng chưa nói, hắn cũng không có hỏi. Bất quá, nghe mỗi ngày đưa đón ngựa của nàng lớn Vi nói, Vương Quang Đãng ra cảnh rất tốt, phụ thân sự nghiệp thành công, ở Thượng Hải thành còn có chút danh tiếng. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao thời này có thể đem Lữ Nhi đưa ra nước ngoài du học, gia cảnh liền không kém. Tô Đông Messi cùng Iniesta ở Thượng Hải thành ở một tuần. Trong lúc nhất thú vị một chuyện chính là ba người cùng Vương Quang Đảng cùng nhau, cả trang trang điểm về sau, chạy đi bên ngoài cùng mọi người cùng nhau ăn mừng lễ giáng sinh, đây cũng là để cho Messi cùng Iniesta cảm thấy 10 phần mới mẻ. Bọn họ không ngờ, người Trung Quốc vậy mà cũng qua lễ giáng sinh, hơn nữa còn qua phải đặc biệt náo nhiệt. Sung sướng nghỉ một tuần ngày nghỉ về sau, bốn người liền lên đường trở về châu Âu, chỉ để lại Mã Đại vi cùng Mendes ở Nhật Bản làm việc. Vì đem Vương Quang Đảng đưa đến Munich, Tô Đông đặc biệt mặc đạo Đức quốc, lại từ nước Đức bay Barcelona. Đến Barcelona về sau, Tô Đông làm chuyện thứ nhất chính là mời 13 ca toàn đội ăn cơm. Đây là hắn cũng sớm đã hứa hẹn tốt. Ban đầu cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau, hắn liền đáp ứng muốn mời toàn đội tất cả mọi người ăn cơm, nhưng sau đó lịch đấu quá bận rộn, chuyện liền trì hoãn. Lần này, thừa dịp đội bóng tập huấn đêm trước, Tô Đông đem toàn bộ đồng đội cũng hẹn ra, cùng nhau đến Barcelona trung tâm thành phố nổi danh nhất phòng ăn đi liên hoàn, suất tịch còn có dịp cặc trở nọng cốt huấn luyện viên tổ thành viên, cùng với tư nhân huấn luyện viên đoàn. Cùng năm như vậy, tuy nói năm nay người Tô Đông không có ở châu Âu, nhưng vẫn vậy cho đủ nổ nổ rủ đám người, mỗi người phát một phòng phong phú bao tiền lì xì để cho bọn họ sung sướng qua một thoải mái năm mới. Lần này liên hoan, Tô Đông như trước kia bất đồng, hắn lộ ra càng có lòng tin. So trước kia bất cứ lúc nào cũng phải có tự tin. Nhân là quá khứ nửa năm này, đội bóng biểu hiện ra sức chiến đấu, mang đến cho hắn tự tin mãnh liệt. Tháng 1, lập tức sẽ mở ra cúp nhà vua. Chúng ta cho tới bây giờ, đã bắt lại Tây Ban Nha Super Cup, ở rổ tiền Super Cup cùng FIFA Club Cup, năm 2005, chúng ta thành tiểu ngũ quan vương. Kế tiếp, chúng ta sẽ ở La Liga, nhà vua vai chiến đấu, ta tin tưởng chúng ta có đủ thực lực đi đánh vào cái này ba tòa vô địch. Cái này sẽ là một trước giờ chưa từng có vĩ đại chẳng cử. Ta nghe nói, ở Tây Ban Nha bóng đá trong lịch sử, còn chưa từng có kiêm một chi đội bóng bắt được qua tám con vương. Chúng ta sẽ thành chi thứ nhất, trở thành một tòa bất hủ phong bi. Cái này không chỉ là Tô Đông Mục Tiêu, cũng là 3K toàn bộ cầu thủ mục tiêu, càng là chủ tịch lạ vọt tạm mục tiêu. Quy một chương 438, độc cô cầu bại. Dịch cắt thoải mái quản lý, để cho 3K ngày nghỉ là 20 chi La Liga đội bóng trong giải nhất. Phong thay đồ đối với lần này cũng là tương đương hài lòng. Đội bóng lần nữa tập hợp về sau, lúc này liền đi đến quần đảo Kanaji tiến hành tập hấn. Sở dĩ lựa chọn nơi này, chứ mong muốn tránh tây ban nha buốn thổ nhiều nhiều nhưng, nhưng ra, còn có một hạng đến từ liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính phát khởi từ thiện hoạt động, người bao gồm Tô Đông, Ronaldinho, Iniesta cùng dít cặc chờ 3K cầu thủ tiến về tên ở gì phẹ một khu nhà viện mục côi. Nơi này tụ tập đến từ các nơi trên thế giới trẻ mục côi, Tô Đông đám người thời là muốn mỗi người vì những hài tử này tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. 3K trước viên áo xôn xao trước ngực quảng cáo, bị người hâm mộ phản đối tạm thời đè xuống, nhưng 3K tầm quản lý vẫn luôn ủ mưu cầu đột phá, dù sao ở trước ngược đánh lên áo đấu quảng cáo Chẳng khác gì là hàng năm gia tăng mấy chục triệu USD thu nhập, ai có thể bỏ qua. Cũng bởi vì như vậy, cho nên Ba Ka thử đường công thứ quốc trước từ từ thiện ra tay. Không thể không nói, là Phật Tạ thủ hạ người hay là Tạ Tinh Minh. Liên hợp quốc Nhi Đồng Quỹ tài chính cũng rất tình nguyện cùng 3 Ka triển khai hợp tác, không chỉ có như vậy, bọn họ trước còn thông qua Ba Ka tư vấn Tô Đông, có nguyện ý hay không đảm nhiệm Liên hợp quốc Nhi Đồng Quỹ tài chính thân thiện đại sứ, Tô Đông dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Lần này ở tên gì phệ xuất hoạt động sau, trở lại Nukem, Liên hợp quốc Nghi Đồng Quỹ tài chính đem chính thức đối ngoại tuyên bố chuyện này. Mà Tô Đông nhậm trước sau muốn làm chuyện thứ nhất, chính là phối hợp liên Hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính phát khởi một hạng hoạt động, hiệu triệu đỉnh cấp cầu thủ tham gia một hạng liên hiệp vì nhi đồng, liên hiệp vì cầu thủ hoạt động, quay chụp thứ nhất công lích, cỡ clip tuyên truyền, ở nước Đức cột bên trên phát ra, bao gồm toàn thế giới truyền hình trực tiếp đại truyền hình. Đây là một cọc từ thiện, đối Tô Đông mà nói, cũng là có thể tăng lên cực lớn hắn ở thế giới bóng đá ảnh hưởng lực hoạt động, hắn cam kết tận cố gắng lớn nhất đi làm tốt cái này hạng hoạt động, tích cực liên hệ có sức ảnh hưởng siêu sao hàng đầu thế giới tham gia. Ở tên gì phệ trong cô nhi viện, dịch cắt mang đi rất nhiều quần áo. Ronaldinho đưa tới một đống lớn đồ chơi, Iniesta thời là đưa tới một xe lớn bóng đá, Tô Đông thời là vì bọn nhỏ chuẩn bị phi thường nhiều sách, đều là một ít khoa phổ loại lịch thú đồng thư. Tô Đông giải thích, bản thân sở dĩ tặng sách là bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn cũng tin tưởng, kiến thức có thể thay đổi số mạng. Ta hy trong mỗi một người bọn họ cũng có thể từ quyển sách bên trong học đến kiến thức, lấy được lực lượng, sau khi lớn lên thay đổi vận mệnh của mình, ta mong ước bọn họ cũng có thể có một tương lai tốt đẹp. Tô Đông nói đến phi thường chân thành, bởi vì hắn mình quả thật chính là nghĩ như vậy. Thậm chí có thời điểm hắn cảm thấy, trong nước bóng đá sợ dĩ buồn rủn. Sở dĩ không người nào nguyện ý đá bóng, một mặt là bởi vì đá bóng tương lai không đủ rõ ràng, nhưng cùng lúc cũng chưa hẳn không có kiến thức thay đổi số mạng câu nói này ảnh hưởng. Khi tất cả người cũng mong muốn thông qua đi học tới thay đổi số mạng lúc, còn có ai nguyện ý đi đá bóng. Trừ Thế Lợi dì phệ viện mổ cơ cùng với ớt cục công lích cỡ clip tuyên truyền hoạt động ngoại, Tô Đông hiện trường còn cùng Liên hợp quốc Nhi đồng Quỹ tài chính người phụ trách tiến hành câu thông, hắn nhắc tới ở tổ quốc của mình cũng có rất rất nhiều nghèo khó lạc hậu địa khu, nơi đó cũng có rất nhiều lão nhân và hại tử cần phải chú ý. Tô Đông bày tỏ, hy vọng có thể lấy được Liên hợp quốc trợ giúp, vì tổ quốc những thứ này cần giúp đỡ người tận một phần lực lượng của mình. Ủy tài chính người phụ trách cũng tại chỗ cam kết, nhất định tận chính mình có thể giúp Tô Đông thúc đẩy chuyện này. Mà Tô Đông cũng lúc này bắt đầu liên hệ ngôi sao bóng đá. Ba ca trong đội mấy tên ngôi sao bóng đá cũng không cần nói, giư cùng La Liga cái khác đội bóng ngôi sao bóng đá hắn quốc quen, đại đa số hắn đều có phương thức liên lạc, trực tiếp đánh điện thoại liên lạc là được. Cái khác giải đấu siêu sao cửa có chút ngược lại tương đối xa lạ, còn cần chuyển chuyển đi liên hệ, nhưng hắn tin tưởng vấn đề không lớn. Về phần nói chọn ai, cái này rất đơn giản, căn cứ quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xếp hạng tới chọn ca ở quần đảo Canji tập vấn trong lúc La Liga giải đấu mùa đông chuyển nhượng chính thức mở ra bởi vì tài chính dự toán có hạn bak không có ở mùa hè chiêu mộ cầu thủ cũng không có ý định ở kỳ nghỉ đông chiêu mộ cầu thủ nhưng là sần ở quê hương nghỉ phép trong lúc tiếp nhận Thụy Điển đạt cách bờ giáp nhật báo phỏng vấn lúc bày tỏ hắn mong muốn ở mùa giải này sau khi kết thúc chính thức rời đi ba ca trở về Thụy Điển trong nước đá bóng ba ca thật ra thì vẫn là mong muốn cùng lạt sân ra hạn nhưng Thụy điện trung phong đối với mình ở ba ca tình cảnh cũng không hài lòng nguyên nhân rất đơn giản cũng rất để cho người tuyệt vọng bởi vì hắn sau lương Tô đông không chiếm được cơ hội Tô Đông mới 21 tuổi, đang ở trong chuyên nghiệp đời sống nhanh chóng tiến bộ tối tác, lại cơ bản không có gì thương bệnh, thân thể chẳng phải cùng bỏ vậy, đưa đến Lật Sần trừ một ít không trọng yếu đổi phiên số trận cùng tranh tài thời gian ngoài, cơ bản rất khó ở Tô Đông trước mặt lấy được cơ hội. Nhắc tới, đây cũng là một món rất là người chua xót chuyện. Ban đầu hai người đều là mang theo đôi giày vàng thượng hào quang đi tới 3K, Tô Đông cùng Lật Sẩn hai người không chỉ là La Liga cùng giải ngoại hạng Scotland đôi giày vàng thượng, đồng thời cũng là châu Âu đôi giày vàng thượng hai vị trí đầu cầu thủ, lúc ấy rất nhiều người thậm chí đều cho rằng, Lật Sẩn hoàn toàn có thể đè xuống Tô Đông, đảm nhận Barca trung phong chủ lực. Nhưng ai có thể nghĩ tới, một năm rưỡi quá khứ, Latslden ở Tô Đông trước mặt căn bản không giành được bất kỳ cơ hội nào. Điều này làm cho Thụy Điển Trung Phong cảm thấy buồn bực hơn, cũng sinh ra muốn rời khỏi, lá dụng về tội ý tưởng. Barca trước mắt còn không có chính thức đáp lại Latslden mong muốn, nhưng Tuấn Teo hắn ý nguyện có khả năng rất lớn, đến lúc đó đội bóng liền cần lại dẫn tiến một kẻ dự bị tiền phong. Chứ Latslden, nếu lý là một gã khác đối với mình tình cảnh không là rất hài lòng cầu thủ. Nước Pháp tuyển thủ quốc gia ở Barca vị trí bị Messi giao động nhất là đến nửa vòng đầu nửa đoạn sau, Messi trên căn bản là mỗi một trận cũng đã chủ lực, cùng Tô Đông, Iniesta cùng Zona Nô phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý, phát huy được uy hiệp cũng càng ngày càng lớn, điều này làm cho Ghiữu Lì rất khó coi lấy được cơ hội. Nhưng cùng 34 tuổi Lạt Sần bất đồng, Ghiữu Lỵ chính là thời kỳ đỉnh cao, hơn nữa đặc điểm cùng Messi cũng bất đồng, hơn nữa Messi tuổi còn nhỏ, cho nên trong đội hay là rất cần Đậu Lì, vì vậy 3K đã rõ ràng bày tỏ, tự tuyệt Ghiữu Lỵ rời đội có khả năng. cũng cam kết sẽ ở nửa vòng sau cho Ghiữu Lỵ nhiều hơn ra sân thời gian. Từ quân đạo Kanaji trở về Barcelona về sau, 3K lúc này tiến về sân khách khiêu chiến giải hạng tư tự tợ xệ dạ đị vị gì ở đội bóng giả mạo dạ. Chi này đội bóng thực lực cũng không mạnh, dịch cắt trực tiếp Tuyết Tàng Tô Đông, Ronaldinho, Messi cùng đệ cổ chờ cầu thủ, trung tràng thời là tấm già Marco Senna ừ sâu, Iniesta hợp tác Van Bọ mẹo tổ hợp. Sa cách đội hình chính trung vệ đã lâu, ngược lại ở hậu vệ phải bên trên biểu hiện phải không sai ổ lệ gở ở, lần nữa xuất hiện ở đội hình chính trung vệ vị trí, nhưng không biết là khẩn trương hay là những nguyên nhân khác, hắn ở mở màn chỉ 4 phút liền xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, tạo thành đội bóng mất bóng. May mắn sau đó vì Baka liên nhập hai cầu Hơn nữa toàn bộ đều là bên ngoài vùng cấm xuất sa, Tây Ban Nha tân tấn tuyển thủ quốc gia ở suy nhược đối thủ trước mặt, rốt cuộc lộ ra chính mình huyết tính nhanh. Đây cũng là Marco Senna chuyên nghiệp đời sống cho tới bây giờ, duy nhất một trận lập cú đút. Cuối cùng, Van Boma cùng Hữu Ly các nhập một cầu. 3K 41 nghịch chuyển đối thủ, bắt lại cúp nhà vừa hiệp đầu thắng lợi, thăng cấp cơ bản đỉnh bằng cột. Marco Senna lập cú đút, cho hắn giành được cả sảnh đường ủng hộ. Tên này mới vừa bị Á Dạ Gonzo giúp đi tiến ra cầu thủ, vẫn 10 phần tiếng, thậm chí vẫn là lấy dị mở thêm đội phương thức gia nhập 3K, ai có thể cũng không tới. Hắn ở Barca biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. Nhất là cùng Xavi, Deco, Iniesta chờ kỹ thuật hình trung tràng phối hợp lúc, hắn cũng không chút phí sức, cái này tương đương khó được. Cho tới cả tạp luận ỷ ả truyền thông cũng đang nói đùa nói, Tô Đông chiêu mộ cầu thủ ánh mắt so Barca tuyển trạch viên tổ còn lợi hại hơn. Hắn để cử Messi cùng Iniesta, hắn chủ trương gắng sức thực hiện dẫn vào Marco Senna, bây giờ đều trở thành 3K chiến lược năm cốt. Verser Sport Daily cũng nạo bàn nói, hoặc giảm lên cân nhắc để cho Tô Đông tiếp quản bộ môn kỹ thuật. Đã xong cúp nhà vua về sau, Barca nên đón La Liga thứ 18 vòng cùng thành ĐSB. Sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha. Trải qua một tuần mưa chiên gõ chống tập huấn, 3K cầu thủ trạng thái cũng chưa hoàn toàn điều chỉnh xong, cho nên ở tranh tại khai cuộc đá rất không trôi chảy, tuy nói khống chế bóng ưu thế rõ ràng, nhưng tấn công luôn cảm thấy chênh lệnh chút ý tứ. Ngay cả luôn luôn cũng lấy ổn định cùng hiệu suất Dương Tô Đông, cũng ở phía trước trong vòng 30 phút bỏ lỡ hai lần cơ hội tốt. Nhưng ở phút thứ 34, Tô Đông cùng Messi hai người tìm về ăn ý, ở trong cấm khu phạm vi nhỏ kiểu bật tường phối hợp, Messi thoát ghi bàn, vì 3K mở tỷ số. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, lần đầu tiên tấn công 3K liền tạo thành đi bàn. Nô cánh trái đưa ra một cước chuyển thẳng, Tô Đông phá bẫy việt vị thành công, được banh sau tạo thành thế một đối một, thật bắn góc gần ghi bàn, 20. Chỉ sau 5 phút, đến đệ tử đè cột một cước chuyển thẳng sau lưng, lại là Tô Đông phá bẫy việt vị sau khi thành công, lần nữa lốp đồng ghi bản, diễn ra lập cú đút, đồng thời đem tỷ số mở rộng vì 30. Sau, hai bên khổ chiến liên tiếp, nhưng ai cũng không có thể lại ghi bàn thành bàn. 3K cuối cùng bằng vào Tô Đông lập cú đút, sân khách 30 toàn thắng người Tây Ban Nha. Trải qua kỳ nghỉ đông điều chỉnh, La Liga lại cháy lên ngọn lửa chiến tranh về sau, Barca vẫn vậy giữ vững suất sắc trạng thái thi đấu. Majiu thời là giống như trước đây hệ bại suy sụp. Luc Sampaogo ở kỳ nghỉ đông trước mất việc, sắc chia cũng cùng sụp đổ, nhưng mới nhậm chức huấn luyện viên trưởng Catlo cũng không có thể rất tốt chỉnh hợp đội bóng, Diu ở kỳ nghỉ đông sau trận đấu, làm khách eo mạ dị gạn, cuối cùng không không đá đổ Vila Jiu. Trận đấu này sau khi kết thúc, Diêu giải đấu xếp hạng ngã xuống vị thứ 6, cứ việc cùng giải đấu thứ 3 Valencia chỉ kém 3 điểm, nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút gọi người lo lắng, không biết giải ngân hà có thể hay không đủ giữ được trang Tionlit từ cách. Ngược lại thì ổ xạ Sù nạ chi này đội bóng, ở đưa đi vạm tở Logasi a chờ tướng về sau. Mùa giải này biểu hiện vẫn vậy không sai, trước mắt đứng hàng La Liga thứ hai, xếp hạng thậm chí so Valencia, La có dù nạ chờ đội bóng còn cao, không thể không nói cũng là một đại kỳ quan. Cứ việc mùa bóng mới vừa hơn phân nửa, nhưng mặc cho ai nói đều thấy được, mùa giải này La Liga vô địch cơ bản hay là Barca vật trong túi. Ít nhất từ nửa vòng đầu biểu hiện đến xem, không có kia một chi đội bóng có thể khiêu chiến 3K thống trị địa vị. Ở La Liga, Barca rất có vài phần độc cô cầu bại cảm giác. Quy 1 chương 439, ta biết lỗi. Cùng thành derby 3 ngày sau, Barca nên đón cúp nhà vua vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp thứ hiệp trên tại Ở hiệp đầu đã cơ bản phong tỏa thắng cục dưới tình huống, Barca ở Nuquem lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến, vẫn vậy bằng vào lật sân lập cú đút, 60 cuồng thắng dạ mồ dạ, nhẹ nhõm thăng cấp tứ kết. Tứ kết đấu loại trực tiếp kết quả rút thăm cũng rất mau ra lò, Barca gặp phải xạ giày cổ ra. Cuối tuần, La Liga thứ 19 vòng, Barca sân nhà lên chiến Atletic Bilbao. Ở Basker hùng sư bằng vào phạt góc, từ cao trung phong lọ rện tờ dẫn đầu công phá Barca không thành về sau, Barca triển khai điên cuồng nhưng mãi cho đến sau, từ số. Sau đó, lại là Tô Đông lên chân dứt điểm. Tạo thành thủ môn rời tay, Messi trước cửa nhận chỗ tốt, suốt buổi chúng đích. 21, Barca cuối cùng sân nhà nghịch truyền Atletico Bilbao. Ngày 18 tháng 10, Cup nhà vua tứ kết đấu loại trực tiếp trận lật đi, Barca sân khách khiêu chiến xạ giậy cổ ra. Mùa giải này từ vừa mới bắt đầu, 3K từ tầm quản lý cùng huấn luyện viên tổ đến phòng thay đồ, tất cả mọi người mục tiêu cũng phi thường thống nhất, đó chính là kéo dài mùa bóng trước biểu hiện xuất sắc, tranh thủ còn nữa đột phá, mục tiêu nhắm thẳng vào tam quân vương. Cứ việc mùa giải này Barca đội hình so mùa giải trước càng tăng thêm một ít, nhưng mong muốn ba tuyến tác chiến, như trước vẫn là lộ ra tương đối mầm mành. Huấn luyện viên tổ vì thế đặc biệt chế định đội phiên sách lược, ở một ít tương đối có năm chắc chiến tài, để cho chủ lực cầu thủ tiến hành nhiều hơn nghỉ ngơi. Xa giày gỗ ra mùa giải này ở La Liga xếp hạng trung dù, biểu hiện không hề mười phần lý tưởng, dịch các đối trận đấu này có nắm chặt nhất định, hơn nữa liên tục đôi tuyến tác chiến, đội bóng tiến hành đổi phiên. Tô Đông, Deco, Marco Senna cùng quần cũng tiến hành thay phiên nghỉ, Lap sần thay thế Tô Đông, cùng Ronaldinho, Messi hợp tác trước trận đêm là tổ hợp, tuyến phòng ngự thời là Van Bọ giỏi ở cùng bờ lễ hợp tác. Di cát nguyện vọng là rất lý tưởng. Hiệp đầu khách trận đấu, 3 k tận lực cứ công, tranh thủ ghi bàn. Tam trung trong trảng, Iniesta chủ yếu phụ trách chuyển không chế bóng, Van Balle phụ trách sâu trên vào, Xmes phụ trách phòng thủ, giữ vững đội bóng thăng bằng cùng ổn định, hơn nữa trước trận Ronaldinho cùng Messi, tin tưởng đội bóng sức sáng tạo là đủ. Sự thật cũng chứng minh dịch cả suy đoán. Mở màn sau, cứ công 3 k lấy được tranh tài quyền khống chế, đối xạ phát khởi mãnh liệt tấn công, liên tiếp sáng tạo ra thành bàn cơ hội tốt, trước cửa thần hồn nát thần tính. Nhưng vấn đề rất nhanh hiện lộ ra. Barca tấn công nhìn như thanh thế rất lớn, nhưng chân chính uy hiếp lại không có. Nếu như là gặp phải dạ mồ dạ loại này, giải hạng tư tự tợ sẽ dã đị vị gì hầm đội bóng, Barca ngược lại cũng không sợ, nhưng vấn đề là, Xa rời gỗ dạ là La Liga đội bóng, cứ việc mùa giải này biểu hiện được không phải rất tốt, nhưng thực lực tổng hợp không thể khinh thường. Ở thích 3K tấn công về sau, Xa rời gỗ dạ rất nhanh phản ứng kịp. Đánh lâu không xong, Barca trung chàng một cách tự nhiên bắt đầu đi phía trước ép, Iniesta cùng Van Bỏ mẹo trô đứng càng thêm dự vào trước, sau lưng thường thường chỉ để lại S một người, Van Bo cùng Iniesta cũng tới gần quá đối phương căn Vào giờ phút này bak giống như là một con đói điên rồi cự thú mong không được một hớp trực tiếp nuốt chọn đối phương nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này chính giữa trận ép tới quá mức dựa vào mà trước trận không để ép được đối thủ dưới tình huống tuyến phòng ngự sau lưng mạng lớn khoảng trống liền bắt đầu mặc cho đối phương rong rồi phút thứ 23 xa dậy gỗ dạ Trung chẳngẹ ở nghỉ đưa ra một cấp tinh chuẩn chuyển thẳng đi Mỹ tổ phá bởi Việt vị thành công thế một đối một đánh vào bak cácku tỉnh táo ghi bàn thành bàn vì xạr dày mở tỷ số sau đó thứ 25 cùng phút thứ 27 Xa rời gỗ dạ liên tục 2 lần nhành trong phản kích, tốc độ bị phát huy phải vô cùng tinh tế, một đánh một chuẩn, liền hạ 2 cầu, diễn ra lập cú đút. Cứ việc tổng thứ 2 ghi bàn rõ ràng nhất phán đoán sai, hắn xác thực Việt vị ở phía trước, nhưng ngắn ngủi mấy phút bên trong, bị đối phương liên nhập 3 cầu, 3K có thể nói là hoàn toàn bị đánh ngơ ngác. Mãi cho đến ném đi thứ 3 cầu, dịch cắt mới tỉnh táo phản ứng lại, lập tức làm ra điều chỉnh, lúc này mới lại miễn cưỡng duy trì được tình thế, nhưng không 3 họng bét tỷ số đã để 3K lâm vào tuyệt cảnh. Mùa giải này, làm 3 đá thế như trẻ trẻ, một đường thắng liên tiếp thời điểm, mọi người chúng ta cũng đang hoài nghi. Tôi đồng đối trước mắt chi này 3K rốt cuộc có trọng yếu hay không? Hắn là có hay không có số liệu biểu hiện ra như vậy không thể thiếu. Cái này không chỉ là ở bên ngoài, đoán chừng không ít 3K phòng thay đồ cầu thủ cũng sẽ sinh ra như vậy nghi ngờ. Thậm chí trước nghe qua một loại cực đoan cách nói, lấy 3K xuất sắc như vậy trung tràng, cùng với trước trận Ronaldinho cùng Messi sáng tạo cơ hội năng lực, coi như là ở tuyến tiền đạo bên trên buộc con chó, nó đều có thể đi bản, thậm chí tranh vua phá lưới. Cực đoan cách nói quá mức quá khích, không ở chúng ta thảo luận bên trong Fabi, nhưng ta tin tưởng, có rất nhiều người khẳng định cũng hoài nghi tới. Rốt cuộc là Tô Đông thành tựu 3K, hay là 3K thành tựu Tô Đông? Nhìn hơn nửa hiệp trên tài, ta tin tưởng rất nhiều người cũng nên được đến đáp án. 3K liền ném ba cầu, cùng mùa bóng trước tình huống rất tương tự, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Mùa bóng trước 3K là tuyến phòng ngự cầu thủ xuất hiện sai lầm, cái này thuộc về phòng thủ cầu thủ năng lực vấn đề, nhưng tối nay trận đấu này, chúng ta có thể thấy được, cho dù là phạm phải sai lầm ô lệ gỡ ở, e, đều là ở vào một trọi một tình huống bị hướng qua. Cái này chứng minh ca vấn đề là kỹ chiến thuật tầng diện bên trên vấn đề là đội bóng trong trước trận không để ép được đối phương tấn công không có thể chế tạo ra nguy hiếp bị đối phương phản kích sau tạo thành mất bóng thậm chí dịch cả tối nay cũng bộc lộ ra bản thân làm huấn luyện viên tầng diện bên trên khuyết điểm phản ứng của hắn thật sự là quá chậm Diego Mỹ tổ ghi bản cũng sớm đã là đang nhắc nhở bak phải chú ý sau lưng kết quả bak không những không có chú ý ngược lại này một nhiều hơn lập tức liền bị xạ dy gỗ dạ dùng tốc độ một đánh một chuẩn, trực tiếp cho đánh chotà đây là sẽ giờ đại phát thanhh chứ danh người dẫn chương trình Zhou Sở Dạ mọn re la mỏ hệ na ở truyền hình trực tiếp giải thích chàng này cúp nhà vừa lúc, chung chàng kết thúc đối hiệp đầu tiến hành tổng kết. Hắn cho là, cả nửa trận chính là đối với trước đây những thư kia phủ nhận Tô Đông giá trị người điên cùng đánh mặt. Bởi vì không có Tô Đông, 3K tấn công hoàn toàn đánh mất uy hiếp, bị Sạ Dậy Cổ Dạ liên nhập ba cầu. Là cái khác cầu thủ biểu hiện không tốt. Không phải, Zona Dino, Messi, Iniesta, Van Bommel, thậm chí còn hai tên hậu vệ biên, cũng còn là biểu hiện được rất sống động, thậm chí 3K sáng tạo ra được tấn công cơ hội muốn xa xa nhiều hơn Sạ Dậy Cổ Vậy thì vì cái gì? Câu trả lời rất đơn giản. Một mặt là xạ dậy gỗ dạng ngoan cường phòng thủ một mặt khác là bởi vì 3k tấn công không có nguy hiếp người vẫn là như vậy người trạng thái cũng không tệ Tại sao phải không có uy hiếp bởi vì Tô đông gì cắt trận đấu này làm nhiều nhất quyết định chính là đánh giá thấp xạ dậy gỗ dạ sân nhà thủ thắng quyết tâm đội phiên Tô đông mà hắn làm nhất quyết định chính xác chính là hắn đem tô đông đứng vào ghế dự bị hoặc giả gì cắt nên cân nhắc ở giữa sân lúc nghỉ ngơi trực tiếp thay Tô đông ít nhất ở trước mắt cái giai đoạn này 34 tuổi là sẩn căn bạn thay thế không được Tô đông quả nhiên ta bây giờ người đang ở thị trường Ta thấy nguyên bản cùng sĩ sì Vịnh Hổ cùng Van Der 4 tên dự bị cầu thủ ở trên sân huấn luyện Tô Đông, bị trợ lý huấn luyện viên Ken Catterly đi vào. Dịch các hiện trường phản ứng quả thật có chút chậm, nhưng hắn không hề nốc. Tô Đông cùng Ken Cặt đi về phía phòng thay đồ. Dọc theo đường đi, trợ lý huấn luyện viên đều ở đây cùng Tô Đông phân tích hơn nửa hiệp tình huống, đội bóng tấn công gặp phải vấn đề, cùng với huấn luyện viên tổ tính toán ở nửa hiệp sau áp dụng chiến thuật cùng điều chỉnh. Chúng ta nhất định phải bắt được ít nhất một bàn. Ở phòng thay đồ cửa, Ken Catterly kéo lại Tô Đông, nghiêm túc chỉnh nói. gật đầu một cái, cửa đi vào. vào. giờ phút này phòng thay đồ lộ ra rất hỗn Tô Đông quét một vòng về sau, không có phát hiện ra chẩn bóng người, nhưng phía sau tắm khu chuyển đến tí ta tí tách tiếng nước chảy, hiển nhiên Thụy Điện lão tướng đã sớm đi tắm. Cái khác đồng đội thấy được hắn đi vào, nhất thời cũng ngẩn đầu lên nhìn hắn, rất nhiều người trong ánh mắt cũng toát ra mong đợi. Có lẽ, trong bọn họ có không ít người, trước cũng nghi ngờ qua Tô Đông đối chi này đội bóng tầm quan trọng, nhưng ai cũng không có thể phủ nhận, đến hiện ở vào thời điểm này, bọn họ cũng sẽ không tự chủ, đem toàn bộ hy vọng cũng gửi gắm vào Tô Đông trên người. Nếu như Tô Đông đều không cách nào làm được, vậy bọn họ còn có thể trông cậy vào ai? Tô, hiệp đầu ngươi đều thấy được, có ý kiến gì? dịch các phá vỡ lung túng yên lặng. Tô Đông quét một vòng các đồng đội, ha ha cười ra tiếng, vẻ mặt lộ ra 10 phần tự tin. Kỳ thực, muốn phá bọn họ phòng thủ không khó. Tất cả mọi người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Phải biết, Tô Đông thường ngày nhưng là rất kín tiếng, làm người cũng rất thực tế, thế nào hôm nay lại có vẻ hơi ngạo khí. Ta nhìn một chút, hiệp đầu chúng ta tấn công sở dĩ bị nhục, một nguyên nhân rất quan trọng là cánh tạt bổng không có đánh ra uy hiếp, sau đó chúng ta ngược lại chọn lựa trung lộ, cái này không được, đối phương ở trung lộ bày trọng binh, cho nên ta đề nghị, hay là đi bên đánh bóng đồng. Tô Đông vừa lời, Liền nghe đến Hà Lan Trung chàng van bỏ mẹo dùng sức lắc đầu, không được, chúng ta mở màn sau cũng như vậy đã, nhưng xạ giày gỗ dạ đối cao cầu phòng khống rất đúng chỗ, chúng ta không có cách nào. Nói xong lời cuối cùng, van bỏ ngữ tiếng chất vẫn càng ngày càng yếu. Hà Lan Trung chàng chính là mang theo một cấu ngạo khí đi tới 3K phòng thay đổi, hắn đối Tô Đông cái này mới ra đời tiểu tử cũng không phải đặc biệt trị phục, cho là Tô Đông có thể tiến nhiều như vậy cầu, 3 ca cái khác cầu thủ không thể bỏ qua công lao, nhưng danh tiếng đều bị Tô Đông cho cướp. Nhưng hơn nửa quá trình hoàn toàn lật đổ van bỏ ngữ các bạn ấn tượng, khi hắn cùng Lật cũng đội hình chính ra lúc, đối mặt xạ giày gỗ dạ Bọn họ vậy mà không có bất kỳ biện pháp nào. Trước kia ở EDVZ, hắn có thực lực ưu thế, nhưng đến La Liga, tình huống liền không giống nhau. Tô đông đợi đến ban bỏ mới thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng dứt khoát câm miệng không nói lời nào lúc, mới cười hỏi ngược một câu, mắc ngươi xác định bọn họ cao cầu phòng không rất đúng chỗ sao. Ban bỏ mới có chút lung túng dùng sức khoát tay. Đừng cười, ta biết lỗi. Mọi người khác cũng đều một trận buồn cười, thậm chí có rất nhiều người cũng trực tiếp cười ra tiếng, hết sức hòa tan mới vừa rồi